Đại Chu tiên lại 18 chương 121 Nam quận chi loạn phát hiện tiêu ra ba tên đời trước hoàng tộc bị khu trục ra tổ miếu Lý mộ liền biết nữ hoàng là trăm chú. Cho nên trong tương lai dài đằng đắng thời kỳ. Lý mộ chỉ cần làm một việc. Trợ giúp nữ hoàng quản lý đại Chu Cam đoan đại Chu nội bộ an ổn. Bên ngoài không cường định. Dân tâm niệm lực có thể từ đầu tới cuối duy trì. Hoặc là tiếp tục tăng trưởng. Đây không phải vì bất luận kẻ nào, mà là vì chính hắn, vì người hắn chỗ yêu. Trong trung thư tình, Lưu Nghi để cho người ta đem một đống tấu chương đưa đến Lý Mộ Nha phòng. Dựa vào ghế, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cái kia quen thuộc Lý đại nhân, rốt cuộc lại trở về. Trong nha phòng, Lý Mộ ngồi tại sau cái bàn, nhìn xem trước mặt để đặt hai lá sổ con, nhăn đầu lông mày. dùng ngón tay trò chậm rãi đập mặt bàn đi qua một đoạn thời gian đại chu đứng trước uy hiếp lớn nhất tại yêu quốc không dành bận tâm mặt khác vô luận là thân quốc thừa dịp loạn tại hai nước biên cảnh gây ra tranh đấu hay là nam quận dân tâm niệm lực diện rộng hạ thấp đều không có khiên động triều đình quá nhiều chú ý bây giờ yêu quốc chi loạn tạm định triều đình cùng thiên hồ quốc như keo như sơn hai chuyện này liền cần bị cầm tới trước sân khấu. Cách này nhìn như là hai chuyện kỳ thật chỉ là một kiện. Từ lần trước triều cống cùng đại chu trở mặt đằng sau, thân quốc vẫn cũng không quá an phận, lại là cấm chỉ đại chu thương nhân nhập cảnh, lại là hủy hoại đại chu thương phẩm. trong nước chan chu cảm xúc nghiêm trọng, nhiều lần nhiễu loạn biên cảnh, nam quận cùng thân quốc giáp giới, dân tâm niệm lực cũng đại thù ảnh hưởng. Lý mộ trước tấu xin mời nữ hoàng đi tổ miếu xem xét nam quận niệm lực chi đỉnh. Có thể nữ hoàng mang theo liễu hàm yên Lý Thanh cùng Trung Linh đi ngoài thành chơi xuân. Không tại trường lạc cung. Để Lý mộ chính mình nhìn xem xử lý. Nàng lần này xuất hành. Cũng không có mang mai đại nhân cùng thượng quan ly. Thế là Lý mộ để các nàng cùng hắn cùng đi tổ miếu. Tổ miếu là đại chu trọng địa. Thai nghén đế khí chỗ Liên quan đến một quốc gia tương lai Tiêu gia cũng là bởi vì không xem trọng đế khí mới ném đi hoàng vị Vì tránh hiểm nghi Lý mộ không có khả năng một người đến đó Lý mộ còn không có nói cho các nàng biết Nữ hoàng tương lai định cho các nàng một người một đạo đế khí chu Vũ chính là như vậy Một người đắc đạo, Gà chó lên trời hận không thể đem đồ tốt đều đưa cho người bên cạnh Trong tổ miếu ba tên lão giả kia đã không tại liền ngay cả trên đất bộ đoàn nữ hoàng đều để người ném đi. Tổ miếu trung tâm bên trong chiếc đỉnh lớn, kim long du tẩu, lý mộ ánh mắt nhìn về phía 36 tiểu đỉnh kia. Những tiểu đỉnh này độ sáng đều có khác biệt, nhưng trừ thần đô bên ngoài, còn lại tiểu đỉnh trinh lệp sẽ không quá lớn, duy chỉ có bên trong một cái ảm đạm đến cực điểm. Lý mộ đi lên trước Tại trên đỉnh kia thấy được một chữ nam Tới một chuyến tổ miễu Lý mộ xác định nam quận Hoàn toàn chính xác phát sinh một chút sự tình Hắn đi theo sau một chuyến cung phụng ti Điều động mấy tên để ngũ cảnh cung phụng tiến Đến nam quận ban điều tra để ý việc này Rời đi hoàng cung lúc về đến nhà Liễu hàm yên cùng nữ hoàng các nàng Đã rô ngoạn trở về Hai ngày này xử lý sổ con quá nhiều Hắn tựa ở trong viện ghế đá nghỉ ngơi, toàn thân tâm buông lỏng tình huống dưới, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Vãn Vãn tại giúp Liễu Hàm Yên rửa sau, quay đầu nhìn Lý Mộ một chút, nói ra: "Cô ra nhất định là mộng đến chuyện tốt gì?" Tiểu thư ngươi nhìn hắn cười cỡ nào vui vẻ. Liễu Hàm Yên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nói ra: nhất định là lại đang nghĩ cái gì không đứng đắn sự tình. Chu Vũ đi đến Lý Mộ đối diện ngồi xuống, giấu ở trong tay áo tay, vùng trộm bóp một cái ấm huyết. Lý Mộ hai đời cũng không có sống đêm qua vui vẻ như vậy qua, dẫn đến hắn ở trong mơ còn trở về chỗ một lần. Mộng tỉnh đằng sau, hắn mở to mắt, nhìn thấy nữ hoàng ngồi đối diện hắn, trên mặt bịt kín một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Lý mộ nghi hoạt hỏi bệ hạ thế nào Chu vũ đứng người lên, nói ra, không, không có gì. Lý mộ nhìn xem nàng chạy trốn giống như rời đi im lặng nói kỳ kỳ quái quái, không hiểu thấu. Bởi vì đêm qua sự cẩn thận của hắn cơ. Buổi tối hôm nay Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh đều không cho Lý mộ vào phòng. Một mình hắn ngủ thư phòng. Thuận tiện suy nghĩ tu hành vấn đề. Lần trước đông quận chuyến đi để hắn ý thức đến chính mình một cách nhược điểm. Tu Vi đột tiến hắn. Vô luận là tại trên lục địa hay là tại không trung, Đều đã không sợ đồng dạng để lục cảnh. Nhưng ở trong nước. Hắn có thể phát huy ra tới thực lực phải lớn suy giảm. Đối phó một cách ngao nhuận. Đều muốn phí không ít công phu. Cái này cũng không xem như lý mổ thiếu khuyết. Nhân loại ở trong nước đấu pháp vốn là không bằng thủy tục. Trừ số ít sống lưỡng cư yêu tộc. liền chỉ có long tộc có thể làm được lục chiến cùng thủy chiến đều là an hiểu. Cung phụng ti gặp được thủy tộc làm loạn trừ bơm nước. Dưới tình huống bình thường là vô kế khả thi. Mặc dù bây giờ có ngao nhuận con công cụ dao này có thể dùng. Nhưng mỗi lần đều để hắn xử lý cũng không hiện thực. Lý mộ trong đầu tìm kiếm một phen. Tìm được một loại gọi tỷ thủy đan đan dược. Nói là đan dược. nhưng thật ra là một loại pháp bảo do thủy tộc tinh huyết tế luyện mà thành phàm nhân ngậm vào trong miệng có thể gặp nước không chìm người tu hành tủy thân mang theo có nhất định tránh nước hiệu quả giảm bớt ở trong nước đấu pháp lúc thực lực suy yếu trên thân mang theo tỷ thủy đan người tu hành nhân loại ở trong nước cũng có thể phát huy ra bảy tám phần thực lực nghe nói nếu như có thể nuốt một viên long tộc nội đan ở trong nước liền có thể có được thủy tục năng lực, không chỉ có pháp lực sẽ không suy yếu, còn có thể có trên diện rồng tăng trưởng, thậm chí khắc chế đê giai thủy tục, là lý tưởng nhất tránh nước pháp bào. bất quá, trên đại lục đồng giảng không gặp được long tục, chớ nói chi là đạt được một viên long tục nội đan, hay là từ ngao nhuận nơi đó làm một chút tinh huyết, luyện chế một chút kỳ thủy đan. Phân cho các quận quan phủ Để bọn hắn giữ sẵn Lần sau gặp được thủy tục làm loạn lúc Bọn hắn liền có thể tự mình xử lý Không cần xin giúp đỡ thần đô Cái này vốn là là nữ hoàng chuyện nên làm Về sau lý mộ muốn triệt để cầm lên lòng của nàng Lần này hắn không có ý định gọi ngao nhuận tới Con nhiệt long này quá lắm miệng Hay là tự mình đi tìm hắn yên tâm Vạn nhất hắn lắm miệng đem thính tâm đùa giỡn khai ra, Lý mộ còn phải phí tâm tư cùng các nàng giải thích. Trung quận, nơi nào đó hồ nước. Lý mộ lơ lửng tại trên hồ nước. Đáy hồ truyền đến ngao nhuận cầu xin tha thứ thanh âm. Chủ nhân. Ta sai rồi. Ta cũng không tiếp tục lắm mồm. ngài yên tâm. ngài ở bên ngoài nuôi hai đầu rắn sự tình. Ta tuyệt đối không nói cho chủ mẫu Lý mộ thản nhiên nói. Ta không phải tới tìm ngươi tính sổ. Đem ngươi tinh huyết cho ta một chút. Ta hữu dùng chỗ. Ngao nhuận do dự một hồi, nói ra cái thứ hai có thể cái thứ nhất. Có thể chờ hay không ngày mai, hôm nay không có. Lý mộ tử ngao nhuận trên thân rút một thùng dao huyết. Tiện tay ném cho sắc mặt trắng bệt ngao nhuận hai viên đan dược, Liền một lần nữa bay trở về thần đô. Luyện chế tỷ thủy đan còn thiếu khuyết một chút vật liệu. Lý mộ bỏ ra mấy ngày thời gian thu thập Luyện chế ra tỷ thủy đan Đắt là sau 10 ngày Hắn đi vào cung Phụng ti Đem mấy chục khỏa màu đỏ như máu đan dược giao cho quản sự cung Phụng. Nói ra Những ngày tỷ thủy đan phân cho 36 quận Về sau gặp được cùng thủy tộc có liên quan sự kiện Cũng không cần lại xin giúp đỡ thần đô Lưu lại tỷ thủy đan đằng sau Lý mộ hỏi hắn nói Nam quận sự tình như thế nào nói lên Nam quận. Cung Phụng kia mặt lộ bất đắc dĩ. Nói ra. Bẩm đại nhân. Thân quốc cực kỳ cầu thị ta đại chu." Mặc dù bọn hắn phía quan phương cũng không có cử động gì. Nhưng thân quốc người tu hành. Lại tại Nam quận biên cảnh không ngừng làm loạn. Hôm qua cung phủng ti mới nhận được tin tức. Chúng ta phải đi Nam quận điều tra các đồng liêu. Đều bị thân quốc người tu hành đả thương. lý mộ nhíu mày hỏi nam quận không phải có chú quân sao bọn hắn chẳng lẽ ngồi nhìn người thân quốc phạm biên cung phụng kia nói lý đại nhân có chỗ không biết triều đình đem phần lớn binh lực đều bố trí tại yêu quốc cùng vượt vực bên ngoài trong trấn bắc bình tây phụng nam định đông bốn quân nam quân cùng đông quân thực lực là yếu nhất huống chi Vô sĩ người thân quốc không phải quy mô xâm lấn Bọn hắn thường thường đều là một cái hoặc là hai cái vụng trộm vượt qua Nam quận biên cảnh Nam quân cũng khó lòng phòng bị Những ngày gần đây Thương trong tay bọn hắn Nam quân tướng sĩ cũng không ít Từ cung phụng ti rời đi về sau Lý mộ đi vào tổ miếu Phát hiện Nam quận niệm lực chi đỉnh chuyển vận niệm lực so với trước đó không chỉ có không có tăng trưởng Ngược lại càng thêm mở đi một chút. Người thân quốc đồng cái gì đều có thể duy chỉ có không có khả năng đồng đến hắn niệm lực. Hắn về sau có thể hay không có mấy vị để thất cảnh nương tử. Có thể an tâm ăn bám. Dựa vào là chính là 36 quận bách tính niệm lực. Mấy tên để ngũ cảnh cung phùng tại Nam quận thổ thương. Lại phái những người khác đi kết quả cũng sống như nhau. Tổ châu giữa các nước có ăn ý. Vì để tránh cho chiến sự thăng cấp. Lưỡng bãi câu thương. Biên cảnh ma sát muốn hạn chế tại để lục cảnh Tu Vi trở xuống. Hai tên đại cung phụng một khi nhúc tay. Vậy liền mang ý nghĩa đại chu cùng thân quốc chính thức khai chiến. Chiến tranh mang tới. Chỉ có giết chóc cùng tử vong. cái này cùng đại chu cho tới nay thừa hành chung sống hòa bình quốc sách cùng nhau vi phạm. Cho dù thắng. Cũng có thể sẽ để Lý mộ cùng nữ hoàng hai năm cố gắng phó mặt. Không phải vạn bất đắc dĩ, một bước này tuyệt không thể đi. Có đôi khi, tu vi thấp cũng không hoàn toàn là là xấu sự tình. Hai vị đại cung phụng không thể ra tay. Lý mộ dự định tự mình đi nhìn xem. Cùng nữ hoàng liễu hàm yên các nàng báo cáo chuẩn bị hành trình đằng sau. Lý mộ triệu hồi ra ngao nhuận. Lập tức khởi hành khởi hành. Trong đông tây nam bắc bốn quận, Nam quận là khoảng cách thần đô gần nhất, lấy ngao nhuận tốc độ cực hạn, không quá. Ba ngày liền đến, Nam quận, đại chu Nam quận cùng thân quốc sáp giới, từ lập quốc đến nay. Liền có một chi quân đội ở chỗ này đóng quân, tên là Phục Nam quân. Phục Nam quân đỉnh phong thời điểm, đối mặt thân quốc khiêu khích, đã từng đánh vào qua thân quốc nội địa. Suýt nữa công phá thân quốc quốc độ Kể từ lúc đó Thân quốc liền không gượng dậy nổi Cũng không dám lại xâm phạm đại chu Phương Nam Yên ổn đằng sau Triều đình bắt đầu không ngừng đem trong phục Nam quân cường giả điều đến Tây Bắc Cho tới bây giờ Đã từng mạnh nhất phục Nam quân nhiễm nhiên đã trở thành bốn quân chi mạc Nam quận quốc cảnh tuyến thật dài Cùng trấn bắc quân khác biệt chú đóng ở Nam quận phục Nam quân lấy 10 người là trạm canh gác phân tán chú đóng ở biên cảnh các nơi thủ vệ Đại Chu nhất biên cương những ngày gần đây bởi vì thân quốc không ngừng phạm biên Nam quân tất cả trạm gác nhiều lần cùng thân quốc người tu hành phát sinh xung đột nhưng song phương cũng đều có thể khắc chế tại chỉ thương không vong tình huống Nam hồ là Đại Chu cùng thân quốc giao giới tuyến thượng một cách hồ lớn Đến nay trăm năm, hai nước đối với hồ này thuộc về liền từ chưa buông xuống tranh chấp, lên qua không ít ma sát, về sau vì lắng lại sự cố, hai nước đạt thành một khoản hiệp nghị, lấy Nam Hồ đảo nhỏ giữa hồ làm danh giới, đảo nhỏ phía bắc là Đại Chu quốc thổ, đảo nhỏ phía nam là thân quốc lãnh địa, Nam Hồ phía trên bị thi triển cấm không trận pháp, Người tu hành không cách nào phi hành Hai nước tướng sĩ bách tính Cũng không cho phép vượt qua đảo nhỏ giới hạn Mà giờ khắc này Nam Hồ Bờ Bắc Lại tấp nập hiện lên pháp thuật quang mang Mười tên Nam quân tướng sĩ Đang cùng hơn 20 người thân quốc Người tu hành khổ chiến Nơi này là Nam Hồ Bờ Bắc Đại chu Quốc Thổ Hiển nhiên là thân quốc Người tu hành vượt biên khiêu khích Bọn hắn người đông thế mạnh Nam quân chúng binh liên tục bại lui. Một tên tuổi trẻ tiểu tốt lòng sinh khiếp ý, nhịn không được nói, bọn hắn nhiều người, chúng ta không phải là đối thủ, nếu không trước tiên lui đi, tìm viện binh tới. Một tên khác lớn tuổi nam tử sắc mặt cương nghị, trầm giọng nói, nơi này là ta đại chu lãnh thổ, phía sau chính là đại chu bách tính, một bước cũng không thể lui tiểu tốt thở sâu. Nhìn xem bên cạnh khổ chiến đám người, sắc mặt cũng dần dần trở nên kiên nhị, trên tay pháp huyết biến hóa càng nhanh. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đối thủ thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng nhân số nhưng vượt xa bọn hắn. Rất nhanh, đám người liền đều bị thương không nhẹ. Những thân quốc kia người tu hành, từng cái trên mặt trêu tức, chao phúng mở miệng, đây chính là đại chu mạnh nhất phục nam quân cái gì mạnh nhất chúng ta đại thân yếu nhất tướng sĩ đều mạnh hơn bọn họ bọn hắn trước kia là thế nào đánh vào chúng ta đại thân không phải là chính bọn hắn biên đi ra a mười tên đại chu tướng sĩ mặt lộ khuất nhục cùng phấn nộ. lại không cách nào phản kháng liền tại bọn hắn dự định liều chết một trận chiến lúc phía sau bọn họ chân trời thế mà xuất hiện một đảo lưu quang Hướng về Nam Hồ phương hướng tật tốt mà tới. Trong lưu quang còn có hai đạo khí tức cường đại. Hai đạo khí tức này là từ Đại Chu phương hướng mà đến. Nam quân đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Phấn chấn nói. Viện binh đến thân quốc những người tu hành kia sắc mặt lại phát sinh biến hóa. Hai đạo khí tức này cực mạnh. Bọn hắn không cách nào chiến thắng. Nhao nhao nhảy vào sau lưng Nam Hồ. Hướng thân quốc phương hướng bỏ chạy. Lưu Quang tốc độ cực nhanh. Nam quân đám người tràn ngập đang mong đợi nhìn qua đảo Lưu Quang này. Trên mặt biểu hiện chậm rãi từ kinh hỉ biến thành chấn kinh. Theo Lưu Quang tiệm cận, Bọn hắn thấy rõ ràng. Trong Lưu Quang kia. Lại là một đầu dao long. Cái kia dao long toàn thân màu trắng. Đỉnh đầu còn đứng lấy một bóng người. Một vị người trẻ tuổi đáp lấy dao long mà đến. Rơi vào Nam Hồ Mờ Bắc. Một vị nam tử trung niên vội vàng đi lên trước. ôm quyền cung kính nói. Tham kiến tiền bối. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là triều đình phái tới tiếp viện Nam quận lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta đến từ cung phụng ti. Nơi này chuyện gì xảy ra nam tử trung niên một chỉ sau lưng nam hồ. Cắn răng nói ra. Bẩm đại nhân. Là thân quốc người tu hành cưỡng ép vượt qua nước ta quốc cảnh. khiêu khích chúng ta trú chú quân. tiền bối trước khi đến, bọn hắn vừa mới thoát đi. lý mộ cảm nhận được trong nam hồ đông đảo khí tức nhìn ngao nhuận một chút, nói ra đem bọn hắn bắt lên tới. ngao nhuận nghe vậy, không chút do dự nhảy vào trong hồ nam tử kia đang muốn ngăn lại cũng đã đã chậm. dưới mặt hồ, hai đảo bóng trắng như ẩn như hiện, trên mặt hồ cuốn lên sóng lớn. lý mộ tại đáy hồ này Lại phát hiện một đạo khí tức cường đại Vẹn vẹn từ khí tức đến xem Thực lực còn ở trên ngao nhuận Nam tử trung niên kia hoảng loạn nói Đại nhân Hay là mau mau để ngài trên tỏa kỵ tới đi Cách này nam hồ đáy hồ Có một đầu giúp người thân quốc cử long Phi thường lời hại Không cần hắn nhắc nhở Sau một khắc Ngao nhuận phát ra một tiếng thống khổ tiếng giống. Vọt ra khỏi mặt nước Chật vật đứng tại Lý Mộ bên cạnh Hắn chỉ vào đáy hồ Cắn răng nghiến lợi nói với Lý Mộ Chủ nhân Trong hồ này có đầu rồng Ta đánh không lại Chúc ta bơm nước đi Không có khả năng nuông chiều nàng Đại Chu tiên lại 18 chương 122 hàng long đối phó ngao nhuận thời điểm có thể bơm nước Nhưng nơi này là Đại Chu cùng thân quốc biên cảnh. rút khu hồ này sẽ khiến đại chu cùng thân quốc lãnh thổ tranh chấp. đến lúc đó thân quốc bị tắn ngược lại một cái, đại chu ngược lại sẽ trở thành chủ động khiêu khích một phương. đến lúc đó nam quận bách tính cùng tướng sĩ ủy khuất liền nhận không. lý mộ nhìn ngao nhuận một chút, nói ra ngươi nghĩ biện pháp đem nàng ép lên tới. ngao nhuận sắc mặt khổ xuống tới, nói ra chủ nhân đó là một đầu chân long ta không phải là đối thủ của nàng. Lý Mộ Thản nhiên nói, "Nếu như ngươi có thể đem hắn ép lên đến lần này sau này trở về, thả ngươi một tháng già ngươi có thể trở về Đông Quận một chuyến." "Ngao, anh anh, bình bình, hồng hồng, Thúy Hoa." Trong nhà chờ ta Nam Hồ Bắc ngạn truyền đến một đạo điếc tai tiếng gào, ngao nhuận hóa thành giao long chi thân, bỗng nhiên xông vào trong hồ. Trong hồ lại bắt đầu có sóng lớn cuồn cuộn Khi thì truyền đến trận trận tiếng long ngâm Lý mộ đứng tại bên bờ Hỏi tên nam tử trung niên kia nói Con rồng này là chuyện gì xảy ra nam tử trung niên ôm Huyền nói Bẩm đại nhân Nam hồ vốn là đại chu cùng thân quốc phân đảo mà chú Nhưng mấy tháng trước Chợt có một đầu tử long đến nơi này Quân ta tướng sĩ tới gần bờ hồ liền sẽ đụng phải công kích của nó người thân quốc thừa cơ chiếm lính đảo giữa hồ khống chế toàn bộ nam hồ cũng nhiều lần lên bờ khiêu khích đả thương quân ta rất nhiều lính gác lý mộ mới vừa từ tên này chạm canh gác quan trong miệng hiểu rõ xong tình huống trong hồ liền truyền đến một trận kêu rên ngao nhuận lại từ trong hồ bay ra ôm bụng trên bụng một cái vết thương Đang lấy mắt thường thấy tốc độ nhúc nhích khép lại. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, Nghĩ mà sợ nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ngươi đại gia. ra tay thật hung áp. Lão tử tiểu bảo bối kém chút liền không có. Không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lo lắng lý mổ trách cứ. Hắn lập tức nói. Chủ nhân bớt giận. Ta còn có một cách biện pháp. Có thể buộc nàng đi ra. Lý mộ nhìn hắn một cái Nói Ngao nhuận nói Chúng ta có thể tại trong hồ này đi tiểu Một người không được liền gọi một trăm người Một ngàn người Đến lúc đó ta không tin nàng ở trong nước còn có thể đợi đến ở Hắn vẫn chưa nói xong Một đạo thô to cột nước liền từ trong hồ bắn ra Đụng trên người ngao nhuận Đem hắn đánh ra trăm trượng xa Ngao nhuận rất nhanh bay trở về Chỉ vào nước hồ. Giận dữ nói. Có bản lính ngươi đi lên đáp lại hắn. Là lại một đạo cột nước. Quốc sư không việc nhỏ. Con rồng này bôi nhỏ chính là đại chu uy nghiêm. Lý mộ trầm giọng đối với ngao nhuận nói. Đem ngươi giao đan cho ta. Giao đan đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Không có giao đan. Thực lực của hắn ít nhất phải hao tổn một nửa. Có thể chủ nhân mở miệng. Ngao nhuận cũng không dám cự tuyệt Cẩn thận từng ly từng tí Phun ra một viên chứng bồ câu lớn nhỏ viên cầu Lo lắng đối với Lý mộ nói Chủ nhân Nó đối với ta rất trọng yếu Ngày muốn thương tiếc một chút Lý mộ một phát bắt được đan này Nhìn xem hắn như vậy Thô bảo bộ dáng, Ngao nhuận trái tim đều đang chảy máu Lý mộ đem đan này thu nhập trong tay áo Thả người nhảy lên Nhảy vào trong nam hồ Lần này Hắn cũng không cảm nhận được nước hồ bài xích. Ngược lại có một loại thân hóa cảm giác. Ngao nhuận yêu đan. Mặc dù không có khả năng tăng lên hắn ở trong nước trên thực lực hạn. Nhưng cũng sẽ không để cho hắn nhận áp chế. Lý mộ vừa mới vào nước. Liền nhìn thấy một cái đuôi dòng hướng hắn quét tới. Tránh né đã tới không kịp. Hắn dối ra hai tay. Yêu Nguyên bị đánh lui mấy chục trượng. Cánh tay run lên. Một đầu màu trắng cử long Tại bên ngoài hơn 10 trưởng Dùng lớn như đèn lồng con mắt nhìn chăm chú lên lý mộ Lý mộ sẽ không ngốc đến cùng một đầu cử long so đấu thân thể Hắn tâm niệm khẽ động Một vệt kim quang từ thể nổi bay ra đạo trung ở trong nước cấp tốt biến lớn Gắn vào lý mộ trung quanh Nhưng lại chưa như dĩ vãng như thế bảo vệ hắn Thân trung như nước chảy lưu động Vậy mà trực tiếp bám vào lý mộ trên thân Một lát sau nói chung biến mất Lý mộ thân thể nhìn như không có biến hóa Chỉ là màu da hơi biến sâu một chút Trung Linh hấp thu thiên địa nguyên lực Huyến hóa trưởng thành đằng sau Đã có thể cùng thân chung tách rời đạo Trung cũng nhiều chút lý mộ không tưởng tượng được cách dùng Đuôi rồng lần nữa đánh tới Lý mộ đứng tại chỗ Mặc cho đuôi rồng kia rơi vào trên người hắn Răng rắc Lý Mộ thân thể không hề động một chút nào. Đuôi rồng lại truyền đến một thanh âm. Lý Mộ nghe được trong nước truyền đến một tiếng kêu đau. Hắn cũng không cho con rồng này cơ hội. dối ra hai tay. Ôm lấy đuôi rồng. Thi triển đại lực chi thuật. Thân hình tật tốt lên cao. Nam hồ phía trên nhấc lên to lớn bọt nước. Một đầu chiều cao hơn 10 trượng cử long màu trắng từ mặt nước bay ra cách đuôi của. Nó bị Lý Mộ ôm lấy. Bay ra mặt nước về sau. Trực tiếp thay đổi thân thể. Lấy đầu sồng to lớn hướng Lý Mộ đánh tới. Đối mặt cùng thân thể của hắn một dạng khổng lồ đầu sồng, Lý Mộ đồng dạng lấy đầu đụng tới. Ẩm trong hư không truyền đến một đạo tiếng va chạm to lớn. Một người một sồng thân ảnh đều bay rớt ra ngoài. Chỉ là cái kia bạch long lơ lửng giữa không trung, Không nhúc nhích. Tựa hồ là bị đụng mụn. Mà đạo nhân ảnh kia đã tiếp tục hướng nó bay đi. Ven bờ hồ. Ngao nhuận thân thể run rẩy, cái đụng này. Hắn nhìn xem đều đau. Lấy thân thể đối kháng long tục còn có thể chiếm thượng phong. Lúc này hắn mới biết được. Nguyên lai lúc ấy chủ nhân hay là đối với hắn lưu thủ. Sau đó. Hắn liền cao hứng trở lại. Hai tay vây quanh. Lớn tiếng nói. Đánh hắn. Đánh gãy răng hắn mặc kệ con rồng cái kia cùng nam nhân kia ai bị đánh. Hắn đều thích nghe ngóng. Hắn thậm chí hy vọng rồng cái kia ra tay hung áp một chút. Thay hắn hung hăng ra một ngụm trong lòng ngột ngạc. Ngao nhuận bên người bên bờ mười tên nam quân tướng sĩ cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là một đầu trưởng thành long tục. Mặc dù tu vi là đệ ngũ cảnh. Nhưng không phải để lục cảnh cường giả không có khả năng thuần phục. Cung phụng ti vị đại nhân này cũng không tránh khỏi quá cường đại. Có thể lấy huyết nhục chi khu. Cùng long tộc chống lại. Trên bầu trời, lý mộ quyền thế đã tới. Con cự long kia bỗng nhiên há mồm phun ra một đám lửa. Đây là long tức. Thế gian lời hại nhất hỏa diễm một trong. uy lực còn tại tam mũi chân hỏa phía trên. Là long tộc chủng tộc thiên phú một trong. Đối mặt đảo long tức này Lý mộ sơ tay lên Một đảo bình trướng trong suốt Ở phía trước ngưng tụ thành Đem một ngụm này long tức toàn bộ ngăn trở cự long kia lại ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng Lý mộ đỉnh đầu cấp tốc tụ tập được mây đen Lại nổi lên cuồng phong Mưa mượn gió thổi Hướng hắn cuốn tới Lý mộ đứng tại trong mưa Nhàn nhạt nhìn xem cử long kia, Sau một khắc cự long kia đỉnh đầu cũng có mây đen ngưng tụ, đầy trời gặp nước đánh vào trên người của nó. con rồng này phát ra một tiếng gào lên đau đớn, đong đưa thân rồng, tiếp tục hướng lý mộ vọt tới. định lý mộ một chỉ điểm ra, khổng lồ thân rồng ở trong hư không dừng lại một cái trước mắt, rất nhanh liền tránh thoát trói buộc. lúc này lý mộ mở miệng lần nữa, trận lần này. Con rồng này thân thể triệt để dừng lại trên không trung Lý mộ thân hình lói lên Đã cưới tại con rồng này trên thân Trên nắm tay hiện ra thanh quang Hung hăng nện ở trên thân rồng cự long phát ra một tiếng long ngâm Thân thể vặn vẹo không thôi Lý mộ thật chặt bắt lấy sau lưng nó lông bờm Từng quyền rơi vào con rồng này trên thân Dẫn tới long ngâm không ngừng Ngao nhuận ngẩng đầu nhìn một màn này mồ hôi lạnh trên trán ớn xa lẩm bẩm nói nữ nhân đều đánh quá độc ác nam quận trúc tướng sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy cuồng đánh một đầu chân long một người lẩm bẩm nói cung phụng ti các cung phụng đã cường đại như vậy sao ngay cả chân long đều bị hắn đuổi theo đánh hắn hay là còn trẻ như vậy tên nam tử trung niên kia nhìn qua trong hư không đánh tơi bởi cử long thân ảnh Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tia sáng. Ánh mắt kích động nói. Ta đã biết. Ta biết hắn là ai âm lý mộ toàn lực một quyền. Đem con rồng này từ trên trời rơi xuống đất. Tói lên một trận khói bụi. Hắn bay thẳng mà xuống. Lần nữa cưới cải con rồng này trên thân. Bắt lấy nó lông bờm. Một quyền rơi vào trên thân rồng. Đột nhiên, dưới người hắn thân rồng một trận biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lý mộ phát hiện hắn cưới tại một tên thiếu nữ áo trắng trên thân. Một bàn tay nắm lấy tóc của nàng. Một tay khác nắm tay. Hung hăng nện ở trên ngực của nàng. Phốc. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn. Cho dù lý mộ đã thu đại bộ phận lực đạo Nàng hay là kêu lên một tiếng đau đớn. khói miệng tràn ra một đạo tơ máu. Lý mộ buông nàng ra tóc. Từ trên người nàng xuống tới. trầm giọng hỏi, "Nhiệt xúc, ngươi có biết cấu kết thân quốc phạm ta đại trụ phải bị tội gì thiếu nữ nhắm mắt lại?" Nghiêng đầu đi, cắn răng nói, "Muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Ngao nhuận lo lắng lý mộ thật giết con rồng này, vội vàng chạy tới, nói ra, "Chủ nhân, không có khả năng giết, ngàn vạn không có khả năng giết." bọn hắn long tộc một trăm năm đều không sinh ra một đứa bé giết một con rồng long tộc sẽ cùng chúng ta liều mạng trời cao đúng là công bình long tộc vừa ra đời liền có rất mạnh thực lực có thể sinh sôi rất khó cơ hồ mỗi một đôi long tộc vợ chồng đều là bất dưỡng bất dục Cái này dẫn đến long tộc số lượng cực ít nếu không lấy thực lực của bọn hắn đã sớm thống nhất tổ châu Lý mộ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem con rồng này nữ. Hỏi. Người tên là gì? Vì cái gì cùng ta đại chu đối nhịp thiếu nữ yêu nguyên không nói lời nào. Lý mộ cũng không có lập tức buộc nàng. Trước dùng khốn tiên tỏa đưa nàng trói lại. Lúc này cái kia mấy tên nam quân tướng sĩ đã nhích lại gần. Tên nam tử trung niên kia nhìn xem Lý mộ. Đột nhiên hỏi. Mặt tướng cả gan. xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh lý mộ nhìn xem đám người mỉm cười nói ra đại chu cung phụng ti lý mộ lời vừa nói ra mười người đều là quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền nam tử trung niên kia ngữ khí kích động cao giọng nói nam quân quân thứ bảy thứ hai trạm canh gác tiểu đội thứ ba đội trưởng tống tuyên bái kiến lý đại nhân lý mộ tự tay đem hắn đỡ dậy Nhìn xem đám người. Nói ra. Các ngươi vất vả. Nam tử trung niên thở sâu. Đứng thẳng người. Nghiêm nhị nói. Chỗ chức trách lý mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy ra mấy bình đan dược chữa thương. Phân cho đám người. Đem dao đan còn cho ngao nhuận. Nói ra. Đem đáy hổ những tên kia bắt lên tới. Cái kia hơn 20 người người thân quốc tu vi cao nhất bất quá để tứ cảnh. Rất nhanh liền bị Ngao Nhuận đều bắt giữ. Phong ấm tu vi. Mang về trên bờ trói lại. Mới đầu những người này còn mạnh miệng không gì sánh được. Nhưng ở Ngao Nhuận một phen nghiêm hình khảo vẫn đằng sau. Lập tức liền cung khai. Bọn hắn là thân quốc bộ đội biên phòng. Là phụng thân quốc triều đình ý chỉ. Cố ý vi phạm bốc lên hai nước tranh chấp. Mấy tháng trước. Yêu quốc biến đổi lớn. Đại Chu bắt Bộ báo nguy, thân quốc liền muốn thừa lúc vắng mà vào. Tại yêu quốc xâm lấn Đại Chu đồng thời chiếm lĩnh Đại Chu Nam quận. Đến lúc đó, Đại Chu nếu đối phó yêu quốc cường địch này, nhất định vô lực điều binh. Không nghĩ tới yêu quốc chi loạn nhanh như vậy liền lắng lại kế hoạch của bọn hắn cũng theo đó thất bại. lý mộ để bọn hắn đem những này người thân quốc tạm thời giam từ tống tuyên trong miệng hiểu được nam quận hiện trạng đại chu tại nam quận bố trí binh lực không nhiều toàn bộ nam quân chỉ có hơn một vạn người cùng phương Bắc trọng binh chứ hàng một chỗ khác biệt đại chu cùng thân quốc quốc cảnh tuyến kéo dài mấy ngàn dặm nam quân tại biên phòng tuyến thượng thành lập vô số cái trạm gác mỗi cái trạm gác đều có một cái tiểu đội mười người đóng giữ Dù vậy, phương Nam biên cảnh trạm gác cũng lộ ra thư thớt. Thường xuyên có người thân quốc trộm vượt quốc cảnh. Tại Đại Chu cảnh nổi làm loạn. Gần mấy tháng qua, Đại Chu không sảnh bận tâm thân quốc. Thân quốc càng là không kiêng nể gì cả. Nam quận bách tính thâm thủ kỳ nhiễu, dân tâm niệm lực tự nhiên thấp đến cực điểm điểm. Muốn hoàn toàn thay đổi loại tình huống này là không thể nào. Hai nước quốc cảnh tuyến quá dài. vô luận đại chu tại phương nam biên cảnh trú quân bao nhiêu cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn loại hiện tượng này triều đình cũng không có khả năng đem quá nhiều binh lực lãng phí ở nơi này biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là giống trăm năm trước một dạng đem thân quốc triệt để đánh sợ có thể đại chu lại không thể chủ động bước lên chiến tranh lý mộ vuốt vuốt mi tâm bỗng nhiên từ tống tuyên bên hung truyền đến một trận tiếng chun tống tuyên nghe được tiếng run từ bên hông lấy xuống một chuối linh đăng trong đó một cái chấn động không thôi phát ra tiếng vang lanh lành hắn biến sắc nói ra là đội thứ năm đang cầu xin viện binh bọn hắn gặp được nguy hiểm lý mộ hỏi đội thứ năm ở đâu tống tuyên thân thủ chỉ hướng cách nào đó phương hướng nói ra phía đông ngoài 50 mươi dặm Ta đi trước nhìn xem các ngươi phía sau theo tới. Lý mộ nói một câu, hóa thành một đảo lưu quang, hướng phương đông mau chóng bay đi. Ngoài năm mươi dặm, mười tên nam quân lính gác ngay tại vây công một người đầu chọc nam tử. Nam tử mặc cùng đại chu bách tính khác biệt. Nói là vây công. Nhưng kỳ thật này nam tử lấy một địch mười, Còn thành thảo điêu luyện. Lấy hắn để ngũ cảnh tu vi. Đối phó những này chỉ có để nhị cảnh, để tam cảnh tiểu tu, hoàn toàn có thể xưng là trà đạp, mà hắn hưởng thụ chính là loại quá trình trà đạp này. Từ khi thân quốc cùng đại chu trở mặt đằng sau, trong nước bách tính muốn cùng đại chu khai chiến tiếng hô liền càng lúc càng lớn, liền xem như cùng đại chu biên quân phát sinh xung đột, triều đình cũng sẽ không trách tội. Nam quân lính gác binh khí chém vào nam tử đầu chọc trên thân. Bắn tung tóe ra đốm lửa tung tóe. Nam tử đầu chọc tiện tay một trưởng đánh vào một tên tuổi trẻ lính gác đan điền. Hắn liền tu vi hủy hết. Khí tức trên thân lập tức hề hoài. Trong vòng mấy cái hít thở. Người này liền phế đi sáu tên lính gác tu vi. Đang lúc hắn lại một lần nữa giơ tay lên lúc. Lại đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phương Tây. Nơi đó có một đạo khí tức cường đại. Ngay tại cấp tốc mà tới, hắn tiện tay phế bỏ trước mắt lính gác. Thản nhiên nói, Nam quân cao thủ tới, không cùng các ngươi chơi thoải âm rơi xuống. Cả người hắn phi tốc hướng về biên giới phương hướng thối lui. Chỉ cần vượt qua phương cột mốc biên giới kia, chính là thân quốc lãnh thổ. Tấm bia đá kia, là đại chu biên quân không thể vượt qua chi địa. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc. nhưng mà sau một khắc hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dùng mình cảm giác một thanh phi kiếm lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị từ phía sau đuổi theo từ hậu tâm hắn xuyên qua đem hắn nhục thân đóng đinh tại cột mốt biên giới trước đó nguyên thần của hắn ly thể mà ra một mặt hoảng sợ trốn hướng đối diện nhưng mà cho dù là hắn đã đặt chân thân quốc lãnh thổ mấy trăm trượng Hay là có một thanh hư ảo tiểu kiếm từ phía sau đuổi theo Xuyên qua nguyên thần của hắn Hắn một mặt hoảng sợ nguyên thần còn dừng lại trên không trung Liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán Đây hết thầy phát sinh cực nhanh Mấy tên nam quân lính gác kinh ngạc nhìn xem một màn này Hồi lâu Trên mặt biểu lộ mới từ chấn kinh biến thành khoái ý Hậu phương Ngao nhuận mang theo đám người chạy đến Hắn nhìn xem bị đóng đinh trên mặt đất nam tử đầu trọc. Cùng nơi xa hắn còn chưa từng tiêu tán nguyên thần. Gian nan nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước. Giờ khắc này. Hắn thật sâu minh bạch. Hắn bây giờ còn có thể thật tốt đứng ở chỗ này. Toàn bằng khi đó lanh mồm lanh miệng. Lý mộ ánh mắt từ trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Đảo qua long nữ kia thời điểm. Nàng run một cái. Lập tức nói. Ta gọi ngao sưng tâm. Nhà tại Nam Hải. Ta là vùng trộm chạy đến. Ta lúc đầu không muốn cùng các ngươi đối nghịch Thế nhưng là có người đoạt ta nổi đan. Còn bước ta cho bọn hắn làm việc. Đại chu tiên lại 18 chương 123 chấn nhiếp lý mộ không đếm xỉa tới con rồng này. Bước nhanh đi đến trong mấy tên lính gác. Dùng pháp lực tại trong cơ thể của bọn hắn dò xét một lần. Thu tay lại lúc. Lý mộ sắc mặt âm trầm Mười tên lính gác Có bảy tên bị phế tu vi Ba vị bản thân bị trọng thương Lý mộ trước dùng tâm kinh Phật Quang là ba tên người bị trọng thương ổn định thương thế Lại cho bọn hắn mấy bình đan dược chữa thương Bảy tên lính gác đan điền bị hủy kia cứu chỉ càng thêm phiền phức Lý mộ cần luyện chế một lò thiên giai đan dược Vì bọn họ tái tạo đan điền. Cũng may hắn không gian chứ vật linh dược mười phần phong phú Đại bộ phận đều là huyến cơ cho hắn Trợ giúp bọn hắn khôi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian Hắn vừa mới đến Nam quận liền chính mắt thấy hai trận biên cảnh xung đột Đủ thấy thân quốc bộ đội biên phòng đã phách lối đến trình độ nào Sau nửa canh giờ Lý mộ tại tống tuyên đám người dẫn đầu xuống đi vào Nam quân chủ doanh Nam quân tổng cộng có 10 quân Còn lại chính quân. Do quân thứ nhất thống lĩnh Ở chỗ này. Lý mộ gặp được nam quân quân thứ nhất thống lĩnh Đây là một tên dáng người khôi ngô nam tử. Tu Vi chỉ có để ngũ cảnh. Nhìn thấy Lý mộ lúc. Đối với hắn chắp tay thi lễ một cái. Nói ra. Lý đại nhân. Cửu ngưỡng đại danh. Lý mộ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lời khách sáo bản quan liền không nói. mấy tháng nay, nam quận dân tâm niệm lực quá mức đê mê, bản quan là vì chuyện này mà tới, nói lên việc này, tên này nam quân thống lính một quyền nện ở trên bàn, nói ra, bọn xúc sinh này, không dám cùng chúng ta chính diện cứng đối cứng, liền đến chỗ nhiễu loạn bách tính, mỗi lần đợi đến chúng ta đuổi tới, đều vì lúc đã muộn, bách tính bị bọn hắn nhiễu khổ không thể tả, Bọn hắn hành tung bất định. Mấy tháng qua. Nam quân cũng bất quá mới bắt hơn mười. Vì thế. Quân ta tướng sĩ cũng tử trận mấy vị. Lý mộ hỏi bọn hắn người đâu trương thống lính nói. nhốt tại trong lao. Lúc này. Có một tên phó tướng vội vàng đi vào đại trướng. Nói ra. Tướng quân. Thân quốc bên kia lại người đến. Bọn hắn ở bên ngoài náo. yêu cầu chúng ta thả người của bọn hắn trương thống lính cả giận nói thả thả hắn mẹ cầu thí thả bọn hắn chẳng lẽ chúng ta tướng sĩ liền hy sinh vô ích ngoài chứng truyền đến một trận thanh âm huyên náo một tên kỳ trang dị phục làn da ngăm đen nam tử sông vào hắn thao lấy một ngụm cũng không tiêu chuẩn đại chu tiếng phổ thông lớn tiếng nói các ngươi không có quyền xử trí chúng ta người đại thân Cho dù là bọn hắn tại quốc gia các ngươi phạm tội, cũng muốn giao lại cho chúng ta đại thân xử trí. Đây là các ngươi tiên đế chế định pháp luật trương thống lính tại lý mộ bên tai nhỏ giọng nói ra. Cái này mặc dù là tiên đế chế định quy củ, nhưng người này tuyệt đối không thể thả. Chúng ta tướng sĩ không có khả năng chết vô ích. Thân quốc nhất định phải đối với cái này trả giá đắt lý mộ đi đến cái kia người thân quốc trước mặt. Nhìn hắn một cái Từ tốn nói Tiên đế đã chết 5 năm Hiện tại Đầu quy củ này sửa lại Đại chu chính là thiên triều thượng quốc Người gì quốc tại đại chu phạm tội Tội thêm một mật Cái kia người thân quốc chừng mắt nói Ngươi là ai Một nước luật pháp Là ngươi nói đổi liền đổi sao Lý mộ mỉm cười Nói ra Không có ý tứ Thật đúng là Hắn nhìn về phía trương thống lính Nói ra đem thân quốc phạm nhân dẫn tới Trương thống lính ôm quyền Phân phó tả hữu nói Đem người dẫn tới Mấy người đi ra ngoài Nam quân đại doanh bên ngoài Đứng thẳng lấy một loạt bia đá Trương thống lính đối với Lý Mộ giải thích nói Đây đều là nam quân những năm này hy sinh tướng sĩ Ta chỉ có thể đem bọn hắn di thể chôn ở chỗ này Trên những bia đá này khắc lấy danh tự cùng sinh nhật Lý mộ ánh mắt nhìn lại Từ sinh tuất thời gian đến xem Có chút chiến sĩ hy sinh lúc Cũng mới bất quá 18-19 tuổi 13 tên thân quốc phạm nhân bị mang ra ngoài Nhìn thấy đứng ở phía ngoài mười mấy tên người của bọn hắn Còn tưởng rằng có thể đi về Trên mặt tươi cười Đang muốn đi qua Lại bị sau lưng nam quân chiến sĩ gắt gao ấm xuống. Lý mộ quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, dẫn bọn hắn tới. 13 người không ngừng phản kháng giấy rua cuối cùng vẫn bị áp tới, đứng tại những mộ bia này trước đó. Lý mộ thản nhiên nói, để bọn hắn quỳ xuống. 13 thân thể người thẳng tắp đứng đấy. Không có người nào quỳ xuống. Lý mộ ánh mắt nhìn bọn hắn. Trên người có một cố vô hình khí thế thấu thể mà ra. 13 người này đột nhiên cảm giác được thân thể áp lực tăng gấp bội. Giống như núi lớn áp đỉnh. Bọn hắn cắn răng muốn tiếp tục đứng thẳng. Nhưng có lại cong xuống dưới. Theo đỉnh đầu áp lực càng lúc càng lớn. Đầu gối của bọn hắn cũng cong xuống dưới. Cuối cùng chỉ nghe được hơn 10 đạo phanh phanh tiếng vang. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Nếu như không quỳ xuống, nguồn lực lượng kia sẽ đem xương cốt của bọn hắn đều đập vụn. Tên kia thân quốc trong quân xứ xả thấy vậy. Dẫn đầu hơn 10 tên tùy tùng liền muốn tiến lên. Lý mộ quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Ngoài thân khí thế quét ngang. Người này cùng bên người hơn 10 người nhìn không được lùi lại mấy bước. Bị một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt. Bọn hắn đứng tại chỗ. Một cử động cũng không dám. Cái chán mồ hôi rơi như mưa. Đứng ở bên người Lý mộ trương thống lính cũng cảm nhận được đạo khí thế này. Trong lòng chấn động vô cùng. Trong truyền thuyết Lý Đại Nhân. So với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Doanh chứng trước hoàn toàn yên tĩnh. Lý mộ cuối đầu nhìn xem quỳ để nhất nhân. Hỏi. Hắn phạm vào tội gì một tên phó tướng đi lên trước. Nói ra. Người này gian dâm nam quận mấy tên nữ tử. Lý Mộ tiện tay rút ra phó tướng kia bên hông bội đao, lấy chỉ làm bút, tại trên thân đao vẽ lên một cách phù văn, sau đó nói: "Tại chúc ta đại chu, gian dâm nữ con, chỗ ba đến 10 năm ở tù, người tình tiết nghiêm trọng, có thể xử tử hình. Người gian dâm mấy tên nữ tử, phán ngươi cách lập tức chém không quá phận tại khí thế cường đại kia áp bách dưới." cái kia thân quốc người tu hành căn bản là không có cách mở miệng hắn chỉ cần mở miệng nhục trí liền sẽ bị khí thế kia đè sập hắn không thể mở miệng cũng không có cơ hội mở miệng lý mổ giơ tay chém xuống một cách đầu người lăn xuống nóng hồi máu tươi từ trong thi thể không đầu lăn xuống nhuộm đỏ phía trước thổ địa trên đao khắc họa phù văn một đao xuống dưới hồn phi phách tán Nhục thể tử vong Ngay cả nguyên thần hồn phách cũng sẽ không lưu lại Trương thống lính mí mắt giựt một cái Rất nhanh trong mắt liền chỉ còn khoái ý Hắn cũng nghĩ làm như thế Nhưng không có lý đại nhân phần quyết đoán này Thân quốc xứ giả sắc mặt tái nhợn Nhưng ở đảo khí thế kia ác bách dưới Lại không thể tiến lên trước một bước Thậm chí ngay cả há miệng đều mười phần khó khăn Ngao nhuận sắc mặt trắng bệch, len lén hướng cái kia ngao xưng tâm sau lưng né tránh Ngao xưng tâm ngay từ đầu dám biểu hiện tên kia có khí phách Đơn giản là cho là Không có nhân loại dám đổ sát long tục Nhưng bây giờ nàng không dám đánh cược Từ vừa rồi bắt đầu Tên nam nhân nhìn như ôn hòa này Đã liên sát hai người Hắn ra tay là làm như vậy giòn Cái này căn bản là một cái giết người không chớp mắt đao phủ Hắn có lẽ thật dám đổ long Ngao sưng tâm không thể dùng mệnh của mình đi cược Cũng không dám dùng mệnh của mình đi cược Nàng giờ phút này chỉ có hối hận Sớm biết thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy Liền xem như đáp ứng phụ thân Cùng Đông Hải gia hỏa nàng không quen Nhìn kia thành thân lại có thể thế nào Dù sao cũng so đào hôn muốn tốt Mới thoát ra đến nửa năm Nội đan không có Hiện tại ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được Trong mắt nàng chớp đồng lên nước mắt Trong lòng không gì sánh được hối hận nói Chà Ta sai rồi Người mau tới mau cứu ta đi Lý mộ chặt để nhất nhân Vừa nhìn về phía quỳ người thứ hai Hỏi Hắn đã phạm tội gì phó tướng kia thở sâu Cắn răng nói Áp ý trùng kích quân ta chạm gác. Quân ta một tên lính gác bởi vì người này mà hy sinh. Tội chết. Lý mộ lần nữa vung đao, lại một bộ thi thể không đầu ngã xuống. Người này tàn sát biên quận mấy tên bách tính thu thập hồn phách tu hành. Tội chết. Người này. Tội chết. Theo 13 cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất. Quân chứng chung quanh. Đã hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là nam quân tướng sĩ. Hay là thân quốc sứ giả Đều ngừng thở Cũng không dám thở mạnh Trung quanh tính bọn hắn có thể nghe được hô hấp của mình cùng tiếng tim đập Rất nhanh Tên kia đại tru người trẻ tuổi liền mở miệng lần nữa Thanh âm của hắn cũng không lớn Lại làm cho thân quốc hơn 10 người kia khắp cả người phát lạnh Kể từ hôm nay Thân quốc quân hộ vệ người tự tiện vượt qua quốc cảnh Phế bỏ tu vi đều về người trùng kích đại chu chạm gác khiêu khích đại chu quân sĩ giết không tha người hỏa loạn đại chu nhiễu dân thương dân giết không tha ở bên hồ phát hiện bọn hắn liền đem bọn hắn chết chìm trong hồ trong núi phát hiện bọn hắn liền đem bọn hắn treo cổ trên tàng tây tuyệt không nhân nhượng buông tha một người hắn rút lui khí thế tên kia thân quốc sứ giả cùng tùy tùng của hắn Hai chân mềm nhũng Ngã trên mặt đất Lý mộ nhìn Bọn hắn một chút Nói với trương thống lính Đem bọn hắn trục xuất Đem 13 người này thi thể Bày ở trên quốc cảnh tuyến Đại chu cùng thân quốc quốc cảnh tuyến kéo dài Chỉ dựa vào thư thức chạm gác Là ngăn không được người thân quốc Chỉ có dùng thủ đoạn thiết huyết Đem bọn hắn giết thảm rồi Giết sợ mới có thể từ trên căn bản ngăn chặn Nam Quận chi loạn. Từ tu hành đến nay, Lý Mộ rất ít đồng sát tâm, nhưng nhìn xem Nam Quân đại chứng trước từng cái mộ bia kia, những cái kia hy sinh đại chu tướng sĩ, sát ý của hắn trước nay chưa có nổi lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã đem chính mình trở thành đại chu một phần tử. Hắn đứng tại 13 cố thi thể không đầu trước đó, xoay người Ánh mắt vừa vặn nhìn về phía sắc mặt trắng bệt ngao nhuận cùng ngao sưng tâm. Tại lý mộ không chứa bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt phía dưới, một dao một dòng thân thể đồng thời run lên. Ngao thính tâm run lên. Vội vàng nói. Không. Đừng có xếp ta. Ta có thể thay các ngươi trông coi tòa hồ kia. Cũng có thể làm tòa kỵ của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không muốn có được một con rồng làm thú cưới sao lời nói này không để cho lý mộ có chỗ động tâm. Nhưng ngao nhuận lại một cái giật mình. Trên thân tất cả lông tơ dừng thẳng. Hồn đều sắp bị dọa đi ra. Nếu như chủ nhân thu con rồng này làm thú cưới. Không phải không hắn chuyện gì sao luận thực lực. Hắn không có con rồng cái này mạnh. Luận thân phận, hắn là dao đối phương là rồng, hắn cũng thấp rồng nhất đẳng. Luận giới tính Chủ nhân háo sắc như thế Mặc kệ ban ngày hay là ban đêm Khẳng định càng ra thích cưới một đầu rồng cái Mà không phải một đầu dao đực Cứ như vậy Hắn liền một chút giá trị cũng không có Hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất Ôm lý mổ chân Một thanh nước mũi một thanh nước mắt Khóc lóc đau khổ nói Chủ nhân Không cần a. Ta không có công lao cũng cũng có khổ lao. Ngài không thể có mới rồng liền quên cũ sao? Ngài có thể cưới con rồng cái này. Ta đi trông coi hổ kia. Ngài đừng có xếp ta a. Lý Mộ đem hắn đá văng ra, tức giận nói, ai nói muốn giết ngươi? Đá Văng ngao nhuận đằng sau. Hắn nhìn xem ngao sưng tâm, thản nhiên nói, mặc dù ngươi là bị bức bách nhưng cái này cũng không hề có thể xóa đi tội của ngươi phạt ngươi làm tỏa kỵ ba năm ngươi có bằng lòng hay không ngao xưng tâm không hề do dự nói ra nguyện ý ta nguyện ý trở thành tỏa kỵ của ngươi mặc dù long tục có long tục tôn nghiêm nhưng bất kỳ thời điểm đều là tính mệnh trọng yếu bất quá là cho nam nhân đáng sợ này cưới ba năm mà thôi ba năm rất nhanh liền đi qua đến lúc đó Nàng liền lập tức bay đến trong biển Nội đan cũng không cần Cả một đời cũng sẽ không trở ra Lý mộ nhìn nàng một cái Nói ra Không phải trở thành tỏa kỵ của ta Chủ nhân của ngươi một người khác hoàn toàn Đến lúc đó ngươi sẽ biết Hắn đã từng đã đáp ứng Cho nữ hoàng bắt một con rồng làm thú cưới cưới chơi Con tiểu mấu long này vừa vặn thích hợp Lấy nữ hoàng tính tình Ba năm đằng sau, nàng chỉ sợ cũng chơi chán. Đến lúc đó trả lại nàng tự do. Cũng coi là hắn lại hoàn thành đối với nữ hoàng một hạng hứa hẹn. Nghe được chính mình không phải làm hắn tỏa kỳ Ngao xưng tâm trong lòng hơi có chút an ủi. Hy vọng chủ nhân của nàng không phải nam nhân. Nếu như là một cái tiểu tỉ tỉ xinh đẹp liền không thể tốt hơn. Lý mộ ánh mắt lần nữa nhìn về phía một hàng kia mộ bia. Nhìn xem phía trên kia từng cái tên xa lạ Đối với trương thống lính nói Ta muốn cho những anh hùng này xây một tấm bia Trên tấm bia khắc họa tên của bọn hắn Thờ hậu nhân kính ngưỡng Trương thống lính gật đầu nói Ta đến an bài Chỉ là bia này hẳn là để ở nơi đâu lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra Đặt ở người thân quốc nhập quan biên giới bên cạnh Đại chu cùng thân quốc nhiều năm thông thương nam quận biên cảnh sắp đặt cửa ải, đại chu thương nhân xuất quan, người thân quốc nhập quan, đều muốn thông qua một cái thành nhỏ. một ngày này, một khối bia đá to lớn lăng không bay tới, rơi vào chỗ ngồi này tại đại chu cùng thân quốc biên cảnh thành nhỏ trước đó. bia đá cao chừng 10 trượng, trên đó điêu khắc có huyền bí hoa văn, trên thân bia còn bí mật tây tây có khắc chữ nhỏ, dưới tấm bia đá, Quỳ mười mấy bộ người thân quốc thi thể. Thân quốc quân hộ vệ bởi vì chính mình quốc gia hơn mười người bị giết. Đã sớm tại quốc cảnh trước tập kết đội ngũ. Thấy cảnh này, càng là giận không kềm được. Đáng chết người tru quốc. Thế mà làm nhục ta như vậy đại thân tướng sĩ chúng ta triều đình quá mềm yếu. Nếu như chúng ta hướng đại tru xuất binh. Rất nhanh chúng ta đại thân chính là tổ châu cường đại nhất quốc gia. Chu quốc hoàng đế lại là nữ nhân, nữ nhân làm hoàng đế quốc gia. Dựa vào cái gì là Tổ Châu cường đại nhất quốc gia? Cái này rõ ràng là thuộc về chúng ta Thân Quốc xưng hào bọn hắn thế mà còn như thế làm nhục chúng ta tướng sĩ. Ta thề, ta muốn giết mười cái người Chu quốc vì bọn họ báo thù thế nhưng là Chu quốc nói, chúng ta vượt qua quốc cảnh tuyến liền phế tu vi. Xúc phạm Chu quốc luật pháp liền giết không tha. ngươi tên hèn nhát này đây là vì đại thân vinh quang chết thì như thế nào hai đạo nhân ảnh đứng tại trong đại chu quốc cảnh các loại không chịu nổi ngôn luận lọt vào tai trương thống lính nói những này người thân quốc cũng không biết từ đâu tới tự tin nếu không phải khai chiến hao người tốn của triều ta lịch đại đều lo liệu hòa bình đại chu thiết kỷ sớm đạp bằng thân quốc Lý mộ nhìn qua quần tình xúc động phấn nổ người thân quốc thản nhiên nói, xem ra cái này không dọa được bọn hắn. Trương thống lính nói, ta cùng bọn hắn liên hệ nhiều năm. Bọn hắn chính là như vậy. Không chỉ có mù quáng tự tin, mà lại mạnh miệng. Lý mộ nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng trông như chỉ là chém bọn hắn còn chưa đủ. Ngay cả xử trảm đều không đủ. Còn có cái gì là so sự trảm càng đáng sợ. Trương thống lính nghi ngờ nói, Lý Đại Nhân còn định làm gì Lý Mộ lấy ra cùng thi tông truyền âm pháp khí, đưa vào cú pháp lực, chờ đợi hồi lâu. Đối diện mới truyền đến trần thập nhất thanh âm cung kính, Đại trưởng Lão có gì phân phó Lý Mộ thản nhiên nói, mang hai tên trưởng Lão, đến Đại chu Nam quận tìm ta. Đại Chu tiên lại 18 chương 124 ở trước mặt tử hình trần thập nhất bọn người từ thiên hồ quốc đến nơi đây. Nhanh nhất cũng cần 7 ngày trở lên thời gian. Thừa dịp mấy ngày nay. Lý mộ đem hắn không gian chứ vật đại bộ phận linh dược đều luyện trí thành đan dược. Phân cho nam quân thủ thương chiến sĩ. Trợ giúp bị phế sạch tu vi nam quân tướng sĩ tái tạo đan Điền Thân quốc quân hộ vệ mặc dù mạnh miệng. nhưng mười mấy bộ thi thể bày ở trên đường biên giới. Bọn hắn chỉ cần ngẩng đầu một cách liền có thể nhìn thấy. Trong lòng không e ngại là không thể nào. Ngày gần đây, Nam quận các nơi, người thân quốc vượt qua quốc cảnh khiêu khích sự kiện, lập tức liền thiếu đi hơn phân nửa. Nhưng còn có một bộ phận người. Cũng không bị lý mộ hù đến. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Kết bạn đánh sâu vào mười cái trạm gác. đợi đến viện binh lúc chạy đến dưới đại bộ phận tình huống chỉ có thủ thương nam quân chiến sĩ người thân quốc sớm đã bỏ trốn mất dạng lý mộ để ngao nhuận các loại ngao xưng tâm tại biên cảnh đi tuần mấy ngày cũng mới vèn vẹn bắt được ba người loại hiện tượng này không có cách nào từ trên căn bản ngăn chặn làm tặc dễ dàng phòng trộm khó ai cũng không biết bọn hắn mục tiêu kế tiếp là nơi nào bọn hắn có thể làm Chính là bắt được một cái giết một cái. Giết bọn hắn triệt để sợ. Tự nhiên là sẽ thu tay lại. Mấy ngày sau. Lý mộ tại trong doanh chứng gặp được trần thập nhất. Hàn thập tam cùng tôn thất. Ba người này là thi tôn thực lực mạnh nhất ba tên trưởng lão. tại trên luyện thi một đảo. Cũng rất có tạo nghệ. Ba người quỷ một chân trên đất. Cùng nhau đối với Lý mộ ôm quyền khon người. Lớn tiếng nói. tham kiến đại trưởng lão lý mộ ra hiệu bọn hắn đứng dậy sau đó hỏi yêu quốc tình huống bây giờ thế nào trần thập nhất nói từ lần trước sau đại chiến thiên lang quốc liền co đầu rút cổ tại lãnh địa không ra không có cái gì động tác thiên hồ quốc ngay tại thu nạp chung quanh lớn nhỏ yêu tục. lý mộ lại hỏi huyễn cơ gần nhất đang làm gì trần thập nhất nói Nữ vương bể hạ từ lần trước từ Đại chu sau khi trở về Vẫn bế quan không ra Hỏi thăm mấy người bọn hắn vấn đề Lý mộ lần nữa mở miệng nói Lần này tìm các ngươi tới Là có kiện nhiệm vụ giao cho các ngươi Các ngươi đi theo ta Lý mộ mang theo ba người đi vào Nam quân liệt sĩ bia kỷ niệm phía dưới Đồng thời để trương thống lính đem cái kia ba tên ác ý trùng kích Nam quân trạm gác Đả thương Nam quân lính gác thân quốc quân hộ vệ mang theo tới. Bia đã đứng ở biên giới phủ cận. Hai nước nơi đây biên cảnh. Lấy sông làm ranh giới. Một bờ là Đại Chu. Một bờ là Thân Quốc. Hai nước đồng thời tại bên bờ chú có trọng binh. Khi Lý Mộ dẫn người tại bờ Bắc tụ tập lúc. Bờ bên kia thân quốc quân hộ vệ. Cũng nhìn ném không được quan sát đứng lên. Những này người Trung Quốc lại muốn làm cái gì bọn hắn muốn đối với ra Ca đi cùng San Ma làm cái gì không Những người Trung Quốc kia đối bọn hắn dơ lên đao Chẳng lẽ hắn muốn giết hại bọn hắn Mở mắt Một tên phó tướng dùng thân quốc tiếng phổ thông lớn tiếng nói Ba người này vượt qua biên giới Trùng kích ta Nam quân trạm gác Làm tổn thương ta Nam quân tướng sĩ Theo luật nên chém các ngươi lấy đó mà làm gương, không cần dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. hành hình xoát, xoát, xoát kẻ hành hình trường đao vung vẩy, ba tên thân quốc quân hộ vệ đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra tại bia kỷ niệm dưới trên thổ địa. từ đại chu tiên đế thời kỳ bắt đầu, thân quốc liền tại đại chu hưởng thụ có rất nhiều đặc quyền, trong đó trọng yếu một đầu chính là Đại chu không có quyền xử trí thân quốc quốc dân Vô luận thân quốc quân dân tại đại chu đã phạm tội gì Đều muốn bị chuyển giao thân quốc triều đình xử trí Thân quốc đương nhiên sẽ không xử trí chính mình quốc dân Dĩ vãng đều là giả vờ giả vịt đằng sau liền thả Mà ngay mới vừa rồi Bọn hắn tận mắt thấy Bằng hữu của bọn hắn Đồng bảo Bị chu quốc xử trảm Cách này không chỉ có không có hù đến bọn hắn Ngược lại để bọn hắn trong lòng càng thêm xúc động phấn nộ. Món nợ này chúng ta sớm muộn sẽ cùng các ngươi. Tính ra. Cà đi cùng San Ma sẽ không chết vô ích. Chúng ta sẽ vì các ngươi báo thù các ngươi chờ xem. Ta sẽ kéo gấp 10 lần người Trung Quốc cho các ngươi chôn cùng số lớn thân quân cách sông mà trông. ngữ khí bi phấn đến cực điểm. Tiếp đó. Đối diện lại phát sinh để bọn hắn xem không hiểu một màn. Không biết bắt đầu từ khi nào. Một đoàn xương mù xám bỗng nhiên bao phủ ra. Ca đi cùng san ma thi thể. Ma lại không ngừng khuyết tán. Bị người chu Quốc xếp chết. Quỳ tại đó trước tấm bia đá hơn 10 người thân quốc quân hộ vệ thi thể. Cuối cùng cũng bị xương mù xám bao phủ. Trong xương mù xám yên tĩnh như chết. Bên kia bờ sông ồn ào thân quốc quân hộ vệ cũng chậm chậm an tính lại. Sương mù xám kia để bọn hắn từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác rùng dị Một loại kinh khủng bầu không khí Ở trong thân quân lan tràn ra Ngao nhuận đứng xa xa nhìn đoàn kia sương mù xám Trong lòng cũng cực không thoải mái Cẩn thận hỏi Lý mộ nói Chủ nhân Bọn hắn đang làm gì Lý mộ thản nhiên nói Luyện thi Ngao nhuận trợn mắt há mồm Những này người thân quốc cũng quá thảm rồi chết cũng không thể sống yên ổn còn muốn bị người luyện chế thành cương thi mặc dù hắn cũng không đồng tình những người so với hắn còn không có ranh giới cuối cùng này nhưng vẫn là không khỏi từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi càng làm cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là vừa rồi chủ nhân nhìn những thi thể này ánh mắt để hắn cảm thấy rất quen thuộc ngao nhuận cẩn thận hồi ướp đằng sau thân thể không khỏi khẽ run rẩy Đó không phải là chủ nhân vừa mới bắt giữ hắn lúc. Nhìn hắn ánh mắt sao chẳng lẽ lúc kia. Chủ nhân dự định đem hắn cũng luyện thành thi thể nghĩ tới đây. Ngao nhuận một trận hoảng sợ. Nếu như không phải hắn khi thời cơ trí. Chỉ sợ hiện tại đã trở thành một bộ nghe lời giao thi. Một cỗ hậu chi hậu giác sợ hãi lan tràn toàn thân. Ngao nhuận hai chân mềm nhũn Trực tiếp quỳ xuống. Lý mộ nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi làm gì ngao nhuận nuốt từng ngụm nước bọt quỳ trên mặt đất. Thuận thế nói ra, chủ nhân ngài chân đau sót không chua. Ta giúp ngài đấm bóp. Ngao xưng tâm cũng vội vàng chạy tới, đứng sau lưng lý mộ, nói ra, ta giúp ngươi xoa xoa vai. Tại nam nhân này bên người càng lâu. Nàng nhìn thấy sự tình đáng sợ thì càng nhiều. Trước kia nàng coi là chết liền xong hết mọi chuyện. Không nghĩ tới tử vong cũng không phải kết thúc Nàng khó có thể tưởng tượng Người đã chết về sau Thi thể còn muốn gặp cha tấn như vậy Trương thống lính bên người Một tên văn thư yết hầu giật giật Hỏi Tướng quân Bọn hắn đã chết Chúng ta dạng này Có phải hay không không quá nhân đạo Trương thống lính nhìn hắn một cái Lạnh lùng hỏi Nhân đạo Cái gì là nhân đạo nhân đạo chính là chúc ta tướng sĩ bách tính muốn không ngừng không nghỉ gặp người thân quốc quấy rối sao ta cho ngươi biết cái gì là nhân đạo nhân đạo chính là dùng hết toàn lực của chúc ta bảo hộ ta đại chu bách tính bất kỳ cái gì người dám can đảm phạm ta đại chu đều muốn bỏ ra thây thảm đau đớn đại giới cho dù là bọn họ chết rồi thi thể cũng muốn tiếp tục chuộc tội văn thư kia nuốt nước miếng một cái Cúi đầu xuống. Cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Một lúc lâu sau. Bờ Nam. Tại thân quốc mấy trăm tên quân hộ vệ bất an trong khi chờ đợi. Bờ bên kia sương mù màu xám. Rốt cuộc dần dần tán đi. Trong sương mù xám. trừ có ba tên người Chu Quốc bên ngoài. Còn có hơn mười đảo chỉnh tề đứng yên thân ảnh. Trên thân tàn mát ra khí tức rượu dị. Nhìn thấy những người kia thời điểm. Trong thân quần Vô số mặt người sắc đại biến Đó là san ma sao Hắn rõ ràng đã chết Tại sao lại sống lại ra cùng ca đi cũng ở bên trong Bọn hắn đây là thế nào ra nét Sao ta Người đã chết đều sống lại Người Trung Quốc đến tột cùng đối bọn hắn làm cái gì đó là ha giác đại nhân sao Hắn ba năm trước đây chính là để ngũ cảnh cường giả Thế mà cũng chết tại đại chu trong tay người thật là đáng sợ. Bọn hắn đã chết. Vẫn còn không chiếm được nghỉ ngơi. Lúc này. Những này thân quốc quân hộ về biểu lộ. Đã từ phấn nộ biến thành sợ hãi. Bằng hữu của bọn hắn. Đồng bản. Sau khi tử vong. Không cách nào được yên nghỉ Biến thành loại tồn tại kinh khủng này. So cùng đại chu khai chiến càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Trần thập nhất ba người lắc lắc trong tay linh đăng. Những cái kia do thân quốc phạm nhân thi thể luyện thành cương thi. liền đi theo bọn hắn nhảy nhảy nhót nhót đi xa. Cách này một canh giờ tiến hành. Chỉ là bước đầu tế luyện. Hoàn thành tất cả tế luyện đằng sau. Những cương thi này mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Lý mộ nhìn xem bờ bên kia người thân quốc phản ứng quay người rời đi. Hắn chính là muốn ở ngay trước mặt bọn họ Đem những người kia luyện thành cương thi Để bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Xâm phạm đại chu hạ tràng so tử vong còn kinh khủng hơn Trong doanh trướng Lý mộ đối với trương thống lính nói Để trong quân văn thư viết một phong công văn Do Nam quận địa phương quan phủ gián thiếp ở trong thành các nơi Về sau mỗi giết một tên kẻ xâm lấn Đều muốn cáo chi tại chúng Sau 7 ngày, Nam quân tất cả trạm gác trạm canh gác quan báo cáo. Những ngày này, người thân quốc lại không gì động. Các huyện cũng chưa từng quấy nhiễu loạn bách tính sự tình phát sinh. Một loạt này lôi đình thủ đoạn cuối cùng là đem người thân quốc triệt để chấn trụ. Lý Mộ lại thông qua linh loa hỏi thăm nữ hoàng trong tổ miếu, Nam quận niệm lực chi đỉnh, kim quang lần nữa đại thịnh. Mặc dù còn không có khôi phục như thường. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghiêm chỉ thân quốc đám người. Để Nam quận bách tính niệm lực tăng nhiều. Chỉ cần có thể duy trì Nam quận yên ổn. Niệm lực một chuyện. liền có thể giải quyết. Mặc dù hắn mới đi đến Nam quận không đến nửa tháng. liền giải quyết hai vấn đề này. Nhưng Lý Mộ cũng không tính cứ như vậy trở về. Thân quốc một hơi này. hắn không cách nào nuốt xuống đại chu đối với thân quốc là không có tâm tư khác đến một lần đại chu cương vực đủ lớn đối với chiếm lĩnh thân quốc không có bao nhiêu hứng thú nếu không thân quốc trăm năm trước liền bị nhập vào đại chu bản đồ thứ hai ung quốc cảnh quốc lương quốc các nước cùng đại chu văn hóa tương tự ngôn ngữ chung các quốc gia quốc dân vẹn vẹn từ trên hình dạng khó mà phân biệt. Nhưng thân quốc khác biệt, người thân quốc hình dạng cùng các quốc gia khác biệt to lớn, văn hóa tập tục cũng có khác biệt lớn. Đối với tổ châu chư quốc tới nói, bọn hắn chính là gì tộc. Đại chu chỉ muốn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất. Đối với chiếm lĩnh gì tộc chi địa không có hứng thú. Nhưng mà từ đại chu lập quốc đến nay. Thân quốc liền không sợ người khác làm phiền tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Phạm là đại chu gặp nạn, thân quốc nhất định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhiễu loạn nam quận dân tâm niệm lực, mặc dù đối với đại chu không tạo được thương tổn quá lớn, nhưng lại đầy đủ buồn nôn. Lý Mộ không có khả năng mang binh tiến đánh thân quốc. Dù sao thân quốc mặc dù thực lực không bằng đại chu, nhưng cũng không phải quả hồng mềm. Đại chu cố nhiên có thể thắng, nhưng cũng sẽ cho mặt khác lòng mang ý đồ xấu hạng người thời cơ lợi dụng. Một khi nhiều chỗ thủ địch cường đại tới đâu đế quốc cũng có khả năng bị kéo đổ. Có thể để hắn nuốt xuống một hơi này, Lý Mộ cũng làm không được. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt còn có một chuyện. Lý Mộ ngồi tại trong trứng, nói ra, "Xưng Tâm, ngươi tiến đến." Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền có một bóng người vội vàng chạy vào. Ngao xưng tâm thấp thỏm đứng tại trong chướng, chờ lý mộ phân phó. Lý mộ dương mắt nhìn về phía nàng. Hỏi, ngươi nói ngươi tại thân quốc bị người đoạt nổi đan ngao xưng tâm lập tức giơ tay phải lên. Nói ra, ta thể ta nói đều là thật lý mộ cũng không hoài nghi nàng. Long tục cường đại là không thể nghi ngờ. Nếu như nàng nổi đan vẫn còn. Lý mộ cầm xuống nàng chưa chắc có nhẹ nhàng như vậy. Cho nữ hoàng một con rồng không có nổi đan. Ra vẻ mình không có đem nàng để ở trong lòng. Đưa cho nữ hoàng trước đó. Cần trước đem nàng nổi đan tìm trở về. Lý mộ hỏi. Người nào đoạt ngươi nổi đan. Hắn bây giờ tại địa phương nào. Thực lực như thế nào ngao xưng tâm ngẩng đầu nhìn Lý mộ. Sườn suốt một hồi. Sau đó nói Ta không biết hắn bây giờ tại địa phương nào Nhưng ta có thể cảm ứng được nỗi đan vị trí Hắn Thực lực của hắn hẳn là nhân loại các ngươi để lục cảnh Lý mộ đi đến nàng bên cạnh thản nhiên nói Mang ta đi tìm hắn Thân quốc, Nam Bang Trên bầu trời, Ngao Sưng Tâm ngồi tại một chiếc trên phi thuyền Trong lòng khó mà hình dung là cảm giác gì Tuy nói nàng lại rơi xuống nhân loại trong tay Nhưng tên nhân loại này nhưng lại chưa đối với nàng thế nào Ngược lại mang nàng đi tìm về nàng nội đan Cái này khiến vốn cho rằng rơi vào ma trảo nàng Trong lòng sinh ra không nhỏ trinh lịch Lý mộ đứng tại đầu thuyền Cũng không quay đầu Hỏi Vẫn còn rất xa ngao thính tâm đưa tay chỉ hướng phía trước Nói ra Ngay ở phía trước Ta có thể cảm ứng được. Trong khoảng cách đan gác càng ngày càng gần. Lý mộ ra tốc thôi đồng phi thuyền. Bay tới nơi nào đó trên không bình nguyên lúc. Phi thuyền chợt dừng lại. Sau đó tật tốc hạ xuống. Nơi nào đó thôn trang bên ngoài trong bụi cỏ rậm rạp. truyền đến nữ tử thét lên cùng tiếng kêu cứu. Năm tên nam tử cười dâm. Thô bạo xé sách lấy trên người nàng quần áo. Giọng của nữ nhân trong tê tâm liệt phế mang theo tuyệt vọng Rốt cuộc kinh động đến cửa thôn một chỗ người ta Một tên nam tử chạy đến Đứng tại bụi cỏ bên ngoài Lớn tiếng nói Các ngươi đang làm gì Năm người quay đầu nhìn hắn một cái Chỉ chỉ trên đồng cỏ nữ nhân Nam tử kia nhìn xem nàng trần trụi ở bên ngoài da thịt Trong mắt lói lên một tia dâng quang Đem trên người trường sang cởi xuống Cũng chậm rãi đi đến, nữ tử nhìn thấy một màn này, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại sáu người chuẩn bị đưa nàng trên thân tầng cuối cùng quần áo cũng xé sách rơi thời điểm. Thân thể của bọn hắn bỗng nhiên ly khai mặt đất, trầm rãi nổi bồng bình giữa không trung. Một đôi nam nữ trẻ tuổi trầm rãi đáp xuống đất mặt. Lý mộ vương tay trong tay xuất hiện một bộ y phục y phục kia tự động bay qua đắp lên nữ nhân kia trên thân. Nữ nhân vội vàng dùng quần. Áo bao lấy thân thể. Lý mộ ánh mắt nhìn về phía sáu người kia. Sáu người chỉ cảm thấy hai chân ở giữa đau đớn một hồi. Sau đó liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngao xưng tâm đứng sau lưng Lý mộ, len lén đánh giá hắn, nàng phát hiện chính mình không cách nào nhìn thấu nam nhân này. Đại Chu cùng Thân Quốc rõ ràng là địch quốc. Người Thân Quốc tại Đại Chu làm nhiều như vậy chuyện quá đáng. Hắn xếp lên người Thân Quốc đến. Gọn gàng mà linh hoạt, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng lại nguyện ý cứu cách này Thân Quốc nữ tử. Cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ai ca? Ai nơi xa chuyển đến nam tử thanh âm. Nữ tử kia dùng lý mộ cho quần áo bọc lấy thân thể Hướng về nơi xa chạy tới Rất nhanh Nàng liền cùng một tên nam tử lại đi về tới Quỳ trên mặt đất Đối với lý mộ cùng ngao thốn tâm không ngừng dập đầu cảm tạ Đến thân quốc trước đó Lý mộ đã thông qua trương thống lính cho ngọc giản học xong thân quốc nói Đối bọn hắn giảng này người tu hành mà nói An bản sẽ không tồn tại cái gì ngôn ngữ chứng ngại. Đối mặt hai người cảm tạ, Lý Mộ không có mở miệng, mang theo ngao xưng tâm một lần nữa bay lên không trung. Hắn giết những người thân quốc kia là vì đại chu hy sinh cùng tướng sĩ cùng vô tội bách tính, cứu vị này thân quốc nữ tử, cũng vẹn vẹn bởi vì người bản tâm. Chỉ là tại trước khi đi, hắn nhìn nhiều tên nam tử trẻ tuổi kia một chút, trong mắt có một đạo gì sắc hiện lên. Đại Chu tiên lại 18 chương 125 dị biến thiên địa chi lực trên phi thuyền. Ngao xưng tâm tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Đối với Lý Mộ nói. Người kia rất kỳ quái. Lý Mộ thuận miệng hỏi. ngươi nhìn ra cái gì rồi Ngao xưng tâm nói. Linh khí. Trên người hắn tụ tập rất nhiều linh khí. Lý Mộ đứng tại đầu thuyền. Hướng phía dưới nhìn một cái. Thủ lão vương ảnh hưởng. Hắn nhìn không ít sách vở. Trong mắt nhìn thấy đương nhiên không chỉ là linh khí. Một cách cho tới bây giờ không có người tu hành. chung quanh thân thể tụ tập linh khí như vậy nồng đậm. Chỉ có thể nói rõ thể chất của hắn đặc thù. Phi thường có thể là hiếm thấy trời sinh linh thể. Tên như ý nghĩa, hắn có thể lấy thân thể của mình hấp dẫn linh khí. Đây là so ngũ hành chi thể. Thuần âm thuần dương càng thích hợp tu hành thể chất. Huyền chân Tử chính là trời sinh linh thể. Bằng vào loại thiên phú này. Lại thêm môn phái truyền thừa. Hắn mới ngồi lên phù lục phái vị trí trưởng giáo. Tên kia thân quốc người trẻ tuổi. Nếu như sinh ở đại tru. Khẳng định là các đại môn phái đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt thiên tài. Đáng tiếc hắn sinh ở thân quốc. Nhìn quần áo. Hắn hẳn là đê tiện nhất dân đen. Thân quốc hoàng thất đem quốc dân chia làm tứ đẳng, tông phái người tu hành cùng hoàng thất làm nhất đẳng, quý tộc nhất đẳng, thương nhân nhất đẳng, bách tính bình thường là người hạ đẳng nhất, cũng chính là dân đen. Dân đen không có khả năng tiếp nhận giáo dục, không có khả năng tu hành, thiên phú lại cao hơn cũng là phí công, tu hành đến nay, Lý Mộ sớm đã cảm nhận được. Thiên phú cố nhiên có thể làm cho tu hành làm ít công to Nhưng lên tính quyết định tác dụng Một là cố gắng Hai là cơ duyên Đương nhiên trọng yếu nhất hay là truyền thừa Trời sinh linh thể tu hành 100 năm Cũng không bằng người thiên phú bình thường tiếp nhận một đạo đế khí Dù sao Một người trăm năm cố gắng Vô luận như thế nào Cũng không sánh bằng đại chu ức vạn bách tính cộng đồng cố gắng mấy năm trên tu hành chi đạo, cách gọi là tuyệt đỉnh thiên tài, cuối cùng đại bộ phận đều chẳng khác người thường. Hắn rất nhanh liền đem việc này ném đến sau đầu. Lúc này, Xưng Tâm bỗng nhiên chỉ về đằng trước một tòa núi thấp, kích động nói ra: "Ta cảm nhận được, ta nội đan là ở chỗ này Lý Mộ đứng ở phi thuyền phía trên." Nhìn về phía nơi xa ngọn núi thấp kia, núi thấp đỉnh chóp là một tòa tu kiến trắng lệ chùa miếu Một loạt thềm đá từ đỉnh núi lan tràn đến chân núi. Trên thềm đá. Còn có không ít người đang thong thả leo lên. Bọn hắn mỗi đi mấy bước. Liền muốn quỳ xuống đến đập một cái đầu. Từ trên người của bọn hắn. Tản mát ra nhàn nhạt niệm lực khí tức. Thân quốc cảnh nội. Giáo phái thịnh hành. Nơi này cũng là Phật môn nơi khởi nguồn. Vô số giáo phái đại hành kỳ đạo. Liền ngay cả thân quốc hoàng thất. Cũng là dùng giáo phái thủ đoạn khống chế thân quốc. Thân quốc mặc dù quốc thổ diện tích so ra kém đại chu, Nhưng nhân khẩu lại rất nhiều. Phi thường thích hợp giáo phái phát triển. Nơi này hiển nhiên là một cách nào đó giáo phái sơn môn chỗ. Lý mộ cùng xưng tâm còn không có tới gần. Từ trong chùa miếu kia bỗng nhiên bay ra một bóng người. Đó là một nam tử dáng người khôi ngô. Trên thân cơ bắp cầu lên. Trên đầu không có tóc. Trong tay cầm một cây thiền trưởng, nhíu mày nhìn xem ngao xưng tâm. Hỏi. Nhiệt Long. Ngươi không trong hổ trông coi. Tới đây làm gì ngao xưng tâm đứng ở trên phi thuyền. Quay đầu nhìn Lý Mộ một chút. Trắng lấy can đảm nói. Đem ta nội đan trả lại cho ta. Nam tử đầu chọc mỉm cười một tiếng. Nói ra muốn nổi đan. Liền chính mình tới bắt. Xưng tâm vừa nhìn về phía Lý Mộ. Lý mộ thản nhiên nói Hắn muốn ngươi đi lấy Ngươi liền chính mình đi lấy đi Yên tâm Ta ở bên cạnh cho ngươi lược trận Có nội đan thời điểm Nàng cũng không phải là tên đầu chọc này đối thủ Đã mất đi nổi đan Liền càng thêm đánh không lại hắn Nhưng giờ phút này nàng một chút biện pháp đều không có Chỉ có thể gọi ra hai thanh hải xoa Kiên trì công hướng đầu chọc kia Lý mộ vươn tay thu nhỏ đạo trung lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn, không ngừng xoay tròn. Đi! Lý mộ vung tay lên đạo trung đột nhiên bay về phía xưng tâm cùng nàng thân thể hóa làm một thể. Xưng tâm chỉ cảm thấy thân thể của nàng phát sinh biến hóa gì. Nhưng đối diện đầu chọc kia thiền trưởng đã hướng nàng đập xuống. Nàng chỉ có thể nâng lên song xoa ngăn cản. Canh thiền trưởng cùng hải xoa va chạm. Phát ra điếc tai tiếng vang. Sưng tâm thân thể lơ lượng tại nguyên chỗ bất động. Nam tử đầu chọc kia lại ngay cả người mang thiền trưởng bị bắn ra. xưng tâm sườn sốt một chút. Không chút do dự một ngụm long tức phun ra. Nam tử đầu chọc cuống quýt ứng đối. Vung lên ốm tay áo. Thân thể giấu ở rộng lớn tăng bào đằng sau. Nhưng bào y này. Vẫn là bị đốt phá hai cái lỗ lớn. Trong lòng của hắn kinh sợ. Hai tay ngưng ghét pháp ấm Khắc vào lúc này Bên tai của hắn bỗng nhiên Truyền đến nam tử trẻ tuổi kia thanh âm trận cách chữ này rơi xuống Thân thể của hắn bỗng nhiên Bị vô số đạo thiên địa chi lực trói buộc Không có khả năng hành động Đang muốn thi triển pháp thuật Cũng bị đánh gãy Mặc dù hắn sau một khắc liền Vận chuyển pháp lực tránh thoát trói buộc Nhưng đối diện long nữ kia Nhưng không có buông tha cơ hội lần này Một thanh hải xoa hướng hắn vào đầu đâm tới. Đỉnh đầu của hắn tuôn ra một đoàn kim quang. Bắn ra hải xoa. Nhưng cũng bị thương. Máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống. Mơ hồ tầm mắt của hắn. Từ khi bước vào để lục cảnh đằng sau. Hắn đã thật lâu không có bị người thương tổn tới. Giờ phút này. Hắn đầy ngập phấn nộ. Cũng không tại long nữ này trên thân. Mà tại sau lưng nàng nam tử. Nếu như không phải người này một mực tại bên cạnh quấy rối hắn đã sớm cầm xuống long nữ này. Hắn một tay ghét ấm, lăng không hướng lý mộ đẩy ra một trường. Trước mặt hai người trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái hư ảnh trường ấm, hướng lý mộ áp bách mà tới. Đồng thời, lý mộ chỗ không gian. Tựa hồ bị triệt để giam cầm. Hắn bốn phương tám hướng đều xuất hiện trường ấm. Đem hắn tất cả đường lui phong kín. Trường ấm chỗ đến Lý mộ thân thể đột nhiên biến mất Đông đảo trưởng ấm mâu thuẫn tan giã Lý mộ thân thể xuất hiện lần nữa Chỉ cần đối thủ không phải để thất cảnh Có thể là để lục cảnh đỉnh phong hắn tùy thời có thể lấy trốn vào yêu hoàng không gian Dùng cách này đến tránh né công kích của định nhân Nam tử đầu chọc một kích không có thương tổn đến lý mộ xưng tâm đã cầm xong xoa vết tới đây Hắn ứng phó con rồng này đồng thời Đỉnh đầu một hồi tiếng sấm đại tác Một hồi cương phong loạn suy Một hồi vạn kiếm tê phát Làm cho hắn chật vật không chịu nổi Trên người bảo y đã thùng trăm ngàn lỗ Nam tử trẻ tuổi kia pháp thuật phượng gì Long nữ này cũng không biết làm sao vậy Công kích mặc dù không có mạnh lên bao nhiêu Nhưng phòng ngự tăng cường đâu chỉ gấp 10 lần Hắn căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của nàng Tiếp tục như vậy nữa Hắn có thể sẽ bị một người một dòng này mài chết ở chỗ này Viên kia long tục nội đan Vốn là hắn là đi đáy biển tầm bảo chuẩn bị Hiện tại xem ra không trả về đi là không được Hắn hơi vung tay Một viên trứng bồ câu lớn nhỏ nội đan màu trắng bay ra Bị ngao sưng tâm nuốt vào trong miệng Nội đan trở lại thân thể trong cơ thể nàng khí tức điên cuồng phát ra rất nhanh liền nhảy lên tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong nam tử đầu chọc một bên điều tức thân thể vừa nói đồ vật đã cho các ngươi các ngươi có thể đi được chưa lý mộ thật cũng không nghĩ đến trực tiếp diệt đi tên đầu chọc này để lục cảnh cường giả cách nào không có bản lĩnh cuối cùng trong thời gian ngắn không có khả năng bắt lấy hắn mà cùng hắn rằng co thời gian quá lâu nếu như đem thân quốc những cường giả khác gọi đến tại thân quốc địa bàn đối bọn hắn rất bất lợi nhưng cứ đi thẳng như thế cũng không phải phong cách của hắn lý mộ nhìn xem hắn thản nhiên nói đoạt độ của người khác chỉ là trả lại là được rồi sao nam tử đầu chọc trầm giọng hỏi các ngươi còn muốn làm gì lý mộ nói khi dễ người của ta ngươi dù sao cũng phải trả giá một chút. A Nam tử đầu chọc sắc mặt âm trầm, trầm mặt sau một lát. Đối với Lý Mộ hơi vung tay, một đạo bạch quang rời khỏi tay. Lý Mộ đưa tay tiếp nhận, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Nam tử đầu chọc nói, đây là ta trước kia lấy được một cái thượng cổ bí cảnh địa đồ tặng cho các ngươi. Lý Mộ dùng thần niệm dò xét một phen ngọc giản. Phát hiện ở trong đó quả nhiên lạc ấm một tấm bản đồ Trên địa đồ tiêu ký vị trí Hẳn là tại Nam Hải Khó trách tên chọc đầu này muốn xưng tâm nổi đan Không có long tục nổi đan Nhân loại tại biển sâu rất khó hoạt động Mỗi lần lặn một khoảng cách Đều cần dùng pháp lực chống cự thủy áp Mấy ngàn thước phía dưới Để lục cảnh cường giả phải vận dụng toàn thân pháp lực mới có thể miễn cưỡng hoạt động Một khi gặp được cái uy hiếp, gì chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn thu hồi ngọc giản nói ra, xưng tâm đi. Một lần nữa đạt được nỗi đan ngao xưng tâm tâm tình thật tốt. Lập tức bay lên lý mổ phi thuyền. Nam tử đầu chọc nhìn xem phi thuyền đi xa. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một lần nữa hóa thành một đảo quang mang. Bay vào trong chùa miếu. Trên sơn đảo các tín đồ cũng không biết trên không trung phát sinh một trận đại chiến, vẫn như cũ thành tín leo lên cầu nguyện. Trên phi thuyền, Lý Mổ đem ngọc sản kia đưa cho Sưng Tâm. Xưng Tâm xem xét đằng sau. Gật đầu nói. Nơi đó thật là Nam Hải. Nhưng là không dễ dàng tìm kiếm. Biển cả rất lớn. So trên lục địa quốc gia phải lớn nhiều hơn nhiều. Ở trong biển tìm một chỗ vô cùng vô cùng khó Cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm Thượng cổ bí cảnh đối với Lý Mộ lực hấp dẫn thật không nhỏ Nơi đó thường thường sẽ có thời đại trước đạo Pháp truyền thừa Nhưng Lý Mộ hiện tại không có thời gian đi tìm Hắn còn muốn giải quyết thân quốc sự tình Tại biên cảnh phách lối đám kia người thân quốc tạm thời bị chấn nhiếp rồi Nhưng dựa theo tính tình của bọn hắn Không lâu sau đó chỉ sợ sẽ còn quên lần này thê thảm đau đớn ký ức phi thuyền từ không trung rơi vào thân quốc bắc bang một thành trì bên ngoài ngao xưng tâm nghi ngờ hỏi lý mộ nói chúng ta không quay về sao lý mộ thản nhiên nói không nóng này trước kia hắn đối với thân quốc hiểu rõ đều là từ trong miệng của người khác nghe được lần này nếu đi tới thân quốc hắn vừa vặn tự mình nhìn xem đây rốt cuộc là như thế nào một quốc gia Hai người hình dạng cùng người thân quốc so sánh. Trinh lệ quá lớn. Lý mộ cùng nàng hơi huyến hóa một chút. Lộ ra không có như vậy đặc thù. Bên trong tòa hành nhỏ. Lý mộ cùng xưng tâm sánh vai mà đi. Cho dù là nàng đổi lại một thân người thân quốc quần áo. Đồng thời biến mất sừng sồng. Nhưng cũng khó có thể che giấu trời sinh đoan trang. đi ở trên đường thỉnh thoảng có nam nhân hướng nàng quang tới ánh mắt khác thường thích trưng diện là thiên tính của con người giống nàng dạng nữ tử này đi tại đại chu bất luận cái gì một tỏa thành trì đầu đường đều sẽ có rất cao tỷ lệ quay đầu nhưng người đại chu cùng người thân quốc biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt đại chu bách tính nhìn thấy nữ tử mỹ lệ phần lớn là ánh mắt tán thưởng, bị nữ tử phát hiện lúc Cũng sẽ quấn bách rời đi ánh mắt. Nhưng người thân quốc sẽ không. Bọn hắn vô thanh vô tức. Biết dùng cái nhìn trọng trọng. Một mực đánh giá một nữ tử. Nếu là một cách hai cách còn tốt. Khi cả con đường. Phần lớn nam nhân đều dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng lúc. Cho dù là cường đại long nữ. Cũng hướng lý mổ bên người né tránh. Nàng cũng không phải là e ngại. Mà là phản cảm cùng buồn nôn. Nàng chưa bao giờ thấy qua người như vậy Dạng này quốc gia Trong thành khắp nơi tràn ngập mùi thối Mọi người bên đường đi vệ sinh Dùng phi thường không lễ phép ánh mắt dò xét nữ tử Động vật phân và nước tiểu khắp nơi có thể thấy được Chảy qua thành này trong một con sông Có người đang tắm Có người đang uống nước Có người tại đốt cháy thi thể Quẹ Nhìn thấy con sông ô chọc không gì sánh được kia Xưng tâm che miệng Kém chút phun ra Làm thủy tục Chỉ cần nghĩ đến thế mà tồn tại dạng này dòng sông Nàng liền toàn thân đều không thoải mái Nắm lấy Lý Mộ cổ tay Cầu khẩn nói Chúng ta trở về đi Lý Mộ nói Ngươi muốn trở về liền đi về trước đi Ngao xưng tâm rơi vào đường cùng Chỉ có thể đi theo Lý Mộ tiếp tục đi ở trong thành Nàng không dám một người trở về Cũng không thể một người trở về. Vạn nhất hắn cho rằng nàng muốn nhân cơ hội chạy trốn làm sao bây giờ. Vạn nhất lại gặp được nam nhân đầu chọc kia làm sao bây giờ. Nàng hay là cùng ở bên người Lý Mộ có cảm giác an toàn. Hai người đi ở trên đường. Đường cắt một chỗ ngõ nhỏ lúc. Đi theo phía sau mấy nam nhân bỗng nhiên tiến lên. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Lý mộ nhìn cũng không nhìn bọn hắn trực tiếp từ đám người xuyên qua. Mấy tên nam tử cũng không nghĩ tới hắn như thế thức thời chen chúc đem nữ tử xinh đẹp kia bước đến trong ngõ hẻm. Rất nhanh. Ngao xưng tâm liền từ phía sau đi tới. Đi theo Lý mộ. Hừ nhẹ một tiếng. Từ trong lỗ mũi phun ra hai đám lửa. Hắn nhìn xem Lý mộ. Hỏi. Quốc gia này thật là buồn nôn. Các ngươi đại chu cường đại như vậy, vì cái gì không đem bọn hắn diệt lý mộ nói? Bọn hắn hiện tại chỉ là buồn nôn chính bọn hắn, diệt bọn hắn. Buồn nôn không phải liền là chúng ta đại chu thân quốc sự tỉnh Tốt nhất để người thân quốc tự mình giải quyết. Lý Mộ vốn chỉ muốn thân quốc nhiều như vậy người bị coi như là cấp thấp dân đen, nhận như vậy ức hiếp, kêu ca nhất định sôi trào. Nhưng tự mình sau khi xem mới phát hiện Chính bọn hắn tựa hồ từ trong lòng cũng tán thành loại thân phận phân chia này Đại chu bách tính liền căn bản không tin một bộ này Sinh hoạt tại trên vùng đất kia đám người Trong lòng lo liệu tín niệm là Triều đình bất nhân Nên lật đổ khác lập tân triều Bọn hắn thờ phụng chính là vương hầu tướng lính chẳng phải trời sinh Triều đình phục vụ tại bách tính Mà không phải ngô dịch bách tính Người thân quốc cũng không có cho lý mộ loại cảm giác này Thân quốc nhận lẫn ếp cấp thấp dân đen Cũng đang ếp hiếp người khác Nữ tử ở chỗ này không có chút nào địa vị Nơi này từ trên xuống dưới Từ dân đến quan Vô luận là nông thôn địa đầu Hay là trong thành hẻm nhỏ Gian dâm sự kiện đều tầng tầng lớp lớp Trên đường rất khó coi đến nữ tử Phàm là có nữ tính đi qua, liền sẽ có không ít người nam nhân không chút kiêng kỷ quăng tới như sói ánh mắt. Ba ngày thời gian, Lý mộ cùng xưng tâm đi qua bốn tóa thành nhỏ, mười cái thôn xóm, gặp phải cản đường sự kiện, lại đã đạt tới mấy chục lần nhiều. Mặc dù bọn hắn gặp phải không thiếu có người tốt, nhưng khi áp đã trở thành trạng thái bình thường, vậy số lượng không nhiều tốt. liền rất dễ dàng bị xem nhẹ tự mình trải nghiệm qua thân quốc phong thổ đằng sau lý mộ lần nữa thả ra phi thuyền hai người đứng tại trên thuyền phi thuyền nhanh chóng xẹp qua bầu trời hướng đại chu nam quận mà đi xưng tâm đứng sau lưng lý mộ một đoạn thời khắc phi thuyền bỗng nhiên dừng lại thân thể của nàng quán tính nghiêng về phía trước đâm vào lý mộ trên thân nàng ôm ngực Khẩn trương nói Thế nào thế nào Lý Mộ đứng tại đầu thuyền Nhìn về phía phía trước tại chỗ rất xa Mặt lộ chấn kinh Cho dù là đứng ở chỗ này Hắn cũng có thể cảm nhận được phương hướng kia Thiên địa chi lực bỗng nhiên trở nên cuồng bạo đến cực điểm Cho dù Lý Mộ kiến thức rộng rãi Cũng tưởng tượng không đến Đến cùng là dạng gì thần thông Có thể dẫn động khổng lồ như vậy thiên địa chi lực mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lý Mộ lần nữa thôi động phi thuyền, hướng về phía trước mau chóng bay đi. Đại Chu Tiên Lại 18 chương 126 tất cả thụ chèn ép mọi người liên hợp lại thân quốc Bắc Bang. Một chỗ chỉ có mấy chục gia đình thôn xóm, thân quốc chư Bang, thôn xóm bộ tộc tự trị, trong thôn hết thảy sự vụ xử lý, bao quát thôn dân quyền sinh sát, đều trong thôn tộc lão trong tay. Cái này mặc dù khiến cho một số nhỏ người quyền lực trong tay quá thịnh, nhưng cũng vì thân quốc triều đình tiết kiệm rất nhiều nhân lực. Lúc này, chỗ này thôn xóm ngay tại thẩm tra xử lý một cọp án mạng. Cỏ tranh dựng đơn sơ sở thẩm phán bên ngoài, mười mấy tên thôn dân đứng ở bên ngoài ngó giáo giác vây xem. Trong sở thẩm phán, hai tên cường tráng nam tử át lấy một tên nam tử gầy yếu. nam tử gầy yếu kia còn tại không ngừng dãy xua bị một người dùng tráng kiện gậy gỗ đánh vào đầu gối chỗ chỉ có thể trùng điệp quỳ xuống một cách đổi mũ tóc cùng sợi dâu đều trắng lão già ngồi tại ngay phía trước trên ghế, tay cầm biểu tượng quyền lực một trưởng dùng sức trên mặt đất dập đầu đập mặt âm trầm cắn răng nói ra a xa ngươi cũng dám mưu hại cháu của ta tao tu Ta hiện tại theo thôn quy Đối với ngươi chỗ lấy thạc hình Ngươi còn có lời gì nói A ra bị đè xuống đất Như cú giấy rua không ngừng Cặp mắt của hắn tràn ngập tơ máu Không gì sánh được bi phấn nói ra Tao vô muốn vũ nhục ta vì hôn thê Trượt chân ngã sấp xuống thủ thương Ngươi không trừng phạt hắn Lại muốn xử tử ta Thần ở trên trời nhìn xem Ngươi khi còn sống làm đây hết thảy, Sau khi chết muốn xuống vô gian địa ngục lão giả trong mắt lóe ra hàn quang Ngươi nói là tao vô chính mình thổ thương Có thể rõ ràng có người thấy là ngươi ẩu đả hắn Đem người làm chứng dẫn tới Hai tên nam tử từ bên ngoài đi tới Chỉ vào quỳ trên mặt đất nam tử gầy yếu Nói ra Là hắn Chúng ta tận mắt thấy hắn ẩu đả tao vô Nam tử gầy yếu mắt lộ ra bi ai Hai tên nam tử này muốn cường bảo vị hôn thê của hắn Lại bị tiên nhân phế đi nhân căn Ghi hận trong lòng Trả thù ở trên người hắn Lúc này trong lòng của hắn có vô hạn phấn nộ Lại vô lực phản kháng Lão giả đem quyền trưởng trùng điệp dập đầu trên đất uy nghiêm nói A gia tu, ngươi thân là đê đẳng nhất dân đen Cũng dám tổn thương quý tộc, Theo nếp nên xử tử hình. Hiện tại ta phán ngươi thổ thạch hình mà chết. Người tới. Đem hắn ấm xuống đi. Lập tức hành hình nam tử gầy yếu bị mang đi ra ngoài. Đẩy lên trong một cái hố. Có người đem đất cát lấp nhập trong hố. Phần eo của hắn phía dưới đều bị vùi sâu vào trong đất. Không thể động đậy. Cách đó không xa chất đống một đống hòn đá. Lớn như nắm đấm, nhỏ như hải nhi đầu lâu. Đây là dùng để hành hình đồ vật. Lúc có người bị tuyên án tiếp nhận thạch hình lúc, trong thôn thôn dân sẽ xếp hàng hướng hắn ném mạnh tảng đá. Thẳng đến hắn triệt để tử vong. Loại hình phạt này vô cùng tàn nhẫn. Nhưng tàn nhẫn nhất là, người thụ hình thân nhân cùng bằng hữu, cũng bị yêu cầu nhất định phải tham dự vào hành hình bên trong đi. Ngay tại a bị hành hình tiền kỳ. Một nữ tử giống như nổi điên sông lại. Lớn tiếng nói. A-Za-Vu. a, a nhưng mà nàng vừa mới tới gần. Liền bị người cứng ép kéo ra. Một tên nam tử khập khánh đi đến hố cát bên cạnh. a một nửa thân thể đã chôn đến trong đất. Hai tay cũng bị cột vào phía sau. Nam tử trên mặt lộ ra chế xếu biểu lộ. trùng điệp vỗ vỗ a thu mặt, nói ra, a thu, ngươi yên tâm đi chết đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt ic -si a, a, ngươi dân đen này, cho ta nhả ra tao thu hai ngón tay bị cắn, mồ hôi lạnh trên trán ớt ra, hắn một cước thăm dò tại a -u ngực, rút về tay, lúc, ngón tay chỗ không ngừng chảy máu, Hắn lấy tay khăn bao trùm thụ thương ngón tay Nhanh chân đi đến hố cát bên ngoài Cắn răng nói Đập chết hắn Đập cho ta chết hắn hành hình bắt đầu Đám người nhặt lên trên đất tảng đá Hướng trong hố cát đập tới a ra vu bị chôn ở trong hố cát Không cách nào tránh né Rất nhanh liền đầu rơi máu chảy Tao-vu vẫn như cú không hết hận Phân phó sau lưng hai tên thủ hạ nói đem ICA đưa đến trong nhà của ta đi. Ta muốn để dân đen này nhìn xem. Mạo phạm quý tộc hạ chàng hắn hai tên thủ hạ nhận được mệnh lệnh ngay trước hơn 10 vị thôn dân trước mặt cưỡng ép kéo lấy ICA rời đi. bị chôn ở trong hố cát a thu trong mắt tràn đầy tơ máu trong miệng phát ra giống như giống như dã thú gào thét nhưng hắn bị vây ở trong hố cát không thể nhúc nhích một bên khác. ớt ly a dùng hết toàn lực tránh thoát hai người nàng quay đầu nhìn a gia một chút bi thương nói ra a gia thu ic -si kiếp sau còn làm thê tử của ngươi nói xong nàng liền đụng đầu vào trên tường đá trên tường đá tách ra một đoá đoá hoa màu đỏ ngòm ic -si thân thể cũng mềm nhũng ngã xuống tao tu thủ hạ dối ra ngón tay tại ic -si trong hơi thở thăm dò đứng người lên khó có thể tin nói tao Vu đại nhân nàng chết rồi tao Vu suối quẩy lắc lắc tay cả giận nói nữ nhân ngu xuẩn này chết thì đã chết đi một cái dân đen mà thôi một hồi mang xuống chôn nói xong hai tay của hắn vây quanh lạnh lùng nhìn xem đám người đối với A gia Vu hành hình A Si A tự vẫn đằng sau trong hố cát đạo thân ảnh kia phát ra một tiếng gào thét liền kinh ngạc đứng ở đó cũng không nhúc nhích tảng đá cứng rắn rơi vào trên người hắn hắn không tránh cũng không tránh chỉ là dùng mờ mịt ánh mắt nhìn qua ica thi thể một đoạn thời khắc bao quát tao vu ở bên trong tất cả người hành hình bỗng nhiên không hiểu thấu dùng mình một cái nhiệt độ chung quanh tựa hồ chậm lại Bọn hắn cảm giác được ngực sống như là bị đè ép một tảng đá lớn. Trên bầu trời. Phong vân biến ảo. Mặt đất càng là lên một trận cuồng phong. Cát bay đá chạy. Đám người không lo được hành hình. Nhao nhao lấy tay áo che mặt. Trốn ở tường đá đằng sau. Trong hố cát. Bị vùi lấp nửa người a Kéo đứt cột vào sợi dây trên tay. Hai tay chống đất. đem thân thể từ trong hố cát rút ra hai mắt của hắn biến thành màu đỏ như máu một bước phóng ra thân thể tại nguyên chỗ biến mất lần tiếp theo xuất hiện đã ở tao vu trước mắt tao vu khiếp sợ há to mồm còn chưa kịp mở miệng a Gia vu đấm ra một quyền đánh vào trên đầu của hắn ầm tao vu đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung lại là phanh phanh hai tiếng hắn hai tên thù hạ Cũng đột tử tại chỗ. Đám người thấy vậy. Hoàng sợ chạy tứ tán. A gia đi đến ic bên cạnh thi thể. Trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi. Hắn từ từ ngồi xổm người xuống. Thống khổ ôm đầu. nghẹn ngào không thôi. Rất nhanh có một bóng người từ trong thôn bay ra. Đó là một người mặt nam tử mặt bạch bào. Hắn đạp không mà đi. Thôn dân gặp. Nhao nhao hủy lại. trong miệng hô to tư tế đại nhân nam tử hai tay một chỉ a gia vu dưới chân thổ địa bỗng nhiên trở nên cực độ sút đem hắn cả người đều hóm vào sau đó thổ địa một lần nữa trở nên cứng rắn a gia vu chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài nam tử mặt bạch bào đứng lơ lường trên không uy nghiêm nói lớn mật sân đen dám can đảm làm càn dưới mặt đất a gia vu thở sâu Vây khốn thổ địa của hắn trực tiếp vỡ ra Hắn từ dưới đất nhảy ra ngoài Tên kia áo bào trắng nam gặp kẻ này biến sắc Nắm lên phía sau một cây trường mâu Hướng a za đâm tới Lại bị a za đưa tay bắt lấy Hắn hơi chút dùng sức liền tử nam tử mặt bạch bào trên thân đoạt đi trường mâu Tiện tay đem nó vốn cong Ném qua một bên Nam tử mặt bạc bảo mình cũng không cách nào làm đến điểm này. Thấy cảnh này. Lúc này liền bị sợ vỡ mật. Bỏ mạng giống như phi thân rời đi. Lúc này lại có hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Lý mộ không nghĩ tới còn có thể lần nữa nhìn thấy tên này thân quốc người trẻ tuổi. Để hắn ngoài ý muốn chính là. Lần thứ nhất gặp hắn lúc. Hắn vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân. Giờ phút này trên thân đã có đệ tứ cảnh khí tức. Xem ra, nơi này vừa rồi thiên địa chi lực biến động chính là bởi vì người này. Người trẻ tuổi này mặc dù không có tu hành. Nhưng hiển nhiên đã dẫn động thiên địa chi lực quán thể. Lúc trước tiểu ngọc lấy chân ngôn cảm thiên động địa. Trong nháy mắt tấn thăng đệ ngũ cảnh. Tên này thân quốc người tuổi trẻ tình huống. Hoàn toàn là bởi vì hắn thể chất đặc thù. Trời sinh linh thể thức tỉnh có một lần Cũng là một lần duy nhất quán thể cơ hội Bất quá Bởi vì hắn chưa từng tu hành Đối với tu hành rốt đặc cán mai Giờ phút này là chỉ có cảnh giới Mà không có đệ tứ cảnh thực lực Người trẻ tuổi nhìn Lý Mộ cùng ngao xưng tâm một chút đằng sau cúi đầu nhìn xem trên đất nữ tử thi thể Không chút do dự một đầu vọt tới bên cạnh tường đá ầm ầm va chạm phía dưới tường đá âm vang sụp đổ, hắn Ngu nguyên đứng tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay của mình, lại sờ lên đầu của hắn, một mặt mờ mịt. Lý mộ dùng thân quốc lên tiếng nói. ngươi đang làm gì người trẻ tuổi nhìn về phía Lý mộ. Mắt lộ ra bi ai. Nói ra. Ai si chết rồi. Ta muốn theo nàng mà đi. Liền xem như làm ruột chúng ta cũng muốn cùng một chỗ. ICA chính là Lý Mộ lần trước tiện tay cứu được thân quốc nữ tử. Giờ phút này, thi thể của nàng liền nằm tại Lý Mộ trước mắt trên mặt đất. Lý Mộ nhìn xem thi thể trên đất. Đối với người tuổi trẻ kia nói, Đã các ngươi như thế yêu nhau. Cũng là không cần phải đi chết. Hắn dối ra hai ngón tay ở tên này người tuổi trẻ trước mắt một vòng. A phát hiện hắn lại thấy được ICA. Hắn kích động chạy tới Muốn ôm nàng Nhưng từ trong thân thể của nàng trực tiếp xuyên qua Lý mộ đi qua Nói ra Nàng hiện tại chỉ là một đạo âm linh Phải đi qua tu hành mới có thể ngưng tụ thân thể Thôi Gặp lại cũng là có duyên Ta sẽ giúp giúp ngươi đi Hai tay của hắn kết ấm Một trận thiên địa chi lực ba động đằng sau Ai thân thể chậm rãi ngưng thực Nàng đã chết Lý mộ không có cách nào đưa nàng phục sinh Chỉ có thể trợ nàng tạm thời ngưng tụ thân thể Một nam một nữ một lần nữa ôm nhau kích động không thôi Có một số việc là không phân biên giới Đôi nam nữ này tình cảm để Lý mộ có chút đồng dung Như là đã quản nhiều nhàn sự liền dứt khoát giúp người giúp đến cùng Lý mộ dự định dạy cho hai người bọn họ phương pháp tu hành Lấy a sa thiên phú Không tu hành đúng là lãng phí. I.C.A. mặc dù không có thiên phú gì. Nhưng chỉ cần tu hành đến để tam cảnh. Hai người liền có thể làm bình thường vợ chồng. Hắn lấy chỉ sờ nhẹ một người một dù cái chán tướng tướng oan tin tức truyền vào bọn hắn não hải. Tạ ơn an nhân một đôi vợ chồng này lần nữa quỳ dạp xuống đất đối với Lý Mộ dập đầu cảm ơn. A vu dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. ngẩng đầu hỏi Lý Mộ nói An nhân là đến từ Đại Chu A Lý Mộ nhẹ gật đầu Cũng không có phủ nhận A ra vô vô hạn ước mơ nói Nghe nói người Đại Chu người bình đẳng Quý tộc phạm pháp Cũng muốn trừng phạt Bất kỳ người nào đều có thể tu hành Nữ tử cũng sẽ nhận bảo hộ So với các ngươi Đại Chu Nơi này chính là một ác ma quốc gia Lý Mộ nói Đại Chu cũng không phải từ vừa mới bắt đầu tựa như ngươi nói tốt đẹp như vậy, là bởi vì có anh Minh không gì sánh được nữ hoàng dẫn đầu, mới có hôm nay Đại Chu. A gia tu cúi đầu nói, Hoàng đế của chúng ta sẽ chỉ ban bố có lợi cho quý tộc pháp luật, bọn hắn là sẽ không quản chúng ta những dân đen này. Lý Mộ nhìn xem hắn, ý vị thâm trường nói ra, cuộc sống hạnh phúc cần nhờ hai tay của mình đi sáng tạo. thân Quốc tất cả thu chèn ép mọi người, liên hợp lại cũng có thể cải thiên hoán địa. Nói xong, hắn thản nhiên nói, "Xưng Tâm, chúng ta đi." Hai đảo lưu quang lần nữa xẹt qua bầu trời. A ra Tu đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, thẳng đến quang mang kia biến mất tại cuối tầm mắt. Hắn mới cúi đầu nhìn xem tay của mình, lẩm bẩm nói, "Tất cả thu chèn ép mọi người, liên hợp lại" Trở lại Nam quận lúc, liên quan tới thân quốc sự tình, Lý Mộ trong lòng đã có bước đầu ý nghĩ. Hai nước mặc dù gần nhất thường có ma sát, nhưng vô luận là Đại Chu hay là thân quốc, cũng sẽ không tùy tiện cùng đối phương khai chiến. Thân quốc là không có đủ khai chiến thực lực. Đại Chu mặc dù có thực lực, nhưng không có khai chiến tất yếu Dù sao, trong một đoạn thời gian rất dài, Đại chu quốc sách đều là hòa bình phát triển. Tốt nhất là để thân quốc chính mình loạn đứng lên. Theo lý nói. Lấy thân quốc trong nước tình huống. Vô số dân chúng rộng thù áp bách. Áp bách đến cực hạn liền sẽ phản kháng. Dạng này chính quyền rất khó an ổn. Nhưng thân quốc bị chèn ép vô cùng tàn nhẫn nhất dân đen Phần lớn bị giáo phái chỗ cực hạn. Nô lệ tư tưởng thâm căn cố đế. Cam nguyện nhận áp bách. Tự nhiên cũng sẽ không phản kháng. Mà lại bọn hắn không có khả năng tu hành. Liền xem như có lòng phản kháng. Cũng không có phản kháng thực lực. Bọn hắn cần chính là dẫn đạo. Mặc dù những bách tính này không có thực lực. Nhưng bọn hắn niệm lực lại có tác dụng lớn. Lý mộ nhìn ra. a gia vô cùng mặt khác tầng dưới chốt bách tính khác biệt. Nhưng hắn thực lực quá yếu. Tạm thời còn khó có tác dụng lớn Hắn chỉ là tại a za trong lòng chôn xuống một viên hạt sống Dưới mắt Hắn cần một cách có thực lực tuyệt đối Lại có tuyệt đối năng lực người Đánh vào thân quốc nội bộ Đi hoàn thành chuyện này Cung Phụng Ti có thể điều động cường giả có rất nhiều Có thể để bọn hắn đánh nhau đấu pháp có thể Để bọn hắn đi dẫn đạo thân quốc thụ chèn ớt bách tính toàn bộ cung phụng ti không có người nào có thể gánh chức trách lớn này nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể lý mộ chính mình lên nhưng không phải vạn bất đắc dĩ lý mộ không muốn tự mình đồng thủ ý vị này hắn muốn một mực đợi tại thân quốc đây là lý mộ tương đối kháng cự sự tình nói đến loại chuyện này kỳ thật trong triều quan viên thích hợp nhất tu vi của bọn hắn có lẽ không có cao bao nhiêu Nhưng chìm đắm triều đình nhiều năm Mỗi một cách đều là lão hồ ly Làm loại chuyện này Tuyệt đối là một bộ một bộ Có thể có năng lực Không có thực lực Cũng rất khó tại thân quốc đứng vững gót chân Chuyện này chỉ có thể bàn bạc ký hơn Nam quận sự tình tạm thời đã bình định Lý mộ đem ngao Nhuận lưu tại nơi này Bảo đảm biên cảnh đường thủy không lo Cùng xưng tâm trở lại thần đô Dự định cùng nữ hoàng tử Tử Thương Nhị, nhưng mà còn chưa tới thần đô trên phi thuyền, Lý Mộ sắc mặt chợt biến đổi. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được, hắn bám vào trên tám bộ để lục cảnh yêu thi kia một đạo phân thần, bỗng nhiên cùng nguyên thần đã mất đi cảm ứng. Ngay sau đó, đạo thứ hai phân thần cảm ứng cũng không hiểu biến mất. Mười bộ yêu thi kia, Lý Mộ tất cả đều lưu tại huyến cơ bên người. cách xa nhau khoảng cách xa như vậy. Lý Mộ mặc dù không cách nào dùng phân thần khống chế bọn hắn, nhưng phân thần cùng nguyên thần ở giữa một mực có một loại cực kỳ yếu ớt cảm ứng. Cảm ứng biến mất, nói rõ yêu thi xuất hiện ngoài ý muốn. Lý Mộ đứng ở trên phi thuyền, do dự sau một lát cải biến phương hướng thẳng đến Thiên Hồ quốc mà đi. Đại Chu Tiên lại 18 chương 127 yêu quốc cố nhân sinh châu yêu quốc Giữa núi non trùng điệp, một đầu cử long màu trắng từ tầng trời thấp bay qua. Cảm nhận được long tộc đặc hữu khí tức. Trong núi vô số yêu vật run lẩy bẩy, huyết mạch uy áp dưới. Vô luận là chưa hóa hình tiểu yêu, hay là tu vi có thành tựu đại yêu. Đều từ đáy lòng hiện ra thật sâu ý sợ hãi. Lý mộ khoanh chân ngồi tại trên đầu rồng, nắm sừng rồng, hướng một cái phương hướng có chút dùng sức. Sưng tâm liền lính hội hắn ý tứ. Bị lệch một chút phương hướng. Tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Một đầu chân chính long tục. Tốc độ phi hành so lý mộ phi thuyền nhanh hơn nhiều. Trải qua nhiều ngày ở chung. Lý mộ cùng tiểu mẫu long này quan hệ cũng rất có tăng tiến. Nàng hiện tại đã nguyện ý chủ động trở lý mộ. Long tục ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nàng đáp ứng làm ba năm tỏa kỵ. Dọc theo con đường này Liền thật một chút chạy trốn tâm tư đều không có Trước mặt ngọn núi đã dần dần quen thuộc Lý mộ chỉ vào nơi xa cao nhất tòa kia Nói ra chính là chỗ đó Thiên hồ quốc, hoàng cung Một đầu cử long màu trắng từ trên trời ráng xuống Rơi vào trước điện trên quảng trường Dẫn tới vô số người chấn kinh Rất nhanh Liền có mười mấy đạo thân ảnh tật tốt bay tới Đem trên quảng trường khôi phục hình người xưng tâm cùng lý mộ bao bọc vây quanh. Bọn hắn thần sắc khẩn trương. Binh khí trong tay chỉ hướng hai người. Chiến thế hết sức căng thẳng. Sau một khắc. Mọi người thấy người tới. Lập tức thu hồi binh khí. Ôm quyền cung kính nói. Tham kiến quốc sư ngao xưng tâm nhìn một chút lý mộ. Lại nhìn một chút cung kính chúng yêu. Trong lòng nghi hoặc không ngừng. Nàng không rõ. rõ ràng là đại chu thần tử làm sao đến yêu quốc cũng như thế thủ tôn chính lý mộ nhìn xem một tên hồ yêu hỏi nữ vương đâu hồ yêu kia nói nữ vương đã bế quan mấy tháng thiên hồ quốc hiện tại mọi chuyện cần thiết đều là lục đại nhân cùng cửu đại nhân đang làm chủ lý mộ nói để cho bọn họ tới gặp ta mấy người đi mời hồ lục cùng hồ cửu lúc Lý mộ thuận tiện thu lấy trên hai tòa do tượng niệm lực. Những niệm lực này hóa tan vào thân thể về sau. Trong cơ thể hắn pháp lực có một tia nho nhỏ tăng trưởng. Tu hành càng đến hậu kỳ. Hắn cần có niệm lực liền càng khổng lồ. Loại này thường ngày thăm viếng có thể có được niệm lực ít càng thêm ít. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nếu để cho lý mộ chính mình tu hành. Chỉ sợ chí ít cần 10 ngày nửa tháng mới có này hiệu quả. Rất nhanh. Hai bóng người liền từ trong ngọn núi bị tổ linh trận pháp bao trùm kia bay ra. Hồ Lục nhìn xem Lý Mộ. Kinh hỷ nói. Ngươi làm sao bỗng nhiên tới. Ta đi gọi nữ vương xuất quan. Không cần. Lý Mộ phất phất tay. Hắn lần này tới yêu quốc. Không phải đến riêng tư gặp huyến cơ. Mà là có chuyện nghiêm túc muốn làm. đi thẳng vào vấn đề hỏi ta lưu tại nơi này mấy cố yêu thi kia đâu hồ lục giải thích nói huyến cơ đại nhân để hai bộ để thất cảnh yêu thi kia trấn thủ tại thiên hồ quốc còn lại tám bộ để lục cảnh kia theo các đại các thống lính ra ngoài thu phục các đại yêu tục thiết lực hai bộ để thất cảnh yêu thi kia lý mộ có thể cảm nhận được bọn hắn ngay tại thiên hồ quốc lòng đất mặt khác tám bộ để lục cảnh yêu thi kia Bởi vì khoảng cách quan hệ Lý mộ chỉ có thể mơ hồ xác định phương vị Còn lại hai bộ Vô luận hắn làm sao cảm ứng Đều không cảm ứng được Lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra liên hệ mang theo yêu thi thống lính Hỏi bọn họ một chút yêu thi tình huống Hồ lục cùng hồ cửu không có hỏi nhiều Rất nhanh liền liên hệ các đại thống lính Những người còn lại đều có thể liên hệ đến Duy chỉ có hai yêu không có trả lời Hồ cẩu mày nhăn lại Kỳ quái nói Hùng Tam cùng ưng tứ đâu Ta nhớ được bọn hắn muốn đi thu phục hát báo bộ tộc hắc báo bộ tộc thực lực cũng không mạnh Làm sao đến bây giờ đều không có đáp lại Lý Mộ hỏi hắc báo bộ tộc ở phương hướng nào Hồ Lục nói Hướng Đông Nam Lý Mộ dứt khoát nói ra Cho ta một tấm bản đồ Các ngươi lưu tại nơi này Sưng tâm ngươi cùng ta đi xem một chút Hai người phi thân lên Hồ cửu than nhẹ một tiếng Nói ra Hắn tại sao lại làm con rồng đến cưới Hay là đầu rồng cái Chẳng lẽ cái kia hai đầu Mỹ nữ xà đã không có khả năng thỏa mãn hắn rồi hồ lục tại trên đầu hắn gõ một cái Nói ra Đừng ai oán Đi gọi huyến cơ đại nhân xuất quan Hồ cửu nói Ngươi vừa rồi không nghe thấy hắn nói sao Hắn nói không cần gọi huyến cơ đại nhân Hồ Lục liếc mắt nhìn hắn Nói ra Ngươi làm sao như vậy nghe hắn mà nói Hắn nói không cần cũng không cần Nếu như hắn đi Đợi đến huyến cơ đại nhân xuất quan Ngươi cũng xong rồi Nói xong nàng liền tự mình hướng về hoàng cung chỗ sâu Huyến cơ nơi bế quan đi đến Mà lúc này Thiên Hồ Quốc hướng Đông Nam. Lý Mộ cưới xưng tâm. Chầm rãi tại tầng trời thấp phi hành. Hùng Tam cùng ưng tứ cùng hai bộ yêu thi kia biến mất tại phương hướng này. Lý Mộ dựa theo trên địa đồ tiêu ký. Hướng hát báo bộ tộc vị trí mà đi. Không bao lâu. Lý Mộ cùng xưng tâm rơi vào một chỗ đỉnh núi. Đã có hơn 10 con báo yêu đứng ở đỉnh núi. Trong đó một cái có để ngũ cảnh tu vi báo yêu một chân quỳ xuống. Lớn tiếng nói, hát báo bộ tộc nguyện ý quy thuần thiên hồ quốc. Xin mời nữ vương thu lưu lý mộ lông mày có chút nhíu lên. Nhìn xem cầm đầu hát báo kinh kia. Hỏi, hùng tam thống lính cùng ưng tứ thống lính có thể từng tới hát báo yêu ki an nghe vậy? Mờ mịt lắc đầu. Nói ra, chưa từng thấy qua hai vị thống lính. Lý mộ lông mày nhào càng sâu. hùng tam cùng ưng tứ là thu phục hắc báo bộ tộc mà đến nhưng lại tương lai đến nơi đây liền ly dị biến mất từ hắc báo bộ tộc biểu hiện đến xem bọn hắn cũng không giống là nói láo lý mộ nhìn xem bọn hắn từ tốn nói chính mình đi thiên hồ quốc nhập tịch nói đi hắn cùng xưng tâm liền trực tiếp rời đi hắc báo đã từng đi qua thiên hồ quốc đã sớm đối với linh khí dư giả chi địa kia có chỗ hướng tới Hắn cũng đã gặp quốc sư pho tượng. Biết quốc sư tại thiên hồ quốc rất thù kính trọng. Địa vị tôn sùng. Nhưng tận mắt thấy quốc sư cưới rồng rời đi. Hay là để hắn rất thù trùng kích. Hát báo bộ tộc lần này chỉ sợ là theo một cách lợi hại chủ nhân. Trên bầu trời. Sưng tâm đang thong thả phi hành. Lý mộ mặt lộ vẻ suy tư. Có thể tại trong yêu quốc. Vô thanh vô tức vây khốn hai tên để lục cảnh yêu thi. Trừ phi đối phương có để thất cảnh tu vi. Chẳng lẽ là thanh sát lang vương cách làm. Lại hoặc là huyền xà tộc cùng phi hùng tộc đối với thiên hồ quốc chèn ớt ngay tại lý mộ trong lòng ngờ vực vô căn cứ lúc. Nguyên thần của hắn. Bỗng nhiên lại cảm ứng được hai bộ yêu thi tồn tại. Nhưng mà một cái chớp mắt đằng sau, loại cảm ứng kia lại kỳ quái biến mất. Lý mộ bỗng nhiên từ long thân đứng lên, nghĩ nghĩ, thân thể bay ngược trở về. Rất nhanh, loại cảm ứng này xuất hiện lần nữa. Lý mộ cúi đầu nhìn lại. Phát hiện hắn lơ lửng tại một cây sơn cốc trên không. Trong sơn cốc cỏ dài rầm rạp. Liếc nhìn lại. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng mà lấy hắn trận pháp tạo nghệ, rất nhanh liền nhìn ra trong này huyền cơ. Lý mộ mở môi giật giật. Tán thán nói. Thật là cao minh ẩn nặng trận pháp người bày trận này. Lợi dụng sơn cốc này địa hình. Bố trí một cách gần như tự nhiên ẩn nặng trận pháp. Mượn hoàn cảnh bày trận. Không có chút nào trận pháp vết tích. Nếu như không phải hắn cùng hai bộ yêu thi kia có cảm ứng. Thật đúng là không phát hiện được nơi này. Lý mộ phiêu phù ở trong hư không chậm rãi hạ xuống. Khi hắn hạ xuống đến một cách độ cao lúc. Cảnh vật trước mắt đột biến. Hoang vu sơn cốc không thấy. Thay vào đó. Là một tòa cớ nhỏ thành trì. Trong thành còn có không ít bóng người đi lại. Lý mộ ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Từ trong tòa thành nhỏ này. Vậy mà thấy được một chút thần đô bóng sáng. Chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến. Tại yêu quốc này sơn cốc vô danh. Thế mà còn có dạng này một cái bỏ túi đại chu thần đô. Lý Mộ ở trong thành cảm nhận được hai bộ yêu thi Một lần nữa cùng mình phân thần thành lập nên liên hệ Hắn tâm niệm khẽ động Liền có hai bóng người từ trong thành bay ra Thẳng đến Lý Mộ mà tới Nhưng mà Bọn hắn vừa mới bay ra khỏi thành trì mười trưởng Bỗng nhiên lại không hiểu biến mất Lúc xuất hiện lần nữa Lại xuất hiện ở trong thành Bọn hắn lần lượt bay khỏi Lại một lần lần trở lại nguyên địa tựa như lâm vào một cái kỳ dị tuần hoàn Lý mộ muốn đi vào trong thành Nhưng hắn hạ xuống mười trường đằng sau Thân thể lại xuất hiện tại vị trí cũ Mà ngay mới vừa rồi một chớp mắt kia Một loại kỳ dị thiên địa chi lực Xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn Lý mộ nghĩ nghĩ Thân thể lần nữa hạ xuống Lần này Tại đảo thiên địa chi lực kia Lại thời điểm xuất hiện Hắn trực tiếp đem nó khống chế. Dễ như trở bàn tay rơi xuống trong thành nhỏ. Trong thị trấn nhỏ. Vô số bóng người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lý Mộ. Lý Mộ nhìn ra được. Bọn hắn đều là hóa hình yêu vật. Những yêu vật này nhìn hắn ánh mắt. Mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng không có sợ hãi vân vân cảm giác. Ngắn ngủi bị Lý Mộ hấp dẫn một hồi lực chú ý đằng sau. liền bắt đầu riêng phần mình bận biểu riêng phần mình sự tỉnh Lý mộ đi ở trên đường cùng hết thảy chung quanh đều không hợp nhau Nơi này để hắn cảm thổ sâu nhất là trật tự Hết thảy ngay ngắn rõ ràng Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình Khắp nơi đều tràn đầy trật tự Cho dù là thần đô Cũng không có đã cho Lý mộ loại cảm giác này Trong vùng tiểu thiên địa này Tồn tại một sức mạnh kỳ dị Lý mộ truy tìm lấy loại lực lượng này Hướng thành nhỏ cối một tòa kiến trúc mà đi Đây là một tòa cùng loại với miếu thờ kiến trúc Đại môn rộng mở Lý mộ đứng ở bên ngoài Nhìn thấy bên trong trưng bày một cái bộ đoàn Một bóng người khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn Đưa lưng về phía hắn Bóng lưng này cho Lý mộ một loại không hiểu cảm giác quen thuộc Lý Mộ đi tới đằng sau. Bóng người kia từ trên bộ đoàn đứng lên. Quay người nhìn xem Lý Mộ nói. Lý Đại Nhân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Mộ ngạc nhiên nói. Là ngươi nhìn thấy Chu trọng giờ khắc này. Lý Mộ đối với ở bên ngoài tỏa thành nhỏ kia kiến thức. Liền chẳng phải ngoài ý muốn. Chu trọng không hề nghi ngờ là pháp gia truyền nhân. Nghe nói Pháp gia người tu hành tại tử để lục cảnh tấn thăng để thất cảnh thời điểm Cần lấy Pháp lập quốc Thành lập một cái Pháp chỉ quốc gia Tóa thành nhỏ này mặc dù bỏ túi Nhưng lại phù hợp trong cổ tịch đối với Pháp gia miêu tả Khó trách hắn ở trong quân chỉ đợi mấy tháng Liền phiêu nhiên mà đi Nguyên lai là vùng trộm chạy đến nơi đây phá cảnh Lý mộ nhìn xem chu trọng ý vì thâm trường nói ra Lão Chu, ngươi ẩn tàng đủ sâu a." Chu Trọng vung tay lên, trong điện xuất hiện một tấm bàn ngọc, hai tấm ngọc ghế dựa. Hắn ra hiệu Lý Mộ tỏa hạ, sau đó hỏi: "Hai bộ yêu thi kia là của ngươi Lý Mộ nói? Hùng yêu cùng ưng yêu kia cũng là người của ta. Ngươi đem bọn hắn thế nào Chu Trọng thân thủ tại nắm vào trong hư không một cái." Hai bóng người xuất hiện ở trong điện hai tên hán tử kia xuất hiện đằng sau liền lập tức chạy đến sau lưng khẩn trương nói quốc sư cẩn thận người này mười phần ruột gì lý mộ phất phất tay nói ra không cần lo lắng chúng ta là bạn cũ chu trọng giật giật ngón tay trên bàn ấm ngọc đổ ra hai chén nước trà hương trà bốn phía hắn tự mình nhấp một miếng hỏi lý đại nhân không tại bên cạnh bệ hạ đợi Khi nào thành yêu quốc quốc sư Lý Mộ nói. Xem ra ngươi thật đúng là hai tay không hỏi ngoài núi sự tình. Đại chu cùng thiên hồ quốc đã kết thành đồng minh. Sớm đã không phải trước đó triệt để quan hệ thù địch. chu trọng đặt chén trà xuống. Nói ra. Cũng là không phải hoàn toàn không nghe thấy. Trước đó vài ngày ta nghe nói. Có một tên nam tử nhân tục. Trở thành thiên hồ quốc yêu hậu. nói hẳn là lý đại nhân a lý mộ phất phất tay nói ra điều là lời đồn không thể coi là thật chu trọng nhìn hắn một cái cũng không trong vấn đề này tiếp tục hỏi thanh nhi còn tốt đó chứ lý mộ nói nàng tại thần đô rất tốt nói xong hắn lại hỏi chu trọng nói chu đại nhân cũng nhanh muốn đột phá đến để thất cảnh đi chu trọng lắc đầu nói ra Thượng Tam Cảnh nói nghe thì dễ. Nếu là vận khí đầy đủ. Lại tu hành 30 năm. Hẳn là có như vậy một tia cơ hội. Câu nói này nhìn như là tại khiêm tốn. Nhưng thật ra là đang khoe khoang. Chu trọng năm nay bất quá 40. 30 năm sau. Cũng mới 70 tuổi. phàm nhân cả đời khả năng cũng mới 70 tuổi. Nhưng đây đối với người tu hành tới nói. Cũng không tính xa. Trên đại lục hiện hữu để thất cảnh cường giả. Chỉ sợ trừ nữ hoàng bên ngoài. Không có người nào niên kỷ tại 70 tuổi phía dưới. Huống chi. Chu trọng tu vi. Là chính hắn một chút xíu đã tu luyện. Cũng không phải là dựa vào là truyền thừa cùng cơ duyên. Hắn như tấn cấp để thất cảnh. Khi quét ngang cảnh này hết thầy cường giả. Vạn huyễn thiên quân. Thanh sát lang vương chi lưu. Cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Đến lúc đó. Trong đệ thất cảnh cường giả. Có thể cùng hắn đánh đồng. Chỉ sợ cũng chỉ có nữ hoàng cùng các phái trưởng giáo. Lý Bộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Chu đại nhân sao không trở lại đại chu. Quản lý đại chu 36 quận ước vạn bách tính. Không thể so với ngươi đời tại trong thâm sơn ngũ cốc này phải tốt hơn nhiều chu trọng lạnh nhạt nói. Có ngươi cùng bệ hạ. Đại chu đã không cần chu mố. Lý bộ nghĩ nghĩ. Hắn nói cũng không sai. Đại chu hiện tại vốn chính là theo luật trị quốc. Tuyệt đại đa số bách tính đều tuân thủ luật pháp. Coi như hắn trở về. Cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Đối với hắn tu hành không tạo nên quá lớn trợ giúp. Có thể trợ lực hắn tu hành địa phương. Chí ít cần thỏa mãn hai cách điều kiện. Thứ nhất đầy đủ nhân khẩu. Thế gian các loại phương pháp tu hành. Trăm sông đổ về một biển Vô luận là đảo gia niệm lực Phật môn công đức Hay là triều đình dân tâm Đều cần cực kỳ to lớn nhân khẩu cơ số Do lượng biến dẫn đến chất biến Pháp gia cũng là như thế Một cách chỉ có mấy trăm yêu chúng trong núi tiểu quốc Làm sao so ra mà vượt có được mấy trăm triệu nhân khẩu đại chu thứ hai Nhân khẩu tụ tập chi địa này Không có luật pháp hoặc là nói luật pháp sụp đổ pháp ra người tu hành vốn chính là từ thi hành pháp trị tại vô tự biến thành có thứ tự trong quá trình hấp thu lực lượng một chỗ càng loạn luật pháp càng sụp đổ càng có lợi tại bọn hắn tu hành tỷ như đại chu tiên đế thời kỳ đoạn thời gian kia chắc là chu trọng tu vi đột nhiên tăng mạnh thời kỳ khi tất cả người đều cho là hắn chỉ có để ngũ cảnh tu vi lúc Hắn đã vô thanh vô tức tu hành đến để lục cảnh đỉnh phong. Nói tóm lại, hắn tấn thăng cần có, là một người miệng đủ nhiều, luật pháp đầy đủ hỗn loạn địa phương. Nghĩ tới đây, mộ trong đầu bỗng nhiên có một tia sáng xẹp qua. Hắn nhìn xem chu trọng. Nói ra, ta hiểu rõ cách địa phương. So đại chu càng thích hợp ngươi. Nơi đó nhân khẩu không thể so với đại chu ít hơn bao nhiêu. Luật pháp so tiên đế thời kỳ còn muốn sụp đổ Tuyệt đối có thể giúp ngươi tu hành Đại chu tiên lại 18 chương 128 đột gặp cha cương Lý Mộ còn chưa nói xong Chu trọng liền trực tiếp hỏi Ngươi nói là thân quốc Lý Mộ nhẹ gật đầu Nói ra Chính là thân quốc Chu trọng dùng ngón tay vuốt ve chén trà Từ tốn nói Thân quốc đã là một cái thành thuộc quốc gia Muốn cải biến dạng này quốc gia Không phải lực lượng một người có thể vì Lý mộ nói Ngươi cần gì Có thể sách Đại Chu sẽ tận lực thỏa mãn ngươi Thiên hồ quốc cũng có thể từ đó hiệp trợ Chu trọng nhìn hắn một cái Hỏi Ngươi có thể đại biểu đại Chu cùng thiên hồ quốc Lý mộ nói Ngươi đây cũng không cần quản Đây vốn chính là cả hai cùng có lời sự tình Ngươi có thể đạt được tấn thăng Đại Chu cũng có thể miễn đi thân quốc chi nhiễu, cớ sao mà không làm hai người ánh mắt đối mặt, không nói gì thắng qua thiên ngôn. Sau một canh giờ, mấy đạo thân ảnh từ trong sơn cốc bay ra. Lý Mộ cưới Bạch Long, hai bộ yêu thi vòng quanh Hùng Tam cùng ưng tứ, hướng Thiên Hồ quốc phương hướng bay đi, dẫn đầu thân quốc nhân dân đi hướng tự do cùng giải phóng. Không có người so Chu trọng càng thích hợp việc phải làm như vậy. Hắn cần tấn thăng Nhưng một người khó mà thành sự Lý mộ có người có ý tưởng Chỉ cần một cách đáng tin cậy công cụ hình người giúp hắn làm công Hai người theo như nhu cầu Ăn nhịp với nhau Lý mộ tới gần thiên hồ thành thời điểm Một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ trong thành bay ra Sau đó Một đầu đuôi cáo hư ảnh Hướng Lý mộ công kích mà tới Đuôi cáo gào thét mà đến Lý mộ đưa tay một trào. Trong hư không xuất hiện một cái cử đại trưởng ấm. Chụp vào đuôi cáo kia. Hai tướng đụng vào. Lý mộ trưởng ấm sụp đổ. Đuôi cáo kia lại thế đi không giảm. Tiếp tục công hướng hắn. Lý mộ lần nữa kết ấm. Triệu hồi ra một cái bình chướng Mới chặn lại đuôi cáo công kích. Nhưng mà sau một khắc, một đảo bóng trắng liền từ thiên hồ thành bay lên đụng trên người Lý mộ. Lý mộ thân thể bị đụng bay ra ngoài. Dối xen ứng phó Huyễn cơ công kích, Nói ra. Người điên rồi sao Huyễn cơ căn bản không có đáp lại. Trong tay nắm hai thanh đoàn kiếm. Tiếp tục hướng lý mộ cẩn thân lấn tới. Lý mộ lúc này mới ý thức được không thích hợp. Thực lực của nàng so với lần trước gặp nhau lúc tăng lên quá nhiều. Liền dưới mắt biểu hiện ra. Tuyệt đối đã vượt ra khỏi đệ ngũ cảnh. Nàng lại một lần nữa triển khai đuôi cáo lúc công kích Lý mộ nhìn một chút cái mông của nàng Quả nhiên phát hiện sáu đầu đuôi cáo Nàng đã tấn thăng sáu đuôi Khó trách vừa thấy mặt nàng liền trực tiếp cùng mình động thủ Chỉ sợ là muốn tìm về trước kia chàng tử Lý mộ phí sức ứng đối lấy Tại không so đấu thần thông pháp thuật Không cần đảo trung tình huống dưới Hắn tự nhiên không phải để lục cảnh đối thủ Nhưng hắn cũng không thể đối với huyến cơ dùng chạm yêu hộ thân chú các loại lời hại đạo thuật. Lý mộ tâm niệm vừa động. Hai câu yêu thi ngăn ở huyến cơ trước mặt. Lý mộ thừa cơ nói. Ta đã biết ngươi tấn thăng. Không sai biệt lắm liền phải. Huyến cơ cũng chưa dây dưa lý mộ. Thấy tốt thì lấy. Nổi bồng bình giữa không trung Hỏi lý mộ nói. Ngươi là tới tìm ta sao không khỏi nàng tiếp tục làm ẩm ý. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Trước đó không lâu đã mất đi cùng hai bộ yêu thi liên hệ. Ta lo lắng ngươi có việc. liền đến nhìn xem. Huyến cơ nhìn hắn một cái. Hồ nghi nói có thể hồ cửu nói. Ngươi không để cho bọn hắn gọi ta xuất quan. Lý mộ lườm phía dưới hồ cửu một chút. Giải thích nói. Ta đây không phải lo lắng ảnh hưởng ngươi tu hành sao? Nói lên cách này. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền tấn cấp để lục cảnh rồi huyến cơ không phục nói. Để lục cảnh làm sao vậy? Chu vũ còn để thất cảnh đâu? Ngươi không kỳ quái nàng. Hết lần này tới lần khác kỳ quái ta lý mộ cũng chính là muốn nói sang chuyện khác. Thuận miệng hỏi một chút. Nàng vốn là để ngũ cảnh đỉnh phong. Hiện tại thân là một nước nữ hoàng. Hưởng vạn yêu niệm lực. Lại có thiên hồ quốc nhiều năm góp nhặt nội tình. Lại dài ra một cách đuôi còn không phải cùng chơi một dạng. Không nghĩ tới nàng sự tình gì đều có thể kéo tới nữ hoàng trên thân. May mắn nữ hoàng không ở nơi này. Nếu không hai người chỉ sợ lại được đấu. Lý mộ không có trả lời nàng. Bay đến trước hoàng cung trên quảng trường. Huyễn cơ cũng đi theo bay xuống đi. Lúc này, ngao xưng tâm không kịp chờ đợi bay tới. Nhìn xem huyến cơ. Hỏi Lý Mộ nói. Đây chính là ta tương lai ba năm chủ nhân sao huyến cơ nhìn xem vị này trên đầu mọc ra sừng rồng thiếu nữ. Hỏi. Chủ nhân gì Lý Mộ mí mắt giựt một cái. Đối với xưng tâm phất phất tay. Nói ra. Cái gì chủ nhân không chủ nhân. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. ngươi lời đầu tiên mình đi chơi lúc trở về ta sẽ gọi ngươi huyễn cơ nắm lấy sưng tâm cổ tay đưa nàng đưa đến một bên hỏi ngươi mới vừa nói rốt cuộc là ý gì lý mộ chừng xưng tâm một chút chủ động giải thích nói con rồng này phạm vào trọng tội ta bắt nàng trở về cho bệ hạ làm thú cưới huyễn cơ nghe vậy hừ lạnh một tiếng ngữ khí chua xót nói Mở miệng một tiếng bệ hạ Cái gì đều đưa cho nàng Ngươi đối với nương tử nhà Ngươi có đối với chu vũ tốt như vậy Sao lý mộ nhìn xem nàng Nói ra Ngươi cách này không có lương tâm hổ ly Ta đối với người nào tốt nhất Ai trong lòng rõ ràng Con rồng này mới để ngũ cảnh Ta đưa ngươi bao nhiêu thứ Hai vị để thất cảnh Tám vị để lục cảnh Một tờ thiên thư Còn có vô số đan dược Ngươi sở sở lương tâm của ngươi Ngươi có lương tâm sao lý mộ hậu phát chế nhân Huyến cơ bị hắn nói nhất thời không nói gì Hắn cũng không có như vậy bỏ qua Mà là thừa cơ hất lên ốm tay áo Thất vọng vô cùng nói Ta đem ta hết thảy đều cho ngươi Ngươi lại nói lên lời như vậy Ngươi làm ta quá là thất vọng Xưng tâm chúng ta đi Nói xong Hắn liền hóa thành một đảo lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Lý mộ trong lòng đánh lấy tính toán. Nếu như huyến cơ không đuổi tới vừa vặn, Hắn liền trực tiếp về Nam quận. Hắn ngay từ đầu chính là tính toán như vậy. Trước kia nàng thực lực không bằng chính mình. Lý mộ cũng không có thiếu chiếm nàng tiện nghi. Lần này tu vi của nàng rốt cuộc vượt qua Lý mộ. Lấy hồ tục có thù tất báo tính cách. Lưu tại nơi này khẳng định không có hắn cái gì tốt trái cây ăn Nhưng mà hắn tính toán trung quy là rơi vào khoảng không Huyến cơ tốc độ nhanh hơn hắn Nàng dối ra hai tay Lấn ngực Cản ở trước mặt Lý Mộ Nhỏ giọng nói Người ta sai nha Ngươi đừng đi Lý Mộ nhìn xem nàng cách bộ dáng này đi cũng không được Không đi cũng không phải Hắn cuối cùng vẫn lại bay trở về chu trọng còn muốn mấy ngày xử lý tiểu quốc kia sự tình. Hắn ngay tại thiên hồ quốc ở mấy ngày cũng không sao. Chỉ cần nữ hoàng không biết liền tốt. Không biết có phải hay không là trong gói u minh tự có cảm ứng. Lý mộ vừa mới trở lại hoàng cung. Trong không gian chứ vật linh loa liền vang lên. Lý mộ đối với huyến cơ làm một cái cách ra dấu im lặng. Sau đó cầm lấy linh loa nói ra bể hạ. Linh loa một bên khác rất náo nhiệt. Lý mộ đồng thời nghe được trung linh. Tiểu Bạch cùng vãn vãn thanh âm. Nữ hoàng hiển nhiên là tại lý phủ. Lý phủ trong viện. Chu vũ cầm linh loa. Hỏi. Ngươi không phải nói nam quận sự tình đã giải quyết. Lập tức liền muốn trở về sao. Làm sao còn không có đến. Linh nhi đều muốn ngươi. Lý mộ vo nhẹ một tiếng. Nói ra. Liên quan tới thân quốc sự tình Thần lại có chút ý nghĩ Nếu như có thể thành công Có lẽ Đại Chu về sau liền rốt cuộc không gặp mặt lâm thân quốc chi nhiễu Chu Vũ trầm mặt một hồi Nói ra Vậy chính ngươi cẩn thận có gì cần liền nói cho chấm Mặc dù nàng giống như Linh Nhi Hy vọng Lý Mộ về sớm một chút Nhưng nàng cũng biết Hắn hiện tại làm Là lợi quốc lợi dân liên quan đến đại chu giang sơn xã tắc liên quan đến tổ miếu đế khí ngưng tụ đại sự không phải nàng bốc đồng thời điểm lý mộ vừa cười vừa nói bệ hạ yên tâm làm xong chuyện nơi đây thần chẳng mấy chốc sẽ trở về khù khù huyến cơ bỗng nhiên che miệng pho khan vài tiếng sau đó ái náy đối với lý mộ nói không có ý tứ yết hầu có chút không thoải mái Lý mộ rõ ràng cảm giác được linh loa đối diện Nữ hoàng hô hấp biến dồn dập một chút Nàng trầm giọng hỏi Ngươi ở đâu Lý mộ đàng hoàng nói yêu quốc Chu vũ thở sâu Hỏi Thân quốc tại Nam quận phía Nam Yêu quốc tại Bắc quận phía Bắc Ngươi đi yêu quốc bình định Thân quốc chi loạn sao Lý mộ vội vàng nói "Bệ hạ Ngươi nghe thần giải thích Chu vũ lạnh lùng nói Giải thích Ngươi hẳn là tại Nam Quận, bây giờ lại tại yêu quốc. Ngươi muốn làm sao giải thích? Nếu không chấm dứt ngươi biên một cách lấy cớ. Ngươi lúc đầu tại Nam Quận, thông qua ngươi đưa cho Hổ Ly Tinh kia yêu thi, cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm, sau đó liền xuyên qua toàn bộ Đại Chu, đi xem con Hổ Ly Tinh kia Lý Mộ bờ môi giật giật, nhất thời lại không biết nói cái gì. Huyễn Cơ đi đến Lý Mộ bên cạnh. đối với cái kia linh loa nói ra sự thật chính là như vậy ngươi không tin chúng ta cũng không có biện pháp đại chu tiên lại mười tám chương 129 vô hình thổ lộ huyến cơ mở miệng lý mộ tóc gáy đều dựng lên một tay bịt miệng của nàng ngươi cho ta bớt tranh cãi huyến cơ miệng bị lý mộ bưng bít lấy không có khả năng lại mở miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm ngơ ngô Ừ, nữ tử kiềm chế thanh âm truyền vào chu vũ lỗ tay. Nàng suýt nữa đem trong tay linh loa bóp nát. Bực tức nói, các ngươi đang làm gì liếu hàm yên đi tới. Hỏi, bệ hạ, thế nào chu vũ trực tiếp đem linh loa đưa cho nàng. Cắn răng nói, ngươi quản quản nhà các ngươi tướng công nghe được trong linh loa truyền đến liễu hàm yên thanh âm. Lý mộ tâm liền để xuống một nửa. Trước kia nàng. Điều ngoa vô lý ngạo mạn tùy hứng Nhưng từ khi gả cho hắn đằng sau Nàng liền bắt đầu từ từ mà nói đạo lý Lý mộ cùng nàng giải thích chuyện đã xảy ra Một lát sau Liễu hàm yên buông xuống linh loa Đối với nữ hoàng nói Bệ hạ hiểu lầm hắn Hắn cùng thiên hồ quốc nữ vương không có cái gì Hết thảy đều là hiểu lầm Chu vũ thu hồi linh loa Quay đầu đi Ta có cái gì hiểu lầm đấy Chỉ cần hắn không phản bội đại tru Thích cùng ai tốt liền cùng ai tốt Ngươi cũng không quan tâm Ta quan tâm cái gì Liễu hàm yên mỉm cười Nói ra Nói thế nào nàng cũng là một nước nữ hoàng Chỉ cần nàng là thật tâm vì tướng công tốt Ta liền không có cái gì quan tâm Đơn giản là trong nhà lại nhiều một vị mũi mũi mà thôi chu vũ nhìn xem liễu hàm yên luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có chuyện thiên hồ quốc huyễn cơ cuống họng đa tốt nàng khiếp sợ nhìn xem lý mộ hỏi chu vũ cùng nương tử nhà ngươi cùng một chỗ lý mộ lườm nàng một chút nói ra ngươi không phải nghe được rồi huyễn cơ khó có thể tin nói các nàng làm sao lại cùng một chỗ các nàng cùng một chỗ sẽ không cãi nhau sao lý mộ nói sẽ không, không chỉ có sẽ không cãi nhau, quan hệ còn tốt giống tỉ muội một dạng, ngươi không cần lo lắng." Huyễn Cơ cắn răng nói, lo lắng cái rắm nàng làm sao cũng không ngờ tới. Nàng rời đi thần đô đằng sau, Chu Vũ Thế mà cùng Lý Mộ Nương Tử nhập bọn với nhau. Cái này khiến trong nội tâm nàng hâm mộ xen rét cùng hận, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Nàng trở lại tẩm cung, hồ lục nhìn xem nàng nói bệ hạ thiên quân để ngài đi gặp hắn huyễn cơ rời đi hoàng cung đi vào thiên hồ quốc đỉnh cao nhất một tòa đồng phủ mặt phủ mày trao nói chả chuyện gì vạn huyễn thiên quân khoanh chân ngồi tại trên một bể đá nói ra lý mổ kia tới huyễn cơ nói ngài không phải đã biết vạn huyễn thiên quân trầm tư một lát nhìn xem nàng hỏi trong lòng ngươi đến tột cùng là thế nào dự định huyễn cơ hỏi cái gì tính thế nào vạn huyễn thiên quân nói liên quan tới ngươi cùng lý mộ kia quan hệ huyễn cơ thở dài nói ra ta có thể có tính toán gì thiên hồ bộ tộc có ăn tất báo hắn ba lần bốn lượt cứu ta lại cứu ngươi cùng ca ca để cho ta trở thành thiên hồ quốc nữ vương giúp chúng ta đối phó thiên lang tộc Còn đưa cho ta nhiều cường giả như vậy. Loại đại ăn này. Ta cũng chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp. Vạn huyến thiên quân vương tay trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu hồng đan dược. Huyến cơ nhìn xem đan dược kia. Hỏi. Đây là cái gì vạn huyến thiên quân nói. Để hắn ăn vào viên đan dược kia. Mặt hắn tâm trí lại kiên định. Cũng sẽ lâm vào trong tình dục rủ dụ hoạt. Huyến cơ nhìn cũng chưa từng nhìn đan dược kia một chút. Hư lạnh nói. Thân là hồ ly tinh. Dùng loại vật này quả thực là sỉ nhục. Ta sẽ để cho tâm hắn cam tình nguyện thích ta. Mà không phải dùng loại thủ đoạn cấp thấp này. Nói xong, nàng liền trực tiếp quay người đi ra đồng phủ. Vạn huyến thiên quân đang muốn thu hồi viên đan dược kia, đan này lại trực tiếp hướng ngoài đồng phủ bay đi. Huyễn cơ trong lòng bàn tay lơ lửng màu hồng phấn đan dược Nói ra để phòng vạn nhất Thiên hồ quốc hoàng cung Trong hậu cung Lý mộ nhìn xem ngay tại cho hắn trải giường chiếu hồ lục Nói ra Ngươi đi mau đi Để đó ta tự mình tới Chủ yếu là nàng quỳ gối trên giường Vịnh lên mông bự Còn uốn qua uốn lại Cách này ai nhìn có thể chịu được Lý mộ mặc dù đối với nàng không có cái gì tâm tư khác Nhưng cũng không muốn ở buổi tối sắp sửa nhìn đằng trước đến như thế huyết mạch căng phòng một màn Hồ lục tiếp tục quỳ gối trên giường Nói ra đây là huyến cơ đại nhân lời nhắn nhủ Ngươi chờ một lát nữa liền tốt Nàng một bên trải giường chiếu Vừa nói Nơi này trước kia là vương hậu nương nương ở cung điện Đã thật lâu không có người ở Huyễn cơ đại nhân nói nơi này không gian lớn nhất. Một mực giữ lại cho ngươi. Hồ lục trải tốt giường. liền lui ra ngoài. Lý mộ thoải mái nằm ở trên giường lớn mềm mại. Tất cả mọi mệt đều bị rỡ xuống. Không biết qua bao lâu. Không gian chứ vật linh loa lần nữa chấn động. Lý mộ cầm lấy đằng sau. Lập tức nói. Bề hạ. Ngươi nghe thần. trong linh loa chu vũ thản nhiên nói chấm đều biết lý mộ nhẹ nhàng thở ra nói ra thần gặp gỡ ở nơi này chu trọng thân quốc sự tình giao cho hắn bề hạ chi bằng yên tâm nữ hoàng đối với chuyện này tựa hồ căn bản không có hứng thú nhắc nhở lý mộ nói ngươi tại yêu quốc cẩn thận con hồ ly kia không cần làm cái gì con lỗi với hàm yên sự tình sau khi hắn rời đi Xem ra nữ hoàng cùng liễu hàm yên quan hệ tiến triển rất nhanh Lý mộ trong lòng rất an ủi Nói ra Bề hạ yên tâm Thần có chừng mực Hắn vẫn chưa nói xong Cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra Lý mộ nhìn thấy huyến cơ đi tới Lập tức đem chăn hướng lên lôi kéo Cảnh giác hỏi Ngươi làm gì huyến cơ liếc mắt nhìn hắn Nói ra Ngươi như thế sợ làm gì Ta sẽ ăn ngươi sao lý mộ từ trên giường ngồi xuống Lộ ra trần trụi nửa người trên khinh thường nói Ta một đại nam nhân sẽ sợ cái này Phải sợ cũng là ngươi sợ ta ăn ngươi đi huyến cơ hừ lạnh nói Vậy ngươi ngược lại là ăn a lý mộ ý thức được nàng không có khả năng lấy nữ tử tầm thường độ chi Đem cởi xuống áo ngủ lại mặc vào Che lại thân thể Hỏi Muộn như vậy tới Có việc hiện tại nơi này nhìn như là hai người. Nhưng thật ra là ba người. Linh. Loa còn tại hắn trong chăn đâu. Đêm hôm khuya khót huyến cơ đến hắn trong phòng. Lý mộ nếu như lúc này úp máy. Nữ hoàng khả năng suốt cả đêm đều sẽ muốn chuyện này. Hay là liền để nàng nghe đi. Dù sao hắn cây ngay không sợ chết đứng. Dạng này lộ ra trong lòng của hắn bằng phẳng. Huyến cơ tại bên giường tỏa hạ. Hỏi. Ngươi lần này khi nào thì đi Lý Mộ nói. Ngắn thì ba ngày. Lâu là năm ngày. huyễn cơ cao mày nói. Nhanh như vậy Lý Mộ nói. Ta chính là đến xem nơi này có không có chuyện. Nếu vô sự. Ta cũng nên rời đi. Nam quận còn có chuyện trọng yếu phải xử lý. Không có khả năng trì hoán quá lâu. Lại là vì chu vũ cũng không hoàn toàn là. Trước kia Lý Mộ là triệt để cho nữ hoàng làm công, hiện tại thì là chính mình cho mình làm. Nhưng có quan hệ đế khí sự tình, không cần thiết cùng Huyễn Cơ giải thích quá rõ ràng, nhưng hắn không nói lời nào. Trong điện bầu không khí lại lúc túng, hai người xấu hổ còn tốt, ba người xấu hổ thì càng lúc túng. Lý Mộ trong lòng mong mỏi Huyễn Cơ mau mau rời đi. Huyễn Cơ nhưng không có một chút muốn đi ý tứ. Hỏi Ngươi cùng nhà ngươi phu nhân là thế nào nhận biết Lý mộ hỏi? Ngươi nói cách nào huyến cơ nói? Hai cái. Lý mộ nói cách này nói đến liền nói dài quá. Huyến cơ nghĩ nghĩ, nói ra, vậy liền nói một chút ngươi là thế nào thích các nàng? Đó cũng không phải bí mật gì. Lý mộ nói. Tại ta vẫn là một cái tiểu bộ đầu thời điểm. Thanh thanh là của ta cấp trên. Chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ. cùng một chỗ mắt duyệt, cùng một chỗ hàng yêu, sau đó liền lâu ngày sinh tình, huyến cơ đem những này ghi ở trong lòng, lại hỏi, vậy Liễu hàm yên đâu lý mộ nói, khi đó chúng ta là hàng xóm, hàng xóm ở giữa, mỗi ngày lẫn nhau đi lại, một tới hai đi, lâu ngày sinh tình cũng rất bình thường a huyến cơ nói chưa dứt lời, nàng nhấc lên cái đề tài này, Lý mộ liền nhớ lại lúc ấy Tại dương khâu huyện cùng hai nữ quá trình quen biết Mặc dù ở trong đó có rất nhiều khó khăn chắc trở Nhưng cũng may trời cao đối đãi với hắn không tệ Quanh đi quẩn lại Các nàng đều một lần nữa đi tới Lý mộ bên người Huyến cơ tiếp tục hỏi Vậy là ngươi lúc nào thích Chu vũ Lý mộ còn lâm vào đang nhớ lại Thì thảo nói ra Thích một người Nơi nào có cụ thể thời điểm khả năng cũng là tại trường lạc cung thời điểm lâu ngày lý mộ nói được nửa câu đột nhiên tỉnh táo lập tức ngậm miệng lại huyễn cơ nhìn xem hắn bị đà kích ngươi quả nhiên la thích chu vũ lý mộ nhanh chân đi đến trước giường phát hiện nữ hoàng không biết lúc nào đã dập máy linh loa mới thở phào một hơi trường lạc cung đang nằm ngủ chu vũ đi đến dưới giường tại tầm điện đi tới đi lui hai cánh tay thật chặt nắm vuốt váy ngủ mép váy trên mặt một tia hồng vân rất nhanh chóng nhiễm ra đại chu tiên lại mười tám chương một trăm ba mươi lại đến bắc bang đêm khuya huyễn cơ dầu dĩ không vui trở lại tầm cung đem hồ lục truyền đến bên người nàng có chút ủ rột nói lý mộ quả nhiên ra thích chu vũ nếu như chu vũ chủ động một chút hắn liền trở thành đại chu hoàng hậu ta không rõ đồng dạng đều là nữ hoàng, ta chỗ nào không bằng Chu Vũ? Nàng so ta xinh đẹp không? Dáng người so với ta tốt sao? Hồ Lục lắc đầu nói ra. Bề Hạ cùng đại Chu nữ hoàng đều là thế gian nhất đẳng mỹ nhân, luận dung mạo cùng dáng người, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, không có khả năng phân ra cao thấp. Nói xong, nàng tiếng nói nhất chuyện tiếp tục nói nhưng đại chu diện tích lãnh thổ bao la hoàn toàn không phải chúng ta thiên hồ quốc có thể so sánh Bề hạ chỉ sợ chỉ có thống nhất toàn bộ yêu quốc mới có thể ở thân phận địa vị cùng đại chu nữ hoàng so sánh trừ thân phận đại chu nữ hoàng thực lực cũng là đương thời đỉnh tiêm so bệ hạ cao hơn một cảnh giới còn có lý mộ tại đại chu nữ hoàng ở trước mặt tại yếu thế Nàng đã từng nhiều lần đã cứu Lý Mộ. Chúng ta lại cần Lý Mộ tới cứu. Đây cũng là ngày so ra kém nàng. Ngươi đừng nói nữa huyến cơ phất phất tay đánh gãy Hồ Lục. Nàng gọi Hồ Lục tới là tới số dành nàng. Nhưng mà nghe Hồ Lục lời nói. Nàng ngược lại càng thêm khó chịu. Phái đi Hồ Lục đằng sau. Nàng nằm ở trên giường. lẩm bẩm nói. Lâu ngày sinh tình đúng không? Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ vừa mới rời giường, liền có hai tên Mỹ Mạo Tiểu Hồ yêu bưng bàn ăn đi tới. Thiên Hồ Quốc bữa sáng nhìn xem rất phong phú. Lý Mộ một người ăn không hết. Vốn muốn cho các nàng triệt hạ đi mấy thứ. Thẳng đến huyến cơ đi tới. Ngồi tại trước bàn ăn. Hắn mới ý thức tới đây là hai người bữa ăn. Huyến cơ tựa hồ cũng không phải tới cùng Lý Mộ ăn điểm tâm. Liên thiên hồ quốc hiện tại tồn tại vấn đề Cùng sự phát triển của tương lai phương hướng Nàng cùng Lý Mộ Hàn Huyên rất nhiều Từ cách này có thể thấy được huyến cơ cùng nữ hoàng khác biệt Đồng dạng là một nước chi chủ Nàng hiển nhiên muốn xứng chức hơn nhiều Huyến cơ cắn đúa Suy nghĩ nói ra Chúng ta tại thiên lang tục thám tử truyền về tin tức Tên kia thánh tông trưởng lão đã rời đi yêu quốc Người nói Chúng ta muốn hay không thừa cơ phát binh thiên lang quốc. Đem thiên lang quốc triệt để công chiếm lý mổ uống một ngụm nước hoa quả. Lắc đầu nói ra. Còn không phải thời điểm. Lạc đà gầy cũng so ngựa lớn. Lấy thiên hồ quốc thực lực bây giờ. Muốn hoàn toàn công hãm thiên lang quốc cũng không phải là chuyện dễ. huống chi. Huyền xà cùng phi hùng bộ tộc thực lực đang đứng ở đỉnh phong. Đến lúc đó vạn nhất thừa lúc vắng mà vào. ngược lại tiện nghi bọn hắn nha huyến cơ a một tiếng bỏ đi ý nghĩ này chỉ chốc lát sau lại nói vậy ngươi dạy ta một chút phù lục cùng trận pháp chi đạo đi ta muốn học, nhàn dối cũng là nhàn dối lý mộ cũng là không keo kiệt những này tiếp xuống hai ngày có sành xếp dạy cho nàng phù trận hắn vốn đang lo lắng huyến cơ có mưu đồ khác lại đang mưu đồ cái gì Về sau chứng minh là lý mộ suy nghĩ nhiều Không biết nàng là lúc nào đối với phù lục cùng trận pháp cảm thấy hứng thú Thế mà thật chăm chú tại học tập Từ sáng sớm đến tối quấn lấy lý mộ dạy nàng Chính là thiên phú kém một chút Vẽ phù lục đê dai còn tốt Phù lục cao dai tỷ lệ thất bại rất cao Lấy tu vi của nàng Lúc đầu không nên xuất hiện loại tình huống này Thế là lý mộ chỉ có thể một lần một lần không sợ người khác làm phiền dạy nàng. Nàng tại phương diện nào đó cùng thính tâm giống nhau như đúc. Nhìn xem thông minh lanh lợi. Học lên loại tri thức thâm ảo này lúc. liền bại lộ học tra bản tính. Đần là hơi vùng về ngốc nơ. Gơm. Em. Cơm. Hơm. Một chút. Nhưng ở trong mấy ngày này. Lý mộ cũng từ trên người nàng thu hoạch không ít. Chủ yếu là chống cự mị hoạt năng lực. Tiểu bạc năm đuôi thời điểm. Trong lúc phất tay mị hoạt. Có đôi khi lý mộ không cần thanh tâm quyết đều không thể chống cự Huyến cơ cách này lục vĩ yêu hồ. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muốn đổi ba thân khác biệt quần áo xinh đẹp. Càng là ban đêm. Nàng mặc càng ít càng thấu. Không có điểm tự điều khiển lực. Thật đúng là không dám để cho nàng đợi ở bên người. Đêm khui. huyến cơ cầm cung nàng chân trần đứng trên mặt đất nhìn gương thưởng thức chính mình uyển chuyển thân thể sau một lát lại đi đến bên cạnh bàn tỏa hạ một tay chống cằm lẩm bẩm nói lâu ngày là bao lâu mười ngày đủ sao lý mộ lúc trước cùng chu trọng ước định cẩn thận hắn giải quyết có quan hệ tiểu yêu quốc kia sự tình đằng sau liền đến thiên hồ quốc tìm hắn thẳng đến ngày thứ năm hắn dạy huyễn cơ phù lục mấy lúc hồ cửu mới đến báo bên ngoài có một tên nhân loại tìm hắn lý mộ cùng huyễn cơ đi đến trước hoàng cung trên quảng trường chu trọng mặc một thân trường sang đứng ở nơi đó đối với lý mộ nói đi thôi huyễn cơ dùng tức sần ánh mắt nhìn chu trọng nàng lâu ngày sinh tình đại kế vừa mới bắt đầu liền bị mách bỏ dở lần sau lại có cơ hội như vậy cũng không biết là lúc nào, lý mộ quay đầu nhìn về phía huyễn cơ, nói ra chúc ta đi. huyễn cơ khoát tay áo đi thôi đi thôi. thẳng đến ba đạo thân ảnh biến mất ở chân trời cuối cùng. nàng mới thu hồi ánh mắt, lại lần nữa rơi vào trầm tư. không biết qua bao lâu, huyễn cơ bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh hồ lục, nói ra. để bọn hắn tăng tốt hợp nhất các đại yêu tục, hồ lục do so dự một chút. nói ra. thế nhưng là bệ hạ, địa bàn của chúng ta đã khuyết chương rất lớn. lại tiếp tục, liền muốn cùng mặt khác tam tộc lãnh địa xung đột. huyễn cơ nói, này chỗ nào tính lớn, so đại chu còn kém đâu. chu vũ có thể khống chế hơn phân nửa tổ châu. ta vì cái gì không có khả năng có được toàn bộ yêu quốc, thân quốc, bắc băng. Rời đi Thiên Hồ Quốc đằng sau, Lý Mộ cùng Chu Trọng liền đi thẳng tới Thân Quốc bắc bang. Đại Chu có 36 quận. Thân Quốc có hơn 20 cách bang. Bọn hắn bang cùng Đại Chu quận đồng cấp. Nhưng lại có chỗ khác biệt. Đại Chu triều đình một mực nắm trong tay 36 quận. Thân Quốc bang lại có rất mạnh độc lập tính. Mỗi một cách bang đều là độ cao tự trị. Trừ hàng năm cho Trung ương bang cống hiến một bộ phận thu thuế bên ngoài. Trung ương bang đối với các bang khống chế mười phần yếu, liền ngay cả dân tâm niệm lực, đều bị khống chế các bang giáo phái một mực khống chế. Thân quốc hoàng tộc ngay cả một chén canh đều không được chia. Đây cũng là thân quốc có được cùng đại chu tương cận nhân khẩu. Hoàng tộc nhưng Thủy Trung không cách nào xuất hiện để thất cảnh nguyên nhân chỗ. Thân quốc tất cả niệm lực, đều bị các bang vô số giáo phái chia cắt. không chỉ có không cách nào từ các bang thu hoạch quá nhiều trung ương triều đình hàng năm còn muốn cho những giáo phái này các loại chỗ tốt đem đổi lấy bọn hắn quản lý các bang trấn áp phản loạn duy trì quốc gia khổng lồ này không sụp đổ quốc gia này có thể tồn tại đến nay còn không có sụp đổ dựa vào là những giáo phái mặc dù danh từ không đồng nhất nhưng lại đồng tôn đồng nguyên này Bọn chúng đều là cổ thân giáo chi nhánh. Tên giáo khác biệt. Giáo nghĩa cơ bản giống nhau. Đều là đem người chia đủ loại khác biệt. Người thượng đẳng đời đời kiếp kiếp tiếp nhận phụng dưỡng. Người hạ đẳng đời đời con cháu chỉ có thể vì người thượng đẳng cung cấp phục vụ. Lý mộ đã sớm điều tra rõ ràng. Khống chế thân quốc Bắc Bang. Là một cách gọi kim cương giáo giáo phái. Giáo này tại Bắc Bang có vô số giáo đồ. Kim Cương giáo giáo chủ. Tại Bắc Bang bách tính mấy chục năm niệm lực cung cấp nuôi dưỡng. Phía dưới có đệ lục cảnh Tu Vi. Thân quốc Bắc Bang cùng Đại Châu Nam quận giáp giới. Bởi vậy Lý Mộ đem mục tiêu tuyển tại nơi này. Muốn tại Bắc Bang thi hành cải cách trở ngại lớn nhất liền tới từ Kim Cương giáo trước hết giải quyết cái phiền toái này. Ba người hướng Kim Cương giáo giáo chỉ Kim Cương Sơn bay đi thời điểm. Lý Mộ chỉ cảm thấy nơi đây hơi có quen thuộc. Cẩn thận phân biệt mới nhớ tới Nơi đây hắn cùng xưng tâm trước đây không lâu mới đến qua Chính là ở chỗ này Bọn hắn từ tên nam tử đầu chọc kia trong tay Đoạt lại ngâm tâm nội đan Lý mộ ba người vừa mới tới gần từ ngọn núi thấp kia trong miếu thờ Liền bay ra một bóng người Nam tử đầu chọc kia sợ hãi nhìn xem lý mộ cùng xưng tâm Cả giận nói Nội đan này không phải đã trả lại cho các ngươi sao Các ngươi tại sao lại đến rồi lý mộ sườn sốt một chút. Nhìn xem hắn hỏi. Ngươi là kim cương giáo giáo chủ nam tử đầu chọc trầm giọng nói. Các ngươi tìm bản tỏa chuyện gì lý mộ nhìn xem hắn. Nói ra. Lần trước cầm đồ vật của ngươi. Quá không tốt ý tứ. Lần này cố ý đến tiếng ngươi giảng đồ vật. Nam tử đầu chọc nghe vậy khẽ giật mình. Hỏi. Thứ gì lý mộ vung tay lên. Đối với hắn ném ra một ngụm chung nhỏ. Chung nhỏ rất nhanh trở nên che khuất bầu trời đem nam tử đầu chọc cùng lý mộ chu trọng tất cả đều gắn vào cùng một chỗ. Đại chu tiên lại 18 chương 131 U Linh thông hướng huy hoàng miếu thờ trong núi trên đường nhỏ. Vô số tín đồ đều thấy được xuất hiện tại thiên không chung lớn. Đây là cái gì thiên thần hiển linh thiên thần tiếp kiến giáo chủ. Ngắn ngủi ngây người đằng sau. Nét mặt của bọn hắn lập tức biến cuồng nhiệt Quỳ gối đường núi trên thềm đá Không nổi dập đầu Nhìn lần đầu tiên đằng sau Liền không có người lại ngẩng đầu Phạm tín đồ già Không có khả năng nhìn thẳng thiên thần Đây là bọn hắn giáo nghĩa một trong Chỉ có giáo chủ mới có thể khoảng cách gần tiếp xúc thiên thần Chính là bởi vì bọn hắn không có ngẩng đầu Cho nên cũng không nhìn thấy trong chun tình huống Trong đạo chung Bắc bang tín đồ trong lòng trí cao vô thượng giáo chủ Bị hai đạo nhân ảnh cuồng ẩn không ngừng Hai người này hắn một cách cũng không phải đối thủ Muốn chạy trốn Nhưng hắn dùng hết toàn bộ pháp lực Đều không thể phá vỡ cái run này Ngược lại đem chính mình đụng thất điên bát đảo Lại là mấy đạo pháp thuật công kích rơi vào trên người Y phục trên người hắn đã thành phá sợi thô Nam tử đầu chọc trên mặt lộ ra bi phấn chi sắc. Trong thanh âm tràn ngập oán khí. Làm gì ạ Đây là đang làm gì? Nội đan ta cho các ngươi. Bí cảnh tàng bảo đồ cũng cho các ngươi. Các ngươi còn không chịu buông tha ta. Các ngươi đến cùng muốn làm gì lý mộ nhìn xem hắn. Nói ra. Để cho ngươi rời đi bắt băng. Nam tử đầu chọc lớn tiếng nói. Ngươi nói sớm à. Vì cái gì không nói sớm Rời đi Bắc Bang liền rời đi Bắc Bang Các ngươi làm cái gì vậy lý mộ sườn sốt một chút Hỏi Ngươi nguyện ý rời đi Bắc Bang nam tử đầu chọc bi phấn nói Ngươi cũng không hỏi ta Làm sao ngươi biết ta không nguyện ý trong lòng của hắn đắng chát không gì sánh được Bắc Bang là căn cơ của hắn chỗ Hắn đương nhiên không nguyện ý rời đi Nhưng nhìn hai người này hạ thủ hung áp trình độ. Hắn không đồng ý. Hôm nay sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Hắn vất vả tu hành trăm năm. Mới có hôm nay chi tu vi. Rời đi Bắc Bang cùng chết tại Bắc Bang. Hắn chẳng lẽ còn không biết làm sao chọn sao lúc này. Lý mộ một bên chu trọng nói ra. Trên thân người này niệm lực cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hắn ở chỗ này nhất định có rất lớn ảnh hưởng. Đuổi hắn rời đi nơi này Không bằng giữ lại hắn Cho chúng ta cung cấp trợ lực Lý mộ nhìn thoáng qua nam tử đầu chọc Nói ra Người này thực lực quá mạnh Giữ lại hắn còn phải đề phòng hắn Không băng giết được rồi Nam tử đầu chọc mỹ mắt cuồng loạn Lập tức dùng tiêu chuẩn đại chu tiếng phổ thông nói ra Toàn bộ bắc bang đều có giáo ta tín đồ Vô luận các ngươi làm cái gì Ta đều có thể giúp các ngươi lý mộ thản nhiên nói Ta muốn ngươi hủy bỏ bác bang chế độ đẳng cấp Từ đây không phân quý tộc cùng dân đen Quy phạm bác bang lập pháp Trước mặt pháp luật Tất cả mọi người đối xử như nhau Nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến Lập tức nói Điều đó không có khả năng lý mộ nhìn về phía chu trọng Nói ra Ta nói đi Hay là giết tốt Nam tử đầu chọc tiếp tục nói, điều đó không có khả năng kia cái gì mới có thể đâu. Kỳ thật ta đã sớm muốn tại Bắc Bang khác lập Tân pháp, hủy bỏ dân đen đẳng cấp, cũng không phải không có khả năng thương lượng. Bao lớn ít chuyện, chúng ta xuống dưới từ từ nói. Khi đường núi tín đồ lần nữa lúc ngẩng đầu, đỉnh đầu dị tưởng đã biến mất, bọn hắn sắc mặt càng thêm cung kính. Một bước gõ một cách hướng đỉnh núi đi đến. Đỉnh núi trong miếu thờ. Trong một tòa huy hoàng đại điện. Nam tử đầu chọc kính dâng ra bản thân một giọt hồn huyết. Trong mắt quang mang triệt để ảm đạm xuống. Dâng ra hồn huyết. Mang ý nghĩa tính mạng của hắn đã không thuộc về mình. Hắn không phải không nghĩ tới phản kháng. Có thể hai người này cường đại. Đã để hắn nếm qua hai lần đau khổ. Người tuổi trẻ kia bao giờ cũng không nghĩ diệt trừ hắn Chỉ có thuần theo bọn hắn Mới có thể thu được một chút hy vọng sống Kỳ thật tại Chu Trọng mở miệng đằng sau Lý mộ liền động thu phục tên chọc đầu này tâm tư Nếu như đem hắn diệt trừ hoặc là đuổi ra bắt bang Hắn cùng Chu Trọng ở chỗ này hết thảy hành động đều sẽ trở nên gian nan gấp trăm lần Dù sao Thân là hai cách người Chu Quốc muốn tại thân quốc cảnh nổi làm thành loại đại sự này mở màn chính là địa ngục độ khó thu phục tên chọc đầu này đằng sau sự tình liền biến dễ dàng nhiều thân quốc các bang đều là thôn xóm tự trị một cái thôn lớn nhỏ sự tình trong thôn liền có thể xử lý trong thôn không cách nào xử lý liền sẽ bẩm báo chùa miếu lấy kim cương giáo tín đồ số lượng cùng tại bắc bang ảnh hưởng có thể vì bọn họ cung cấp rất lớn trợ lực lý mộ nhìn xem hắn ánh sáng kia đầu hỏi ngươi tên là gì nam tử đầu chọc mặt ngủ mày trao nói tang cổ năm nay bao nhiêu tuổi liên kỷ chín có hay lý mộ không nghĩ tới tên chọc đầu này thế mà đã tiếp cận trăm tuổi tuổi nói như vậy ngược lại là hắn cùng chu trọng hai người trẻ tuổi không nói võ đức liên thủ lại khi dễ hắn trăm tuổi lão nơ hừ à à y, na. nhưng từ một loại khác góc độ tới nói bọn hắn mặc dù là người đại tru nhưng bây giờ đại biểu là thân quốc bắc bang thủ chèn ép bách tính đây là chủ nghĩa quốc tế tinh thần giảng không giảng võ đức đã không trọng yếu tang cổ là thân quốc quý tộc từ nhỏ triển lộ ra không tệ tu hành thiên phú về sau tu vi đột phá đến để đế ngũ cảnh Tại Bắc Bang thành lập kim cương giáo Từng điểm từng điểm mời chào tín đồ Thông qua hấp thụ niệm lực Tại 80 tuổi thời điểm Thành công tấn cấp để lục cảnh Khó trách hắn không nguyện ý cải biến Bắc Bang bách tính chế độ đẳng cấp Đây là trăm ngàn năm qua Thân là người thượng đẳng Khắc vào trong lòng quan niệm Đương nhiên Bất kỳ cái gì quan niệm cùng kiên trì Cũng không sánh bằng mạng nhỏ trọng yếu Cuối cùng hắn vẫn là hướng Lý Mộ Cùng Chu Trọng khuất phục. Hắn tại Lý Mộ Cùng Chu Trọng thủ ý bên dưới làm chuyện làm thứ nhất, chính là hủy bỏ Bắc Bang người thân quốc đẳng cấp phân chia. Đến mức như thế làm lý do, rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Làm Kim Cương Giáo giáo chủ, Bắc Bang đông đảo bách tính thờ phụng người phát ngôn của thần. Hắn có thể đem hết thảy đều đẩy lên thần trên thân. Đó cũng không phải chính hắn quyết định. Mà là thần dụ Có không ít tín đồ đều thấy được thiên địa gì tưởng Đối với cách này tin tưởng không nghi ngờ Những người cấp thấp cùng dân đen kia nghe nói Tự nhiên nhảy cắn hoan hô Bắt bang các quý tộc. Trước tiên liền kiệt lực phản đối Bọn hắn trời sinh chính là người thượng đẳng Có được thế tập thổ địa Có thể hưởng thụ người hạ đẳng hoặc là cấp thấp dân đen phục vụ Hiện tại muốn tước đoạt bọn hắn Con cháu của bọn họ. Đời đời con cháu loại này quyền lực. Bọn hắn làm sao lại nguyện ý vì những này. Bọn hắn thậm chí không tiếc xúc phạm giáo phái uy nghiêm. Bất quá, sự phản kháng của bọn họ tại kim cương phái thực lực tuyệt đối trước mặt, lộ ra vô lực như vậy. Bọn hắn đầu tiên mất đi là thân phận cao quý, sau đó là thổ địa. bắc bang tất cả thổ địa đều bị thu hồi. Dựa theo đầu người phân cho bắc bang tất cả bách tính. Những thổ địa này không thuộc về bất luận kẻ nào Nhưng dân chúng có thể ở phía trên trồng trọt Trên thổ địa hết thầy thu hoạch. Về bách tính sở hữu Cử động trọng đại này Thu được bắt bang tất cả dân đen duy trì Trước kia bọn hắn là không có thổ địa Thổ địa đều thuộc về quý tộc tất cả Bọn hắn trợ giúp quý tộc làm việc Lại ngay cả ấm no đều khó mà đổi lấy Đây là bọn hắn lần thứ nhất có được chính mình thổ địa. Điều này đại biểu bọn hắn có thể nhẹ nhóm nuôi sống một nhà. Tại sau này bắc bang lại rất nhanh ban bố luật pháp mới. Trong thôn tộc lão. Không còn có được một mình xử trí thôn dân quyền lực. bắc bang sẽ một lần nữa phân chia khu vực. Thiết lập quan nha. Luật pháp mới thích hợp với tất cả bắc bang bách tính. Mặc kệ là bình dân hay là quý tộc. Mới luật phía dưới. Đối xử như nhau Có người bởi vậy vui mừng khôn xiết Cũng có người kinh sợ sầu bi Tang cổ làm sao dám đối với chúng ta như vậy Hắn chẳng lẽ quên đi Hắn cũng sống như chúng ta Nơi nào đó xa hoa chỗ ở Bắc bang các quý tộc tụ tập cùng một chỗ Mỗi người đều lòng đầy căm phẫn. Một tên cầm trong tay kim trưởng Mặt lộng lấy trường bào lão giả Đem quyền trưởng hung hăng dập đầu trên đất Lớn tiếng nói U Linh, một cái đáng sợ U Linh tại Bắc Bang Du Đẳng. Không thể bỏ mặt nó lại tiếp tục tai họa xuống dưới. Lập tức bẩm báo Tân Đô. Đại Chu Tiên lại 18 chương 132 khổ tông người tới mới vừa cùng nữ hoàng thông xong Linh Loa. Nàng lại lệ cũ tính hỏi thăm Lý Mộ lúc nào trở về. Lý Mộ mặc dù cũng nghĩ về sớm một chút một nhà đoàn tụ. Nhưng tình huống dưới mắt cũng không cho phép. Bắc bang sự nghiệp mới vừa vặn cất bước. Sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy. Lấy được những thành tựu này. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn khống chế được kim cương giáo. Từ trên xuống dưới cưỡng chế tính cải cách. Sơ kỳ khẳng định phải so từ đuôi đến đầu dễ dàng hơn nhiều. Chân chính khó khăn còn tại phía sau. Bắc bang thân quốc quý tộc là tân pháp cường lực người phản đối. Thôn tục lão các loại người lãnh đạo cũng không nguyện ý từ bỏ quyền lực trong tay cơ sở làm việc rất khó phối hợp. Mặc dù bọn hắn không có bao nhiêu thực lực. Nhưng phía sau còn có thân quốc chân chính người cầm quyền. Một khi chờ bọn hắn nghe được tin tức. Kịp phản ứng. Tất nhiên sẽ phái cường giả đến trấn áp Bắc băng Lúc trước hắn cũng không có xử liệu được. Kim cương giáo giáo chủ. Đường đường để lục cảnh cường giả xét như vậy từ tâm. tang cổ kim cương giáo lần này lập xuống đại tông. Lý mộ một ít chuẩn bị cũng muốn sớm. Hắn đem tang cổ gọi đến. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Các ngươi thân quốc có mấy tên để thất cảnh tang cổ nhìn lý mộ một chút. Nói ra. Niết tông. Khổ tông. Ngôn tông đều có một tên bàn nhược cảnh cường giả. Cổ thân quốc là Phật môn nơi khởi nguồn. Mặc dù cổ Phật môn đã tiêu vong, nhưng vẫn là diễn hóa suốt mấy cái chi nhánh. Trong đó tâm tung là mấy trăm năm trước Phật môn truyền đến đại Chu sản phẩm. Cùng thân quốc Phật môn đã không có quan hệ. Niết tung, khổ tung, ngôn tung đều tại thân quốc. Thân quốc là bọn hắn tín đồ chi cơ. Một khi ba tung này nhúc tay, chỉ bằng một cái chu trọng. Chỉ sợ không cách nào ngăn cản ba tên để thất cảnh. lý mộ còn phải đi một chuyến yêu quốc vạn huyễn thiên quân nuôi lâu như vậy thương thực lực liền xem như không có khả năng khôi phục đỉnh phong cũng đã trở lại để thất cảnh thanh sát lang vương không có cái gì uy hiếp huyễn cơ bên người lại lưu lại một bộ để thất cảnh yêu thi tăng thêm vạn huyễn thiên quân liền đủ để bảo đảm thiên hồ quốc không lo bắc bang chu trọng bên người lại lưu một bộ yêu thi lại thêm chính hắn Cho dù là thân quốc hoàng thất mời được ba tôn cường giả cũng không làm nên chuyện gì. Lần này trở lại yêu quốc lúc. Huyễn cơ đã bế quan. Lý mộ không để cho hồ lục quấy giày nàng. Lặng yên không tiếng động mang đi một bộ để thất cảnh yêu thi. Trở lại thân quốc bắc băng, Lý mộ khống chế phi thuyền bay trên trời cao phía trên. Một đoạn thời khắc ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía phía dưới. Dưới tầng mây trên mặt đất. Một bóng người ngay tại điên cuồng bỏ chạy. Mấy tên nam tử mặt bạc vào tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Người cầm đầu cầm trong tay pháp trưởng nén giận nói ra: "Ngươi dân đen này, dám phạm thượng, bắt được ngươi đằng sau, ta muốn để ngươi nhận hết 108 loại hình phạt mà chết." A gia tu tốc độ cao nhất phi hành, thể nổi pháp lực gần như khô kiệt. Hắn vốn muốn cùng ICA thật tốt sinh hoạt. Nhưng ở hắn cùng ICA đi chợ mua thức ăn thời điểm. ICA bị một tên quý tộc coi trọng. Cùng quý tộc kia lên xung đột đằng sau. Hắn bị thương nặng quý tộc kia tùy tùng. Chọc giận quý tộc kia phía sau gia tộc. Bị gia tộc kia mấy tên tư tế truy sát. Tại an nhân truyền thổ dưới. a đã bắt đầu tu hành. Nhưng hắn hiểu pháp thuật không nhiều. Không phải những người này đối thủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. Hắn tu hành không lâu tốc độ phi hành kém xa những người này dưới chân thảm bay. Rất nhanh liền bị đuổi kịp. ầm một thanh pháp trưởng hung hăng đánh vào a da thu trên lưng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc đề không nổi một tia pháp lực. Năm tên nam tử mặt bạch bào từ trên thảm bay nhảy xuống. Từng bước một hướng hắn đi đến. diễu cật nói. dân đen chạy a ngươi tiếp tục chạy a ic a hắn đã an trí xong a ra ưu trong lòng đã không có lo lắng hắn che ngực gian nan tựa ở trên một thân cây nhìn xem đi tới mấy người trên mặt không chỉ có không có e ngại ngược lại có một tia chế xếu thản nhiên nói cười đi cười đi các ngươi cười không được bao lâu các ngươi nói tới dân đen Rất nhanh sẽ cướp đi đất đai của các ngươi Cướp đi các ngươi tự cho là đúng thân là người cao đẳng vinh quang Bị các ngươi chèn ớt dân đen Cuối cùng rồi sẽ chủ đạo quốc gia này cầm trong tay Pháp trưởng Nam tử mặt bạch bào sắc mặt âm trầm Lạnh lùng nói ra Bọn này phản bội dân đen Cuối cùng rồi sẽ nhận chấn áp Nhưng ngươi không nhìn thấy cách ngày này Nói xong trong tay hắn pháp trưởng phát ra ánh sáng chói mắt thẳng hướng a gia hu đầu lâu mà đi. Pháp trưởng bay ra một nửa, liền lơ lửng trên không trung. Năm tên nam tử mặt bạch bào não hải vù vù đằng sau. Thể nội pháp lực đang nhanh chóng sói mòn. Sau một khắc liền mắt tối sầm lại. Một đầu mới ngã xuống đất. a gia hu sớm đã có tử vong giác ngộ. Biến cố đột phát này. Để hắn mặt lộ mây mang. Thẳng đến có một bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. a ngạc nhiên một cái chớp mắt. Trên mặt mới lộ ra vẻ kích động. Kinh hỷ nói. Anh nhân Lý Mộ ánh mắt nhìn về phía hắn. Mỉm cười nói. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên. Lý Mộ trở lại kim cương giáo thời điểm. Bên người nhiều hai người. a cùng thê tử của hắn ICA. a thân phận là chân chính dân đen. Hắn có thể đại biểu Bắc bang thủ chèn ớt dân đen bách tính. Bắc bang dân chúng cần một cây dạng này lãnh tụ. Sư xuất nổi danh rất trọng yếu. Dù sao, tang cổ cùng dưới tay hắn kim cương giáo chúng. Tại thân quốc đều là thượng đẳng nhất tồn tại. Rất khó chiếm được dân đen tín nhiệm. A ra vô dạng này dân đen mới là tốt nhất nhân tuyển đại biểu. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng Lý Mộ nhìn chúng chính là hắn tương lai. Trời sinh linh thể, chỉ cần tu hành không phải đặc biệt lười biếng, về sau tấn cấp để lục cảnh chính là nước chảy thành sông. Tại Lý Mộ đưa ra, để hắn dẫn đạo Bắc Bang tầng dưới chót bách tính lúc, a gia tu không hề do dự sẽ đồng ý. Trong Kim Cương Giáo, Tang Cổ có hai ngày không nhìn thấy Lý Mộ, còn tưởng rằng hắn rời đi thân quốc. trong lòng đang âm thầm cao hứng người trẻ tuổi này tâm ngoan thủ lạc hắn kém chút liền vẫn lạc tại trong tay hắn lần nữa ở chỗ này nhìn thấy hắn tang cổ giống như bị rót một chậu nước lạnh trong lòng vừa mới dấy lên hỏa diễm cũng dập tắt hắn lúc đầu nghĩ đến bắc bang phát sinh lớn như thế biến cố trung ương bang nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến Tân đô rất có thể sẽ xin mời ba tông trí cường giả đến đây cường lực chấn áp phản loạn. Đến lúc đó, bị bức hiếp là hắn có thể trùng hoạt tự do. Nhưng nhìn đến trạm tại người tuổi trẻ kia sau lưng một đạo thân ảnh cao lớn về sau. Tim của hắn liền triệt để chìm xuống dưới. Đạo này vô thanh vô tức. Đứng ở đây thân người sau bóng người. Trên thân âm u đầy tử khí. Hắn thế mà một chút đều nhìn không thấu. Hắn bây giờ hoài nghi đối phương có phải hay không để thất cảnh cường giả. Nếu như là mà nói. Như vậy bắc bang sau đó. Sẽ triệt để thoát ly trung ương bang khống chế. Toàn bộ thân quốc mới chỉ có ba vị để thất cảnh. bắc bang nếu có một tên để thất cảnh. liền có thể lập tức cùng ba tông bình khởi bình tỏa. Cho dù là ba tông cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Hắn thăm dò tính nhìn xem lý mộ. Hỏi. Đại nhân, vị này là lý mộ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói ra, không nên ngươi hỏi, không cần nhiều miệng. tang cổ lập tức ngậm miệng không nói. Nhưng trong lòng cơ hồ xác định, cái này nhất định chính là để thất cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Hắn cuộc sống sau này, càng thêm thảm đạm không ánh sáng. Trong lòng của hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Phương Nam cối chân trời. Xuất hiện một đạo khí tức cường đại. Một người mặt cũ nát cả xa Nam tử đầu chọc phá không mà đến. Nam tử trên cả xa tràn đầy lỗ rách. Để trần hai chân. Ngay cả giày đều không có. Nhưng khí tức trên thân lại có để lục cảnh. Nam tử phi tốc tới gần nơi này tòa miếu thờ. Sóng âm cuồn cuộn mà đến. Tang cổ. Đi ra gặp ta thân quốc cường giả cũng không nhiều. Giữa lẫn nhau cũng đều quen biết Tang cổ đã nhận ra người tới Hắn chính là khổ tông phạm thiên trưởng lão 20 năm trước Liền đã bước vào đệ lục cảnh Hắn đang chuẩn bị kiên trì bay đi lên Lại có một bóng người nhanh hơn hắn Tên kia tang cổ nhìn không thấu tu vi nam tử cao lớn Thân hình trong nháy mắt biến mất Lúc xuất hiện lần nữa Đã ở trên không trung Bay về phía phạm thiên trưởng lão. Phạm thiên trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía trước vung ra một trường. Bàn tay của hắn cấp tốt biến lớn. ép hướng nam tử cao lớn kia. Tang cổ ít hầu giật giật. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Phạm thiên trưởng lão là khổ tông để tam cường giả. Xuất thủ chính là Phật môn đại thần thông. Một trường này nhìn như bình thường. Nhưng trong lòng bàn tay lại ẩn chứa một phương thế giới. Là lấy thế giới chi lực chấn áp. Không phải để thất cảnh không thể phá. Liền xem như hắn đối mặt một trưởng này. Cũng muốn tránh lui. Thân ảnh cao lớn kia đối mặt một trưởng này. Thế mà không tránh không lùi. Sinh sinh đụng vào. Tiếng vang điếc tay. Nương theo lấy kịch liệt sóng pháp lực. cự trưởng trực tiếp sụp đổ. Thân ảnh kia tốc độ chưa giảm. Đâm vào phạm thiên trưởng lão trên người. Phạm thiên trưởng lão trên người bộc phát ra một vệt kim quang. Đó là hắn không thể phá vỡ Phật môn pháp thân. Dù vậy, hắn vẫn là bị đánh lui lại trong trường. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Thân ảnh kia móng tay sắc bén đâm vào thân thể của hắn. Đem hắn pháp lực trong nháy mắt phong ấm. Sau đó, bộ yêu thi này mang theo Phạm Thiên Trưởng lão cổ bay đến lý mộ trước người, tiện tay đem ném xuống đất. Tang cổ yết hầu lần nữa giật giật, không chút do dự tại Phạm Thiên Trưởng lão trên thân đá một cước. Lớn tiếng nói, nói: "Ai phái ngươi tới? Ngươi tới nơi này làm gì?" Đại Chu Tiên lại 18 chương 133 Bắc Bang độc lập Phạm Thiên Trưởng lão toàn thân tu vi bị phong ấm. ánh mắt sợ hãi nhìn xem thân ảnh cao lớn kia. đề thất cảnh, bắc bang lại có đề thất cảnh tồn tại trung ương bang thu đến bắc bang phản loạn tin tức đằng sau. Lập tức liền cầu viện khổ tung. Hắn phụng tôn giả chi mệnh. đến đây trấn áp tang cổ. vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay. sự tình mười phần chắc chín. không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị người bắt giữ. vừa rồi ra tay với hắn người kia. Nhất định có đề thất cảnh tu vi Cứ như vậy Cho dù là khổ tông cũng không tốt nhúng tay Dù sao bọn hắn cũng chỉ có tôn giả một vị đề thất cảnh trêu chọc đến cường giả như vậy Sẽ cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu Phạm thiên trưởng lão không hề nghĩ ngợi Lập tức nói ra Vãn bối chỉ là phụng tôn giả chi mệnh Đến đây điều tra bắc bang phản loạn một chuyện Vô ý mạo phạm tiền Bối Xin tiền bối thứ tội tại trong Phật Môn. Tôn giả một từ. Là dùng đến xưng hô thất phẩm bàn nhược cảnh. Thân quốc không thể so với Đại Chu. Phật Môn cũng không thể so với đạo Môn. Ngọc chân Tử hai năm trước Tấn Thăng đằng sau. Vẹn vẹn phù lục phái để thất cảnh liền có bốn vị. Thân quốc toàn cảnh. Cũng chỉ có Phật Môn ba tôn đều có một vị để thất cảnh. Bởi vậy tại Thân quốc. Một tên để thất cảnh cường giả xuất hiện Đủ để cải biên toàn bộ thân quốc thế cục Đây cũng là Lý Mộ đem yêu thi này điều tới đây nguyên nhân chỗ Hắn tồn tại có thể làm cho thân quốc ba vị đỉnh cấp cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ Lý Mộ còn chưa mở lời Tăng cổ liền chủ động hỏi Đại nhân Hắn là khổ tôn để tam cường giả Tên là Phạm Thiên muốn làm sao xử trí hắn yêu thi triển lộ ra thực lực đằng sau. Tang cổ hiển nhiên có ánh mắt nhiều. Lý Mộ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thả hắn trở về. Tang cổ sườn sốt một chút, hỏi, cái gì Lý Mộ phất phất tay, nói ra, nếu là vô ý mạo phạm, liền cho hắn một cơ hội, trở về nói cho các ngươi biết tôn giả, đừng lại nhúc tay bắt bang sự tỉnh. Nếu không chúng ta sẽ đích thân tới cửa cùng các ngươi tôn giả nói chuyện Hắn để yêu thi giải trừ Phạm Thiên pháp lực hạn chế Phạm Thiên từ dưới đất bò dậy Hắn đã biết ai mới là nơi này người chủ sự Rất cung kính cho Lý Mộ đi một cách Phật lễ Nói ra Vãn bối cáo lui Tăng cổ nhìn xem Phạm Thiên đi xa Không hiểu hỏi Đại nhân Hắn nhưng là khổ tông nhân vật trọng yếu Vì cái gì thả hắn đi Trong lòng của hắn rất rõ ràng Tên này để thất cảnh cường giả xuất hiện đằng sau Trung ương bang đã không làm gì được bắt bang Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài Vận mệnh của hắn Muốn cùng những người này buộc chung một chỗ Dưới loại tình huống này Hắn cũng muốn bắt đầu vì chính mình mưu đồ Lý mộ kinh ngạc nhìn tang cổ một chút Những ngày này để hắn làm việc Hắn vẫn luôn bất đắc dĩ. Lần này thế mà lại chủ động vì bọn họ suy nghĩ. Sau đó hắn mới giải thích nói. Thân quốc chi tật tại xương không còn ra. Cải biến bắt băng. Ít nhất cũng cần mấy chục năm chi công. Chúng ta cùng khổ tông làm không oán thù, Không cần cùng bọn hắn trở mặt. Kỳ thật nói lời trong lòng. Lý mộ đối với thân quốc không có một chút hào cảm. Cũng không có lòng cải biến. Hắn lập xuống hoàn nguyện là vì Đại Chu mở Thái Bình. Không phải vì thân quốc. Chỉ bất quá thân quốc Bắc Bang cùng Đại Chu giáp giới. Thân quốc Bắc Bang yên ổn. Đại Chu Nam quận an ổn. Đây mới là trọng yếu nhất. Hắn đã để tang cổ đối ngoại tuyên bố. Bắc Bang từ đây độc lập. Từ nay về sau. Thân quốc Bắc Bang sẽ thành độc lập quốc gia. Thân quốc cùng Đại Chu sẽ không còn trực tiếp giáp giới. nam quân các tướng sĩ cũng có thể qua và bình an ổn sinh hoạt lý mộ đang mở miệng tang cổ cũng không tốt lại nói cái gì ánh mắt của hắn lơ đáng liếc nhìn lý mộ sau lưng phát hiện phía sau hắn một tên thanh niên đang dùng không gì sánh được sùng kính ánh mắt nhìn lý mộ từ áo của hắn cùng màu ra đến xem hẳn là thân quốc cấp thấp dân đen tang cổ ánh mắt từ trên người hắn rời đi rất nhanh lại rời về tới. hắn mặt lộ kinh hãi, vừa sải bước đến Azao trước mặt, nắm lấy cổ tay của hắn, trong miệng lẩm bẩm nói: như vậy thể chất, lại có như thế thể chất. Azao giật nảy mình. lúc này, Tang cổ đã cấp bách mở miệng: ta là Tang cổ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy tên Tang cổ. Bắc bang không ai không biết, không người không hay. Đây là kim cương giáo giáo chúc tín ngưỡng. Nhưng tư tưởng đã phát sinh chuyển biến a za Đối với hắn cũng không tôn chính. Ngược lại còn có một số bài xích. Hắn phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Lý Mộ. Nói ra. Ta muốn bái ăn nhân vi sư Lý Mộ không hề nghĩ ngợi. Phất phất tay. Nói ra. Ta không thu đồ đệ. ngươi như nguyện ý. Có thể bái tang cổ vi sư. Hắn dạy ngươi dư xài, An nhân trong lòng của hắn. Đã là thần minh đồng dạng tồn tại. Mặc dù không có khả năng bái hắn làm thầy. Để a ra vu trong lòng có chút thất vọng. Nhưng cũng không dám thật yêu cầu xa với trở thành an nhân đệ tử. Ngược lại quỳ ở trước mặt tang cổ. Nói ra. Bái kiến sư phụ. Trải qua hết thầy để hắn hiểu được. Hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực. mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người yêu, mới có thể đi làm hắn sự tình muốn làm. Tang Cổ dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Lý Mộ, Lý Mộ quay người đi ra đại điện. Tang Cổ Thọ Nguyên cũng không còn sót lại bao nhiêu. Đối với bọn hắn tới nói, vô luận khi còn sống cường đại cỡ nào, Thọ Nguyên đoạn tuyệt đằng sau, cũng khó tránh khỏi bụi về với bụi. Đất về với đất, Lúc tuổi già đột phá vô vọng đằng sau Rất nhiều người nguyện vọng lớn nhất Chính là tìm một cách để tử y bát Đem suốt đời truyền thừa y bát xuống dưới A ra vô thể chất như vậy Đừng nói hắn một cách để lục cảnh Liền xem như để thất cảnh cường giả cũng sẽ nhìn không được cướp đoạt Có tang cổ cường giả như vậy dạy hắn cũng tốt Có thể cho hắn tại trên tu hành chi đạo thiếu đi không ít đường quanh co Chú trọng từ đằng xa đi tới. Nói ra. Kim cương giáo người ta dùng không quen. Ngươi về thần đô đằng sau. Đem ngụy bằng điều tới. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra không cần về thần đô. Hiện tại là được rồi. Hắn xuất ra linh loa. Bấm đằng sau. Trong linh loa truyền tới một thanh âm ngọt ngào. chả Ngươi chừng nào thì trở về á. Linh nhi nhớ ngươi. Lý mộ trên mặt tươi cười. Nói ra. Linh nhi ngoan. Cha rất nhanh liền trở về. Đem linh loa cho ngươi mẹ. Cha có chuyện muốn cùng mẹ ngươi nói. Nghe được linh loa đối diện truyền đến tích tích tác tác thanh âm. Tựa hồ là bên cạnh đổi người. Lý mộ mới nói. Bệ hạ, Ngươi có thời gian dành một đạo tiếp chỉ, Phái hình bộ chủ sự ngụy bằng đến thân quốc Bắc Bang. cùng nữ hoàng nói xong, lại hàn huyên vài câu khác. Lý Mộ mới thu hồi linh loa, lại phát hiện Chu Trọng dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn. Lý Mộ hỏi, ngươi nhìn cái gì Chu Trọng lắc đầu, nói ra, không có gì, hoàng hậu nương nương. Thần quốc trung ương bằng. Nơi nào đó bị tiêu diệt đỉnh núi, có một mảnh chiếm diện tích cực lớn trắng lệ quần thể chùa miếu, Trong quần thể chùa miếu cao nhất một tòa phật tháp tầng cao nhất. Phạm Thiên chắp tay trước ngực nói ra: hồi tôn giả sự tình chính là như vậy. Nếu không phải vì tiền bối kia nhân từ, Phạm Thiên đắc viên tịch. Một vị khoanh chân ngồi tại trong đài sen. Song Mi rủ xuống đến trước ngực lão hòa thượng từ từ mở mắt nói ra: chúng ta căn cơ không tại bắt băng đã như vậy, liền đừng lại quản bắt băng sự tình. khổ tông chỉ có một vị tôn giả trêu chọc không nổi để thất cảnh tồn tại không cần thiết vì triều đình sự tình đắc tội một cách để thất cảnh cường giả phạm thiên hỏi kể từ đó triều đình bên kia như thế nào bàn giao lão hòa thượng nói ăn ngay nói thật phạm thiên khom người nói tôn pháp chỉ thân quốc trung ương bang tân đội hoàng cung đại điện tuổi trẻ thân quốc hoàng đế đem các trọng thần triệu tập cùng một chỗ Cộng đồng thương nhị Bắc Bang phản loạn một chuyện. Bề hạ không cần sốt ruột, Phạm Thiên Trưởng Lão đã tiến về Bắc Bang tin tưởng phản loạn chẳng mấy chốc sẽ lắng lại. Mặc dù không biết tang cổ lên cơn điên gì, nhưng hắn nhất định không phải Phạm Thiên Trưởng Lão đối thủ. Có Phạm Thiên Trưởng Lão tại, sẽ không ra sự tình gì. Đám người nhiệt liệt thảo luận lúc. Một tên quan viên từ bên ngoài lão đảo nghiêng ngã chạy vào. Lớn tiếng nói. Bề hạ không xong Phương Bắc khẩn cấp đưa tin Bắc bang tuyên bố độc lập lẽ nào lại như vậy Thân quốc hoàng đế nghe vậy giận dữ Rút ra bên hông biểu tượng quyền thế bội kiếm Chỉ vào phương Bắc Nói ra Phát binh Nhất định phải phát binh Cho ta tập hợp quân phòng vệ Lập tức phát binh Bắc bang có quan viên khuyên nhủ Bề hạ bớt giận Phạm thiên trưởng lão vẫn chưa về có lẽ bác bang chi loạn đã đã bình định thoại âm rơi xuống lại có một tên quan viên vội vã từ bên ngoài chạy vào miệng lớn thở dốc nói ra bề hạ khổ tông tin tức phạm thiên trưởng lão đã trở về tôn giả truyền xuống pháp chỉ khổ tông không còn nhúc tay bác bang sự tỉnh có quan viên kinh hãi nói Vì sao chẳng lẽ ngay cả Phạm Thiên Trưởng Lão cũng không thể bình định phản loạn liền xem như Phạm Thiên Trưởng Lão không có khả năng? Tôn giả cũng không có tất yếu hạ loại pháp chỉ này. Thân quốc hoàng đế trên mặt nổ khí càng tăng lên, hắn nắm chặt kiếm trong tay trầm giọng nói, phát binh. Quan viên kia vội vàng nói. Bề hạ không thể. Phạm Thiên Trưởng Lão nói. Tăng cổ phía sau có đệ thất cảnh cường giả. Khổ tông cũng không muốn trêu trọng. Thân quốc hoàng đế trên mặt biểu tình ngưng trọng. Lấy lại tinh thần đằng sau. Cầm kiếm tiêu pha xuống tới. Hắn đem phối kiếm thu hồi. Dùng ốm tay áo lau sạc nhẹ nhẹ lấy lưới kiếm. Thanh âm thấp kém đến. Nói ra. Phát binh không tốt lắm. Cực khổ dân lại thương tài. Không phải liền là một cách bắt băng sao. Ta đại thân hơn 20 cách băng. Thêm một cái bắc bang không nhiều. Thiếu một cái bắc bang cũng không ít. Các ngươi nói có phải không? Đại Chu tiên lại 18 chương 134 bách tính tiếng hô bể hạ anh minh. Ngay cả khổ tông cũng không nguyện ý trêu chọc cường giả mặt khác hai tông nhất định cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Hay là bỏ qua bắc bang đổi lấy mặt khác bang yên ổn đi. Thân quốc hoàng đế mở miệng. Quần thần nhao nhao phụ họa. Có mấy vị thần tử trên mặt lộ ra vẻ do dự. mở môi giật giật. Tựa hồ có lời gì muốn nói. Nhưng chiều hướng phát triển. Bọn hắn cuối cùng vẫn không có thể nói ra cái gì. Tuổi trẻ thân quốc hoàng đế một lần nữa đem bội kiếm cắm về vỏ kiếm. Phất phất tay. Nói ra. Tất cả giải tán đi. Mệnh lệnh bắt phương quân từ bắc bang rút khỏi. Rút về trong bang me ra. từ thủ phía bắc phòng tuyến. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lại chiếm lính bang mới. Chúng thần nghe lệnh lui ra. Thân quốc hoàng tử ở trong đại điện vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Cắn răng nói. Đại chu Nhất định là đáng chết đại chu đang dở trò thân quốc cùng đại chu Có được mấy trăm năm cừu hận. Tổ châu cách trước Trung ương vương triều sụp đổ thời điểm. Tổ châu chư quốc. Thân quốc cường đại nhất. vốn muốn mượn lần kia cơ hội ngàn năm một thuộc nhất thống tổ châu lại bị vừa mới thành lập đại chu mang binh đánh vào tân đô kém chút vong quốc lần kia chiến tranh đánh gãy thân quốc sống lưng để bọn hắn tại giữa mấy chục năm không gượng dậy nổi đây là mỗi một cái người thân quốc mỗi một vị thân quốc hoàng tộc trong lòng vĩnh viễn đau nhức liệt đại tiên hoàng lâm trung mộng tưởng đều là công chiếm đại chu nhất thống tổ châu Bọn hắn lúc đầu có cơ hội này Tiêu thị hoàng tộc trước đây ít năm đã mục nát đến cực điểm Thân quốc âm thầm chủ bị Vẫn sức chờ phát động Sau đó nữ nhân kia liền thượng vị Nàng dùng thời gian 5 năm Dẫn đầu đại chu trở lại đỉnh phong Để thân quốc mấy chục năm chuẩn bị tan thành bọt nước Thân quốc hoàng đế thở sâu Từ trong hàm răng gạt ra thanh âm Cái gì tôn giả trưởng lão Thời điểm then chốt một cách đều dựa vào không nổi cho nên bề hạ muốn hay không cân nhắc hợp tác với chúng ta đâu một thanh âm đột ngột vang lên thân quốc hoàng đế biến sắc nhìn xem trong góc một đoàn bóng ma nghiêm nhị nói ai ở nơi đó đi ra đại chu nam quận cao ngất anh hùng kỷ niệm bia phía dưới đại chu nam quân các tướng sĩ cùng thân quốc bắc phương quân cách sông mà trông Tại Lý Đại Nhân bàn tay sắt thủ đoạn phía dưới. Ngày gần đây, đã không có người thân quốc dám trộm vượt quốc cảnh làm loạn. Cải thành cùng Nam quân cách một con sông rằng co. Thân quốc Bắc Bang, một đảo lưu quang từ đằng xa bay tới, bay vào thân quốc Bắc Phương quân trong doanh trướng. Một lúc lâu sau, trong Ấn Độ Bắc Phương quân, bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Cũng không ít người bắt đầu gì động đứng lên. nam quân lính gác thấy cảnh này lập tức nói nhanh người thân quốc có đồng tính nhanh đi thông chi trương thống lính nhận được tin tức về sau trương thống lính trước tiên liền ra quân doanh đi vào trên đường biên giới trầm giọng hỏi người thân quốc thế nào mấy tên trong quân tướng lính đứng tại bên bờ sông nhìn xem bờ bên kia trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc mới đầu thân quốc bắc phương quân dị động Bọn hắn còn tưởng rằng đối phương phải lớn quy mô khiêu khích. Đã đánh lên 12 phần tinh thần. Làm xong thời gian chiến tranh chuẩn bị. Có thể tiếp xuống mở bên kia hành động. liền để bọn hắn có chút xem không hiểu. Thân quốc Bắc phương quân phát sinh một trận rối loạn đằng sau. Thế mà bắt đầu mở ra đại doanh liều vải. Đập mất dưỡng ở bên ngoài bếp lò. Cũng nhổ xong dọc tại doanh địa trước Bắc phương quân cờ xí. một tên phó tướng mặt lộ nghi hoặc ngạc nhiên nói bọn hắn làm cái gì vậy muốn trùng kiến binh doanh một tên khác tướng lính nói ta làm sao nhìn giống như là muốn rút quân a ta dựa vào đi thật bắc phương quân rút lui biên cảnh đây là đang làm gì nam quân tất cả tướng sĩ đứng tại bên bờ trơ mắt nhìn thân quốc bắc phương quân hủy đi bọn hắn quân doanh Để lại đầy mặt đất bừa bổn đằng sau. Hướng phía sau triệt hồi. Có ít người thủ vệ biên cảnh đã có vài chục năm. Cùng thân quốc bắc phương quân giao phong mấy chục năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại kỳ cảnh này. Nơi này chính là hai nước biên cảnh. Thân quốc làm sao có thể vô duyên vô cớ rút quân. Chủ tướng thấy vậy. Trong lòng ngược lại cảnh giác lên. Đây cũng là chiêu số gì chẳng lẽ là cố ý làm ra rút quân dáng vẻ. Muốn cho chúng ta buông lòng cảnh giác người thân quốc làm việc. Tại sao không có một chút trương pháp? Hay là không thể buông lòng cảnh giác? Mọi người ở đây không yên tâm thời điểm. Trên bầu trời truyền đến một đảo Long Ngâm. Hai đảo Lưu Quang rơi vào trong đám người. Trương thống lính đi lên trước. Chắp tay nói. Lý Đại Nhân. Thân quốc Bắc phương quân bỗng nhiên vô duyên vô cớ triệt binh rời đi. Theo ngài ý kiến. Cái này. Lý mộ mỉm cười. Nói ra. Không cần lo lắng. Đây là bình thường điều động quân sự. Thân quốc Bắc bang đã độc lập. Tự nhiên không cho phép Bắc phương quân đóng quân. Từ nay về sau. Đại Chu không còn cùng thân quốc giáp giới. Nam quân tướng sĩ có thể qua thời gian thái bình. Cái gì thân quốc Bắc Bang độc lập rồi cái này sao có thể chúc tướng nghe vậy? Nhao nhao kinh hô mở miệng. Bắc Bang là thân quốc một bộ phận. Tựa như là Nam quận vĩnh viễn là Đại Chu không thể chia cắt lãnh thổ một dạng. Mặc kệ là từ bên ngoài đến xâm lấn. Hay là Nam quận nổi loạn. Triều đình cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thử nghĩ một chút. Đại Chu sẽ cho phép Nam quận độc lập sao chỉ có trương thống lính sắc mặt chấn kinh. Nhìn xem Lý Mộ hỏi Lý Đại Nhân Đây là ngài làm Lý Mộ khoát tay áo Nói ra Ta chỉ là làm một chút nhỏ bé làm việc Không đáng giá nhắc tới Tốt Phiền phức trương thống lính đi một chuyến quận nha Để bọn hắn đem việc này cáo tri tại chúng Cũng làm cho Nam quận bách tính an tâm Trương thống lính hồi lâu mới lấy lại tinh thần Đối với Lý Mộ ôm quyền Thật sâu khom người. Nói ra. Mặt tướng đối với Lý Đại Nhân phục sát đất. Người thân quốc tại Bắc Bang biên cảnh khiêu khích Đại Chu. Bọn hắn còn tưởng rằng. Lý Đại Nhân đem thân quốc Bắc Phương quân đánh sợ. Chính là việc này kết thúc. Không nghĩ tới hắn trực tiếp giúp quỷ dưới đáy nồi. Để thân quốc Bắc Bang độc lập. Thân quốc Bắc Bang trở thành một cái độc lập quốc gia. Cứ như vậy. Đại Chu cùng thân quốc ở giữa. Cũng không phải là nước láng giềng. Nam quận cũng sẽ không lại nhận thân quốc quấy rối. Hắn không biết lý đại nhân là thế nào làm được. Nhưng không hề nghi ngờ. Từ nay về sau. Nam quân các tướng sĩ có ngày sống dễ chịu. Tin tức này một khi truyền ra. Toàn bộ Nam quân một mảnh phấn chấn. Mà khi Nam quận bách tính từ phía quan phương trong miệng biết được tin tức trọng đại phấn chấn lòng người này lúc. lý mộ đã cưới xưng tâm bước lên về nhà chi lộ về phần ngao nhuận bởi vì gần đây biểu hiện không tệ bị lý mộ cho nghỉ dài hạn về đông quận cùng thay thiếp đoàn tụ một ngày này đại chu triều thần ở trên tảo triều thời điểm ở vào hoàng cung trong tổ miếu bỗng nhiên sinh ra dị tượng có kim quang từ tổ miếu xuyên suốt mà ra thần đô các nơi có thể thấy rõ ràng mai đại nhân vội vàng tiến về tổ miếu xem xét Rất nhanh liền trở lại từ Vi Điện Nói ra khởi bẩm mệ hạ Tổ miếu Trung Nam quận niệm lực chi đỉnh chẳng biết tại sao Bỗng nhiên niệm lực đại thịnh Tổ miếu Kim Quang chính là đỉnh này phát ra quần thần nghe vậy Vừa vui vừa nghi Vui chính là bất luận cái gì một quận niệm lực tăng trưởng Đều có lợi cho đế khí ngưng tụ Không được bao lâu Đại chu liền sẽ tăng thêm một vị để thất cảnh cường giả Nghi chính là Nam quận cùng thân quốc sáp giới. Nam quận bách tính thường xuyên bị người thân quốc quấy rối. Niệm lực một mực suýt tại 36 quận chi mạc. Làm sao lại đột nhiên có này tăng phúc nguyên bản an tính triều đình. Lập tức ồn ào đứng lên. Nam quận đến cùng đã xảy ra chuyện gì niệm lực sẽ không vô duyên vô cớ bảo tăng. Hẳn là cùng thân quốc có quan hệ có thể triều đình gần nhất cũng không nhằm vào thân quốc khai thác hành động gì a. Việc này coi là thật cổ quái. Trung thư thị lang Lưu Nghi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói: "Lý đại nhân trước đó vài ngày, giống như đi nam quận." Bên cạnh hắn quan viên nghe vậy, lập tức suy đoán nói: "Chẳng lẽ là Lý đại nhân làm cái gì một tên khác quan viên quả quyết nói: "Nhất định là, nếu như Lý đại nhân không tại thần đô, đó nhất định là đi chấp hành nhiệm vụ bí mật." Yên lặng Trong màn che truyền đến một thanh âm Để nguyên bản ồn ào triều đình Trong nháy mắt an tính lại Bây giờ nữ hoàng bệ hạ Trên triều đình có được tuyệt đối uy nghiêm Vô luận có người ở sau lưng nghị luận như thế nào nàng đến vì bất chính Có một cách không cách nào Phủ nhận sự thực là Nàng là đại chu trung hưng chi chủ Vô luận là dân gian Hay là triều đình Có không ít thanh âm đều cho rằng Nữ hoàng công kích Đã vượt qua văn đế. Màn che về sau. Chu vũ từ tốn nói. Nam quận niệm lực tăng vọt, Có lẽ là bởi vì thân quốc bắt bang độc lập. Các khanh không cần ngờ vực vô căn cứ. Có việc khởi mầm, Vô sự bãi triều. Trên triều đình lâm vào bền bỉ an tính. Chu vũ thấy không có người lại tấu. Thân ảnh tại trong màn tre dần dần biến mất. An tính hồi lâu trên triều đình mới xuất hiện âm thanh thứ nhất. Sau đó lại lần nữa ồn ào đứng lên Bệ hạ mới vừa nói cái gì thân quốc bắc bang Độc lập rồi chuyện xảy ra khi nào Vì sao các bộ một chút tin tức đều không có thu đến tin tức nặng ký này Để triều thần trong lòng chấn động vô cùng Bọn hắn lần trước nhị luận có quan hệ thân quốc sự tình Hay là ở vào thân quốc bắc bang bắc phương quân Tại biên cảnh khơi mào tranh chấp Lúc này mới qua bao lâu thân quốc bắc bang liền không có chẳng trách nam quận niệm lực tăng vọt thân quốc phân liệt chỗ nào còn nhớ được quấy rối đại chu huống chi mặc dù thân quốc các bang từ trước đến nay là làm theo ý mình nhưng một bang phân liệt độc lập hay là thân quốc cái trước vương triều phát sinh sự tình ở trong đó muốn nói không có đại chu nhục tay chính bọn hắn đều không tin Biết được tin tức này đằng sau bọn hắn lần nữa xem gần đây phát sinh sự tình mới phát hiện một chút mánh khóe. Hình bộ thị lang nói. Ta còn tại hiếu kỳ. Ngụy chủ sự tại hình bộ làm tốt tốt. Lập tức liền muốn thăng quan. Bề hạ làm sao bỗng nhiên để hắn đi Nam quận. Nghĩ đến hắn đi căn bản không phải đại chu Nam quận. Mà là thân quốc Bắc băng Cao. Một chiêu này thật sự là cao. đã mất đi bắc bang thân quốc còn muốn khiêu khích đại chu chỉ có từ phía tây vòng qua ruộng vực từ nay về sau đại chu phương nam biên cảnh đem gối cao không lo tào triều tán đi đằng sau quần thần tại tử vi điện nhị luận hồi lâu mới riêng phần mình hồi nha rất nhanh thân quốc bắc bang độc lập một chuyện liền truyền đến thần đô bách tính trong tay. dân chúng còn tại nghi hoạt vừa rồi trong hoàng cung phát ra kim quang nghe được tin tức này đều phấn chấn nhảy cẫng bởi vì tiên đế chuyện chính lệnh bọn hắn đối với người thân quốc không có cái gì ấn tượng tốt lại thêm người thân quốc tại biên cảnh khiêu khích dẫn đến bách tính đối bọn hắn càng thêm thống hận bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy thân quốc cửa chính cháy tình huống lý mộ tại khoảng cách thần đô ngoài mười dặm Liền để xưng tâm biến thành hình người tầng trời thấp phi hành vào thành. Từ tiến vào thần đô đằng sau, xưng tâm con mắt vẫn. Tại bốn chỗ nhìn loạn. Hiển nhiên. Đối với từ nhỏ ở trong biển lớn lên. Chỉ cùng Lý Mộ đi qua thân quốc một đầu tiểu mẫu long tới nói. Đại chu thần đô. Đối với nàng mà nói. Mới thật sự là thế gian phồn hoa. Nơi này hết thảy đều là như vậy mới lạ. Nhìn xem trên đường hải đồng hạnh phúc liếm láp băng đường hổ lô. Nàng tiện tay từ mứt quả trên đống rơm dạ mà người bán hàng rong đi ngang qua trên vai khiêng cầm một chi. Đặt ở trong miệng cắn một cái. Chua chua ngọt ngọt cảm giác. Để con mắt của nàng đều cong đứng lên. Gặp nàng ăn mứt quả muốn đi. Người bán hàng rong lập tức gấp. Vội vàng đuổi theo. Nói ra. Ai? vì cô nương này. Dung mão ngươi xinh đẹp như vậy Làm sao ăn cái gì không trả tiền Lý mộ lấy ra mấy đồng tiền đưa cho hắn Nói ra không có ý tứ Những này đủ chứ đủ rồi đủ Người bán hàng rong nhẹ gật đầu Đang muốn tiếp nhận ngẩng đầu nhìn đến Lý mộ Sườn sốt một chút Sau đó mừng lớn nói Lý đại nhân Ngài trở về lúc nào Có rất lâu không nhìn thấy ngài Lý mộ nói Vừa mới vào thành Người bán hàng rong lập tức nói Vậy cái này tiền ta không thể nhận Đồ chơi nhỏ giá trị không được mấy đồng tiền Coi như là đưa cho vị cô nương này Chúc Lý Đại Nhân cùng cô nương trăm năm hảo hợp Sớm sinh quý từ Tại thần đô trong lòng bách tính Hắn háo sắc hình tượng đã không cách nào cải biến Lý mộ cứng ép trả tiền Cũng không cùng hắn giải thích Mang theo sưng tâm hướng Lý Phủ đi đến Trên đường đi Tự nhiên không thể thiếu dân chúng thân thiết ăn cần thăm hỏi Trong đám người Một tên bách tính giống như là ý thức được cái gì Nhỏ giọng thầm thì nói Thân quốc Bắc Bang sớm không độc lập Muộn không độc lập Hết lần này tới lần khác Lý Đại Nhân không có ở đây thời điểm độc lập Hắn nhìn xem Lý mộ bóng lưng Lớn tiếng hỏi Xin hỏi Lý Đại Nhân Ngày những ngày này đi nơi nào a Lý mộ quay đầu nhìn hắn một cái Nói ra Nam quận Nhìn xem hắn quay người bóng lưng rời đi Nam tử kia vỗ đùi Nói liên tục Ta liền biết Ta liền biết Lý mộ vào thành đằng sau Thật lâu mới đi về đến nhà cửa ra vào Lý phủ Khi tiểu bạc vui sướng chạy tới mở ra cửa viện Liễu hàm yên bọn người đi tới cửa thời điểm Ánh mắt cùng nhau nhìn phía Lý Mộ sau lưng ngao xưng tâm Vì cho nữ hoàng một kinh hỷ Lý Mộ còn không có nói cho nàng xưng tâm sự tình Đương nhiên cũng không có nói cho Liễu Hàm Yên cắt nàng Liễu Hàm Yên đem Lý Mộ kéo đến một bên trầm giọng hỏi Đây là có chuyện gì Lý Mộ còn chưa kịp giải thích Bên hung liền bị Liễu Hàm Yên hung hăng nhéo một cái Nàng chừng Lý Mộ một chút Tức giận nói có phải hay không ta đối với ngươi quá tốt rồi ngươi bây giờ cũng dám một tiếng chào hỏi không đánh đem người mang về ta ngươi cái gì ngươi ta cho ngươi biết ta chỉ tha thứ ngươi lần này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nếu không ta liền mang theo thanh muội muội cùng vãn vãn về bạch vân sơn chính ngươi cùng những tiểu hồ ly tinh này qua lý mộ nhìn xem nàng vô tội nói Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ngươi không có đồng ý. Ta dám tùy tiện mang về nhà người sao? Đây là ta cho mẹ hạ mắt tỏa kia. Hắn đối với sưng tâm vấy vấy tay, nói ra, sưng tâm, để các nàng nhìn xem thân phận của ngươi. Sưng tâm ngoan ngoãn nhẹ gật đầu trên chán, dần dần sinh ra một đôi sừng rồng. Tiểu bạch nắm lấy lý mộ cánh tay. Theo bản năng núp ở phía sau hắn. Long tục uy áp. Để chỉ có một tia thiên hồ huyết mạch nàng tự nhiên sinh ra e ngại Long tục làm trên đại lục đỉnh cấp trùng tục Liễu hàm yên bọn người là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vây quanh sưng tâm trên dưới giò xét Để nàng rất không được tự nhiên Nhưng ở vùng trộm nhìn lý mộ một chút đằng sau Vô luận cỡ nào không được tự nhiên Cũng chỉ có thể nhấn nhìn lấy Trong viện không gian một cơn chấn động, nữ hoàng ôm Trung Linh trầm rãi xuất hiện. Cha, Trung Linh nhìn thấy Lý Mộ. Lập tức cao hứng bay nhào tới. Lý Mộ đưa nàng ôm vào trong ngực. Đi đến nữ hoàng bên người. Nhìn một chút sưng tâm. Nói ra. bệ hạ. Đây là thần đã đáp ứng ngài tỏa kỳ. Con rồng này tại Nam quận phạm phải tội nghiệt. Thần phạt nàng khi ngài ba năm tỏa kỳ. Ngao sưng tâm nhìn trước mắt nữ tử, rốt cuộc biết nàng tương lai ba năm chủ nhân là ai. Nàng chủ nhân tương lai, không chỉ có là một vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, còn là một vị phi thường cường đại tiểu tỷ tỷ. So với nàng phụ thân, thậm chí là tổ phụ của nàng còn cường đại hơn. Ở cường giả như vậy trước mặt, nàng thân là long tục một điểm kia kiêu ngạo, rất nhanh liền tiêu tán một chút không dư thừa. Lý mộ trở về trước đó còn lo lắng. Hắn chỉ đưa nữ hoàng tỏa kỵ. Liệu hàm yên cùng Lý Thanh cắt nàng có thể hay không không vui. Về sau chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Nếu như chỉ là một kiện phổ thông lễ vật. Trong lòng các nàng nhất định sẽ không công bằng. Nhưng đây là một con rồng. Trừ nữ hoàng bên ngoài. các nàng ai có tư cách tìm một con rồng làm thú cưới hai canh giờ đằng sau. lý mộ mang theo chúng nữ cùng cải biến dung mạo nữ hoàng đi tại thần đô trên đường phố ngao xưng tâm nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng nữ hoàng một bộ xứng chức người hầu bộ dáng chúng nữ tại dạo phố lý mộ yên lặng hấp thu niệm lực ngắn ngủi hai canh giờ thần đô bách tính trên người niệm lực lại chợt tăng mấy lần liễu hàm yên đi ở phía trước hỏi ngao xưng tâm nói các ngươi tại thiên hồ quốc thời điểm Đều làm cái gì ngao xưng tâm nói Không có làm cái gì Ta ngay tại trong phòng tu hành Liễu hàm yên lườm lý mộ một chút Hỏi Hắn đâu ngao thính tâm lắc đầu nói Không biết Đại nhân mỗi ngày cùng vị kia nữ vương đợi trong phòng Không biết đang làm cái gì Lý mộ nhíu mày lại Lập tức giải thích nói Cái gì gọi là không biết làm cái gì Ta có thể cái gì cũng không làm. Không tin ngươi hỏi bệ hạ. Ta lưu tại Thiên Hồ quốc mấy ngày nay là đang đợi Chu đại nhân vì thúc đẩy phương nam biên cảnh yên ổn. Chu Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, hỏi chấm có làm được cái gì? Chấm cũng không biết ngươi cùng Hồ Ly tinh kia trong phòng làm cái gì. Lý Mộ rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói, ta một lòng vì dân vì công. các người coi như không tin tạ cũng nên nghe một chút Bách Tính tiếng hô. Cách đó không xa đầu đường còn có không ít Bách Tính đang nghị luận thân quốc sự tình. Nghe nói thân quốc Bắc Bang sự tình là Lý đại nhân cách làm. Không thể nào? Cái gì sẽ không? Thân quốc Bắc Bang độc lập. Lý đại nhân vừa vặn từ Nam quận trở về, ngươi liền xem như dùng chân nghĩ. Cũng biết Lý đại nhân đi Nam quận làm cái gì? Có Lý Đại Nhân tại quả thật bách tính chi phúc, đại chu chi phúc. Dân chúng hàn huyên vài câu chủ đề liền dần dần lịch. Không phải nói bệ hạ cùng Lý Đại Nhân hài tử đều sinh sao bệ hạ đến cùng dự định lúc nào lập Lý Đại Nhân làm hậu. Ta cũng muốn biết đều gấp giết chúng ta. Thế nhưng là cứ như vậy. Lý Đại Nhân phu nhân làm sao bây giờ nói cũng đúng. Nhưng Lý Đại Nhân nếu như không thể cùng bệ hạ cùng một chỗ. Mọi người chỉ sợ đều ý khó bình. Lý Mộ bên người rất nhanh liền không có người nói chuyện. Liễu Hàm yên mặt không biểu tình. Lý Thanh Quý đầu không nói, vẫn vẫn chân tay luống cuống. Tiểu Bạch nhìn một chút Lý Mộ, lại nhìn một chút Chu Vũ. Lý Mộ cùng Chu Vũ ánh mắt đối mặt, nữ hoàng ánh mắt lập tức rời đi. Đại Chu Tiên lại 18 chương 135 trộm mộng bách tính tiếng hô Lý Mộ là nghe được. Nhưng liễu hàm yên cùng nữ hoàng cũng nghe đến. Trước hết nhất đánh vỡ lũ túng là nữ hoàng. Nàng nhìn thoáng qua lý mộ. Nói ra. Còn có mấy phần sổ con phải xử lý. Chấm về trước cung. Nói xong nàng liền quay người đi vào đám người rất nhanh biến mất. Liễu hàm yên cũng liếc qua lý mộ. Nói ra. Trở về đi. Còn đứng ở nơi này làm gì. Lại muốn nghe một chút mách tính tiếng hô sao nhân sinh thật khắp nơi đều là ngoài ý muốn. Nếu như biết trở lại thần đô là loại tình huống này. Lý mộ còn không bằng tại thân quốc lưu thêm một chút thời gian. Vì giải phóng toàn thế giới bị chèn ép nhân loại nhiều tận chính mình một phần lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Liễu hàm yên ban đêm tìm Lý Thanh ngủ. Ý vị này Lý mộ muốn một người ngủ ở thư phòng. Lý Thanh trong phòng. Hai người lại đều còn không có chìm vào giấc ngủ. Mà gọi là vãn vãn cùng tiểu bạch cùng nhau chơi đùa bài. Từ khi không cần lại khắc khổ tu hành đằng sau các nàng ngày bình thường dùng để giải trí sự tình liền có thêm đứng lên. Lý Thanh nhìn một cách Lý Mộ Thư phòng phương hướng. Nhìn về phía Liễu Hàm Yên. Do dự nói. Hắn vừa mới trở về. Chúng ta như vậy không tốt đâu Liễu Hàm Yên nhìn xem nàng. Hỏi. Hắn nhưng là chúng ta tướng công Dân chúng nói như vậy Cái gì ý khó bình Để bọn hắn nhanh cùng một chỗ ngươi liền một chút cũng không tức giận lý thanh chỉ là khẽ cười nói Tỷ tỷ không phải đã sớm tiếp nạp mệ hạ sao Vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn biết liễu hàm yên hừ nhẹ một tiếng Nói ra Dạng này chẳng phải là tiện nghi bọn hắn Ta chính là không nói Ta ngược lại muốn xem xem. Hai người bọn họ có thể giả bộ như vậy ngốc tới khi nào. Dù sao xem náo nhiệt cũng rất thú vị. Sau đó, nàng lại nhìn Lý Thanh một chút. Nói ra, ngươi cũng không cho nói. Ngươi bây giờ không phải thủ lính của hắn. Đừng mỗi lần đều muốn che chở hắn. Lý Thanh chỉ có thể gật đầu. Liễu Hàm Yên ánh mắt lại nhìn phía tiểu bạch cùng vãn vãn. Hai vị thiếu nữ cũng lập tức nghiêm nghị cam đoan. Lý mộ nằm tại thư phòng trên giường tâm sự nặng nề, khó mà chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, trong tai của hắn truyền đến kẹt kẹt một tiếng. Thư phòng cửa sổ bị đẩy ra. Một bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chui vào chăn của hắn. Tiểu bạch thần thần bí bí tại Lý mộ bên tai nói ra. An Tung, ta cho ngươi biết một cách bí mật. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho liễu tỷ tỷ là ta nói. Lý mộ nghi ngờ nói. Bí mật gì tiểu bạc xích lại gần lý mộ bên tay. Nhỏ giọng nói ra. Liễu tỷ tỷ đã sớm đồng ý ngươi cùng Chu tỷ tỷ. Nàng nói muốn nhìn các ngươi giả ngu tới khi nào. Vừa vặn nhìn các ngươi náo nhiệt. Lý mộ sau khi lấy lại tinh thần. Tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trùng điệp hôn một cái. Trong nhà này. Tiểu Bạch vĩnh viễn là hắn thân mật áo bông nhỏ. Mặc dù Liễu Hàm Yên có vài lần. Đều biểu hiện ra ý nghĩ thế này. Nhưng làm Lý ra vợ cả. Nàng không rõ mở miệng. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu biết ý nghĩ của nàng. Lý mộ cũng không có cái gì lo lắng. Sáng sớm hôm sau. Hắn ăn xong điểm tâm. Lệ Cũ tính đi vào trường Lạc Cung. Nữ Hoàng cũng không ở chỗ này. Chỉ có Mai Đại Nhân Tại. lý mộ thuận miệng hỏi bệ hạ đâu mai đại nhân nói tại ngự hoa viên ngắm hoa ngươi tìm bệ hạ có việc lý mộ ngồi tại trồng dơ dơ quy Y e t lấy tấu chương sau bàn nói ra không có việc gì ta bắt đầu bận rộn mai đại nhân rời đi trường lạc cung đi vào ngự hoa viên Đối với nhìn xem một lùm hoa hồng ngẩn người chu vũ nói. Bệ hạ. Lý mộ tới. chu vũ giữ im lặng, lấy xuống một đoá hoa hồng, đem cánh hoa từng mảnh nhỏ chóc từng mảng. Mai đại nhân cùng thượng quan ly liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Bệ hạ yêu hoa tiếc hoa, bây giờ lại đưa tay hái hoa, nói rõ tâm tình của nàng thật không tốt. Hôm qua từ ngoài cung trở về thời điểm. Nàng liền sầu dĩ không vui. không hề nghi ngờ nhất định lại là người nào đó trêu chọc đến nàng chu vũ đem một đoá hoa tước đoạt chỉ còn cốt đó mới trở lại trường lạc cung lý mộ đang xem tấu chương ngẩng đầu lên nói bệ hạ hôm qua ở trên đường không chờ hắn nói xong chu vũ nhân tiện nói mách tính không che đậy miệng chấm không có để ở trong lòng ngươi cũng không cần để ý Hướng nương tử nhà ngươi giải thích rõ ràng liền tốt. Lý mộ lắc đầu nói, tuy là không che đậy miệng, nhưng đây cũng là bách tính tiếng lòng đại biểu là dân ý. Chu vũ căn bản không nghĩ tới Lý mộ thế mà lại nói ra câu nói này. Nàng tim đập nhanh hơn. Cưỡng ép biểu hiện ra chấn định bộ dáng Hỏi, ngươi có ý tứ gì trước đó vài ngày tại thiên hồ quốc? Lý mộ đắc âm thầm thổ lộ qua. Lấy nữ hoàng đối với huyến cơ phòng bị. Làm sao có thể tại lý mộ cùng huyến cơ đêm khuya một chỗ một phòng thời điểm. Chủ động tách ra linh loa. Đó là hắn thật vất và quyết định. Nàng ngược lại giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh. Hiện tại càng là biết rõ còn cố hỏi. Cũng không thể mỗi lần đều để lý mộ chủ động. huống chi thân phận của hai người bày ở nơi này có một số việc lý mộ cũng không có cách nào chủ động. Lý mộ một lần nữa cúi đầu xuống Nói ra Thần không có ý tứ gì khác mẹ hạ không có để ở trong lòng liền tốt Chu vũ mặc dù niên kỳ không nhỏ Nhưng tình cảm kinh lịch là không Da mặt cũng quá mỏng Dục tốt bất đạt, Càng cua không được nữ hoàng Hay là từng bước một từ từ sẽ đến đi Lý mộ lại nhìn vài phong sổ con Sau đó xoa nhẹ nâu mi tâm Gục xuống bàn nghỉ ngơi Chu Vũ không yên lòng tựa tại trên long ỉa. trong lòng một đoàn đay dối, trong lúc vô tình liếc về Lý Mộ, phát hiện hắn ngủ thiếp đi cũng trên mặt sáng tươi cười, cũng không biết mơ tới cái gì. Trong bụng nàng có chút tức giận, trong lòng mình phức tạp khó tả. Hắn ngược lại ngủ ngon. Nàng nhìn chung quanh một chút, gặp bốn bề vắng lặng, vụng trộm làm một cái thủ ấm. trước mắt bỗng nhiên hiện ra một bức tranh đây là nàng lấy dòm mộng chi thuật nhìn thấy lý mộ mộng cảnh chu vũ nhích miệng chấm ngược lại muốn xem xem ngươi mơ tới cái gì trong tấm hình địa phương nàng rất quen thuộc chính là nàng ngự hoa viên trong bụi hoa lý mộ nắm một nữ tử tay ngay tại ngắm hoa hắn ở trong mơ dám mang những nữ nhân khác đi nàng ngự hoa viên chu vũ trong lòng tức giận Đang muốn quấy lý mộ mộng đẹp Nhưng khi nàng trên tầm mắt rời Nhìn thấy nữ tử kia khuôn mặt lúc Thân thể vẫn không khỏi run lên Lý mộ trong mộng tại ngự hoa viên nắm nữ tử Không phải người khác, chính là chính nàng Chu vũ trong lòng vẻ tức sận kia Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh Ánh mắt sau khi mừng rỡ Lại bao hàm chờ mong Nhìn qua trong hư không kia hình ảnh Liền hô hấp đều chậm lại Lúc này Trường lạc cung bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân Mai đại nhân cùng thượng quan ly đi tới Chu vũ lập tức xua tan bức họa này mặt Ngồi nghiêm chỉnh Chỉ là nàng ánh mắt lại khi thì đảo qua lý mộ Trong lòng cực độ hiếu kỳ nàng tiếp xuống mơ tới cái gì Mai đại nhân cùng thượng quan ly đi vào trường lạc cung Tiếng bước chân đột nhiên đánh thức lý mộ Hắn ngồi thẳng thân thể Chột dạ nhìn nữ hoàng một chút. Đang định tiếp tục xem sổ con. chu Vũ đột nhiên hỏi. Chấm nhìn ngươi vừa rồi ngủ được rất thơm. Mơ tới cái gì rồi Lý Mộ lắc đầu nói. Không có mơ tới cái gì. Mai Đại Nhân liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Ta cùng A Ly đứng ở ngoài điện đều nhìn thấy ngươi đang cười. Còn nói không có mơ tới cái gì. Lý Mộ ngượng ngùng cười một tiếng. Nói ra mơ tới nương tử nhà ta Chu vũ sắc mặt không khỏi đỏ lên Rất nhanh liền khôi phục bình thường Nói ra Trong trường lạc cung im lìm đến hoảng Bồi chấm đi ngự hoa viên đi một chút a lị Mai vệ Các ngươi lưu lại dọn dẹp một chút nơi này Lý mộ đứng người lên Nói ra tuân chỉ Thượng quan ly một bên chỉnh lý ngự thư bàn Một bên hít sâu vài khẩu khí Hỏi, nơi này rất im lìm sao? Mà lại bệ hạ mới vừa từ ngự hoa viên trở về. Mai đại nhân lườm nàng một chút, nói ra, nắm chặt làm việc đi, nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy. Ngự hoa viên chu vũ đi ở phía trước, tâm tình rất không tệ trên mặt một mực mang theo dáng tươi cười. Lý mộ đi theo phía sau của nàng, khói miệng đồng giảng nhưng lại lộ ra nếu không có mỉm cười. Ban đêm có chút việc muốn ra cửa. Chương này ngắn chút Trở về hẳn là đã khui Canh hai trở về viết Có thể sẽ đến rạng sáng về sau Đại chu tiên lại 18 chương 136 phủ lục phái cho gọi nội phủ ti Thượng quan ly cùng mai đại nhân riêng phần mình ôm một hộp thượng đẳng hôn hương đi ra Thượng quan ly nghi ngờ nói Kỳ quái Bề hạ lúc nào ra thích dùng hôn hương Nàng trước kia không phải rất chán phép những này sao Nàng nói loại hương khí này để cho người ta nghe thấy khó mà tập trung tinh thần Mệt mỏi muốn ngủ Mai đại nhân nhún vai Nói ra Kỳ quái không chỉ bệ hạ một cái Lý mộ đã đem trường lạc cung xem như hắn chớ ngủ Mỗi ngày sổ con không có nhìn mấy phần Ít nhất phải gục ở chỗ này ngủ hai canh giờ Xem ra trong nhà nữ nhân quá nhiều Cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt Trường lạc cung Vài lô hôn hương lượn lờ đốt. Ngao sưng tâm tựa ở trên cây cột ngủ gà ngủ gật. Khóe môi nhích lên một tia ấm ánh. Khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Cho người làm tỏa kỵ hạ tràng cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nàng coi là về sau nàng muốn mỗi ngày bị người cưới. dãi nắng rầm mưa. Đi sớm về tối. Không nghĩ tới làm thú cưới sinh hoạt chính là ở tại trong cung điện lại lớn lại xa hoa. mỗi ngày không có chuyện gì làm liền đợi đến sáng trưa tối ba lần ăn cơm nơi này có vô số mỹ vị món ngon không giống long cung trừ tôm hùm chính là bảo ngư nàng đã sớm chán ăn ngao sưng tâm đối diện lý mộ gục xuống bàn tiếp tục mệnh lấy mộng cảnh của hắn có nữ hoàng ở bên ngoài thăm dò hắn ở trong mơ không dám xuất hiện cái gì trưởng thành hình ảnh nhưng ngẫu nhiên rắt sắt tay nhỏ Ôm một cái vấn là có thể. Mặc dù trong hiện thực cùng nữ hoàng quan hệ không có tiến một bước phát triển. Nhưng cứ thế mãi. Luôn có thể hóa tan trong nội tâm nàng phòng tuyến. Trên long year. Chu vũ đổ cầm một quyển sách. Trên sách nội dung không phải văn tự. Mà là một bức động thái diễn dịch tràng cảnh. Bị nàng dùng thư tịch che giấu, Chỉ có một mình nàng có thể nhìn thấy. Trong tấm hình. Ven bờ hồ được mở mang trên đồng cỏ, Lý Mộ đang trồng đồ ăn. Cách đó không xa trong cánh đồng hoa, một cái khác Chu Vũ tay cầm cái kéo, tu bổ lấy nhánh hoa, tựa tại trên long ỉ. Cả khuôn mặt đều giấu ở trang sách sau Chu Vũ, trên mặt hiện ra vẻ mơ ước. Đây chính là nàng khát vọng sinh hoạt. Chẳng lẽ đây chính là Lý Mộ đối với tương lai huy hoạch sao? Trong nội tâm nàng bỗng nhiên hiện ra một cái khả năng Nếu như Lý Mộ ở trước mặt hướng nàng nói rõ tâm tư Nàng phải làm gì nàng cho tới bây giờ đều không có trải qua loại chuyện này Vèn vèn thử nghĩ một chút Nàng liền có chút luống cuống Mấy ngày nay đã vô số lần huyễn tưởng Nếu quả như thật có một ngày như vậy Các nàng có thể lẫn nhau tố tâm ý Ngày sau lại sẽ lấy phương thức gì ở chung trong lòng của nàng vừa khẩn trương lại chờ mong Lý mộ từ trên bàn đứng lên. Nhìn về phía Chu vũ thời điểm. Nàng lập tức đem trong tay sách buông xuống. Vội vàng đứng người lên. Nói ra. Chấm một người đi ngự hoa viên giải sầu một chút. Ai cũng không cần đi theo. Lý mộ đương nhiên biết. Ai cũng không cần đi theo. Chính là để hắn không cần đi theo. Nữ hoàng cũng thật là. Đối đãi tình cảm. Do do dự dự. Lề mề chậm chạp. Một chút đều không dứt khoát quả quyết. Hắn đều đã mộng bày ra rõ ràng như vậy. Nàng hay là giả bộ hồ đồ đến cùng. Hắn nhưng là nữ hoàng A. Loại chuyện này. Chẳng lẽ để hắn mở miệng trước sao ngao nhuận có câu nói nói rất đúng. Gia thích liền đi đoạt. Tranh giành mới có cơ hội. Câu nói này nữ hoàng hiển nhiên không có nghe lọt. Nhưng loại chuyện này gấp cũng không gấp được. Lý mộ dự định xin mấy ngày nghỉ ngơi. Trước phơi một chút nàng. Nhìn nàng đến lúc đó lấy không nóng này. Công lược nữ hoàng không nóng này. Sự tình trong nhà mới phiền phức. Hắn đã liên tiếp ngủ vài ngày thư phòng. Làm Lý ra vợ cả. Liễu hàm yên đối với bách tính tiếng hô rất bất mãn. Lý mộ mỗi lần muốn dỗ dành nàng thời điểm. Đều bị nàng tự tuyệt ở ngoài cửa. tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. ngay tại lý mộ suy nghĩ chuyện này thời điểm lý phủ lý thanh đối với liễu hàm yên nói tỷ tỷ khí cũng tiêu không sai biệt lắm đi ban đêm chẳng lẽ còn dự định để hắn ngủ thư phòng liễu hàm yên lườm tiểu bạch một chút thản nhiên nói ta nhìn hắn ngủ thư phòng ngủ cũng rất dễ chịu khả năng đang ngủ được vui đến quên cả trời đất Hôm nay nếu như hắn còn không chủ động tới Tháng này vẫn ngủ thư phòng đi Đang luyện tập pháp thuật tiểu bạc lỗ tai giật giật Lặng lẽ chạy ra ngoài Không bao lâu Trong trường lạc cung Lý mộ kinh hì hỏi Nàng thật là nói như vậy tiểu bạc nhẹ gật đầu Nói ra Ăn tông buổi tối hôm nay hay là ngoan ngoán đi tìm liễu tỷ tỷ đi Bằng không ngươi tháng này đều được ngủ thư phòng Lý mộ ôm lấy nàng dạo qua một vòng. Nói ra. Tốt tiểu mạch. Ngươi về sau liền nổi ơm tại các nàng bên người. Có tin tức gì? Tùy thời hướng ta báo cáo. Tiểu bạch mỉm cười, nói. Ra yên tâm đi, ta vĩnh viễn đứng tại An Tông bên này. Chỉ có cúi đầu xuống thời điểm trong mắt của nàng mới hiện lên một tia thất lạc. Kỳ thật nàng càng ra thích ăn Tông ngủ thư phòng. Bởi vì chỉ có hắn ngủ thư phòng thời điểm Mới là hoàn toàn thuộc về nàng Nhưng nàng vô cùng rõ ràng An Tông không chỉ có thuộc về nàng một cái Chỉ cần hai vị khác tỷ tỷ cao hứng Anh Tông cao hứng Nàng cũng liền cao hứng Là đêm Lý mộ đẩy ra liếu hàm yên cửa phòng Đang xem sách nàng lườm Lý mộ một chút Hỏi Thế nào Hôm nay rốt cuộc bỏ được thư phòng giường Lý Mộ ngồi tại bên người nàng. Nói ra, thư phòng giường quá cứng. Hay là nơi này ngủ dễ chịu? Liễu Hàm Yên nói thư phòng giường mặc dù cứng rắn, nhưng là tiểu bạch thân thể mềm a Lý Mộ ôm nàng. Nói ra, đừng nóng giận. Vậy cũng là bách tính hồ ngôn loạn ngữ. Ta không có khả năng bỏ xuống các ngươi đi làm bệ hạ hoàng hậu. Coi như ta đồng ý. Bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này ngươi muốn trách thì trách ta. Đừng trách bệ hạ. Liễu hàm yên lườm hắn một cái. Nói ra. Bệ hạ liền như vậy chân quý đế khí đều định cho chúng ta. Ta tại sao muốn trách bệ hạ? Đều tại ngươi. Thừa dịp lúc ta không có ở đây. Khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Ngay cả bệ hạ cũng bị ngươi gạt. Còn có yêu gốc con hổ ly kia. Hai đầu chất nữ kia. Vị kia tô tỷ tỷ làm sao thật lâu không có gặp ngươi đề cập qua. Đúng. Còn có ngươi mang về con rồng kia. Lý mộ không cam lòng nói. Ngươi đây là vô hãm. Ta cùng xưng tâm có thể có chuyện gì. Ta thề với trời. Giữa chúng ta trong sạch. Một chút sự tình đều không có phát sinh. Vậy những người khác đâu? Liễu hàm yên nhìn xem lý mộ cả giận nói, ngươi thật đúng là trần trờ. Nàng cắn một cái tại lý mộ ngực. Đem hắn té nhào vào trên giường. Không bao lâu. Trong căn phòng ánh nến kịch liệt chập chờn, Cuối cùng dập tắt. Ngày thứ hai buổi trưa. Trong trường lạc cung. Chu vũ ngồi tại trên long ỉa. Ánh mắt đã không biết hướng ra phía ngoài nhìn bao nhiêu lần. Rốt cuộc nhìn không được hỏi. Lý mộ hôm qua lúc rời đi. Nói cái gì sao Mai Đại Nhân nói. Không có. Nhưng hắn bây giờ còn không có có đến. Buổi sáng hẳn là sẽ không tới. Chu Vũ đứng người lên, dự định đi Lý Phủ, rất nhanh lại ngồi xuống. Bởi vì lần trước tại thần đô đầu đường phát sinh sự tình. Nàng cũng không biết làm sao đối mặt Liễu Hàm Yên. Suy nghĩ liên tục. Hay là bỏ đi tiến về Lý Phủ dự định. Lý phủ, Lý mộ thẳng đến mặt trời lên cao mới rời giường. Kỳ thật hắn dự định lại nhiều ngủ một hồi, nhưng là không ngừng chấn động truyền âm pháp khí, để hắn không thể không rời giường. Vốn cho rằng là thính tâm đánh tới. Tìm được đầu nguồn đằng sau mới phát hiện. Lần này là phủ lục phái truyền âm pháp khí. Là huyền chân tử cùng hắn liên lạc dùng. Lý mộ đưa vào cú pháp lực. Hỏi. Sư huyền. Chuyện gì trong pháp khí? Huyền chân tử thanh âm có chút nặng nề. Nói ra. Sư đệ. Ngươi cần lập tức trở về một chuyến tổ đình. Nhớ ký đem thanh nhi cùng hàm yên sư chất cũng mang lên. Đại chu tiên lại 18 chương 137 Thái Thượng trưởng Lão Lý Mộ còn chưa bao giờ thấy qua huyền cơ tử như vậy nghiêm nhị ngữ khí. Nghe vậy cũng nghiêm túc. Hỏi. Sư huyền. Đã xảy ra chuyện gì huyền cơ tử ngắn gọn nói Hai vị sư thúc thỏ nguyên sắp tới Đã về tới tổ đình Huyền cơ tử ngắn ngủi một câu liền đã truyền lại ra rất nhiều tin tức Lý mộ trầm giọng nói Ta đã biết Chúng ta lập tức liền khởi hành Thu hồi truyền âm pháp khí đằng sau Lý mộ sắc mặt phức tạp, khẽ thở dài Từ ngọc chân tử tấn thăng để thất cảnh đằng sau Phù lục phái ngắn ngủi có được bốn vị đệ thất cảnh cường giả. Trong đó hai vị thái thượng trưởng lão. Mấy chục năm trước liền rời đi tông môn. Một mực tại bên ngoài dạo chơi. Tìm kiếm đột phá cơ duyên. Xem ra những ngày gần đây bọn hắn cũng không tìm tới một tia cơ duyên kia. Làm phù lục phái đệ tử. Lý mộ cùng liễu hàm yên Lý Thanh nói rõ tình huống. Ba người không có trì hoãn. Lập tức mang theo trung linh. khởi hành tiến về bắc quận bạch vân sơn phù lục phái tổ đình chủ phong trong đạo cung bao quát trưởng giáo ở bên trong chư phong trưởng lão tề tụ trên mặt cũng khó khăn che đậy nặng nề chi sắc huyền chân tử trầm mặt một lát hỏi không có biện pháp khác sao tổ đình chẳng lẽ một tấm thiên cơ phù vật liệu đều đụng không ra trưởng giáo huyền cơ tử lắc đầu nói Duy nhất một phần vật liệu luyện chế ra thiên cơ phù. Đã dùng tại phù đạo tử sư thúc trên thân. Đan Hà Phong thủ tỏa đan dương tử nghĩ nghĩ. Nói ra. Ta đi đan đỉnh phái. Bọn hắn không thiếu linh dược. Dùng phù lục cùng bọn hắn đổi. Có lẽ có thể kiếm ra hai phần. Huyền cơ tử tiếp tục lắc đầu. Nói ra. Ta đã hỏi qua vô trần sư tỷ Đan đỉnh phái nửa tháng trước. Luyện chế hai lô trọng yếu đan dược thất bại Đồng dạng khan hiếm linh dược Mà lại hai vị sư thúc tự biết tấn sinh vô vọng Cũng không muốn lãng phí nữa vật liệu Tiếng nói của hắn rơi xuống trong điện bầu không khí Liền thật lâu yên tĩnh lại Hai vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc Đối với phủ lục phái tới nói Đà kích không thể nghi ngờ là to lớn Sẽ để cho môn phái thực lực đại tổn Đối với ở đây chư vị trưởng lão mà nói trong lòng cũng gặp một cái trọng kích Cả đời đau khổ tu hành cầu chính là trường sinh Nhưng cuối cùng vẫn tránh không được bùi về với bùi đất về với đất Hai vị thái thượng trưởng lão Sao lại không phải tương lai bọn hắn lúc này Ba đạo thân ảnh từ ngoài điện vội vàng đi tới Huyền cơ tử nhìn xem lý mộ lý thanh liễu hàm yên Nói ra Các ngươi đã tới Hai vị sư thúc tại trước khi vẫn lạc, muốn gặp một lần các ngươi. Lý mộ trực tiếp hỏi, không thể dùng thiên cơ phù lại kéo dài kéo dài sao huyền cơ tử lắc đầu nói. Cũng không đủ vật liệu. Húng hồ, thiên cơ phù đối với đệ lục cảnh có tác dụng lớn. Nhưng lấy hai vị sư thúc tu vi, nhiều nhất vì bọn họ duyên thọ 3 năm. Hai vị sư thúc không muốn lãng phí tài nguyên. Đối với đệ thất cảnh người tu hành tới nói Rất có thể một lần bế quan còn chưa hết hai năm Hai năm trong nháy mắt vung lên Đến lúc đó Bọn hắn hay là tránh không được vẫn là kết cục Lý mộ nói Vật liệu ta có thể nghĩ biện pháp Có thể riêng ba năm là ba năm Không cần Hai bóng người từ ngoài điện phiêu nhiên mà vào Hai tên lão giả mặc áo gai nhìn xem lý mộ ba người Mắt lộ ra vẻ vui mừng Nói ra Không sai Hai chúng ta lão gia hỏa mặc dù chẳng mấy chốc sẽ chết rồi Nhưng phù lục phái còn có tương lai Nhìn xem hai vị lão giả chư phong thủ tỏa nhau nhau chắp tay, sư thúc Đây là lý mộ lần thứ nhất nhìn thấy phù lục phái hai vị thái thượng trưởng lão Trên người bọn họ khí tức cũng không mạnh Nhìn qua tựa như là đem đi liền một lão nhân Duy chỉ có một đôi mắt thanh tình không gì sánh được Không thấy nửa điểm đục ngầu Lý mộ ba người cùng tay chắp tay hành lễ Gặp hoa sư thúc Bên trái tên lão giả kia nhìn xem lý mộ Vẻ tán thành càng đậm Nói ra Từ xưa đến nay Người đi niệm lực chi đạo Không khỏi là người đại nhị lực Phù đạo tử sư để ngược lại là thu một tên đệ tử tốt Tương lai trăm năm Phù Lục phái liền nhìn các ngươi. Lý Mộ hỏi: Hai vị sư thúc Thọ Nguyên còn có mấy năm huyền cơ tử thở dài một tiếng. Nói ra: Thiên Dương Tử sư thúc cùng Thiên Thành Tử sư thúc là đồng bào huynh đệ. Thọ Nguyên tiếp cận ba giáp. Bây giờ chỉ còn hai năm có thừa. Lý Mộ nói: Hai năm thêm ba năm, chính là năm năm. Năm năm trước đó, ta còn chưa từng tu hành. Bây giờ cách để lục cảnh không phải cũng chỉ có cách xa một bước. Nói không chừng trong năm năm này. Hai vị sư thúc còn có tấn cấp khả năng. Thiên Dương tử cười cười. Nói ra. Ta hai người tu vi của mình. Chính mình lại quá là rõ ràng. Chớ nói cho chúng ta năm năm. Dù là lại cho chúng ta năm mươi năm. Cũng chạm đến không đến hợp đạo cảnh bật cửa. Phóng nhãn tổ châu. Có thể tài sinh thời có hy vọng tấn cấp cảnh này. Chỉ có đại chu nữ hoàng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn lý mộ cung các vị thủ tọa Nói ra. Ba giáp. 180 năm. Lão Phu hai người đã sống đủ rồi. Tiếp xuống hai năm này. Lão Phu sẽ đem suốt đời phù đạo cùng tu hành cảm ngộ hy chép lại. Lưu cho hậu nhân. Ta hai người tu vi. Có thể cho hai vị táo hóa cảnh để tử tấn cấp đồng huyền. Ta hai người thi thể. Các ngươi cũng có thể luyện chế thành thi. Tăng cường môn phái thực lực. Để phòng ma đảo xâm lấn. Tại mọi người trong một mảnh trầm mặt. Hai người phiêu nhiên mà đi. Không bao lâu. Huyền cơ tử đơn độc đem lý mộ gọi vào một chỗ thiên điện. Mới đối với hắn nói ra. Hai vị sư thúc một khi vẫn lạc. Môn phái thực lực sẽ đại giảm. Ma đạo sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy Mấy trăm năm qua Ma đạo mấy lần tiến đánh Bạch Vân Sơn Chính là bởi vì nguyên nhân này Lý mộ đem Trung Linh từ trong ngực yêu hoàng không gian chuyển đi ra Sau đó vươn tay Thu nhỏ đạo Trung lơ lượng tại trong lòng bàn tay hắn Hắn nói với huyền cơ tử Trung Linh đã hóa hình Ta đem thân Trung Lưu tại Bạch Vân Sơn Đầy đủ ứng đối ma đạo Nếu như ma đạo thật có gì động Đại chu triều đình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Huyền cơ tử lắc đầu nói Hai vị sư thúc Thọ nguyên còn có hai năm đạo trung sư để trước giữ lại phòng thân An toàn của ngươi quan trọng hơn Ta lần này triệu các ngươi về núi Nhưng thật ra là có một việc quan trọng khác Hắn nhìn xem lý mộ Nói ra Dựa theo dĩ vãng lệ cũ Môn phái trưởng bối tại trước khi vẫn lạc, sẽ đem suốt đời tu vi truyền cho một tên đệ tử hạt tâm. Hai vị sư thúc tu vi, có thể cho hai tên đệ ngũ cảnh đệ tử tấn cấp đệ lục cảnh. Bọn hắn ý tứ, là tại ngươi cùng trong hai vị sư chất tuyển hai người. Ý của ngươi thế nào đối với một đại môn phái mà nói? Đây cũng là rất trọng yếu một hạng truyền thừa. Môn phái cường giả tại trước khi lâm trung. sẽ đem hết thầy đều lưu cho hậu bối đệ tử trình độ lớn nhất bảo tồn môn phái thực lực cam đoan truyền thừa không đoạn tuyệt lý mộ cũng không trả lời chỉ là nói hay là trước dùng thiên cơ phù tục lấy hai vị sư thúc thọ nguyên có thể tục bao lâu liền coi như bao lâu vạn nhất trong thời gian này có kỳ tích phát sinh đâu huyền cơ từ thở dài nói ra môn phái tài nguyên Đã không đủ viết một tấm thánh giai phù lục. Lý mộ nói tài liệu sự tình sư huyên không cần phải lo lắng ta sẽ giải quyết. Huyền cơ tử hỏi ngươi có thể giải quyết như thế nào thánh giai phù. Lục sao mà chân quý. Phù lục phái nâng toàn phái chi lực. Cũng khó có thể gom góp. Một mình hắn. Lại thế nào hơn được phù lục phái toàn tông lý mộ xuất ra linh loa. Đưa vào pháp lực đằng sau. Còn chưa mở lời Đối diện liền truyền đến thanh âm của nữ hoàng Ngươi đã đi đâu Hai ngày đều không có đến trường lạc cung Liên thanh trào hỏi đều không đánh Lý mộ nói Tông môn phát sinh việc gấp Thần mang theo nương tử đến Bạch Vân Sơn chu Vũ hỏi Vậy ngươi lúc nào thì trở về Lý mộ nói Thần nhất thời cũng không thể xác định Có hiện sự tình Thần muốn mời bệ hạ hỗ trợ Chu Vũ nói, sự tình gì, nói đi. Lý Mộ gọn gàng dứt khoát nói, Tông môn có hai vị thái thượng trưởng lão thỏ nguyên gần, thần muốn luyện chí hai tấm thiên cơ phù. Hắn lời còn chưa dứt, Chu Vũ liền mở miệng nói, Triều đình đại khái chỉ có thể đụng đủ một tấm thiên cơ phù vật liệu, chấm để mai về lập tức đưa cho ngươi. Nghe được tình thế khẩn cấp. Nữ hoàng nói xong, liền trực tiếp dập máy linh loa chuẩn bị lý mộ cần thiết vật liệu. Lý mộ bên người. Huyền cơ tử há to miệng. Nói ra. Quá thất lễ. Bản tỏa còn không có cảm ơn nữ hoàng bệ hạ. Lý mộ khoát tay áo, nói ra, người một nhà không cần cảm ơn. Huyền cơ tử suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không có nghĩ rõ ràng. Lý mộ nói tới người một nhà là có ý gì. Sau đó nhớ tới chuyện trọng yếu hơn Lại nói Tông môn còn có chút phù dịch Ta lại tự mình đi một chuyến còn lại ngũ tung Hẳn là có thể gom góp mặt khác một tấm thiên cơ phù vật liệu Lý mộ lắc đầu nói Không cần chính chúng ta sự tình Không cần xin giúp đỡ ngoại nhân Hắn lấy ra một kiện khác pháp khí Đưa vào cú pháp lực về sau Bên trong rất nhanh chuyển đến huyến cơ thanh âm mặt trời mọc từ hướng tây. Ngươi thế mà lại chủ động tìm ta, Lý Mộ Ngượng ngùng nói, "Ta có hiện sự tình muốn mấy ngươi hỗ trợ, ta cần một chút thượng đẳng linh dược." Huyền Cơ thản nhiên nói, "Là chính ngươi tới lấy, hay là ta để cho người ta đưa cho ngươi, Lý Mộ nghĩ nghĩ." Nói ra, "Chính ta đi lấy đi." Thu hồi truyền âm pháp khí đằng sau, Huyền Cơ tử nhìn xem hắn, hỏi, "Đối diện là Lý mộ nói thiên hồ quốc nữ vương Hắn mới vừa nói việc này không cần xin giúp đỡ ngoại nhân Huyền cơ tử trầm tư một lát Không xác thực tin hỏi Thiên hồ quốc nữ vương Là sư để nổi nhân đại Chu tiên lại 18 chương 138 huyền cơ Giữa huyền cơ tử suy nghĩ rất lâu sau đó Nhìn về phía lý mộ Trịnh trọng nói Nếu không ta sớm một chút thoái vị đi Sư huyên tin tưởng tại ngươi dẫn đầu xuống. Phù lục phái sẽ càng ngày càng tốt. Lý mộ khoát tay áo. Nói ra. Ta tu vi thấp. Không đủ để phục chúng. Trưởng giáo hay là sư huyên trước tiên làm lấy đi. Làm phù lục phái một phần tử. Phù lục phái đãi hắn không tệ. Ngay cả bảo vật chấn phái đều cho hắn. Cho dù là hao phí không gì sánh được quý giá tài nguyên. Chỉ có thể giúp hai vị thái thượng trưởng lão kéo dài tính mạng ba năm Lý mộ cũng sẽ không do dự Mặc dù hướng nữ hoàng cùng huyến cơ xin giúp đỡ Có một chút ăn bám hiểm nghi Nhưng nếu như nữ hoàng nguyện ý Lý mộ cả người đều có thể là nàng Cũng sẽ không cần so đo nhiều như vậy Về phần huyến cơ Lý mộ giúp nàng nhiều lần như vậy Nàng giúp Lý mộ một lần Cũng không tính quá phần A nữ hoàng nói vật liệu gom góp đằng sau. Đồ vật nàng sẽ để cho Mai Đại Nhân đưa tới. Lý mộ vừa rồi không nghĩ tới. Lúc này mới ý thức tới. Hắn cần phải mượn để thất cảnh nguyên thần mới có thể viết thánh giai phù lục. Nếu như Mai Đại Nhân đem đồ vật đưa tới. Hắn chẳng phải là lại muốn bị huyền cơ tử lên thân một lần ở dưới tình huống có lựa chọn. Hắn đương nhiên hy vọng lên hắn là nữ hoàng. Thế là Lý Mộ lại lấy ra Linh Loa. Nói cho Nữ Hoàng. Không cần làm phiền Mai Đại Nhân đi thêm một chuyến. Hắn sẽ tự mình về thần đô vẽ bùa. Trước lúc này, hắn còn muốn đi một chuyến yêu quốc Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh tạm thời lưu tại Tông Môn. Tuy nói Nữ Hoàng đã cho các nàng dự định đế khí. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như Nữ Hoàng. Tại đệ ngũ cảnh thời điểm. liền có thể thành công dựa vào đế khí tấn thăng để thất cảnh Tại nàng trước đó Tiêu thị hoàng tộc để cho an toàn Đều là dùng đại lượng tài nguyên đem hoàng đế hoặc thái tử cưỡng ép đẩy lên để lục cảnh đằng sau Mới bắt đầu kế thừa đế khí Hai vị thái thượng trưởng lão để thất cảnh tu vi cỡ nào bàng bạc Cho dù là truyền thừa xuống 10 không còn một, Cũng có thể đem táo hóa cảnh cưỡng ép đẩy lên đồng huyền Phù lục phái từ trước tới nay có không ít thủ tỏa chính là như vậy tấn thăng. Mặc dù hai vị thái thượng trưởng lão cố ý truyền công liễu hàm yên cùng Lý Thanh. Nhưng không đến cuối cùng một khắc. Lý mộ hay là tận chính mình có khả năng. Đi làm thân là phù lục phái để tử hắn chuyện nên làm. Bắc quận khoảng cách yêu quốc không xa, mấy canh giờ về sau, Lý mộ liền đã xuất hiện tại thiên hồ quốc. Huyễn cơ đã để hồ lục đem Lý mộ cần thiết linh dược chuẩn bị xong. Hỏi Lý mộ nói. Những này đủ sao? Không đủ chính ngươi đi trong bào khố chọn. Đủ rồi đủ. Lý mộ phất ốm tay áo một cái. Một đống này linh dược liền biến mất tại nguyên chỗ. Hắn nhìn xem Huyễn cơ. Nói ra cảm ơn. Huyễn cơ lườm hắn một cái. Nói ra khách khí với ta cái gì? Lý mộ nói. Những vật này đối với ta rất trọng yếu. Nhờ có có ngươi. Ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta đi về trước. Hắn còn không có bay đi lên. Liền bị huyến cơ cầm cổ tay. Huyến cơ nhíu mày nhìn xem hắn. Nói ra. Cầm đồ vật liền muốn đi. Nào có người như ngươi. Lại nói trời đã tối rồi. Ngươi liền không thể đợi một đêm lại đi lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ. Ý thức được hắn dạng này tựa hồ thật không tốt lắm. Cầm người ta thứ quý giá như thế. Nói một câu tạ ơn liền đi. Cách này cùng loại kia lừa tiểu cô nương thân thể bỏ chạy cha nam khác nhau ở chỗ nào. Hắn nhìn xem hoàn toàn tối xuống sắc trời. Nói ra. Vậy liền ngủ một đêm đi. Hay là hậu cung chuyên môn lý mộ gian phòng. Huyến cơ để hồ lục đưa vào vài đĩa thức nhắm. Lý mộ vừa vặn cả ngày đều không có ăn cái gì. Bất quá hắn vừa mới cầm lấy đũa. Nữ hoàng linh loa lại chấn động. Lý mộ đối với huyến cơ làm suyệt thủ thí. Sau đó tiếp lên linh loa. Nữ hoàng tại một bên khác hỏi. Ăn cơm chưa vẹn vẹn câu này. Đã nói quan hệ của hai người đã không thể so với lúc trước. Nữ hoàng trước kia dùng linh loa triệu hoán hắn. Còn luôn luôn tìm một chút lấy cớ. tỷ như thương thảo quốc sự chỉ điểm tu hành cái gì nàng hiện tại thế mà ngay thẳng như vậy lấy nữ hoàng tính cách ăn cơm chưa bốn chữ này cùng ta nhớ ngươi lắm khác nhau ở chỗ nào xem ra hắn đối với nữ hoàng công lược đã đơn giản hiệu quả lý mộ trên mặt lộ ra mỉm cười nói ra ngay tại ăn huyễn cơ đột nhiên cảm giác được cuống họng lại không thoải mái che miệng ho khan vài tiếng Khủ phủ Trong linh loa thanh âm của nữ hoàng lập tức liền thay đổi Ngươi không phải nói phù lục phái có việc Ngươi lại vụng trộm đi gặp con hồ ly tinh kia rồi lý mộ giải thích nói Bệ hạ hiểu lầm Thần chỉ là đến thiên hồ quốc cầm một chút linh dược Làm thiên cơ phù phù dịch Buổi sáng ngày mai liền khởi hành về thần đô Chu vũ nhỏ giọng nói lầm bầm Chấm cho còn chưa đủ còn muốn đi tìm con hồ ly kia Huyễn cơ hừ nhẹ một tiếng. Nói ra. Không khéo. Ta chỗ này không có cái gì. Hết lần này tới lần khác linh dược rất nhiều. Về sau không có linh dược liền đến tìm ta? Chu Vũ trực tiếp hỏi Lý Mộ nói. Con hồ ly kia khi nào thì đi chấm muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút. Huyễn cơ không vui nói. Là ngươi quấy dậy chúng ta ăn cơm. Muốn đi cũng là ngươi đi. Lý Mộ nhất thời phạm vào khó. Ăn người miệng ngắn. Bắt người nương tay. Nữ hoàng cùng huyến cơ hắn đều cầm. Hiện tại vô luận khuyên hướng cách nào đều có lỗi với một cách khác. Hắn để đũa xuống. Nói ra. Bôn ba hai ngày. Ta muốn nghỉ ngơi. Huyến cơ ngươi về trước đi. Bề hạ cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Huyến cơ nghe vậy chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Chờ nàng đóng cửa rời đi, Lý mộ lại đem Linh Loa lấy ra, nhỏ giọng nói ra, bệ hạ, nàng đã đi. Chu vũ ngữ khí bất mãn nói. Chấm để cho ngươi ít đi tìm con hồ ly kia. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời của chấm. Nàng đối với ngươi không có ý tốt. Lý mộ chỉ có thể nói, bệ hạ yên tâm, thần sẽ cẩn thận. Không có huyến cơ quấy dày. Hắn cùng nữ hoàng nói chuyện phiếm liền tùy ý. Nói lên về sau cùng một chỗ quy ẩm điền viên. Làm vườn trồng rau. Lúc này Lý Mộ cũng không có chú ý tới. Cùng lần trước ngủ ở nơi này so sánh. Giường của hắn đầu nhiều một cái trang trí dùng vỏ sò. Mà tại huyến cơ tầm cung đầu giường cũng có một cái giống nhau như đúc vỏ sò. Thời khắc này nàng đang ngồi ở bên giường tập trung tinh thần nghe trong vỏ sò truyền đến thanh âm. Nhưng mà càng nghe lông mày của nàng liền nhào càng sâu. Lý Mộ cùng Chu Vũ thế mà đã quyết định về sau cùng một chỗ làm vườn trồng rau. Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Chu Vũ đã nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng? Bằng vào lâu ngày sinh tình, lấy được trước Lý Mộ nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thua thiệt. Tại trong vỏ sọ không có âm thanh truyền đến đằng sau, Lập tức liền lần nữa tiến về hậu cung. Lý mộ mới vừa cùng nữ hoàng trò chuyện xong. Dự định thật tốt ăn cơm. Huyễn cơ lần nữa đẩy cửa vào. Nữ hoàng buổi tối hôm nay hẳn là sẽ không lại đánh tới. Lý mộ nhìn nàng một cái. Hỏi. Muốn cùng một chỗ ăn sao Huyễn cơ tại Lý mộ đối diện ngồi xuống. trầm giọng hỏi. Ngươi thành thật nói cho ta biết. Ngươi đối với Chu Vũ đến cùng là tâm tư gì Lý Mộ suy nghĩ thật lâu? Hay là không có ý định lừa nàng? Nói ra, cũng chính là lâu ngày sinh tình tâm tư. Huyến cơ tức giận nói, ngươi xứng đáng nương tử nhà ngươi sao Lý Mộ nói, nương tử của ta đã đồng ý. Cái gì huyến cơ nghe vậy kinh hãi? Liễu hàm yên đồng ý ngươi cùng Chu Vũ sự tình? Nàng điên rồi sao Lý Mộ không có trả lời? huyễn cơ cũng không cần hắn trả lời nàng ánh mắt nhìn thẳng lý mộ hỏi ngươi đối với chu vũ lâu ngày sinh tình, vậy ngươi đối với ta là cái gì ngươi biết rất rõ ràng thiên hồ bộ tộc có ăn tất báo ngươi còn đối với ta tốt như vậy cho ta cả một đời đều hoàn lại không được ăn tình, ta tại trong lòng ngươi đến cùng là vị trí nào huyễn cơ biểu lộ chăm chú Lý mộ không cách nào lại giống như trước một dạng lấp liếm cho qua Lâu ngày sinh tình điều kiện Tiên quyết là lâu ngày Hắn cùng huyến cơ ở giữa Cũng không có lâu ngày kinh lịch. Ở chung dài nhất đoạn thời gian đó Hắn là tiểu xà Nàng là huyến cơ đại nhân Vô luận lý mộ hay là nàng Đối với lẫn nhau đều không có vượt qua thượng hạ cấp tình cảm Hiện tại quan hệ của hai người Là tiểu xà cùng huyến cơ đại nhân Là quốc sư cùng nữ vương Là lục vĩ thiên hồ cùng nàng an nhân Thân phận khác nhau đan vào một chỗ liền ngay cả lý mộ chính mình cũng không biết hai người là quan hệ như thế nào Huyến cơ trong lòng hắn Tự nhiên có địa vị trọng yếu Nhưng đến cùng trọng yếu bao nhiêu Đây không phải lý mộ dùng ngôn ngữ có thể nói rõ ràng Lý mộ đi đến bên người nàng Nắm lên tay của nàng Đặt ở bầu ngực hắn Nói ra Ta cũng không biết Không bằng chính ngươi cảm thụ đi Nếu không thể dùng ngôn ngữ miêu tả Vậy liền để chính nàng cảm thụ Huyến cơ để tay tại lý mộ ngực Có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của hắn Loại tâm tình này nàng không biết hình dung như thế nào Nàng duy nhất biết đến là tại lý mộ trong lòng Vị trí của nàng rất trọng yếu Nàng nắm lên lý mộ tay Cũng đặt ở lồng ngực của nàng Nói ra ngươi cũng cảm thụ cảm giác Trừ xúc cảm sung mãn bên ngoài Lý mộ còn cảm nhận được đủ Để đem hắn bao phủ tình ý Đây chính là huyến cơ đối với hắn tình cảm Huyến cơ nhìn xem lý mộ Nói ra Ngươi cũng thích ta Nhưng là không có ta thích ngươi sâu như vậy Bất quá không quan hệ Ngày sau ngươi liền biết ta tốt nàng lần nữa ngồi xuống đến từ không gian chữ vật lấy ra một bầu rượu cho lý mộ cùng nàng riêng phần mình rót một chén nói ra buổi tối hôm nay ta rất vui vẻ theo giúp ta uống một chén đi đại chu tiên lại 18 chương 139 hôm nay nữ Vương không tảo chiều có ai sẽ cử tuyệt một cách đối với mình có tràn đầy yêu thương nữ tử hợp lý yêu cầu Hướng chi chỉ là theo nàng uống chén rượu loại chuyện nhỏ nhặt này. Lý mộ bưng chén rượu lên tiến đến bên miệng lúc, lại do dự một cái chớp mắt. Lấy huyến cơ phong cách hành sự, lý mộ không xác định trong rượu này có hay không thêm thứ gì. Huyến cơ nhìn ra hắn nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Lườm liếc miệng. Nói ra. Thế nào? Sợ ta hạ độc a nàng đem chính mình rượu trong chén uống sạch. Sau đó miệng chén hướng phía dưới Không có một giọt rượu dò gì ra Lý mộ cũng không còn già mồm Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch Kỳ quái rượu này tại sao không có một chút mùi rượu Ngược lại ngọt lịm. Chẳng lẽ là yêu gốc loại sản phẩm mới rượu ngọt lúc này Huyến cơ ánh mắt nhìn về phía lý mộ Nói ra Ngay từ đầu Ta rất chán ghét ngươi Ta đã lớn như vậy Còn không có nhận qua loại khi dễ này. Ta để phụ thân treo giải thưởng ngươi, thề muốn đem ở trên thân thể ngươi chịu khuất nhục, gấp trăm lần hoàn lại. Lý Mộ giải thích, lần kia là ngươi trước trêu chọc ta. Cái kia Bạch Đế đồng phủ lần kia đâu huyễn cơ thở sâu. Tiếp tục nói, ngươi một đại nam nhân, mang theo đạo môn sáu tông người, khi dễ ta một nữ tử, đoạt ta nhiều độ như vậy. còn trộm đi yêu hoàng thiên thư lý mộ nói khi đó chúng ta hay là địch nhân ta đối với địch nhân đương nhiên sẽ không nhân tử về sau ta không phải đem thiên thư lại cho ngươi huyến cơ không để ý đến lý mộ tự mình nói về sau cha cùng ca ca xảy ra chuyện ta cùng hồ lục bọn hắn bị đuổi giết lại là ngươi đã cứu chúng ta giúp ta giết bạch huyền đoạt lại thiên hồ quốc Chống cử ma tông cùng thiên lang tổ công kích. Khi đó ta liền biết. Chữ đem chính ta cho ngươi. Đời ta đều hoàn lại không dậy nổi ăn tình của ngươi. Lý mộ cảm thấy có chút miệng đắng lưới khô. Không phải là bởi vì huyến cơ bỗng nhiên thổ lộ. Là hắn thật sự có chút khát, Mà lại toàn thân khô nóng. Hắn lại rót một chén rượu. Dùng pháp lực ướp lạnh qua về sau. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. vi vọng có thể để cho mình thanh tỉnh một chút. huyễn cơ còn tại nói liên miên lại nhảy nói. nói nói cởi bỏ chính mình phía ngoài tiểu sam. còn nhìn lý mộ một chút. nói ra. ngươi mặc nhiều như vậy không nóng sao thiên hồ quốc tại trong dãy núi. nhiệt độ thích hợp. lấy lý mộ cùng huyễn cơ tu vi. đã sớm nóng lạnh bất xâm, làm sao lại cảm giác được nóng hắn trong nháy mắt liền ý thức đến vấn đề. Chỉ vào bầu rượu kia. Đối với huyến cơ nói. Rượu này. Huyến cơ mỉ nhắn như tơ nhìn xem hắn. Hỏi ngược lại. Rượu, rượu gì, nơi nào có rượu. Lý mộ ngạc nhiên nói. Vậy trong ấm này chính là huyến cơ sắc mặt ửng hồng. Nhẹ giọng nói. Là chúng ta hồ tộc hợp hoan thủy. Là thiên hồ bộ tộc thành thân đêm hôm đó uống. ngươi mỗi lần tới. Rất nhanh liền lại đi. Ta làm sao có thời giờ cùng ngươi lâu ngày sinh tình. Chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Lý mộ trong lòng giật mình. cúi đầu mặn niệm. Tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. Tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi. Niệm động thanh tâm quyết đằng sau. Rất nhanh. Tim của hắn là yên tĩnh lại. Thân thể nhưng như cũ khô nóng khó nhịn. Quyết này tính tâm có hiệu quả. Tính thân lại không hề có tác dụng. Loại khô nóng cùng dục vọng này. Là tới từ sâu trong thân thể. Huyến cơ cởi xuống tầng thứ hai quần áo. chậm rãi đi hướng Lý Mộ. Hỏi. Đác ngươi cũng thích ta. Vì cái gì còn muốn chống cự đâu Lý Mộ thủ vững bản tâm. Cánh răng nói. Tình cảm là cần bồi dưỡng. Huyến cơ đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên lồng ngực của hắn. Nói ra, ngày sau lại bồi dưỡng cũng không muộn. Lý mộ nhấc lên pháp lực chống cử đáy lòng dục vọng. Huyến cơ nhìn hắn một hồi. Mới nói. Quên nhắc nhở ngươi. Ngươi càng là dùng pháp lực chống cử. Dược lực tại trong thân thể ngươi hóa tan liền càng nhanh. Ngươi bây giờ cảm thủ cảm giác. Có phải hay không liền thân thể đều mềm nhũn? Nàng xa hơn mạnh hơn lý mộ hoành pháp lực. đem hắn té nhào vào trên giường khé cắn lỗ tai của hắn thanh âm không gì sánh được mì hoặc ngươi liền theo ta đi trong hoàng cung nào đó điện trên nóc nhà hồ lục lẩm bẩm nói huyễn cơ đại nhân hẳn là sẽ thành công đi đây chính là hợp hoan đan thượng tam cảnh phía dưới không ai có thể chống cự cử. hồ cửu không nói gì một bàn tay nắm lấy vò rượu uống một hơi cạn sạch có người vui vẻ có người sầu tối nay là huyễn cơ đại nhân ngày đại hỷ tối nay thiên hồ quốc lại nhiều một người thương tâm sáng sớm lý mộ từ mềm mại trên giường lớn tỉnh lại huyễn cơ đã tỉnh ngồi tại bên giường trải vuốt mái tóc dài của nàng nàng quay đầu nhìn lý mộ một chút nói ra yên tâm đi ta sẽ đối với ngươi phụ trách chỉ cần ngươi nguyện ý hiện tại liền có thể trở thành ta hoàng hậu Ai u? Lời còn chưa dứt, nàng liền bị lôi đến trên giường. Lý Mộ trầm mặt, cắn răng nói: Hồ Ly tính, đây là ngươi tự tìm thiên hồ quốc, hoàng cung đại điện, đã đợi đợi thật lâu yêu thần, không có chờ đến nữ vương bệ hạ, chỉ chờ tới hồ lục thống lính. Hồ Lục chậm rãi đi đến trong điện, nhàn nhạt đối số 10 tên yêu thần nói: Hôm nay nữ vương không tảo triều. Tản đi đi, thần đô, trường lạc cung, Lý mộ về thần đô đã có mấy ngày, từ thiên hồ quốc cầm lại phần thứ hai thiên cơ phù vật liệu, cùng nữ hoàng hiệp lực vẽ ra hai tấm thiên cơ phù, cũng đã để huyền chân tử thu hồi Bạch Vân Sơn. Liễu hàm yên cùng Lý Thanh tạm thời chưa có trở về, hai vị thái thượng trưởng lão tại Thỏ nguyên đoàn tuyệt trước đó, sẽ đem suốt đời sở họp, cùng tu hành cảm ngộ. Chuyện cho đệ tử trong môn phái. Trừ Lý mộ bên ngoài. Phù lục phái tất cả đệ tử hạc tâm đều bị triệu hồi núi. Lý mộ ngồi ở dưới nữ hoàng độc thuộc vị trí của hắn. Một phong tấu trương đã nhìn gần nửa canh giờ. Cũng không phải là hắn gặp được khó mà lựa chọn triều sự. Là hắn đến bây giờ cũng không thể tiếp nhận. Hắn thế mà bị huyễn cơ cho. Cho. Cho rót thất thân tửu Nữ hoàng nhiều lần khuyên bảo hắn. Để hắn cẩn thận huyến cơ. Có thể lý mộ chính là không có để ở trong lòng. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn cùng nữ hoàng còn không có tính thực chất tiến triển. Cùng huyến cơ đã gạo nấu thành cơm. Chuyện này, lý mộ bây giờ còn không có có nói cho liễu hàm yên cùng lý thanh. Bởi vì mất mặt. Mà lại hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không tại liễu hàm yên cùng lý thanh. Nếu để cho nữ hoàng biết. hậu quả khó mà tưởng tượng nàng cùng Huyễn Cơ Thủy hỏa bất dung nhất định sẽ cho là Lý Mộ phản bội nàng Lý Mộ vụng trộm nhìn nữ hoàng một chút lại cúi đầu tiếp tục xem sổ con Chu Vũ cũng nhìn thoáng qua Lý Mộ hỏi tu vi của ngươi tại sao lại tăng lên ngươi có phải hay không bị Lý Mộ lập tức đứng người lên nói ra thần không có phản bội bệ hạ bị phù lục phái thái thượng trưởng lão truyền pháp lực chu vũ nói xong ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lý mộ ngươi mới vừa nói phản bội cái gì lý mộ chậm rãi ngồi xuống cúi đầu nói không có gì chu vũ nhíu mày nói ra chấm đã sớm phát hiện từ thiên hồ quốc sau khi trở về ngươi vẫn mất hồn mất vía con hồ ly tinh kia đối với ngươi hấp dẫn cứ như vậy lớn sao lý mộ biểu lộ không lọt mày may mắn khó Nghiêm mặt nói Bề hả hiểu lầm Thần chỉ là đang nghĩ Hiện thực là như vậy tàn khốc Mạnh như để thất cảnh thái thượng trưởng lão Cũng không thể tránh khỏi gặp được thọ nguyên kết thúc Chu Vũ nói Cái này có cái gì tốt nghĩ Người cuối cùng cũng có vừa chết Tam giáp 180 năm đã không ít Có ý nghĩa 10 năm Tốt hơn sống 800 năm Lý Mộ lo lắng nói Lời tuy nói như vậy Nhưng tu hành không phải là vì trường sinh Đại đa số người tu hành cả một đời cùng trời tranh mệnh Cũng bất quá là so với thường nhân trường thọ mấy năm Đây coi là cái gì tu tiên Chu vũ cũng không tán thành lý mộ mà nói Thản nhiên nói Trường sinh chưa hẳn chính là chuyện tốt Nếu để cho chấm tuyển Chỉ cần có thể cùng người thương cùng chung phàm nhân cả đời chấm tình nguyện không cần đát lâu thọ nguyên lý mộ nói thần cũng nghĩ như vậy hai người ánh mắt đối mặt lý mộ biểu lộ thản nhiên chu vũ ánh mắt rất nhanh rời đi lý mộ trong lòng cảm khái đồng dạng là một nước chi chủ nữ hoàng nếu có huyến cơ một nửa chủ động linh nhi hiện tại cũng hẳn là có đệ để hoặc là muội muội đại chu tiên lại 18 chương 140 trăm bốn mươi vắn vắn chuyện thương tâm từ trường lạc cung sau khi rời đi Lý mộ thuận tiện đi cung phụng ti nhìn một chút. Trước khi đi, hai tên đại cung phụng Ngăn lại Lý mộ. Hỏi. Lý đại nhân. Mấy ngày trước đây hoàng cung hai lần trên trời rơi xuống dị tưởng. Là tình huống như thế nào Lý mộ thành thật nói ra. Là thiên cơ phù đản sinh dị tưởng. Hai người xoa xoa đôi bàn tay, tâm thần bất định hỏi. Hai tấm kia thiên cơ phù. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Không sai, là cho các ngươi. Các ngươi ở chỗ này làm rất tốt. Đến lúc đó, hai tấm kia thiên cơ phù sẽ hoàn hảo giao tại trong tay các ngươi. Hai người nghe vậy, buông lòng khẩu khí. Nghiêm nghị nói ra, Lý Đại Nhân yên tâm. Nữ Hoàng Bệ Hạ yên tâm. Ta hai người nhất định tận hết chức vụ. Ái cương kính nghiệp. Khoảng cách hai tên đại cung phùng thiên cơ phù giao phó còn có mấy năm. Đại chu đất sống của nhiều. Thời gian mấy năm đầy đủ triều đình lại gom góp vài phó vật liệu. Cũng là không cần lo lắng. Đối với những này cao dai người tu hành tới nói. Địch nhân lớn nhất chính là thọ nguyên. Phù đạo tử cùng tang cổ gấp gáp như vậy thu đồ đệ. Chính là dự định tại thọ nguyên đoạn tuyệt trước đó. truyền xuống y bát. giải quyết xong tiếc núi vất vả tu hành đến để thất cảnh thọ nguyên bất quá một năm lý mộ cũng cảm thấy quá ngắn nhưng nữ hoàng nói cũng không sai cùng người yêu gần nhau cả đời xa so với đau khổ tu hành mấy cái một giáp bế quan đi ra đại nạn đã tới phải có ý nghĩa nhiều liễu hàm yên cùng lý thanh không tại trong nhà chỉ có vãn vãn tiểu bạc cùng mấy tên nha hoàn Lý mộ bình thường đơn độc cùng các nàng thời gian không nhiều Hôm nay chủ động dẫn các nàng đi trên đường dạo chơi Hắn nhất thua thiệt chính là Tiểu Bạch Tiểu Bạch làm hắn nổi ứng Hiểu chuyện đến làm cho Lý mộ đau lòng Thường xuyên chính mình thủ lấy ủy khuất Cho hắn truyền lại tình báo trọng yếu Kết quả Lý mộ bên người hay là trước có khác hồ ly Tiểu Bạch hiện tại còn không biết Thần đu đầu đường Lý mộ một tả một hữu bị các nàng kéo Tiểu bạch cùng vãn vãn một đường liếu xíu nói Đột nhiên Lý mộ phát giác vãn vãn bước chân một trận Thanh âm cũng im mặt mà dừng Lý mộ quay đầu Đang muốn hỏi nàng làm sao vậy Phát hiện vãn vãn nhìn qua bên đường một cách hướng khác Khuôn mặt nhỏ hơi trắng bịch Lý mộ thuận tầm mắt của nàng nhìn lại Nhìn thấy một đôi tên ăn mày vợ chồng Chính là dọc theo tại đường phố ăn xin. Thần đô bách tính thích hay làm việc thiện. Khi thì sẽ có người qua đường lấy ra một cái hai cái tiền đồng. Đặt ở trong bát của bọn họ. Vãn vãn nhìn chầm chầm đôi kia tên ăn mày vợ chồng trong mắt hiện lên một đoàn hơi nước. Lý mộ ý thức được cái gì yên lặng dắt vãn vãn tay, dùng sức nắm chặt lại. Đôi kia tên ăn mày vợ chồng ăn xin mấy chục cái đồng tiền đi vào một cái ngõ hẻm vắng vẻ. Tên ăn mày vợ chồng đối với vùng này ngõ nhỏ hiển nhiên rất quen thuộc. Tại trong ngõ hẻm gạt hơn 10 lần về sau. Rốt cuộc đi tới một chỗ cố nát sân nhỏ trước. Viện này tường viện loang lổ bác bác. sụp đổ hơn phân nửa. Trong viện cũng bụi cỏ hoang sinh. Hiển nhiên là thật lâu đều không có người ở. Chỉ có trong thần đô một chút không nhà để về tên ăn mày sẽ đem nơi này xem như lâm thời trụ sở. Hai người từ sụp đổ tường viện đi vào. Trong viện. Một canh nhỏ gầy dáng người. Quần áo sách dưới nam tử tuổi trẻ từ trong tay bọn họ tiếp nhận bát. Đem đồng tiền rót vào trong ngực. Nhích miệng. Nói ra. Đều nói thần đô người hào phóng. Bất quá cũng như vậy. Lâu như vậy mới chiếm được điểm này. Phụ nhân kia nói. Một canh giờ liền có thể chiếm được những này. Đã không ít. Ngươi có thể tuyệt đối không nên cầm lấy đi cược Nam nhân trẻ tuổi khoát tay áo Nói ra Biết biết Ta đi ra ngoài một chuyến Các ngươi thay cái phường lại đi lấy Thần đô này lớn như vậy Đầy đủ chúng ta đạt được kết quả tốt mấy tháng Nhìn xem nam nhân trẻ tuổi rời đi Nam nhân kia nói Để cho ngươi không nên đem tiền giao cho hắn Hắn chạy tới cược Một hồi lại cược không có Phụ nhân khoát tay áo Nói ra Không có liền lại đi lấy a Người nơi này hào phóng như vậy Không sợ không chiếm được Chúng ta có thể chỉ có như thế một đứa con trai Tương lai còn muốn dựa vào hắn tống chung Nam nhân thở dài Cũng không có lại nói cái gì Lúc này Phụ nhân lại có chút hối hận nói Lúc trước thật không nên ném đi hàng bồi thường tiền kia Nếu là nuôi đến hiện tại Nhất định có thể bán ra giá tiền rất lớn. Ít nhất phải bán một trăm lượng đi. Nam nhân khoát tay áo. Nói ra. Đừng nói những thứ này. Thừa dịp mặt trời còn sớm. Hôm nay còn có thể lại lấy chút tiền. Hai người đi ra vứt bỏ sân nhỏ. Một lần nữa hướng đường lớn đi đến. Sân nhỏ cửa ra vào. Ba đảo bọn hắn không thấy được thân ảnh đứng ở nơi đó. Vãn vãn sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt trống rỗng. Hơn mười năm trước. Nàng liền bị vứt bỏ qua một lần. Hơn mười năm về sau. Cùng nàng cha mẹ ruột trùng phùng. Đưa nàng trong lòng gần như khép lại vết thương. Lần nữa xé mở một đạo liệt ngân. Lý mộ cùng liễu hàm yên trong lòng có đoán vãn vãn xem như hài tử sủng. Từ trước tới giờ không để nàng tiếp xúc quá mức tàn khốc sự tình. Lý mộ khó có thể tưởng tượng. Nàng cha mẹ ruột lời nói Sẽ cho nàng mang đến bao lớn tổn thương Hắn thở sâu Đem vãn vãn ôm vào trong ngực Nói ra đừng quên Ngươi còn có ta cùng tiểu thư Tiểu bạch cũng đau lòng Từ phía sau ôm nàng Nói ra Còn có ta còn có ta Chúng ta sẽ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi Thần đô nơi nào đó đầu đường Các vị xin thương xót Thưởng một viên đồng tiền Để cho chúng ta ăn cơm đi xin thương xót xin thương xót. một đôi tên ăn mày vợ chồng ở trên đường ăn xin. tại thần đô đầu đường. tên ăn mày kỳ thật cũng ít khi thấy. nơi này khắp nơi đều có cơ hội. chỉ cần hơi chăm chỉ một chút. làm sao đều không đến mức ăn xin dọc đường. dân chúng mặc dù cảm thấy bọn hắn không làm mà hưởng. nhưng vẫn là sẽ có người lòng sinh chắc ẩn. ban thưởng bọn hắn một chút tiền bạc. Hai vợ chồng đứng tại đầu đường. Ngay tại nói thầm. Con đường này người không có vừa rồi đường phố kia người hào phóng. Có ba đạo thân ảnh đứng tại trước mặt bọn hắn. Đứng tại ở giữa nhất chính là một tên nam tử. Hai bên của hắn. Phân biệt đứng đấy một tên mỹ mạo thiếu nữ. Ba người đều là quần áo lộng lẫy. Khí độ bất phàm. Người như vậy không phú thì quý. Hai người theo bản năng cong xuống thân thể. Bên phải tên kia mặt trứng ngỗng thiếu nữ Từ trong tay áo tay lấy ra ngân phiếu Đặt ở trong bát của bọn họ Ánh mắt của nàng tại tên ăn mày Vợ chồng trên khuôn mặt dừng lại hồi lâu Sau đó quay người rời đi Không quay đầu lại nữa Hai người từ đầu đến cuối Cũng không dám nhìn thẳng thiếu nữ kia Ánh mắt trực câu câu nhìn qua Trong chén một trăm lượng ngân phiếu Ít hầu giật giật Gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng Ta không có nhìn lầm a đây là 100 lượng Bọn hắn mặc dù nghe nói thần đô bách tính hào phóng Nhưng cũng không nghĩ tới Thế mà lại có người hào phóng đến cho tên ăn mày bố thí 100 lượng Lấy lại tinh thần đằng sau Phụ nhân một bà nhấc lên ngân phiếu Giấu ở trong tay áo Sau đó Hai người đối với ba đạo đã thân ảnh kia đi xa hủy xuống Không gì sánh được vui sướng nói Đa tạ công tử cảm ơn tiểu thư ba người từ khi bọn hắn bên cạnh đi qua liền rút cuộc không quay đầu nhìn bọn hắn một chút Lý mộ cùng vãn vãn tiểu bạch về nhà không bao lâu Mai đại nhân liền đến mời bọn họ tiến cung Nữ hoàng hôm nay để các nàng cùng đi trong cung ăn cơm Vãn vãn từ trước đến nay đối với ở trong cung ăn cơm là rất nóng lòng Nhưng hôm nay lại chỉ kẹp trước mặt nàng một bàn rau xanh kia Ngày bình thường ba bát lên cơm Hôm nay cũng chỉ ăn vài miếng Chỉ có ngao sưng tâm ăn quên cả trời đất Gặp vãn vãn cơm không chút động Chủ động đưa nàng bát cầm tới Nói ra Ngươi không thích ăn gạo cơm a Ta giúp ngươi ăn Nữ hoàng hiển nhiên cũng đã nhận ra vãn vãn gì thường Sau khi ăn cơm xong Lưu lý mộ tại trường lạc cung Hỏi Vãn vãn làm sao vậy Ngươi khi dễ nàng Lý Mộ lắc đầu nói Vãn vãn hôm nay tại thần đô gặp cha mẹ của nàng Chu Vũ nghi ngờ nói Cái này chẳng lẽ không nên vui vẻ sao Lý Mộ đem chuyện đã xảy ra hôm nay cho nàng nói một lần Chu Vũ bỗng nhiên đứng người lên Cả giận nói Trên đời tại sao có thể có dạng này phụ mẫu Lý Mộ nhìn một chút nàng Nữ hoàng phụ mẫu Cũng không thể so với vãn vãn phụ mẫu tốt hơn chỗ nào Đau lòng vãn vãn nữ hoàng đi an ủi nàng. Trước khi rời đi nói cho Lý Mộ. Để hắn thả ngao xưng tâm. Nàng ngày bình thường ngay tại thần đô. Cũng không đi ra ngoài. Giữ lại đầu rồng ở trong cung không có ít lời gì. Lưu nàng đích xác không có tác dụng gì. Duy nhất tác dụng là. Nàng tiến cung đằng sau. Nữ hoàng một ngày ba bữa liền chưa từng có còn lại qua. Lý mộ xem ở vẫn ngồi ở bên cạnh bàn phong quyển tàn vân tiểu Mẫu long Đi qua nói với nàng Ngươi có thể trở về Nam Hải Ngao xưng tâm ngẩng đầu trong miệng còn đút lấy tràn đầy đồ vật Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem lý mộ Lý mộ nói bệ hạ miễn xá tội của ngươi Ngươi có thể đi về Ngao xưng tâm đem trong miệng căng phòng đồ vật nuốt xuống Sau đó nói Ta không thể trở về đi chúng ta long tục lời hứa ngàn vàng. Nói xong ba năm chính là ba năm, ít một ngày cũng không được. Đại Chu Tiên lại 18 chương 141 đạo môn hội giao lưu ngao xưng tâm không nguyện ý rời đi. Lý Mộ cũng không có buộc nàng, chỉ là khuyên bảo nàng nói, về sau cơm thừa đồ ăn thừa ngươi tùy tiện ăn, nhưng không cho phép đoạt vãn vãn cơm. Nếu không liền đưa ngươi đi biên cảnh trấn thủ Nam Hồ. Ngươi liền ăn trong hồ tôm cá đi Thấy được nàng liên tục gật đầu Lý mộ mới quay người rời đi Vãn vãn tạm thời ở lại trong cung Tiểu bạc nghĩ biện pháp đùa nàng vui vẻ Lý mộ trực tiếp rời cung Đi vào cung Phụng ti Hai tên đại cung Phụng tự mình ra đón Hỏi Lý đại nhân là có cái gì phân phó sao Lý mộ quơ quơ ốm tay áo Trong thư không hiện ra một bức tranh Trong tấm hình là ba đạo nhân ảnh Lý mộ nhìn bọn hắn một chút Nói ra Phái người đi bình khang phường Tìm tới ba tên tên ăn mày này Đưa bọn hắn rời đi thần đô Bản quan đời này đều không muốn tại thần đô nhìn thấy bọn hắn Một khắc đồng hồ đằng sau chung quẩn trên không chung Một đôi tên ăn mày vợ chồng Cùng con của bọn hắn co quắp tại phi thuyền nơi hẻo lánh Đầy mặt chấn kinh run lẩy bẩy, Trần Đại Cung Phụng đứng tại đầu thuyền, sắc mặt, bình tĩnh. Lý Đại Nhân nói đời này đều không muốn tại thần đô nhìn thấy bọn hắn. Tự nhiên là đem bọn hắn tặng càng xa càng tốt. Hắn quay đầu nhìn xem ba người. Thản nhiên nói, ba người các ngươi nhớ kỹ. Đời này đều không cần lại đặt chân trung quận. Nếu không, hắn cũng chưa có nói hết câu nói kế tiếp. Đuôi thuyền ba người cũng liền dập đầu liên tiếp đầu cam đoan. Hôm nay phát sinh hết thảy Đối bọn hắn tới nói quá mức không thể tưởng tượng. Bọn hắn đã bị sợ vỡ mật. Thậm chí ngay cả một câu cũng không dám hỏi nhiều. Trần Đại Cung phụng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn xem ba người này. Bấm ngón tay tính toán. Cũng chỉ có thể tính ra. Ba người này bỏ qua một cách cơ duyên to lớn. Cơ duyên này. Vô cùng có khả năng cùng Lý Đại Nhân có quan hệ. Nếu là có thể cùng Lý Đại Nhân kết thiện duyên. Ba tên tên ăn mày này tuổi già không nói huyền thế ngập trời. Nhưng cũng có thể đại phú đại quý. Đáng tiếc không biết bọn hắn làm sự tình gì. Dẫn tới Lý Đại Nhân như vậy căm hận. Không công bỏ qua phần cơ duyên này. Thần đô. Khoảng cách chuyện kia đã qua mấy ngày. Vãn vãn vẫn như cũ dầu dĩ không vui. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn trầm mặc ít nói. Cơm cũng không ăn mấy ngủm. Lý mộ nhìn mười phần tâm lo. Hắn đã suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn là không nghĩ tới biện pháp tốt có thể trợ giúp vãn vãn đi ra loại trạng thái này. Lúc này, không gian chứ vật một cái truyền âm pháp bảo chấn động. Lý mộ đưa vào cú pháp lực về sau. Hỏi. Sư huynh. Sự tình gì trong truyền âm Pháp bảo truyền đến huyền cơ tử thanh âm Nửa tháng sau Đông Hải huyền Tông sẽ tổ chức một trận đạo môn hội giao lưu Đến lúc đó đạo môn lục phái đều sẽ tham gia Sư để muốn hay không đi xem một chút Tăng trưởng mở mang tầm mắt Lý Mộ còn tại lo lắng vãn vãn Đang muốn cử tuyệt Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Nói ra Vậy được rồi Mặc dù hắn đã để người đem một nhà kia khô trục ra thần đô Sẽ không lại để vãn vãn câu lên chuyện thương tâm Nhưng bây giờ thần đô Đối với nàng mà nói Chính là một cái thương tâm chi địa Lâu dài đời ở chỗ này Rất khó cao hứng trở lại Không bằng thừa cơ hội này Dẫn các nàng ra ngoài dạo chơi Cũng đúng lúc để vãn vãn giải sầu một chút Đằng sau Từ huyền cơ tử trong miệng lý mộ hiểu được có quan hệ trận này hồi giao lưu tin tức cặn kẽ đạo môn hồi giao lưu do đạo môn đệ nhất đại tông huyền tông khởi xướng mỗi năm năm một lần ngay từ đầu mục đích là nhường đạo môn người tu hành giao lưu tu hành tâm đắc nghiên cứu thảo luận tu hành huyền bí đạo môn sáu tôn thân là đạo môn lãnh tụ sẽ còn do môn phái cường giả tại trên hồi giao lưu khai đàn giảng đạo vô tư kính dân luyện khí Luyện đan Vẽ bùa các loại tri thức Đương nhiên Không có người sẽ đem chính mình tu hành tâm đắc nói thẳng ra Sáu tung hạch tâm cơ mật Cũng thủ gắt gao Từ trước tới giờ không truyền ra ngoài Nói là đại hội giao lưu Nhưng kỳ thật đối với tu hành không có quá nhiều trợ lực Đây là đối với cao giai người tu hành mà nói Đối với mới vào tu hành chi đạo cấp thấp tiểu tu Nhất là không có môn phái Một mình tìm tòi tán tu Loại giao lưu hội này là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội tốt Đại môn phái chẳng thèm ngó tới kiến thức căn bản Đối với bọn hắn tới nói cũng đầy đủ chân quý Chân chính để lục phái một lần không rơi tham dự hội giao lưu nguyên nhân Cũng không phải là sẽ lên có thể giao lưu tu hành tâm đắc Mà là có thể trao đổi tài nguyên Theo như nhu cầu Phù lục phái không thiếu phù lục Nhưng thiếu khuyết đan dược pháp bảo Còn lại các phái cũng là như thế Lẫn nhau trong quá trình giao dịch Cũng có thể tăng tiến quan hệ Trường lạc cung Lý mộ nói rõ với nữ hoàng tình huống Ngao xưng tâm ở bên cạnh đã nghe thật lâu Đứng ra xung phong nhận việc nói Mang ta cùng đi chứ Các ngươi có thể cưới tại trên người của ta So ngồi phi thuyền thuận tiện cùng dễ chịu. Đầu này chưa từng gặp qua việc đời tiểu mẫu Long hiển nhiên là muốn thừa cơ kiến thức một chút thế gian phồn hoa. Nhưng nàng lời nói lại một chút không sai. Cưới nàng nhưng so sánh thừa phi thuyền thoải mái hơn, mà lại không tiêu hao tử thân pháp lực. Phi hành ngàn dặm chỉ hao tổn một bữa cơm. Mang nàng còn có một chỗ tốt. Huyền tông ở trên Đông Hải, mang theo nàng Còn có thể cùng vãn vãn tiểu bạc nhìn xem thế giới đáy biển. Chỉ cần lý mộ không phải đi yêu quốc. Nữ hoàng liền không có ý kiến gì. huống chi lần này mục đích chủ yếu là mang vãn vãn giải sầu. Giúp nàng khuyên khúc mắt. Nàng không hề do dự liền phê lý mộ nghỉ ngơi. Nửa tháng sau đại chu đông quận. Từ một tháng trước bắt đầu. Đông quận liền bắt đầu có đông đảo người tu hành tụ tập. Huyền tông mỗi 5 năm, năm một lần đại hội giao lưu. Đối với những tán tu này tới nói, cũng là cơ hội ngàn năm một thuộc. Bọn hắn có thể là kỳ vọng đến từ Lục phái các cường giả giảng đạo, có thể là muốn đổi lấy một chút đối với tu hành vật phẩm hữu dụng. Huyền tông ở trên Đông Hải, khoảng cách Đông Quận còn có gần nghìn dặm. Loại khoảng cách này, để tứ cảnh trở lên người tu hành có thể bằng vào pháp lực vượt qua. đệ tứ cảnh trở xuống dù là tập được ngự không phi hành pháp lực cũng khó có thể là kế phần lớn lựa chọn kết bạn đi thuyền tiến về đông quận một chút thương thuyền cũng không lãng phí cơ hội như vậy chở những người tu hành này đi tới đi lui đông quận bờ biển cùng huyền tông ở giữa không chỉ có thể kiếm lời một đợt tiền bạc còn có thể miễn phí thu hoạch được một đám pháp lực cao cường hộ vệ miễn bị hải tặc quấy nhiễu Hội giao lưu ít ngày nữa sắp tổ chức trên Đông Hải đi thuyền thương thuyền so ngày xưa nhiều không chỉ gấp 10 lần. Ánh nắng tươi sáng. Biển trời một màu. Mấy đạo tiên khí bồng bềnh thân ảnh đứng tại phía trên bung thuyền. Trên mặt đều có ước ao và vẻ kích động. đạo môn lục phái đứng đầu huyền tung là vô số đạo môn người tu hành trong lòng thánh địa Chỉ có mỗi năm năm hội giao lưu bọn hắn mới có cơ hội tới gần nơi này. Trong đám người, một vị nam tử trung niên nhìn qua phương đông, thì thào nói ra, ta dừng lại tại tu thần đã có 5 năm, hy vọng lần này có thể gặp được cơ duyên. Nhất cử tấn thăng thần thông cảnh, một tên nữ tử trẻ tuổi ôm thật chặt một cái bao quần áo nhỏ, hy vọng có thể dùng gốc này ngẫu nhiên phát hiện chân quý linh dược, từ trong giao dịch phường thì đổi lấy một kiện phòng thân tiên ý. Một tên nam tử khác tay cầm một thanh khuyết tổn phi kiếm, thở phào một cái. Nói ra, rốt cuộc gom góp đầy đủ linh ngọc, có thể đổi một thanh phi kiếm. Trên mặt biển, thương thuyền chậm rãi chạy qua. Trên bầu trời khi thì xẹt qua từng đảo lưu quang. Từ đỉnh đầu bọn họ trải qua, rất nhanh liền biến mất tại cuối tầm mắt. trên thuyền buôn đám người nhìn qua trong những lưu quang kia thân ảnh ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ đó mới là tu hành giới cường giả chân chính những tiền bối kia cảnh giới là đại đa số người bọn hắn cả đời truy cầu các ngươi nhìn đó là cái gì bỗng nhiên có người chỉ hướng bầu trời đám người dọc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại thấy được một chiếc to lớn linh trụ từ không trung phi tốc chạy qua trên linh trụ Bóng người đông đảo. Cái này linh chu tốc độ so với bọn hắn thương thuyền không biết nhanh hơn bao nhiêu, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Có người kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra linh chu lai lịch, nói ra là Bắc tông linh chu. Bắc tông thuật luyện khí là đạo môn nhất tuyệt. Lần này hội giao lưu, hy vọng có thể từ Bắc tông mua được một kiện thượng đẳng pháp bảo. Mỗi lần hội giao lưu Chứ có thể miễn phí nghe được cường giả giảng đạo. Đối với những tán tu này tới nói. Mong đợi nhất sự tình. Vẫn có thể từ đạo môn sáu tông đổi lấy phù lục. Đan dược. Pháp bảo những vật này. Phù lục phái. Đan đỉnh phái. Bắc tông danh tự. Chính là phẩm chất cam đoan. Đám người đáp lấy thương thuyền. Trên đường đi. Có vô số cường giả từ đỉnh đầu bay qua. Pháp khí quang mang không ngừng. Để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Rất nhiều lần thứ nhất tham gia đạo môn đại hội giao lưu người trẻ tuổi. Trong mắt quang mang kỳ lạ. Càng là một khắc đều không có ngừng qua. Một đoạn thời khắc, hậu phương phía cuối chân trời, lại có một đạo quang mang hiển hiện. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đầu từ long màu trắng từ phía sau gào thét mà tới. Trên thương thuyền lập tức bộc phát ra một chàng thốt lên thanh âm. Trời ạ! Ta thấy được cái gì long tục? Lại là long tục. Ta còn chỉ ở trên sách gặp qua long tục các ngươi mau nhìn. Cái kia long tục trên thân còn có bóng người. Chờ cử long kia bay tới gần. Bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện. Trên đầu rồng to lớn kia. Còn đứng lấy ba đạo nhân ảnh. Từ xa nhìn lại. Hẳn là một nam hai nữ. Đám người thấy vậy đều chố mắt Cùng nhau đi tới Bọn hắn gặp qua ngự kiếm Gặp qua đi thuyền Gặp qua lăng không Vẹn vẹn chưa từng gặp qua cưới rồng Long tục thế nhưng là thế gian cường đại nhất cao ngạo chủng tục Lại sẽ bị người xem như tỏa kỷ Người lấy rồng làm tỏa kỷ kia Lại là cái gì dạng thân phận Dạng gì thực lực phù phù cử long từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua Bay tới nơi nào đó mặt biển lúc, lại đâm đầu thẳng vào trong nước, không còn có xuất hiện. Trên mặt biển, những người tu hành nhị luận ầm ý lúc, dưới mặt biển, là khác mỹ cảnh. Long tục là thủy tục chi chủ. Tại ngao xưng tâm triệu hoán phía dưới. Trong biển các loài sinh vật thật nhanh hướng về bên này hội tụ. Cự kình chầm rãi bơi lội. Cá heo ở trong nước xuyên thẳng qua. Cá mập hung mãnh biến mười phần nhô thuận. Vây quanh bọn hắn bơi qua bơi lại. Lý mộ nhìn xem cùng bầy cá chơi đùa vắn vãn cùng tiểu bạch. Nhất là nhìn thấy vãn vãn trên mặt lộ ra đắt lâu sán lạn dáng tươi cười lúc. Trong lòng thở phào một hơi. Đại Chu tiên lại 18 chương 142 Đông Hải Huyền Tông Đông Hải trên mặt nước. Sóng nước lấp loáng. Gió nhẹ không sóng. Bốn bóng người vọt ra khỏi mặt nước. Trên thân không có một chút vết ướt. vắn vãn cùng tiểu bạch khuôn mặt nhỏ hồng nhuận phơn phước. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lộng lấy thế giới đáy biển. Vừa rồi mỹ cảnh. Hiển nhiên tại trong lòng các nàng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Kỳ thật không chỉ các nàng, Lý Mộ cũng là lần thứ nhất thấy vậy cảnh đẹp. Kiếp trước hắn mặc dù đi qua hải dương quán. Nhưng cách thật dày pha lê cảm thụ Làm sao có thể cùng chân chính thân ở đáy biển so sánh. Lý mộ nhìn xem đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ vãn vãn. Ôn nhu nói ra. Ngươi đã không nợ bọn hắn cái gì. Quên mất những không vui kia đi. Trên thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp sự tình đáng giá ngươi đi phát hiện. Vãn vãn vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lý mộ, đem đầu tựa ở lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng nói ra, đa tạ công tử. Sau đó nàng liền chủ động cùng Lý Mộ tách ra Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt Ánh mắt chỗ sâu một tia vẻ lo lắng kia Cũng theo đó tan thành mây khói Nhìn xem trong nháy mắt trưởng thành rất nhiều vãn vãn Lý Mộ lại đau lòng lại vui vẻ Đau lòng là nàng dùng hai lần người nhà phản bội Mới đổi lấy cuối cùng trưởng thành Vui vẻ là nàng cuối cùng từ trong tuổi thơ thương tích đi ra Thật sâu ôm lấy vãn vãn. Lý mộ để sưng tâm biến thành thân người. Thu hồi sừng sồng. Thu lại long khí. Sau đó mới mang theo ba nữ. Hướng về phía trước một tòa mây mù lượn lờ khu vực bay đi. Đạo môn huyền Tông ở vào trên Đông Hải ngăn cách với đời, không thường cùng ngoại giới giao lưu. Chỉ có mỗi năm năm một lần Đạo môn đại hội giao lưu, huyền Tông mới có thể giải khai bí ẩn mạng che mặt một góc. đạo môn để nhất Tông huyền Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không có ai biết. Nhưng mọi người đều biết là. So với phù lục, đan dược, trần pháp các loại. Thần thông đạo Pháp mới là đạo môn chính thống. Mà huyền Tông chính là lấy thần thông đạo Pháp mà nổi tiếng. Trong đạo môn sáu Tông. Còn lại ngũ Tông để thất cảnh cường giả. Bình thường chỉ có hai đến 3 vị. Huyền Tông để thất cảnh trưởng lão. chừng năm vị Ngoại giới thậm chí còn có truyền ngôn Trong huyền tung Còn có đệ bát cảnh cường giả không có vấn lạc Khi Lý Mộ mang theo ba vị thiếu nữ Bay đến ở vào trên đông hải Một mảnh diện tích sống lớn quần đảo nhỏ lúc Cũng bị một màn trước mắt rung động Trên mặt biển Mấy chục cái hòn đảo hợp thành một cái lời hại trận pháp Trên bầu trời Từng tầng từng tầng treo ngược lấy vô số ngọn núi Ngọn núi ở giữa. Do ngũ thải hà quang tương liên. Tiên hạc ở trong đó xuyên thẳng qua bay múa. Thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang. Tàn ra khí tức cường đại. Phù lục phái tổ đình cùng huyền tông tổ đình so sánh. Lộ ra mười phần keo kiệt. Làm tương lai trưởng giáo lý mộ. Đứng xa xa nhìn huyền tông sơn môn. Cũng hơi có chút đỏ mặt. Khó trách huyền cơ tử chính mình không đến. Lý mộ nếu là trưởng giáo cũng không tiện tới Nhìn xem người ta tông môn Nhìn lại mình một chút tông môn Trở lại Bạch Vân Sơn Đều không có mặt gặp vì môn phái kính dân cả đời tiền bối Lý mộ nhìn xem huyền tông tổ đỉnh Thở sâu Một ngày nào đó Hắn muốn để phù lục phái trở thành đạo môn thứ nhất Đến lúc đó cũng tổ chức một cái hội giao lưu Rộng mời thiên hạ người tu hành Đem Bạch Vân Sơn chế tạo thành đảo Môn Thánh Địa. Nhưng dưới mắt đảo Môn Thánh Địa hay là huyền Tông Tổ Đình, Bồng Lai Sơn. Trên thế giới này có Thập Châu Tam Đảo. Thập Châu vị trí mọi người đều biết. Nhưng Tam Đảo vị trí cũng không cố định. Truyền thuyết phương trượng. Bồng Lai. Côn lôn Tam Đảo bị ba con cử quy trở đi. Ở trên biển di động. Chỉ cần có thể tìm kiếm được ba cái tiên đảo này. Liền có thể thấy được trường sinh huyền bí. Đã từng có vô số người tu hành ra biển tìm kiếm ba cái tiên đảo này Trong đó không thiếu để lục cảnh cùng để thất cảnh cường giả Nhất là thọ nguyên gần như đoạn tuyệt Muốn tìm kiếm một đường sinh cơ kia Nhưng lại chưa từng có nghe nói có người tìm tới qua Huyền Tông đem chính mình Sơn môn mệnh danh là Bồng Lai Sơn Chính là lấy tiên Sơn tự cho mình là Làm nổi bật lên địa vị của bọn hắn Mặc dù có chút bản thân thổi phồng hiểm nghi Nhưng phóng nhãn tổ châu Cũng chỉ có bọn hắn có thực lực này Tới gần huyền Tông địa vực Bày ra đại trận Cấm chỉ phi hành Lý mộ mang theo ba tên thiếu nữ sáng lâm đến trước Sơn Môn Cùng vừa mới chạy tới nơi này những người tu hành cùng một chỗ tiến vào huyền Tông Sơn Môn Hội giao lưu này cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào Nhập môn phí tổn cần 10 khối linh ngọc Đối với lý mộ loại này có hai vị nữ vương bao dưỡng người mà nói 10 khối linh ngọc không nhiều Nhưng một chút cán tu muốn gom góp 10 khối linh ngọc Hay là cần phí một chút công phu Làm đạo môn đệ nhất đại tung huyền tung cách làm này khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng Nhưng cũng không có cái gì tốt chỉ trích Cửa sơn môn phụ trách thu lấy Linh ngọc huyền tông đệ tử tu vi không cao Chỉ có đệ nhị cảnh đệ tam cảnh Nhưng trên mặt lại tràn đầy kiêu căng chi sắc Đối với đệ ngũ cảnh cường giả Cũng không nhìn thẳng nhìn nhau Này cũng cũng bình thường Bọn hắn tại đảo môn đệ nhất tông Dù là chỉ là cái thủ sơn Cũng là huyền tông thủ sơn đệ tử Trong mắt bọn hắn Cho dù là huyền Tông chó đều cao ngoại nhân nhất đẳng. Lý mộ giao 40 khối linh ngọc. Mang theo ba nữ đi vào huyền Tông Sơn Môn. Tới đây người tu hành có một thân một mình. Nhưng càng nhiều hơn chính là tốt năm tốt ba Đại bộ phận tới đây người tu hành. Hay là muốn đổi lấy một chút bảo bối. Tại huyền Tông lúc. Không cần lo lắng tự thân an toàn. Nhưng rời đi huyền Tông. Coi như không có khả năng bảo đảm. Mỗi lần hội giao lưu qua đi. Gặp bảo nảy lòng tham. Giết người cướp của sự tình đều lúc đó có phát sinh. Thời gian lâu dài. Tới nơi đây tìm kiếm cơ duyên những người tu hành liền học xong kết bạn mà đi. Cho dù là tới đây người tu hành đều là thành đàn kết bạn. Nhưng giống lý mộ dạng này. Một người nam nhân bên người ba tên mỹ nhân làm bạn. Hay là ít càng thêm ít. Hấp dẫn không ít người chú ý. Nam tu bọn họ mặt lộ vẻ hâm mộ, đối với lý mộ bóng lưng chỉ trỏ. Người này tốt diễm phúc hắn trừ dáng dấp tuấn tiếu điểm. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Bên người lại có ba vị mỹ nhân tuyệt sắc. Chẳng lẽ là xuất từ nào đó tu hành thế ra? Hay là cái nào đại phái tử để tu hành giới nữ tử cũng sẽ không chỉ nhìn mặt như thế nông cạn. Ta nhìn hắn nhất định có bối cảnh không tầm thường. Đi vào huyền Tông Sơn môn rất nhiều nữ tu cũng tại khe khẽ bàn luận. Nhìn hắn khí độ nhất định là danh môn tử đệ. Ta nhìn chưa hẳn. Hắn dáng dấp tuấn tú như vậy. Bạch bạc nộn nộn. Nói không chừng là bị cao dai nữ tu nuôi tiểu bạc kiểm. Khẳng định không phải. Nếu như hắn là bị cao dai nữ tu nuôi. Bên người làm sao còn sẽ có ba vị này mỹ nhân. Dù thế nào cũng sẽ không phải ba vị này mỹ nhân nuôi hắn a ngươi đây liền không hiểu được đi. Chính là bởi vì có cao giai nữ tu nuôi. Hắn mới có thể nuôi người khác. Đương nhiên cũng có khả năng hắn là có cái gì thành thạo một nghề. Mới khiến cho ba vị mỹ nhân đi theo. Nếu như hắn là đại tôn môn đệ tử liền tốt. Người này xem xét chính là đồ háo sắc. Bằng vào ta tư sắc. Nếu là bị hắn nhìn chúng Ngày sau chẳng phải là không lo tu hành tài nguyên thôi đi Lấy ngươi từ sắc Tặng không người ta đều không cần Hay là sớm làm dẹp ý niệm này Lý mộ cùng vãn vãn các nàng đi ở phía trước Bị phía sau lưu ngôn phỉ ngữ khuôn mặt tức giận biến thành màu đen Thế mà thật đúng là bị bọn này bát quái nữ nhân nói chúng Trên người hắn pháp bảo A, Linh Dược A, Linh Ngọc A Cơ bản đều là đến từ nữ hoàng cùng huyến cơ Nhưng cái này cũng không có cách. Đừng nói hắn hiện tại còn không phải phù lục phái trưởng giáo. Coi như hắn về sau trở thành phù lục phái trưởng giáo. Toàn bộ phù lục phái đều là hắn. Hắn cũng giàu bất quá huyến cơ. Giàu bất quá nữ hoàng. Các nàng phía sau thế nhưng là có yêu quốc cùng đại chu, Một người một phái chi lực. Làm sao có thể cùng một nước so sánh đám nữ nhân này lời nói. Lý mộ muốn phản bác đều không có biện pháp phản bác. Chỉ có thể mang theo ba nữ đi mau mấy bước. Trước một bước đi vào phía trước một chỗ diện tích cực lớn quảng trường. Quảng trường mặt đất do vô số linh ngọc lát thành. Toàn bộ quảng trường bị chia cắt thành răng khắp nơi đường đi. Đường đi mười phần rộng lớn. Trên đó bày đầy quán nhỏ. Trong quán trống lên cây bàn. Trên bàn bày biện các loại tu hành vật dụng. Có đan dược. Phủ lục, pháp khí, thư tịch, vân vân vân vân. Sau cây bàn còn có người đang lớn tiếng giao hàng. Huyền giai thần hành phù, 10 khối linh ngọc một tấm. Trung phẩm bồi nguyên đan, một bình 100 linh ngọc. 500 linh ngọc, huyền phẩm phi kiếm ngài mang đi. Cơ sở phủ lục, cơ sở trần pháp đại toàn, giá cả gặp mặt trả giá. Đứng tại quảng trường này trước. Nhìn xem vô số treo ngược dưới tiên sơn. Tựa như thần đều phố xá sầm uất đồng dạng tràng cảnh Đông Hải Huyền Tông đạo môn đại phái đệ nhất Tại Lý Mộ trong lòng Giống như cũng liền chuyển như vậy Đại Chu Tiên lại 18 chương 143 thị trường giao dịch xuất hiện tại Lý Mộ trước mắt Rõ ràng là một cách cỡ lớn thị trường giao dịch Liếc nhìn lại Răng khắp nơi trên đường phố Bay gần trăm cách bên đường quán nhỏ quán nhỏ trước người đến người đi. Tiếng gào to, tiếng trả giá chập trùng không ngừng, khiến cho tiên khí bồng bềnh huyền tông tổ đỉnh, biến tựa như chợ búa đồng dạng. Trên chợ bày biện đồ vật rực rỡ muôn màu, từ phủ lục đan dược đến pháp bảo công pháp, các loài vật ly kỳ cổ quái, không phải trường hợp cá biệt. Hai bên đường phố là từng dãy san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Luận trang hoàng muốn so bên đường quán nhỏ tốt hơn nhiều Khách nhân cũng ở bên ngoài sắp xếp lên hàng dài Lý mộ liếc nhìn một chút liền minh bạch Những này ở bên ngoài bày quầy bán hàng Đều là chút tiểu môn tiểu hộ tán tu Mà có thể tại bên đường mở tiệm Coi như không phải lục đại phái Cũng là đạo môn gọi được danh tự tu hành thế ra lý mộ tùy tiện nhìn mấy cái quán nhỏ lại đi vào hai cái cửa hàng đi dạo phát hiện một ít quy luật phàm là trong cửa hàng đồ vật giá cả đều 10 phần đắt đỏ nhưng chất lượng tuyệt đối thượng thừa mà bên đường quán nhỏ đồ vật vàng thau lẫn lộn lại thắng ở giá cả tiện nghi nếu là nhãn lực đầy đủ cũng chưa hẳn không có khả năng đãi đến đồ tốt từ trên thái độ phục vụ Trong quán tán tu từng cách đầy nhiệt tình. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang dáng tươi cười. Để cho người ta như gió xuân ấm áp. Mà trong cửa hàng môn phái hoạt thế ra đệ tử. Từng cái tấm lấy mặt chết. Đối với người hờ hứng lạnh lẽo. Dù vậy. Những cửa hàng này khách. Nhân hay là nối liền không dứt, Cách này cũng rất bình thường. Người tu hành mua sắm tu hành vật phẩm. Đầu tiên nhìn chúng chính là chất lượng Nếu là phù lục ném ra không cách nào có hiệu lực Phi kiếm cùng người đối với chặt liền đoạn Đan dược ăn bảo thể mà chết Cho dù tiện nghi hơn cũng không có người đi mua Lục đại phái riêng phần mình nghiên cứu một đạo. Mỗi một nhà đều là gần ngàn năm danh tiếng lâu năm Mua lục đại phái đồ vật Có lẽ sẽ mua quý Nhưng tuyệt đối sẽ không mua sai Cái này liên quan đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh. Cơ hồ không có người sẽ quan tâm một điểm kia linh ngọc. Chỉ có một ít trong túi thực sự ngượng ngùng người tu hành mới có thể vào xem ven đường quán nhỏ. Dạo phố là nữ nhân thiên tính. Cho dù là dòng cái cùng mấu hồ ly cũng không ngoại lệ. Tiểu bạch vãn vãn cùng xưng tâm mới vừa tới đến nơi đây. Con mắt cũng có chút bận không qua nổi. Mặc dù theo sát lý mộ sau lưng. ánh mắt lại một mực tại bốn chỗ nhìn loạn. Lý Mộ lần này đi ra, vốn chính là để Vãn Vãn vui vẻ, tùy tiện đi dạo hai cái cửa hàng đằng sau, liền đối với các nàng nói ra: "Ba người các ngươi chính mình đi dạo đi, coi trọng cái gì liền nói cho ta biết. Hôm nay các ngươi muốn mua gì đều có thể. Vãn Vãn cùng tiểu Bạch Lý Mộ đương nhiên là có thể nhiều sủng liền nhiều sủng." Sương tâm dọc theo con đường này biểu hiện không tệ Vãn vãn có thể từ trong trạng thái xa sút đi tới Nàng không thể bỏ qua công lao Cho nên Lý Mộ đưa nàng cũng coi như đi vào Đều nói mỗi một đầu rồng đều tài bảo vô số Phú khả địch quốc Nàng từ trong nhà trốn tới Toàn thân cao thấp cũng chỉ có hai thanh hải xoa Thật sự là mất hết long tộc mặt Lý Mộ khó được hào phóng một lần Để nàng tiến nhập hàng. Đa tạ công tử tạ ơn ăn công tiểu bạch vãn vãn nghe vậy. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thật nhanh nhón chân lên. tại lý mộ hai bên trên mặt tất cả hôn một cái. Một màn này nhìn chung quanh không thiếu nam tu không ngừng hâm mộ. Đa tạ đại nhân xưng tâm học các nàng. Mân mê miệng bu lại. Lý mộ đè lại đầu của nàng. Nói ra. Người coi như xong. Một cỗ hải sản hương vị. Đạt được lý mộ hứa hẹn đằng sau. Ba vị thiếu nữ liền triệt để thả ra thiên tính. Tại từng cái quầy hàng. Từng cái cửa hàng trước lưu luyến. Khác người tu hành không phải nhìn pháp bảo chính là nhìn phù lục đan dược. Các nàng tu hành cho tới bây giờ cũng không thiếu những này. Đầy mắt đều là tiên ý cùng trang sức. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Nhất là nữ tử. Nhưng ở tu hành giới, người tu hành đối với thực lực truy cầu mãi mãi cũng xếp ở vị trí thứ nhất. Sẽ không tốn hao chân quý linh hoặc đi mua một chút cũng không áp dụng đồ vật. Một cái quán nhỏ trước, ba nữ không hẹn mà cùng dừng bước. Nơi này đồ trang sức, quần áo, vô luận là vật liệu hay là kiểu dáng. Đều không phải là thế tục cửa hàng có thể so sánh. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng thắng ở đẹp mắt. Nhất là cùng chung quanh giản dị tự nhiên quán nhỏ cửa hàng so sánh Quả thực là một đạo tỉnh lệ phong cảnh Có mấy tên nữ tu cũng bị trong quán hàng hóa hấp dẫn đi qua hỏi thăm giá tiền đằng sau Liền lắc đầu đi ra Những y phục này mặc dù tên là tiên y Nhưng trừ kiểu dáng xinh đẹp Không còn dùng cho việc khác Phòng ngự yếu đáng thương Có ai sẽ tiêu 100 mai linh ngọc Đi mua những thứ chỉ đẹp mà không có thực này. Quán nhỏ chủ nhân là một tên thanh niên. Vóc sáng thấp bé. Hình dạng xấu xí. Giờ phút này đang mặt mày ủ rũ ngồi trên băng ghế đá. Hắn đã bày hơn nửa ngày bày lại một bộ y phục, một dạng đồ trang sức đều không thể bán đi. Hắn biết rõ hàng hóa bán không được nguyên nhân. Những vật này mặc dù xinh đẹp. Nhưng đối với người tu hành tới nói cũng không thực dụng. Trong tán tu nữ tu ra thích nhưng mua không nổi. Thế ra cùng môn phái không thiếu Linh Ngọc nữ tu. Cũng sẽ không hạ mình tại ven đường quán nhỏ mua quần áo. Các nàng muốn đi. Cũng là đi đại môn phái cửa hàng. độ nơi đó mặc dù không dễ nhìn nhưng lại thực dụng là hắn làm sao so sánh không bằng. Đáng tiếc. Hắn lên cửa cùng những môn phái kia tìm kiếm hợp tác. Muốn đem tiên y đặt ở trong cửa hàng của bọn họ bán Cho dù là nhường lợi cho bọn hắn bốn thành Cũng bị bọn hắn vô tình cự tuyệt Nhìn thấy quán nhỏ trước lại tới ba tên nữ tu mỹ mạo Thanh niên trên mặt buồn khổ chi sắc một giây biến mất Lại đổi lại nụ cười sán lạn Nhiệt tình nói Ba vị khách nhân Muốn xem chút gì Nhìn thấy ván ván ánh mắt nhìn về phía một kiện tiên y Hắn lập tức nói ra. Cái này lưu thải ám hoa vân cầm váy phi thường thích hợp cô nương. Này váy là từ một con hóa hình tầm yêu tơ dệt thành. Ngày có thể lên tay mò sờ. Áo này xúc cảm bóng loáng. Mặt lên người nhẹ như không có vật gì. Phi thường thoải mái dễ chịu. Trừ cái đó ra. Tiên y này còn có tránh bùi công hiệu. Không nhiễm cho bụi, Cũng là một kiện phòng ngự pháp khí. Tiểu bạch ánh mắt từ trên một bộ y phục đảo hoa, Hắn lại lập tức mở miệng. Vì cô nương này. Cách này từ tiêu thúy văn váy không quá thích hợp ngài. Ngươi xem một chút bên cạnh cách này ngân văn bách điệp đổ hoa quần. Tiểu nhân cảm thấy tiên y này mới sấn ngài khí chất. Xưng tâm ánh mắt bất quá là trên một viên mặt dây chuyền dừng lại một cái chớp mắt. Thanh niên này lại giới thiệu nói. Cô nương hảo nhãn lực. Viên này ngũ thải thạch mặt dây chuyền là tự nhiên hình thành, không có một tia tạo hình vết tích, là thượng phẩm trong thượng phẩm, chỉ cần 200 linh ngọc, ngài liền có thể đạt được nó. Thanh niên này hiển nhiên rất giỏi về chào hàng. Dăm ba câu liền nói vãn vãn các nàng động mua sắm chi tâm. Lý Mộ gặp đến cũng không ngăn cản. Tuy nói những quần áo ngăn nắp xinh đẹp này cũng không có cái gì thực tế tác dụng, Nhưng vãn vãn các nàng phòng ngự pháp bảo đều là cao cấp hơn thiếp thân nổi giáp. Mua những y phục này vốn chính là vì xinh đẹp. Cuối cùng, ba nữ riêng phần mình tuyển một bộ y phục. Một kiện đồ trang sức. Lý mổ đang định thanh toán. Người bán hàng rong kia lại tiếp tục nói. Ba vị cô nương không nhìn nữa nhìn khác sao. Các ngươi vừa rồi chọn là trang phục mùa thu. Nơi này còn có thời trang mùa xuân trang phục hè trang phục mùa đông. Ngươi nhìn cách này hà diệp vũ sa vân thường. liền rất thích hợp mùa hè mặc. Còn có cách này yên vân hồ điệp váy. Chính là thời trang mùa xuân không có chỗ thứ hai. Bỏ qua lần này. liền phải chờ năm năm sau. Vãn vãn cùng tiểu bạch các nàng nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói có đạo lý. Thế là riêng phần mình lại mua mấy bộ y phục. Thanh niên kia biết lần này là gặp được khách hàng lớn. nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Tiếp tục nói. Mấy vị cô nương muốn hay không cho các ngươi bằng hứa mang hộ mấy món. Vượt qua 20 hiện. Mỗi hiện có thể cho các ngươi đánh giảm giá 10%. Lần này mua đủ 10. Nhìn Linh Ngọc, lần sau cho các ngươi bớt 20%. Vãn vãn quay đầu nhìn xem lý mộ. Nói ra công tử nếu không cho tiểu thư cùng thanh tỷ tỷ cũng mua mấy món đi Tiểu mạch cũng mở miệng nói ra Còn có chu tỷ tỷ A ly tỷ tỷ Mai Xi Xi, Các nàng nếu là biết chúng ta đi ra dô ngoạn Không cho các nàng mang lễ vật Có thể sẽ không vui Ngao xưng tâm đồng giảng mong đợi nhìn xem lý mộ Ta có thể cho mình nhiều mua 10 cái sao lý mộ mặc dù không thiếu linh ngọc Nhưng hắn Linh Ngọc cũng không phải gió lớn thổi tới. Là nữ hoàng cùng huyến cơ cho. Mua những đồ vật vô dụng này. Đúng là lãng phí. Đau lòng Linh Ngọc quy tâm đau Linh Ngọc. Nhưng vừa rồi lời đã thả ra. Lúc này đổi ý. Sẽ ảnh hưởng hắn tại vãn vắn cùng tiểu bạch trong lòng ví ngạn hình tượng. Càng quan trọng hơn là. Liễu hàm yên cùng nữ hoàng nếu là biết Lý mộ mang theo tiểu bạc các nàng đi ra đi dạo. Không cho các nàng mang lễ vật. Coi như không chỉ là không vui vấn đề. Lý mộ chỉ có thể giả bộ như không quan tâm khoát tay áo. Nói ra. Mua mua mua. Các người muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Ba tên thiếu nữ chọn quên cả trời đất. Người bán hàng rong kia con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Trong tay cầm bút. Ở trên giấy tính nhanh lấy Lý mộ nhìn thấy cuối cùng số lượng Dù là hắn có tâm lý chuẩn bị Cũng không ngờ tới các nàng thế mà chọn lấy giá trị 20 Nhìn linh ngọc đồ vật Vãn vãn cũng nhìn thấy cuối cùng số lượng Giống như là làm sai sự tình một dạng giật giật Lý mộ ốm tay áo Nhỏ giọng nói Công tử Nếu không chúng ta không mua nhiều như vậy đi Lý mộ còn chưa mở miệng Sau lưng liền có một thanh âm truyền đến. Những vật này đều không nỡ cho mấy vị mỹ nhân mua. Người người này không khỏi cũng quá keo hiệt. Hôm nay ba vị này mỹ nhân muốn đồ vật. Ta thanh huyền tử toàn bao. Chỉ coi kết giao bằng hữu. Một tên hình dạng tuấn tiếu nam tử tuổi trẻ từ phía sau đi tới. Nam tử trái ôm phải ấp lấy hai tên nữ tử. Sau lưng còn đi theo hai vị. Bốn tên nữ tử này không tính là tuyệt sắc Nhưng dung mạo cũng coi như xuất chúng Chỉ là cùng vãn vãn tiểu bạch cùng sưng tâm đứng chung một chỗ Cũng có chút ảm đạm vô quan Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện đồng thời tự bộc lộ thân phận Ở chung quanh trong đám người gây nên rối loạn tưng bừng Là thanh huyền tử nghe nói hắn không đến ba mươi Tu vi đã là đệ ngũ cảnh Tại huyền tông trong thế hệ trẻ tuổi đệ tử thực lực có thể tiến to 10. nghe đồn hắn tu chính là âm dương song tu công pháp. bên người đạo nữ có 10 cái. hắn sợ là nhìn chúng ba tên nữ tử này. ai thanh huyền tử đại nhân làm sao lại không coi trọng ta đây? ta cũng nguyện ý trở thành đạo nữ của hắn. ba tên nữ tử kia bên cạnh người trẻ tuổi cũng khí độ bất phàm, nhìn qua không phải hạng người hời hợt. Thì tính sao coi như hắn có chút bối cảnh có thể cùng huyền tông để tử hạc tâm so sánh sao. Vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo. Cái này tự xưng thanh huyền tử gia hỏa Vừa thấy mặt liền xem pha lý mộ. Nâng lên chính hắn. Ánh mắt càng là một khắc đều không có rời đi tiểu bạch ba nữ. Lý mộ ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Lặng lặng chờ lấy hắn biểu diễn. Thanh huyền tử đối với tiểu bạc cùng vãn vắn mỉm cười. Nói ra. Tại hạ thanh huyền tử. Chính là huyền tông đệ tử đời bốn. Cử động lần này không còn ý gì khác. Chỉ là muốn cùng ba vị cô nương quen biết một chút. Không đợi tiểu bạc các nàng mở miệng. Hắn liền nhìn về phía thanh niên kia chủ quán. Hỏi. Ba vị mỹ nhân nhìn chúng đồ vật. Giá trị bao nhiêu linh ngọc? Tạ. Thay các nàng ra. Mặc kệ ai ra. Linh Ngọc đều là đến trong tay hắn. Thanh niên tâm hoa nổ phóng. Lập tức nói ra. Tổng cộng 20,098 Linh Ngọc. Cho ngài bôi cái số lẻ. 20. Nhìn khối cả là được. Thanh huyền tử nghe vậy khẽ giật mình. Không tin chắc nói bao nhiêu thanh niên mỉm cười nói. 20. Nhìn khối hạ phẩm Linh Ngọc. thanh huyền tử con ngươi đều phóng đại một chút bất quá là mấy bộ y phục lại để cho hai mươi nhìn linh ngọc chủ sạp này chẳng lẽ điên rồi sắc mặt hắn trầm xuống cả giận nói đồ hốn chướng đi lừa gạt thế mà đi đến ta huyền tung ngươi nơi này thứ gì giá trị hai mươi nhìn linh ngọc hắn mặc dù có hai mươi nhìn linh ngọc Nhưng còn không có hào phóng đến tiện tay đem đưa cho gặp mặt một lần người xa lạ. Thanh niên vô tội chỉ chỉ trên quầy hàng gần trăm cái quần áo cùng toàn bộ trang sức. Nói ra. Ba vị này cô nương. Không sai biệt lắm muốn đem nơi này tất cả mọi thứ đều mua lại. Thanh huyền tử sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Quay đầu mỉm cười nhìn xem tiểu bạch cùng vãn vãn. Nói ra. Mấy vị cô nương. Các ngươi mua nhiều như vậy quần áo làm gì? Hắn thoải âm rơi xuống, lý mộ vươn tay trong hư không hiện ra một đống linh ngọc. Hắn nhìn xem thanh niên kia chủ quán, nói ra, nơi này có 200 khối trung phẩm linh ngọc, ngươi cất kỹ. Linh ngọc có phẩm chất phân chia. Một khối trung phẩm linh ngọc. Bù đắp được 100 khối hạ phẩm linh ngọc. Làm tu hành giới lưu thông tiền tệ. Mọi người theo thói quen lấy hạ phẩm nhất linh ngọc định giá Lý mộ lại lật tay một cái trong quán quần áo trang sức Liền toàn bộ biến mất Hồ thiên bảo vật trong đám người chung quanh có người lên tiếng kinh hô. Người tu hành ai không muốn có một kiện hồ thiên bảo vật Có thể thuận tiện chứa đựng vật phẩm tùy thân Có thể hồ thiên chi thuật Chỉ có đệ thất cảnh cường giả có thể nắm giữ Cho dù là đệ thất cảnh cường giả Muốn luyện chế một kiện có thể chứ vật hồ thiên pháp bảo. Cũng muốn hao phí không ít công phu. Có được hồ thiên pháp bảo có thể tiện tay vung ra hai mươi. Nhìn Linh Ngọc mua một chút vô dụng quần áo trang sức. Người trẻ tuổi kia tất nhiên có không gì sánh được hiển hách thân thế Chí ít thanh huyền tử làm không được hào phóng như vậy. Do sự tương phản mãnh liệt. Mới vừa rồi còn cảm thấy thanh huyền tử rất có nhân cách mị lực đám người. giờ phút này giống như là một tên hề trái lại vung tiền như rác người trẻ tuổi kia trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khó mà nói rõ ưu nhã khí chất thanh niên chủ quán kia trong nháy mắt liền dùng một mảnh vải đen đem 200 khối trung phẩm linh ngọc bọc lại hai mắt sáng lên nhìn xem lý mộ. nói ra công tử lần sau lại đến ta chỗ này mua đồ ta cho ngươi đánh giảm ba phần trăm Thanh huyền tử sắc mặt đã do trắng biến thành đen Lý mổ bên trái bị vãn vãn kéo Bên phải bị tiểu bạc kéo Từ thanh huyền tử bên người lúc đi qua Dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm Thấp giọng nói ra Không có tiền ngươi trang cái gì trang Đám người ầm vang cười to Thanh huyền tử song huyền nắm chặt Gân xanh trên mu bàn tay bảo khởi Rất nhanh lại chậm rãi buông ra hàng hóa tiêu thụ không còn được linh ngọc chủ quán kia đã biến mất ở trong đám người một tên huyền tông đệ tử từ đằng xa đi tới nghi hoặc nhìn thanh huyền tử hỏi thanh huyền tử sư huynh ngươi thế nào thanh huyền tử nhìn xem mấy đảo bóng lưng đi xa kia cắn răng nói Cha cho ta cha một cách lai lịch của người nọ đại chu tiên lại 18 chương 144 trêu đùa cái kia huyền tông để tử thuận thanh huyền tử áng mắt nhìn lại. Hỏi. Chẳng lẽ là người kia đắc tội sư huyên thanh huyền tử lạnh lùng nói. Người này dám nhục ta. Khẩu khí này ta nuốt không trôi tên này huyền tông để tử nhìn xem thanh huyền tử. lắc đầu nói ra. Nếu người này làm nhục sư huyên. Sư huyên trả lại chính là. Làm gì điều tra lai lịch của hắn? Mặc dù hắn có lớn hơn nữa lai lịch. Chẳng lẽ có thể to đến qua sư huyên không đợi thanh huyền tử mở miệng? Thanh Tùng tử liền lạnh nhạt nói ra. Sư huyên là ai? Ta huyền tông trong đệ tử đời bốn nhân tài hiện suốt. Quản hắn là bối cảnh gì? Năm phái đệ tử? Thế gia đệ tử? Hay là chư quốc hoàng thất? Lai lịch có thể lớn qua sư huyên thanh huyền tử nhìn về phía vị sư đệ này. Trong mắt tinh mang chớp động. Thanh Tùng tử nói không sai. Hắn là huyền tông thập đại đệ tử Hạc tâm một trong. Huyền tông làm đạo môn lục phái đứng đầu. Siêu thoát thế tục hoàng quyền phía trên. Còn lại năm phái đệ tử Hạc tâm. Luận thân phận cũng không thể so với hắn. Về phần những tu hành thế gia. Thế tục hoàng thất kia. Càng không thể cùng Huyền Tông đánh đồng. Hắn có cái gì tốt kiêng kỵ dường như nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Tùng Tử. Thản nhiên nói. Sư để giống như phi thường hy vọng ta cùng người này nổi xung đột. Thanh Tùng Tử nhún vai. Bất đắc dĩ nói ra. Sư Huyên nghĩ chỗ nào đi. Ta chẳng qua là cảm thấy. Sư Huyên quá mức cẩn thận. Đò ta Huyền Tông mặt mũi. Nếu là sư huyên lo lắng người này có lai lịch lớn Không dám tùy tiện trêu chọc, Ta sẽ giúp ngươi tìm người ra một chút nội tình của hắn Nhưng cũng có thể cần thời gian Còn xin sư huyên kiên nhẫn chờ đợi Thanh huyền tử phất phất tay Âm thanh lạnh lùng nói Không cần tra xét Ta sao lại sợ một cái tiểu tốt vô danh nhìn xem thanh huyền tử vung tay áo rời đi Thanh tùng tử cầm lên hai tay Nhích miệng lên một tia cười lạnh. Trong lòng cười lạnh nói. Chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ ngu xuẩn. Bất quá chỉ là ỉa có một tốt sư phụ. Có tư cách gì đứng hàng thập đại đệ tử. Người có thể lấy rồng làm tỏa kỵ. Nhìn ngươi gây không chọc nổi. Lý mộ mang theo vắn vắn bọn hắn tiếp tục tại trong phường thì đi dạo thời điểm. Nhìn về phía trên người hắn ánh mắt so vừa rồi nhiều hơn không ít. Một chút liên quan tới thân phận của hắn Nhị luận cùng suy đoán Cũng bắt đầu nhiều hơn Có người nói hắn là tu hành thế gia đệ tử Có người nói hắn là cách nào hoàng thất hoàng tử Còn có người nói hắn là năm phái đệ tử hạc tâm Hắn tại phù lục phái bối phận mặc dù cao Nhưng không thường lộ diện Còn lại vài tôn trừ cực kỳ cá biệt trưởng lão cùng thủ tọa Cơ bản đều không có gặp qua hắn Căn cứ đãi mấy món bảo bối tâm tư. Lý mộ đi dạo một hồi. Rất nhanh liền thất vọng phát hiện. Nơi này vật ly kỳ cổ quái mặc dù nhiều. Nhưng phần lớn không có tác dụng gì. Ngược lại là thấy được một chút viết thiên cơ phù có thể sử dụng đến vật liệu. Lý mộ đi đến một cái bán linh dựa quán nhỏ phía trước. Tiện tay chọn lấy vài cổng. Hỏi. Những này bán thế nào chủ quán tính toán một chút. Nói ra, 500 linh ngọc, ngay tất cả đều lấy đi. Lý mộ đem trong góc một cây ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Đại khái một nửa cánh tay dài màu trắng dạng côn vật cầm lên, đặt ở trong một đống linh dược kia. Nói ra, ngươi những linh dược này rất nhiều tuổi thọ đều không đủ. 500 quá mắc, ta cũng lười cùng ngươi nói giá. Tăng thêm vật này. Cho người trăm linh ngọc. Chủ quán kỳ thật cũng không biết vật thể màu trắng kia là cái gì. Đó là hắn hai năm trước ngẫu nhiên từ dưới đất móc ra. Cứng sắn gì thường. Nhưng lại không có cái gì linh khí. Để ở chỗ này hồi lâu đều không có người muốn. Sau khi suy nghĩ một chút. Khoát tay nói. Vật này đưa cho công tử. Vừa rồi người này hào ném 20. Nhìn linh ngọc. Hắn nhưng là thấy rõ Cho nên hắn vừa rồi báo giá đích thật là cao điểm Những linh dược này Cho ăn bể bụng 400 linh ngọc Thấy đối phương căn bản đều không trả giá Đưa cho hắn một kiện thứ không đáng tiền Cũng không có gì tổn thất Lý mộ cầm lấy đồ vật màu trắng kia trước đem chi thu lại Vật này nhưng thật ra là một cây linh cốt Mặt ngoài nhìn không có cái gì linh khí nhưng là mài thành phấn đằng sau lại là viết phù lục cao giai vật liệu từ biểu tượng đến xem xương này chủ nhân coi như không phải để thất cảnh siêu thoát cũng là để lục cảnh đồng huyền lý mộ đang muốn thu hồi những linh dược này một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến những linh dược này ta sáu trăm linh ngọc muốn lý mộ quay đầu nhìn thanh huyền tử thanh huyền tử mặt không biểu tình Linh Dược chủ quán tự nhiên suy nghĩ nhiều lợi điểm bán hàng Linh Ngọc. Nhưng hắn đã đáp ứng người khác. Nếu như là những người khác. Có lẽ hắn hay là sẽ nhìn đau nhất bán cho lần thứ nhất ra giá công tử trẻ tuổi. Có thể đây là Thanh Huyền Tử. Huyền Tông đệ tử Hạc Tâm. Tại Huyền Tông trên địa bàn. Hắn đắc tội không dậy nổi. Trong lúc nhất thời biến tình thế khó xử đứng lên. Lý mộ nhìn ra chủ quán khó xử, mỉm cười nói, đã như vậy, linh dược này cấp cho cho hắn đi. Chủ quán nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đa tả vị công tử này, vật kia liền đưa cho ngài. Coi như là cho ngài bồi cách không phải. Lý mộ nhìn cũng không nhìn thanh huyền tử, tiếp tục nhặt bảo. Hắn một hồi nhìn chúng một thanh phi kiếm, một hồi lại chọn chúng một bình đan dược. Một hồi lại coi trọng một bản công pháp tu hành Nhưng mỗi lần khi hắn muốn mua thời điểm Thanh huyền tử đều hoành xiên một cước Lấy cao hơn hắn 100 linh ngọc giá cả mua xuống Lý mộ mỗi lần đều nhượng bộ Vãn vãn cắn răng nói Người này rất đáng hận Mỗi lần đều cướp chúng ta nhìn chúng đồ vật lý mộ cười cười Nói ra Không có việc gì Người trả giá cao được Đây vốn chính là quy củ Chỉ cần hắn linh ngọc nhiều. Dù là đem nơi này tất cả mọi thứ mua xuống đều được. Trong phường thì không ít người cũng đã nhìn ra thanh huyền tử cùng tên này thân phận không rõ người trẻ tuổi tranh đấu. Mỗi lần đều sẽ giành lại người này nhìn chúng vật phẩm. Bọn hắn thoạt đầu coi là hai người lại bởi vậy một phát xung đột. Nhưng này người trẻ tuổi tựa hồ vô cùng có khí độ. Bị thanh huyền tử đoạt mấy lần. Vậy mà một chút cũng không tức giận. Nhìn một hồi đằng sau. Đám người liền nhìn ra mánh khóe. Thế này sao lại là người tuổi trẻ kia khí độ tốt? Rõ ràng là hắn đang đùa bỡn thanh huyền tử. Hắn cố ý giả bộ như nhìn chúng những vật kia dáng vẻ. Mục đích chính là lãng phí thanh huyền tử Linh Ngọc. Thanh huyền tử đường đường huyền tông để tử hạt tâm. Tu vi tuy cao. nhưng hiển nhiên không hiểu gì đạo lý đối nhân xử thế cho là mình được lợi trên thực tế một mực bị người xem như con khỉ trêu đùa thanh huyền tử cùng sau lưng lý mộ cũng dần dần ý thức được không thích hợp nhìn thấy bên cạnh vẻ mặt của mọi người cùng xa xa si xào bàn tán sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm nhìn thấy lý mộ lại cầm lấy một thanh phi kiếm chuẩn bị đưa cho bán hàng rong kia linh ngọc lúc hiếm thấy không có xuất thủ lý mộ gặp thanh huyền tử không có đồng tính đem đã lấy ra linh ngọc lại thu về ấy náy đối với bán hàng rong kia nói không có ý tứ bỗng nhiên lại không muốn thanh huyền tử thấy cảnh này làm sao không biết chính mình vừa rồi một mực tại bị hắn trêu đùa sắc mặt tái xanh hận không thể đối với người này rút kiếm đối mặt nhưng cũng biết lúc này hắn cũng không chiếm đạo lý Một khi xuất thủ Dù là thắng Cũng sẽ bị người nghị luận Thở sâu cứng ép đem nổ khí áp chế xuống Lý mộ gặp thanh huyền tử không lên bộ Lại đi đến một cái quán nhỏ trước Chủ quán là một người nam tử trung niên Tu vi để tam cảnh Đầu tóc rối bời râu ria sồm soàn Nhìn qua có chút lôi thôi Lý mộ chỉ vào trước mặt hắn trên bàn đá một vật Hỏi vật này bán thế nào chủ quán ngay tại loay hoay trên bàn đá một đống vật ngẩng đầu nhìn lý mộ một chút liền lại cúi đầu xuống thấp giọng nói một ngàn linh ngọc hắn thoải âm rơi xuống chung quanh liền truyền đến một trận tiếng cười vang thứ tư này cũng nghĩ bán một ngàn linh ngọc thật sự là muốn linh ngọc muốn điên rồi ta đã liên tục nhìn hắn ở chỗ này bán 10 năm hai lần hội giao lưu Hắn một kiện đồ vật cũng không có bán đi. Năm nay trả lại. Thật sự là có nghị lực. Một ngàn linh ngọc làm gì không tốt. Cái nào đồ đần sẽ tiêu một ngàn linh ngọc mua một đống sách dưới trung niên chủ quán đối với đám người trào phúng mắt điếc tai ngơ. Vẫn như cú cúi đầu loay hoay trong tay vật. Lý mộ cầm lấy hắn vừa rồi nhìn chúng đồ vật. Tiếp tục hỏi. vật này làm sao sử dụng nam tử trung niên lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn một chút nói ra từ phía sau bổ sung linh ngọc pháp lực thôi động phía trước liền có thể phát động công kích lý mộ nhìn xem vật trong tay vật này tuy nhỏ nhưng vào tay rất nặng phía sau vung vút phía trước là một cây giống ruột ốm sắt lý mộ đem vật này buông xuống nói ra một ngàn linh ngọc Ta muốn. Nam tử trung niên động tác trên tay một trận. Tựa hồ không nghĩ tới. Thế mà thật sự có người sẽ tiêu một ngàn linh ngọc mua của hắn đồ vật. Lý mộ sau lưng cách đó không xa. Thanh huyền tử trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Theo bản năng cho là người này lại là thiết kế hắn. Muốn hắn tiêu tốn rất nhiều linh ngọc đi mua dạng này một cách vật vô dụng. Nhưng vạn nhất đây quả thật là một kiện bảo vật. chẳng phải là vô cứ làm lợi người này cẩn thận suy nghĩ đằng sau hắn đi lên trước thản nhiên nói ta ra một một khối hắn chỉ so với người này nhiều một khối một khối linh ngọc cái gì cũng không làm được lại có thể đối với người này tạo thành càng lớn vũ nhục lý mộ lần này cũng không có tặng cho thanh huyền tử thản nhiên nói hai linh ngọc thanh huyền tử nói hai một khối Lý Mộ do dự một chút, mở miệng lần nữa ba ngàn khối. Thanh Huyền Tử không chút do dự ba phẩy không không một khối. Lý Mộ trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn xem Thanh Huyền Tử, cả giận nói: Ngươi đến cùng muốn làm gì Lý Mộ càng phẫn nộ. Thanh Huyền Tử trong lòng càng thoải mái, hắn lườm Lý Mộ một chút, thản nhiên nói: Vừa vặn ta cũng nhìn chúng vật này, người trả giá cao được. Cao nhất khối linh ngọc cũng là cao. Một cái không có tác dụng phí vật. Thế mà bị hai người đấu khí tăng giá đến ba ngàn linh ngọc. Vây xem đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ đây chính là con em nhà giàu thế giới lý mộ trên mặt lộ ra cực độ đau lòng chi sắc. Từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Bốn ngàn linh ngọc thanh huyền tử lần này cũng do dự một cái chớp mắt. Nhưng nhìn thấy lý mộ biểu lộ. Quả quyết nói. 4,001 lý mộ trên mặt thống khổ xoắn suýt biểu lộ. Tại thanh huyền tử hô lên cái số này đằng sau. Như xuân vũ giống như tan giã. Hắn mỉm cười nhìn xem thanh huyền tử. Nói ra. Chúc mừng ngươi. Bảo vật về ngươi. Đại chu tiên lại 18 chương 145 được bảo phường thị phía trên. Khi thanh huyền tử lấy bốn ngàn khối linh ngọc mua hàng món kia thì bảo lúc. đám người sửng sốt một cái trước mắt sau đó liền truyền ra không ít tiếng cười đường đường huyền tông để tử hạc tâm bị người trêu đùa như vậy nhiều lần cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy thanh huyền tử ngơ ngác đứng tại chỗ sắc mặt tử xanh biến đen hắn lại bị chơi xỏ tên đáng chết này để hắn dùng bốn ngàn linh ngọc mua một kiện phế vật nghe bên người đám người tiếng cười thanh huyền tử mặt trầm như nước Lấy ra 40 khối trung phẩm Linh Ngọc Một khối hạ phẩm Linh Ngọc Đặt ở chủ quán kia trước mặt trên bàn đá Hắn mặc dù đau lòng thêm phấn nộ Nhưng Linh Ngọc này lại nhất định phải giao Nếu không giúp chính là huyền Tông mặt Giờ khắc này hắn đối trước mắt người hận ý đang ngập trời Hắn thở sâu Ngăn chặn phấn nộ trong lòng Nhìn về phía chủ quán kia Hỏi Vật này như thế nào sử dụng chủ quán thu hồi Linh Ngọc? Chỉ vào vật này phía sau một cái lỗ khảm. Nói ra. Nơi này khảm nạm Linh Ngọc. Dùng pháp lực thôi động. Phía trước nơi này sẽ phát động công kích Thanh huyền tử dựa theo hắn nói. Đem một viên hạ phẩm Linh Ngọc khảm nạm vật này hậu phương lỗ khảm. Phía trước ống sắt nhắm ngay xa xa đất trống. Lấy pháp lực thôi động. Viên linh ngọc kia trong nháy mắt biến mất Nhưng mà phía trước trong ống sắt cũng không có công kích truyền đến Vật trong tay của hắn ngược lại trực tiếp nổ tung Thanh huyền tử mặc dù kịp thời trống lên một cái vòng bảo hộ Không có thủ thương Nhưng nhìn cũng chật vật đến cực điểm Trung niên chủ quán nhìn xem một chỗ bừa bổn Lắc đầu nói lại thất bại Lúc này Thanh huyền tử sắc mặt đã đen như đáy nồi Hắn hao tốn bốn ngàn linh ngọc mua đồ vật. Cũng chỉ nghe một thanh âm vang lên. Không chỉ có tổn thất linh ngọc. Còn ở lại chỗ này ai nhiều người trước mặt ném đi mặt mũi. Trọng yếu nhất chính là. Vì bảo trì phong độ. Hắn còn chỉ có thể cố ném tất cả nộ khí lưu tại nơi này. Bởi vì chỉ cần hắn vừa đi. Người nơi này không biết sẽ ở phía sau làm sao nhị luận hắn. Hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì Tiếp tục đi dạo phụ cận quầy hàng Chỉ là khoảng cách Lý Mộ hơi xa một chút Nhiều lần giao phong đều không có chiếm được tiện nghi Hắn lựa chọn tạm thời tránh lui Lý Mộ vẫn như cũ đứng tại đó nam tử trung niên quầy hàng trước Nam tử trung niên kia nhìn xem hắn Nói ra ngươi còn muốn cái gì Ta nói rõ trước Những thứ kia một khi bán ra tổng thể không đổi. ngươi nghĩ kỹ lại mua. lý mộ nhìn xem trên bàn một đống đồ vật, nói ra ta không muốn những vật này. trung niên nhân gật đầu hỏi, vậy ngươi còn ở nơi này làm gì? lý mộ nhìn xem hắn, nói ra ta muốn ngươi. nam tử trung niên sườn sốt một cái trước mắt, cả người hướng phía sau rụt rụt, hỏi. Ngươi là ý gì Lý Mộ một lần nữa cầm lấy một kiện cùng thanh huyền tử vừa rồi mua cực kỳ tương tự vật thể Hỏi nam tử trung niên này nói Vật này Nguyên bản không phải lớn như vậy đi Nam tử trung niên nguyên bản suy sụp tinh thần trong mắt Đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh mang Ngươi cũng hiểu những vật này Lý Mộ lắc đầu Nói ra Không hiểu Chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi Nhưng ta rất chờ mong nhìn thấy bọn chúng biến lớn đằng sau dáng vẻ Ta càng chờ mong Nhìn thấy càng nhiều loại hình bọn chúng Có thể trên mặt đất chạy Trên bầu trời bay Bơi trong nước Nam tử trung niên lắc đầu nói Vậy cần rất nhiều rất nhiều linh ngọc Rất nhiều rất nhiều nhân lực Cùng rất nhiều rất nhiều vật liệu Lý mộ mỉm cười Nói ra ta cái gì đều thiếu Chính là không thiếu người không thiếu linh ngọc cùng vật liệu nam tử trung niên hô hấp dồn dập nói ra ngươi nếu có thể cho ta cung cấp những này ta cái mạng này giao cho ngươi lý mộ lắc đầu nói ta không muốn mệnh của ngươi ngươi như cần những này đến đại chu thần đô cung phụng ti tìm ta ta gọi lý mộ nam tử trung niên trầm mặt một lát ngẩng đầu nói ra ngươi có thể gọi ta mặt ly lý mộ nhíu mày lại Mặt gia truyền nhân nam tử trung niên cúi đầu xuống ngữ khí phức tạp nói nghĩ không ra bây giờ còn có người nhớ ký mặc ra không bao lâu lý mộ đi tại trong phường thì vãn vãn kéo lý mộ cánh tay quay đầu nghi ngờ hỏi công tử ngươi mới vừa rồi cùng người kia nói đều là có ý tứ gì a lý mộ cười cười cũng không có giải thích quá nhiều chỉ nói là Hắn là một người rất có bản lãnh. Ta mời hắn đi triều đình làm việc. Tại tất cả con đường không sai biệt lắm dạo qua một vòng. Thấy các nàng không có ngay từ đầu như vậy mới lạ. Lý mộ dự định dẫn các nàng đi phù lục phái mở ở chỗ này cửa hàng. Mới vừa đi ra hai bước. Tay phải của hắn cổ tay bỗng nhiên bị người cầm thật chặt. Hắn nhìn về phía bên phải phát hiện xưng tâm thật chặt bắt hắn lại tay ánh mắt trực câu câu nhìn qua một chỗ quầy hàng. Chỗ kia quầy hàng là bán các loại tu hành thư tịch. Có phù lục cơ sở, đan đạo cơ sở, trận pháp cơ sở. Xưng tâm ánh mắt nhìn tròng trọc vào trong đó một bản. Đó là một bản thật mỏng thư tịch. Chỉ là trên bộ sách kia chỉ có một ít siêu siêu vẻo vẹo phù văn. Lý mộ một chữ cũng không nhận ra Hắn nhận biết đại Chu văn tử Thân quốc văn tử Yêu quốc văn tử Nhưng xưa nay chưa thấy qua trước mắt một loại này Sưng tâm không nói gì Nhưng lại đã đối với Lý mộ truyền đạt nàng ý tứ Lý mộ hướng chỗ kia quầy hàng đi đến Nhưng mà lại có một bóng người đoạt Tại trước mặt của hắn Thanh huyền tử đi đến quầy hàng kia vị trí Tiện tay cầm lấy huyền kia Thật mỏng thư tịch Hỏi chủ quán nói Bản này bán thế nào quyển sách kỳ quái này Là chủ quán từ thế tục dùng mấy lượng bạc thu lại Phía trên này văn tự hắn cũng không biết Thấy đối phương là huyền tông đệ tử Lên ý lấy lòng Vừa cười vừa nói ngài nếu mà muốn Cho một trăm linh ngọc là được Thanh huyền tử cũng không biết loại văn tự này Chẳng qua là cảm thấy thư tịch này cổ quái Dự định mua về thỉnh giáo sư phụ Hắn vừa mới lấy ra linh ngọc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, ta ra một ngàn linh ngọc. Thanh huyền tử quay đầu nhìn thấy lý mộ trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, cắn răng nói ta ra hai ngàn. Lý mộ mặt không đổi sắc ba ngàn. Thanh huyền tử cắn răng bốn ngàn. Lý mộ tiếp tục tăng giá năm ngàn. Thanh huyền tử đem cuốn sách này ném tới lý mộ trong ngực cười lạnh nói vật này về ngươi. Vừa rồi người này để Hắn dùng bốn ngàn linh ngọc mua một kiện phế vật Giờ phút này hắn để người này dùng năm ngàn linh ngọc mua một trăm linh ngọc đồ vật Trong lòng thoải mái không gì sánh được Ngay cả khí đều tiêu phân nửa Chỉ là Nhìn xem lý mộ dứt khoát thanh toán linh ngọc Trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm Cũng không có vừa rồi hưng phấn như vậy Chủ quán kia lại không quản được những này. Hắn rất là thích hai vị này quý khách. Không công được năm ngàn linh ngọc. Chuyến này huyền Tông Chi hành đã viên mãn. Lo lắng đối phương đổi ý. Lập tức thu dọn đồ đạc. Bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Mọi người chung quanh nhìn lắc đầu liên tục. Bối cảnh này thần bí người trẻ tuổi mặc dù nhảy bén. Nhưng lần này cũng bị thanh huyền tử lừa. không công tổn thất năm ngàn linh ngọc bọn hắn đời này đều không có gặp qua năm ngàn linh ngọc lý mộ đi đến xưng tâm bên người không xác thực tin hỏi nàng nói ngươi xác định quyển sách này giá trị năm ngàn linh ngọc ngươi xem hiểu không xưng tâm nhỏ giọng nói đương nhiên đây là long tộc bí văn lý mộ sườn sốt một chút sau đó hỏi phía trên này viết cái gì sưng tâm không có cho hắn phiên dịch mà là cắn nát đầu ngón tay đem một giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên máu tươi của nàng nhỏ tại trên trang sách về sau liền trực tiếp biến mất ngay tại lúc đó lý mộ trong tay hơi mỏng thư tịch bỗng nhiên tản mát ra một loại kỳ dị khí tức ba động loại khí tức này lý mộ quá quen thuộc đây là thiên thư khí tức cơ hồ là trong nháy mắt Hắn liền đem cuốn sách này thu nhập hồ thiên không gian. Nhưng mà khí tức kia truyền ra một cách chớp mắt. Vẫn là bị chung quanh không ít người cảm nhận được. Đó là cái gì đạo khí tức kia quá huyền gì. Bảo vật cái kia thế mà thật là một kiện bảo vật. Trên phường thì người tu hành trong lòng chấn động vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng người tuổi trẻ kia bị thanh huyền tử đùa bớn một đạo, Ai cũng nghĩ không ra. Cái kia thế mà thật là một kiện bảo vật. Vừa rồi đảo khí tức kia là huyền diệu như thế Thư kịch này nhất định là một kiện trọng bảo Giá trị xa xa vượt ra khỏi năm ngàn linh ngọc Thanh huyền tử cả người đều choáng váng triệt để cứ thế ngay tại chỗ Giờ khắc này Trong lòng của hắn đọng lại phấn nộ rút cuộc rút cuộc áp chế không nổi Tất cả đều phát tiết đi ra Hắn tâm niệm khẽ động Một thanh phi kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu Phi kiếm kiếm mang đại thịnh Hướng Lý mộ đánh tới Thanh huyền tử theo sát phía sau giận dữ hét Tiểu tặng Đưa ta bảo vật đối mặt Thanh huyền tử khí thế hung hăng phi kiếm Lý mộ không có bất kỳ cái gì động tác Bên cạnh xưng tâm lại đứng không yên Nàng hướng về phía trước phóng ra một bước Một đầu cử long hư ảnh Xông ra nàng bên ngoài cơ thể tư ảnh kia phát ra một tiếng long ngâm đâm vào trên phi kiếm, phi kiếm cuốn ngược mà quay về, kiếm mang lập tức ảm đạm, thanh huyền tử phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn lên, nhìn xem sư tâm, không gì sánh được hoàng sợ nói, long tộc phường thì phía trên, trong nháy mắt xôn xao, long tộc cô nương kia lại là long tộc trời ạ, sinh thời, ta thế mà thấy được chân long ta đã biết nàng chính là chúng ta ở trên biển nhìn thấy đầu kia cử long, con rồng kia cùng hư ảnh này giống nhau như đúc vậy, vị này công tử chính là vị kia cưới rồng cường giả, hắn đến cùng là thân phận gì? thân ra như vậy phong phú, lại còn có một đầu long tục tỏa kỵ. tại thanh huyền tử cùng xưng tâm không chút kiêng kỵ thả ra khí tức đằng sau, từ không trung phía trên treo ngược lấy trong tiên sơn, bỗng nhiên bay ra mấy bóng người. Người chưa tới. Âm thanh tới trước. Người nào lớn mật như thế. Vậy mà tại ta huyền tung làm càn một lão giả từ bên trên bay xuống. Trong phường thì có người bật thốt lên. Là hoa dương tử trưởng lão. Tu vi của hắn khoảng cách đồng huyền chỉ có cách xa một bước. Viễn siêu thanh huyền tử. Lần này người này có phiền toái. Tại mọi người trong tiếng nghị luận lão giả phiêu nhiên mà tới. Nhưng mà. Khi hắn bay tới phường thì, nhìn thấy Lý mộ lúc, nguyên bản căng thẳng mặt, lập tức biến cung kính. ôm huyền nói, hoa dương tử gặp qua Lý Sư Thúc. Nhìn xem huyền tông hoa dương tử trưởng lão cung kính đối với người trẻ tuổi này hành lễ. Đám người một trận ngạc nhiên, Sư Thúc vị này có chân long tỏa kỳ cường giả bí ẩn, là hoa dương tử trưởng lão Sư Thúc. Chẳng phải là cùng huyền tông trưởng giáo một cách bối phận thanh huyền tử càng là chấn kinh thêm sợ hãi. Hoa dương tử là sư thúc của hắn. Hoa dương tử sư thúc. Hắn chẳng phải là muốn gọi sư thúc tổ huyền tông trưởng lão. Lý mộ nhận biết không nhiều. Trừ diệu trần chân nhân bên ngoài. Chính là đi qua bạch đế đồng phủ năm người kia. Lão già trước mắt. Chính là năm người kia một trong. Lý mộ một tay phía sau. Ánh mắt từ trên người hắn đào qua Nhìn qua thanh huyền tử Từ tốn nói Các ngươi huyền tông ngược lại là dạy một tên đệ tử tốt a? Đại chu tiên lại 18 chương 146 Long vương di vật hoa dương tử hết sức rõ ràng Lý mộ mặc dù tuổi trẻ Nhưng là phù lục phái đệ tử đời hay Bối phận tại bọn hắn phía trên Có thể thanh huyền tử cũng là huyền tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử hạt tâm Hắn do dự một lát, đối với thanh huyền tử nói, thanh huyền tử, ngươi nếu là có địa phương nào mạo phạm lý sư thúc tổ, còn không mau mau hướng hắn nói xin lỗi. Tin tưởng lý sư thúc tổ đại nhân đại lượng, không sẽ cùng ngươi so đo. Lý mộ nhìn thanh huyền tử một chút, lão đầu này xử sự, sự ngược lại là mực mà gian xảo, một câu liền đem mọi chuyện cần thiết bóc tới. Nếu là hắn nếu lấy việc này không thả Cũng có vẻ hắn không có khí lượng Nhưng thanh huyền tử hiển nhiên không nể mặt hoa dương tử Cũng không thèm nhìn hắn một cái Vô thanh vô tức thu hồi phi kiếm Trực tiếp hướng lên phía trên tiên sơn bay đi Hoa dương tử sắc mặt xấu hổ Đối với lý mộ nói Thật có lỗi lý sư thúc Tông môn những đệ tử này trẻ tuổi nóng tính Mạo phạm ngài sư chất cho ngài bồi tội, lý mộ khoát tay áo nói ra việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần xin lỗi. từ thanh huyền tử thái độ đối với hoa dương tử đến xem huyền tông cùng phù lục phái không thể nghi ngờ có hoàn toàn khác biệt tung môn văn hóa, phù lục phái cực nặng bối phận, cho nên dù là huyền cơ tử cùng ngọc chân tử tu vi đã tới siêu thoát, tại nhìn thấy phù đạo tử lúc. Vẫn muốn rất cung kính xưng một tiếng sư thúc. Đồng dạng. Đời bốn đệ tử trẻ tuổi thiên phú lại cao hơn. Tu Vi mạnh hơn. Đối mặt Tu Vi không bằng bọn hắn môn phái tiền bối. Cũng sẽ không quá làm càn. Huyền Tông hiển nhiên càng coi trọng thực lực. Thanh huyền tử Tu Vi mặc dù không bằng hoa dương tử. Nhưng cũng là đệ ngũ cảnh. Mà lại cực kỳ tuổi trẻ. Tương lai có vô hạn khả năng. Đối mặt sư môn trưởng bối lúc, cũng có ngạo mạn từ trong lòng lộ ra tới. Cũng là không thể nói hai loại tôn môn văn hóa ai ưu ai kém. Phù lục phái càng tôn sư trọng đạo. Nhưng huyền Tông thực lực vi tôn. Để tử tu hành động lực mạnh hơn. Có lẽ đây cũng là huyền tôn cường giả xuất hiện lớp lớp nguyên nhân một trong. Hoa dương tử đối với lý Mộ Tạ lỗi đằng sau, rất nhanh rời đi. Phường thị phía trên đông đảo ánh mắt ném trên người lý mộ tiếng nhị luận nối liền không dứt Ngay cả hoa dương tử trưởng lão đều muốn xưng hô hắn là sư thúc. Thân phận của hắn nhất định là năm phái cái nào để tử đời hay. Khó trách hắn thân gia như thế phong phú, còn có một con long tục tỏa kìa Như vậy thân phận địa vị thanh huyền tử thật đúng là không sánh bằng. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng thanh huyền tử là nho nhã đại phái tử đệ. Hiện tại xem ra, người này tính cách nhỏ hẹp táo bảo. Không gì hơn cách này. vì tiền bối kia vừa rồi cầm tới đến cùng là bảo vật gì. Từng tiếng nghị luận truyền vào Lý Mộ trong tay. Nơi này hiển nhiên là không có cách nào đợi tiếp nữa. Lý Mộ chuẩn bị đi phù lục phái cửa hàng. Nhưng ở trước khi đi, hắn tới trước đến một chỗ quán nhỏ trước. Nơi đây quán nhỏ chính là thanh huyền tử cướp đi vài cọng linh dược kia. Lý mộ đạt được linh cốt kia địa phương. Hắn vươn tay. Đem một cái bình ngọc ném cho chủ quán kia. Nói ra. Hảo hảo luyện hóa. Đầy đủ ngươi đột phá đến thần thông cảnh. Chủ quán sườn sốt một chút. Mở ra nắp bình. Lập tức ngửi thấy một cỗ thấm vào ruột gan đan hương. Vẹn vẹn nghe thấy một ngụm hương khí. Trong cơ thể hắn đình trệ đát lâu tu vi tựa như là có chỗ buông lỏng. Hắn lập tức thu hồi bình ngọc. Kích động đối với Lý Mộ khom người nói. Đa tạ tiền bối Lý Mộ phất phất tay. Mang theo vãn vãn tiểu bạch ba người rời đi. Chủ quán kia nắm thật chặt trong tay bình ngọc. Trong mắt tràn đầy cảm kích. Phù lục phái ở chỗ này cửa hàng rất dễ tìm. Mặt khác tiểu môn phái tiểu thế ra cửa hàng. Nhiều nhất chỉ có một tầng Mà năm phái riêng phần mình độc chiếm một tòa diện tích cực lớn cao ba tầng lâu Về phần huyền tung Cửa hàng của bọn họ Ở chỗ này trung tâm nhất Phồn hoa nhất vị trí Chừng năm tầng độ cao Phù lục các cửa ra vào Những người tu hành có thứ tự xếp thành hàng dài Phù lục phái xuất phẩm phù lục Tại tu hành giới từ trước đến nay đều cung không đủ cầu Lý Mộ mang theo ba nữ đi vào, có người tu hành cao mày nói, bọn hắn làm sao chen ngang. Một tên phù lục phái đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chào đón, cung kính nói, gặp qua sư thúc tổ. Trong cửa hàng, mấy tên phù lục phái đệ tử cũng liền bận bịu chào đón, cung kính mở miệng. Gặp qua sư thúc, gặp qua sư thúc tổ. Ngoài cửa hàng xếp hàng đám người thấy vậy, lập tức không nói thêm nữa. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ Người trẻ tuổi này Thế mà tại phù lục phái có được cao như vậy bối phận Lý mộ đối với chúng để tử phất phất tay Nói ra các ngươi bận biểu các ngươi Ta đến tùy tiện nhìn xem Một tên trưởng lão mang Lý mộ mấy người đi đến lầu ba Dâng lên trà thơm đằng sau Lại cung kính lui xuống Lý mộ để vắn vắn cùng tiểu bạc ở chỗ này nghỉ ngơi Nắm lên xương tâm tay tâm niệm vừa động, hai người liền xuất hiện ở yêu hoàng động phủ. Một quyển sách hơi mỏng trên đó viết kỳ quái phù văn ở trước mặt hắn lơ lửng. Trong sách kia có một tấm trang sách, cùng còn lại trang sách khác biệt. Phía trên tản ra kỳ dị khí tức. Cùng lý mộ thấy qua tất cả thiên thư chi trang đồng tôn đồng nguyên, hắn vươn tay trang sách kia tự động bay ra, lơ lượng tại trong lòng bàn tay hắn. Xưng Tâm thì cầm lấy quyển sách kia, mở ra đằng sau, cả kinh nói, cái này vậy mà thật là Long Vương di vật. Long tộc văn tự được công nhận khó học. Bọn chúng thường thường dùng một chữ phù bao hàm to lớn tin tức. Có đôi khi rất nhiều cái ký tự lại chỉ biểu thì đơn giản ý tứ. Lý Mộ không biết Long tộc văn tự, hỏi Xưng Tâm nói, Long Vương là ai Xưng Tâm nói, là 8000 năm trước Long tộc một vị trí cường giả Hắn đã từng thống nhất tứ hải long tộc Là tất cả long tộc công nhận vương 8.000 năm trước cường giả Hay là long tộc cường giả Không hề nghi ngờ Sưng tâm trong miệng long vương Đã từng là đứng tại đại lục đỉnh phong siêu cấp cường giả một trong Lý mộ đối với hắn lưu lại di vật tò mò Hỏi Xưng tâm nói Phía trên này viết cái gì xưng tâm ánh mắt nhìn về phía trên trang sách kia nội dung Sắc mặt dần dần đỏ lên Lý mộ im lặng nói mặt ngươi đỏ cái gì nhanh lên niệm A Hàng chữ này có ý tứ gì Xưng tâm cúi đầu Nhỏ giọng nói Xa tộc nữ tử tư vị coi như không tệ Một đôi chân dài quá quấn người Nàng còn nói ngày mai đem tỷ tỷ của nàng cũng gọi tới Chờ mong nhanh đến ngày mai Lý mộ trong lòng thầm mắng già mà không đứng đắn đồ vật Cái này nên không phải con rồng kia nhật ký đi Không có nghe được hắn muốn nghe đến bí văn Lý mộ tiếp tục chỉ hướng trang ghế tiếp Nói ra Hàng chữ này là có ý gì xưng tâm sắc mặt càng đỏ Nói ra Hồ tộc trên giường thật sự là tuyệt Đáng tiếc ca ca của nàng lại là cửa vĩ thiên hồ Cùng hắn đánh nhau không có lời Về sau hay là không tìm nàng. Trên sách nói long tính bản dâm quả nhiên không sai. Đầu này lão sắc long thế mà đem tình sử viết thành sách. Bất quá nên nói không nói. Xà yêu chân là thật quấn người. Hồ tộc trên giường cũng đích thật là nhất tuyệt. Lý mổ vo nhẹ một tiếng. Đem thả neo tư tưởng lại kéo lại. Tiếp tục hỏi. Tiếp xuống đâu xưng tâm đỏ mặt tiếp tục niệm. Mấy ngày nay lừa gạt đến một cách huyền rượu. Nàng nói nàng nhục thân cũng đã ra đời linh trí Không biết hai người bọn họ cùng một chỗ Ngừng ngừng ngừng, không cần miệng Lý mộ liền xem như ra mặt tại dày Lại không muốn mặt Cũng không thể buộc một cái thuần khiết tiểu mấu long cho hắn đọc những này không đứng đắn đồ vật Đây cũng quá tội áp Hắn nhìn xem xương tâm Nói thẳng Trừ những chuyện này mặt trên còn có không có viết hữu dụng xưng tâm tiếp tục lật xem cho đến lật đến một trang cuối cùng mới mở miệng nói ra long vương đại nhân nói hắn phát hiện một cái thiên đại bí mật liền giấu ở long tộc trong thiên thư lý mộ tiếp tục hỏi sau đó thì sao xưng tâm lắc đầu nói ra sau đó không có con rồng đoạn chương này làm cho lý mộ trong lòng trực dương dương bất quá hắn không nói Lý mộ có thể chính mình nhìn Trong tay hắn trang sách này Hẳn là long tục thiên thư Chỉ là không biết vì cái gì Vì kia long vương không có đem truyền xuống Mà là giấu ở trong nhật ký cưa gái này Lý mộ lấy thần niệm đảo qua tấm này thiên thư Nhưng lần này Hắn nhưng không có sống thường ngày Tiến vào thế giới kỳ gì kia Một cỗ cường đại lực phản chấn từ trên trang sách đánh tới Lý mổ kêu lên một tiếng đau đớn Lùi lại mấy bước Đem một ngụm trở lại đi lên máu tươi lại nuốt xuống Vẹn vẹn ý đồ lính hồi trang này Hắn liền bị thương nhẹ Trang này thiên thư hiển nhiên là bị người cho phong ấm Long tục làm cổ xưa nhất chủng tục một trong Rất nhiều thần thông dù gì khó lường Lý mổ nghĩ nghĩ Đem trang sách đưa cho sương tâm Nói ra Ngươi thử dùng thần niệm đụng vào trang sách này. Xưng tâm nhắm mắt lại, rất nhanh liền mở ra. Nàng lắc đầu, nói ra thần niệm của ta vào không được. Đồng dạng thiên thư. Lý mộ lính hội bị phản phệ. Sưng tâm mặc dù không có tìm hiểu ra cái gì. Nhưng cũng không có thủ thương. Có lẽ cùng nàng long tộc thân phận có quan hệ. Nhưng vì sao lấy nàng long tộc thân phận? Cũng vô pháp lính hội trang này. Tám ngàn năm trước vì kia long tục. Tại sao gãy mất long tục truyền thừa điểm này lý mộ không thể nào phòng đoán. Chỉ có thể trước đem tấm này thiên thư thu lại. Bất kể như thế nào, lần này kiếm lợi lớn. Thiên thư là bảo vật vô giá. Đừng nói năm ngàn linh ngọc. Cho dù là năm triệu linh ngọc. Năm mươi triệu linh ngọc cũng mua không được. Chính là xưng tâm vừa rồi biểu hiện quá gấp. Khả năng đã khiến cho người hữu tâm chú ý. Lý mộ nhìn xem nàng. Dặn dò. Lần sau gặp được loại chuyện này. Nhất định phải điều thấp. Lặng lẽ phát tài. Chú ý tới người càng thiếu càng tốt. xưng tâm nhẹ gật đầu. Nói ra ta đã biết. Lý mộ từ trong tay nàng cầm qua quyển sách kia. Thuận miệng nói ra. Đúng rồi. Có thời gian ngươi dạy dạy ta long ngữ đi. Sưng tâm nhìn một chút sách trong tay của hắn dụng ý vì sâu xa ánh mắt nhìn hắn Lý mộ lập tức giải thích nói Ngươi đừng suy nghĩ nhiều Ta đối với các ngươi long vương phong lưu sử không cảm thấy hứng thú Ta chỉ là muốn học một chút đồ vật mới Nhân loại chúng ta có câu chuyện xưa Gọi học không có tận cùng Học xong long ngữ Lần sau gặp được loại bảo bối này Chính ta liền có thể phát hiện Đại Chu Tiên lại 18 chương 147 sinh ý từ yêu hoàng động phủ đi ra. Lý Mộ kiểm lại một chút thu hoạch. Mặc dù linh ngọc tổn thất không ít, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Tấm thiên thư kia cũng không nhắc lại. Cho dù là Lý Mộ chính mình tạm thời không có khả năng lính ngộ, vật này đặt ở chỗ đó cũng là một kiện vô giới chi bảo, mà vị kia mặc ra chuyện nhân càng là niềm vui ngoài ý muốn. coi như bách ra hưng thịnh thời điểm, mặt ra cũng không phải không có tiếng tăm gì hạng người, mặc dù người trong mặt môn tu vi không cao, nhưng bọn hắn cơ quan thuật thực sự quá lợi hại, liền ngay cả ngay lúc đó thế lực đỉnh cấp đều muốn tránh né mũi nhọn. chi tiết, nghiên cứu cơ quan thuật cần đại lượng tài liệu quý hiếm cùng linh ngọc, đừng nói thế lực nhỏ, ngay cả bình thường quốc gia đều nuôi không nổi, dân xa, Mặt ra cũng biến mất tại trong lịch sử trường hà. Đại chu thực lực hùng hậu. Có được mặt ra. Tựa như hổ thêm cánh. Lý mộ rất chờ mong người này có thể mang cho hắn cái gì kinh hỉ Ngoài ra. Tiêu tốn rất nhiều linh ngọc mua những quần áo trang sức kia. Đối với người khác tới nói. Khả năng có chỗ không đáng. Nhưng Lý mộ mua xuống bọn chúng. Thuần túy là vì các nữ nhân bên cạnh hắn mặc vào đẹp mắt. Hắn nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui Khoản này Linh Ngọc Tiêu cũng không tính oan Đương nhiên mặc dù không oan Nhưng đau lòng vẫn là phải đau lòng Trên người hắn Linh Ngọc trừ chính mình ít gọi bổng lột Chính là nữ hoàng ban thường Cùng huyến cơ cứng ép đưa cho hắn Một khi dùng hết Cũng không thể làm mặt lơ đi hướng các nàng muốn Lý mộ cũng có nam nhân tôn nghiêm các nàng chủ động cho ngược lại cũng thôi các nàng không cho lý mộ cũng sẽ không chủ động đi muốn nam nhân hay là chính mình kiếm tiền có cảm giác an toàn lưu lại ba vị thiếu nữ tại lầu ba nghỉ ngơi lý mộ đi một mình xuống thang lầu phù lục các tổng cộng có ba tầng tầng thứ ba không mở ra cho người ngoài tầng thứ nhất bày ra hàng hóa tầng thứ hai thì là dùng để chiêu đãi một chút khách hàng lớn Lầu một trưng bày phù lục tuy nhiều, nhưng cũng vô pháp thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Một chút khách nhân sẽ muốn cầu định trí một chút đặc thù công dụng phù lục. Đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ một chút. Lý mộ đi đến lầu hai thời điểm, một tên phù lục phái trưởng lão ngay tại tiếp đãi một vị hoa phục trung niên nhân. Trung niên nhân mặc trên người một bộ trường bào. Che đẩy khí tức ba động trên thân. Bào này linh khí mờ mịt. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Từ trên kiểu dáng nhìn. Hẳn là bác tông xuất phẩm. Tại tu hành giới có thể mua được Bắc tông pháp khí bình thường đều có chút thân ra Trung niên nhân nhìn xem tên này phù Lộc phái trưởng lão. Nói ra. Không dối gạt thanh tỉnh tử đảo hữu. Tại hạ lần này đến đây. Chính là vì cho khuyển tử cầu một tấm táo hóa phù. Tại hạ chỉ có một đứa con trai này. Hy vọng có thể dùng phù này bảo đảm hắn chu toàn. Tạo hóa phù thiên giai phù lục. Phù này không có đủ công kích hiệu dụng. Nhưng lại có thể làm gãy chi trùng sinh. Chặt đầu nặng dài. Cho dù là bị bóp nát trái tim. Cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn. Một lần nữa mọc ra một cái. Có một tấm tạo hóa phù liền đồng đẳng nhiều một cái mạng. Trước mắt tu hành giới đã biết có thể vẽ ra tạo hóa phù chỉ có phù lục phái. Thanh tịnh tử mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn xem trung niên nhân. Nói ra. Thầm đảo hữu. Ngươi cũng biết. Tạo hóa phù là thiên giai phù lục. Liền xem như ta phù lục phái. Có thể viết thiên giai phù lục. Cũng chỉ có trường giáo cùng mấy vị thủ tỏa. huống hồ. Thiên giai phù lục tỷ lệ thất bại cực cao. liền ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng không thể cam đoan nhất định thành công. trung niên nhân nói, điểm này tại hạ rất rõ ràng, bằng không cũng sẽ không tìm tới nơi này. ta nghe qua quý phái quy củ, viết tạo hóa phù mười phần phù dịch chính chúng ta chuẩn bị, mặt khác sẽ còn dâng lên một trăm. nhìn linh ngọc làm tạ ơn, thanh tịnh tử nhẹ gật đầu, nói ra, có câu nói ta phải sớm nói ở phía trước. Nếu như vẽ bùa thất bại Linh dịch liền sẽ đều lãng phí Một trăm Nhìn Linh Ngọc cũng chỉ có thể trả lại các ngươi năm mươi Nhìn Trung niên nhân mặc dù đau lòng Nhưng cũng biết Trong thiên hạ Chỉ có phù lục phái có thể vẽ thiên giai phù lục Nghe vậy nhẹ gật đầu Nói ra Quý phái quy của ta biết được Phù dịch cùng Linh Ngọc ta cũng đã chuẩn bị xong Thanh tỉnh tử đang muốn trước thu linh ngọc bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh tỉnh tử, ngươi qua đây. Thanh tỉnh tử quay đầu nhìn một cái. Lập tức đứng lên. Chạy chậm đến lý mộ trước người. Cung kính nói. Sư thúc có gì phân phó lý mộ dẫn hắn đi đến lầu ba. Không khách khí hỏi. Các ngươi chính là đối đãi như thế khách nhân thanh tỉnh tử một mặt mê hoạt. Sư thúc. Thế nào lý mộ nói. Một tấm táo hóa phù. Các ngươi muốn người ta mời phần linh dịch. Một trăm. Nhìn linh ngọc. Còn không bảo đảm thành công. Ngươi là ngại phù lục phái chiêu bài đổ không đủ nhanh lý mộ mặc dù không phải thương nhân. Nhưng cũng biết sinh ý không phải làm như vậy. Thu gấp 10 lần vật liệu cao tiền đặt cọc còn chưa nhất định có thể hoàn thành sự tình nhất đen. Hác tác phường cũng không có đen như vậy. Lần này vẽ bùa thất bại. Lần sau ai còn tìm đến phù lục phái vẽ bùa Đây không phải đem khách nhân hướng mặt ngoài đổi sao người này xuất thủ như thế hào phóng Hắn lần này có thể hoa 100 Nhìn Linh Ngọc lần sau liền có khả năng hoa 200 Nhìn loại khách hộ ưu chất này tự nhiên là muốn cực lực giữ lại Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý Huyện cơ tử trưởng giáo này làm đã đủ đất ức Nhà mình thái thượng trưởng lão thỏ nguyên gần toàn bộ tôn môn lại ngay cả một phần thiên cơ phù vật liệu đều đụng không ra. còn muốn lý mộ xin giúp đỡ nữ hoàng cùng huyễn cơ, nếu như lúc ấy phù lục phái tổ đình đầy đủ tài đại khí thôi, lý mộ cần gì phải bỏ đi tôn nghiêm ăn bám thanh tịnh tử hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. lẩm bẩm nói, có thể môn phái uy cổ xưa nay đã như vậy á. lý mộ cũng không cùng thanh tịnh tử nhiều lời trực tiếp xuất ra truyền âm pháp khí. Liên hệ huyền cơ tử Rất nhanh Trong pháp khí Huyền cơ tử thanh âm liền vang lên Sư đệ ngươi đến huyền tông sao Lý mộ nói ngay vào điểm chính Ta bây giờ tại huyền tông phù lục các Có chuyện ta muốn hỏi sư huynh Lý mộ đem tình huống cáo chi huyền cơ tử Pháp khí đối diện Huyền cơ tử bất đắc dĩ nói Sư đệ hiểu lầm Cũng không phải là chúng ta cố ý khó xử khách nhân. Chỉ là viết thiên giai phù lục. Thường thường mười không thành một. Chúng ta cũng không thể cam đoan nhất định thành công. Đương nhiên. Nếu như sư đệ tự mình xuất thủ. Dù là ngươi chỉ lấy bọn hắn một phần vật liệu cũng có thể. Lý bộ nghĩ nghĩ. Hỏi. Nếu như ta vẽ nói. Linh ngọc về ai huyền cơ tử nói. Dựa theo uy củ. Hai thành nộp lên tông môn Còn lại Sư để có thể tự hành xử trí Lý mộ quả quyết thu hồi truyền âm pháp khí Đối với thanh tịnh tử nói Từ giờ trở đi Ai muốn vẽ phủ lục cao dai Để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta Nói xong hắn nhìn xem lầu hai trung niên nhân hỏi Người kia lai lịch gì Xuất thủ vậy mà như thế xa xỉ Thanh tịnh tử nói Hắn đến từ cảnh quốc một cái tu hành thế ra, trong nhà có một tòa mỏ linh ngọc. Khó trách suốt thủ hào phóng như vậy, nguyên lai là trong nhà có mỏ. Lý mộ ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân kia, phảng phất thấy được một đống linh ngọc. Hắn đi đến nam tử trung niên bên cạnh. Thanh tỉnh tử chủ động giới thiệu nói. thẩm đáo hữu, cho ta giới thiệu một chút. Vị này là linh cơ tử sư thúc. Trung niên nhân lập tức đứng người lên chắp tay nói, gặp qua linh cơ tử tiền bối. Mặc dù người trước mắt nhìn xem tuổi trẻ. Nhưng tu hành giới thế nhưng là xưa nay không có thể để bày tỏ tượng đến phỏng đoán tuổi tác. Nói không chừng người này đã là không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật. Lý mộ hiền lành cười cười, nói ra thẩm đảo hữu không cần câu thúc, ngồi. Trung niên nhân ngồi xuống về sau. Lý mộ trực tiếp hỏi. đạo hữu muốn một tấm tạo hóa phù trung niên nhân nói đúng vậy việc này liền xin nhờ quý phái lý mộ khoát tay áo nói ra không vội chúng ta trước nói chuyện giá cả trung niên nhân sườn sốt một chút lẩm bẩm nói giá cả không phải mới vừa đát đã nói sao trong lòng của hắn kêu khổ không thôi vừa rồi đáp ứng giá cả đát là hắn có thể tiếp nhận cực hạn Nếu như phù lục phái tăng giá nữa, hắn liền muốn chăm chú cân nhắc có mua hay không? Lý mộ cười cười. Nói ra, là như vậy, tạo hóa phù mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng ta phái thái thượng trưởng lão gần đây về tới tôn môn. Nếu là bọn họ tự mình xuất thủ, không dùng đến 10 phần vật liệu, 5 phần liền có thể. Mặt khác, phù lục phái thổ ngươi ủy thác thư phù. Nếu là vẽ bùa thất bại Là ta phù lục phái trách nhiệm Một trăm Nhìn linh ngọc kia Cũng sẽ đều trả lại cho ngươi Trung niên nhân ngồi trên dế Hoài nghi mình nghe lầm Phù lục phái giá cả làm sao Còn càng đàm luận càng thấp Không chỉ có vật liệu thiếu một nửa Nếu là vẽ bùa thất bại Một trăm Nhìn linh ngọc đều trả lại Còn có loại chuyện tốt này Lý mộ nhìn xem hắn Giải thích nói Chúng ta phù lục phái là danh môn đại phái Sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi Nếu tỷ lệ thành phù đề cao Tự nhiên cũng sẽ không thu các ngươi nhiều như vậy Phù dịch cùng Linh Ngọc Trung niên nhân lấy lại tinh thần Lập tức nói tốt tốt tốt Cứ sửa theo tiền bối nói Lý bộ nghĩ nghĩ Lại nói Không biết vị đảo hữu này còn có hay không bằng hữu cần tạo hóa phù viết thành công tấm phù lục thứ nhất đằng sau, tấm thứ hai xác suất thành công liền sẽ tăng lên một chút, cho nên chúng ta tấm thứ hai phù lục nửa giá liền có thể mua hàng. Nói cách khác, các ngươi tốn hao 150 nhìn linh ngọc có thể mua được hai tấm táo hóa phù. Trung niên nhân chính mình mặc dù không cần, nhưng nếu như có thể có người lại mua một tấm, hắn liền đã giảm bớt đi 25.000 linh ngọc. Nghĩ tới đây. Hắn không do dự nữa. Lấy ra truyền âm pháp khí. Lập tức nói. Lão mã, Ngươi ở đâu? Ta chỗ này có một kiện đại hảo sự. Ngươi mau lại đây phù lục các. Phù lục các. Hai vị từ cảnh quốc ngàn rằm xa xôi chạy đến huyền Tông Thế Gia Gia Chủ. Hoan Thiên Hỷ Địa Gom góp mười phần linh dịch. 150. Nhìn Linh Ngọc. Dự định một người mua sắm một tấm tảo hóa phù trở về đưa cho gia tộc tiểu bối phòng thân Phù lục phái quả nhiên là phù lục phái Bọn hắn chuyển khắp cả nơi này tất cả cửa hàng Chỉ có phù lục phái có thể tiếp nhận thiên giai phù lục sinh ý Lý mộ tự mình đưa hai vị khách hàng lớn đi ra ngoài Cười nói Hai vị đảo hữu đi thong thả Về sau thường hợp tác bản phái tiếp nhận các loại phù lục Số lượng nhiều từ tu Giá cả tốt thương nhị Lầu hai đầu bậc thang thanh tịnh tử mặt lộ dáng tươi cười lẩm bẩm nói 150 Nhìn Linh Ngọc cho huyện Tông 45,000 Chúng ta chỉ toàn kiếm lời 105 nghìn Lý mộ phát giác được không đúng Nhíu mày hỏi Tại sao phải cho huyện Tông 45,000 thanh tịnh tử nói Sư Thúc không biết sao chúng ta năm phái ở chỗ này tiến hành tất cả giao dịch, đều muốn phân cho huyền tông ba thành, đây là bởi vì lục phái đồng tông, huyền tông cho ưu đãi, mặt khác tiểu môn phái, thế ra cửa hàng, còn có bên ngoài bày quầy bán hàng, muốn phân cho huyền tông bốn thành thậm chí năm thành, lý mộ xưởng sốt một chút đằng sau, nhanh chân đi ra cửa của cửa hàng, đối với hai đạo sắp bóng lưng biến mất nói, đạo hữu xin dừng bước đại chu tiên lại 18 chương 148 thương nghiệp nhân tài phù lục các hai tên thế gia gia chủ trở lại trong cửa hàng thấp phẩm nhìn xem lý mộ lại trả trở về linh ngọc hỏi tiền bối đây là nếu như ngài cảm thấy giá cả thấp chúng ta còn có thể lại thương nhỉ lý mộ đem linh ngọc còn cho bọn hắn nói ra đây là chúng ta phù lục phái tân quy Đối với thiên giai trở lên quý giá phù lục Sách tốt đằng sau Một tay dao Linh Ngọc Một tay giao phù Cũng miễn cho vẽ bùa thất bại lại trả lại cho các ngươi Dạng này Một tháng sau Các ngươi đến Đại Chu Thần Đô lấy phù Hai người nghe vậy lúc này mới yên tâm Nhận lấy Linh Ngọc Cười nói Như vậy rất tốt Chúng ta chuyến này trở về vốn là dự định đi đại chu thần đô nhìn xem vừa vặn tiện đường đi ra phù lục các lúc trong lòng hai người cảm khái cùng là đạo môn lãnh tụ huyền tông cùng phù lục phái đối đãi bọn hắn những ngày trung tiểu tông môn thế gia thái độ hoàn toàn khác biệt huyền tông cao cao tại thượng cửa hàng của bọn họ mở ở chỗ này mỗi bán đi một kiện thương phẩm Muốn đem bốn thành thu nhập nộp lên trên huyền Tông. Cùng huyền Tông so sánh. Phù lục phái đối bọn hắn đặc biệt ưu đãi. Không phủ đạo môn lãnh tụ tên. Lần nữa đưa hai người rời đi. Lý mộ rốt cuộc minh bạch. Huyền Tông tráng lệ sơn môn. Cùng phía ngoài linh ngọc quảng trường là thế nào dựng lên. Bao quát đạo môn còn lại ngũ tông ở bên trong. Tổ châu môn phái lớn nhỏ. Tu hành thế ra. Vô số tán tu Đều tại vì huyền Tông kiến thiết góp một viên gạch Tại tổ châu đại bộ phận quốc gia còn ở vào xã hội phong kiến lúc Huyền Tông đã trước một bước bước vào tư bản chủ nghĩa Lãng phí miệng lưới chính là hắn Bị liên lụy vẽ bùa chính là hắn Kết quả là lại là tại cho huyền Tông làm công Lý mộ trong lòng một cỗ lửa vô danh lên nén giận hỏi Chúng ta phủ lục phái là chính mình không có sơn môn sao Tại sao muốn đến chỗ của người khác làm ăn thanh tỉnh tử nói. Đây đều là trưởng môn ý tứ. Hắn nói Bạch Vân Sơn là đạo môn thánh địa Không nên đi những ngày thương quái sự tỉnh. Lý mổ vơ vơ ốm tay áo. Tức giận nói. Đừng tìm ta sách hắn. huyền cơ tử bại ra đồ chơi này. Những năm này cho người khác kiếm lời bao nhiêu linh ngọc. Nhà mình lại ngay cả thiên cơ phù vật liệu đều đụng không ra. Hắn còn có mặt mũi làm trưởng giáo Thanh tỉnh tử yên lặng cúi đầu Sư thúc thống mạ trưởng môn Hắn không có khả năng xen vào Cũng không dám xen vào Lý mổ mắng huyền cơ tử hai câu Rất nhanh liền tỉnh táo lại Huyền tông cung cấp bình đài Từ trong giao dịch rút thành Cũng là không phải là không thể lý giải Nhưng bọn hắn tân không khỏi quá tối Năm mươi Nhìn linh ngọc cứ như vậy Không minh bạch không có Lý mộ trái tim đều đang chảy máu Vừa tức vừa đau lòng Khi hắn đi lên lầu một Nhìn thấy trong lâu tình hình lúc trong lòng càng tức Ngoài cửa xếp hàng khách nhân mặc dù nhiều Nhưng bên trong phụ trách chiêu đãi phủ lục phái đệ tử Nhưng không có mấy cái Trong cửa hàng nhân thủ vốn là không đủ Mấy tên lâm thời sung làm nhân viên cửa hàng đệ tử Còn tập hợp một chỗ nói dớn tán phiếm Đối với khách nhân không quan tâm. Hờ hứng lạnh lẽo. Có mấy vị khách nhân tiến đến rào qua một vòng. Phát hiện không người chiêu đãi. Liền xoay người đi khác cửa hàng. Trừ phù lục phái bên ngoài. Các môn các phái. Cùng một chút chung đẳng tu hành gia tộc, Cũng có người giỏi về phù lục. Bọn hắn sản xuất chung đê dai phù lục. Phẩm chất đồng dạng có thể. Người mua sắm phù lục. Chưa hẳn chỉ có phù lục phái một lựa chọn Những đệ tử này Ngày bình thường phần lớn tại tông môn tu hành Chỗ nào biết được thương nghiệp phục vụ chi đạo? Không biết bao nhiêu khách nhân bởi vì bọn hắn ngạo mạn vô lễ thái đầu ngược lại đi nhà khác Lý mộ ánh mắt lơ đãng cong lên tại lầu một cửa hàng phát hiện một đảo bóng người quen thuộc Vì kia Lý mộ tử trong tay hắn mua đại lượng quần áo trang sức chủ quán Ngay tại trong cửa hàng cùng một tên đệ tử mặc cả Hắn Nhìn xem một tấm bùa chú Quấn lấy đệ tử kia nói ra Tiện nghi một chút đi Một ngàn linh ngọc thật quá mắc Nếu không ta mua hai kiện ngươi đánh cho ta cái giảm giá 20% tên kia Phù lục phái đệ tử bất vi sở động Thản nhiên nói Phù lục giá tiền là các trưởng lão định Không tiếp nhận trả giá Muốn mua thì mua Không mua đi nơi khác mua. Con đường này có là bán phù lục. Thanh niên kia nhìn qua lơ lửng tại trong quầy phù lục. Do dự thật lâu. Hay là quyết định từ bỏ. Đang muốn đi ra cửa hàng. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Chờ một chút. Thanh niên quay đầu lại. Nhìn thấy tên kia ném một cái hai mươi. Nhìn Linh Ngọc người trẻ tuổi đứng ở sau lưng hắn. Sượng sốt một chút đằng sau. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi Nói ra Ngày sẽ không phải là đổi ý đi Bản điếm thương phẩm một khi bán ra Không phải chất lượng vấn đề Không có khả năng trả hàng Lý mộ khoác tay áo Nói ra yên tâm Ta không phải tới tìm ngươi trả hàng Đi theo ta Nói xong Hắn liền quay người lên lầu hai Thanh niên do dự một cái chớp mắt Cũng chỉ có thể đi theo Đi đến lầu hai Lý mộ tự mình tỏa hạ Sau đó đối với thanh niên kia nói, ngồi. Thanh niên lập tức lắc đầu, nói ra tiền bối có chuyện gì, vãn bối đứng đấy nghe liền tốt. Lý mộ nhìn xem hắn. Hỏi. ngươi tên là gì thanh niên thành thật trả lời. Tiểu nhân mã phong. Tuấn mã mã. Gió thổi phong. Người này mặc dù tu vi không cao. Nhưng rất có sinh ý đầu não. Nhất là há miệng. quả thực là lưới rực rỡ hoa sen phù lục các mấy tên đệ tử này nếu có một nửa của hắn bản sự trong tiệm phù lục chỉ sợ sớm đã bán sạch lý mộ rót cho mình chén trà thản nhiên nói mã phong tên không tệ ngươi sư thừa người nào xuất từ môn gì phái gì mã phong đến bây giờ còn không biết vị này phù lục phái cao nhân tìm hắn chuyện gì không dám giấu riêng tiếp tục nói Bầm tiền bối. Ta không có sư phụ. Cũng không có môn phái. Sở dĩ đi đến con đường tu hành. Là ta khi còn bé tại quầy sách cố đãi đến một bản luyện khí sấn đường nhập môn thư tịch. Chính mình mù suy nghĩ. Trong lúc vô tình đi lên con đường này. Lý mộ nhìn xem hắn. Đột nhiên hỏi. Ngươi có nguyện ý hay không bái nhập ta phù lục phái mã phong xưởng sốt một chút. Làm một cái tán tu. Không có tông môn, không có bối cảnh, tu hành không có người chỉ dẫn. Hắn mơ ước lớn nhất chính là bái nhập tông môn. Nhưng hắn tư chất không tốt. Cho dù là tiểu môn phái cũng không nguyện ý thu hắn. Bái nhập đạo môn sáu tông là hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Lấy lại tinh thần đằng sau, hắn lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Lớn tiếng nói, đệ tử nguyện ý lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra, rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là phù lục phái đệ tử đời bốn. Mã Phong lập tức đem vác trên lưng lấy một ba quần áo cởi xuống, thả ở trước mặt Lý Mộ. Nói ra, đây là sư thúc tổ mua tiên y trang sức linh ngọc, đệ tử đủ số hoàn trả. Hắn vừa rồi thấy được trên phường thì phát sinh sự tình, cũng đoán được Lý Mộ thân phận. Lập tức liền cải biến đối với hắn xưng hô Lý mộ phất phất tay, nói ra đây là thứ thuộc về ngươi, chính ngươi giữ đi. Mã Phong một lần nữa đem ba quần áo cóng lên đến cung kính nói tạ sư thúc tổ. Lý mộ nói đứng lên mà nói ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Mã Phong từ dưới đất đứng lên, nói ra sư thúc tổ mới nói để tử nhất định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Lý mộ nói. nếu để cho ngươi tới quản lý phù lục các, ngươi sẽ làm như thế nào mã phong lần nữa xứng sờ, để cho ta quản lý phù lục các lý mộ nhẹ gật đầu. nói ra, ngươi có thể lớn mật nói ra ý nghĩ của ngươi. mã phong mặt lộ vẻ suy tư, hắn thiên phú không cao, dáng người thấp bé, hình dạng lại xấu xí, ngay cả những môn phái nhỏ kia đều không thu hắn. Vì tiền bối này nguyện ý để hắn gia nhập đạo môn sáu tung một trong. Nhất định có nguyên nhân gì? Đây là hắn cơ hội nếu như hắn bắt lấy. Sau này con đường tu hành. Sẽ thay đổi một đường đường bằng phẳng. Nếu như hắn không có bắt lấy. Hắn đời này khả năng cũng chỉ là một cách nho nhỏ tán tu. Hắn thở sâu, nói ra khởi bẩm sư thúc tổ. Để tử cho là hiện tại phù lục các tồn tại vấn đề rất lớn. Lý mộ đối với hắn đưa tay ra hiểu Nói ra tỏa hạ từ từ nói Mã phong sát bên nửa bên cái mông tỏa hạ Lớn mật nói ra Nó một Phù lục cắt trong cửa hàng Các vị sư huyên đối đãi khách nhân thái độ quá ác liệt Nơi này bán phù lục cửa hàng không chỉ chúng ta một nhà Nếu chúng ta là người bán Liền muốn lấy khách nhân làm chủ Có thật nhiều khách nhân vào cửa hàng đằng sau không chiếm được kịp thời chiêu đãi. Liền xe ngược lại đi mặt khác cửa hàng. Ở chính giữa trên phù lục đê dai. Chúng ta phù lục chất lượng cũng không thắng qua cửa hàng khác. Nhưng giá cả đắt đỏ. Cũng không có quá lớn sức cạnh tranh. Cái này tạo thành đại lượng khách nhân sói mòn. Mã Phong vừa nói liền quan sát Lý Mộ biểu lộ. Gặp hắn cũng không có bởi vì những lời này mà tức giận. Mới tiếp tục đánh bảo nói ra. Thứ hai. Trong cửa hàng bán phương thức quá mức cứng nhắc Một tấm bùa chú 100 linh ngọc. Hai tấm phủ lục 200 linh ngọc. Mười cách phủ lục một ngàn linh ngọc. Không có nửa điểm nhường lợi. Rất khó kích thích đến khách nhân mua sắm chi tấm. Chúng ta hẳn là thiết trí một chút đa dạng bán phương thức. Tỉ như trong cửa hàng tiêu phí 500 linh ngọc giảm 50 linh ngọc. Một ngàn linh ngọc giảm 150 linh ngọc. Mua hai tấm địa giai phù lục. Đưa một tấm huyền giai phù lục. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra, nói không sai tiếp tục. Những chuyện này mặc dù hắn cũng hiểu. Nhưng lấy thân phận của hắn. Không thích hợp đi dính vào những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn cần phải có một cái đắc lực trợ thủ. Trước mắt vì này bề ngoài xấu xí. Nhưng lại cực kỳ đầu óc buôn bán thanh niên. Hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đạt được Lý Mộ khẳng định. Mã Phong trong lòng càng thêm lớn gan. Nói ra. huyền Tông hội giao lưu mỗi năm năm mới một lần. Hơn nữa còn sẽ giúp ra chúng ta đại lượng Linh Ngọc. Chúng ta sao không mình tại Tông Môn. Thậm chí là Đại Chu Các Quận. Tổ châu các quốc gia mở cửa hàng. Bằng vào chúng ta phủ lục phái thanh danh. Sinh ý nhất định tốt hơn hiện tại gấp 10 gấp trăm lần. Lần này hội giao lưu, Thiên Nam Địa Bắc tán tu, tu hành gia tộc tề tụ ở đây. Đúng là chúng ta cơ hội thật tốt, nhất định phải để phù lục các trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng tốt. Mã Phong nói nói, đã không chỉ có cực hạn tại một cái phù lục các, mà là phóng nhãn toàn bộ Tổ Châu, là phù lục phái uy hoạch một đầu tiếp tục phát triển chi lộ. Sau một canh giờ, Hắn còn tại thao thao bất tuyệt nói huyền Tông vị trí cũng không tốt Bọn hắn ở vào tổ châu phía đông nhất Rất nhiều người tu hành muốn bôn ba ngàn rằm vạn rằm chạy đến Mà Đại Chu Thần Đô trung tâm của tổ châu Nếu như chúng ta có thể tại Đại Chu Thần Đô kiến tạo một cái dạng này phường thì Mời các môn các phái Tu hành ra tổ cửa hàng vào ở Chúng ta chỉ rút ra một phần trong đó linh ngọc Nhất định sẽ đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Đáng tiếc rằng này sẽ đắc tội huyền Tung, Đại Chu triều đình cũng chưa chắc đáp ứng. Lý mộ mặc dù cũng nghĩ làm như thế. Cái này có thể làm triều đình mang đến một số lớn thu thuế. Nhưng không hề nghi ngờ. Này sẽ để huyền Tung triệt để không có sinh ý có thể làm. Đắc tội đảo môn đệ nhất đại Tông. Tổ châu thi lực cường đại nhất. Trước mắt mà nói. Hiển nhiên không phải một cách lựa chọn tốt. Chuyện này sau này hãy nói. Lý mộ đứng người lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ mã phong bả vai. Nói ra. Từ giờ trở đi. Phù lục các liền giao cho ngươi. Đại chu tiên lại 18 chương 149 rực rỡ hẳn lên phù lục các. Lý mộ đem mã phong đưa đến thanh tịnh tử trước mặt. Nói ra vị này là mã phong mới nhập môn để tử đời bốn. Mã Phong vội vàng hướng thanh tịnh tử khom người nói, gặp qua sư thúc. Hiện tại cũng không phải là môn phái chiêu thu đệ tử thời điểm. Nhưng thủ tỏa sư bá sư thúc bọn họ đều nắm giữ đặc quyền. Thanh tịnh tử chỉ là ngoài ý muốn. Người này hình dạng thường thường không có gì lạ. Thậm chí có thể xưng xấu xí. Tu vi càng là thấp đáng thương. Sư thúc vì sao phá lệ để hắn nhập môn nhớ năm đó hắn nhập môn thời điểm. Thế nhưng là thông qua từng đạo thí luyện, không biết đào thải bao nhiêu đối thủ, mới thuận lợi trở thành phù lục phái đệ tử. Lý Mộ tiếp tục đối với Thanh Tịnh tử nói, từ giờ trở đi, Mã Phong chính là phù lục các trưởng quỹ. Ngươi hiệp trợ hắn quản lý phù lục các, trong các sự vụ, hai người các ngươi lẫn nhau thương nghị, có không quyết sự tình lại tới tìm ta. Thanh Tịnh tử mặt lộ kinh ngạc. Không thể tin vào tai của mình Một cách mới nhập môn để tử đời bốn Lập tức liền thay thế vị trí của hắn Trở thành phù lục các trưởng quỹ Cái này khiến hắn nhất thời khó mà tiếp nhận Nhưng sư thúc chi mệnh không có khả năng chống lại Cho dù trong lòng của hắn bất mãn Cũng chỉ có thể gật đầu nói Vâng Sư thúc Mã phong thở sâu lớn ngực chỉnh trọng đối với lý mộ nói để tử nhất định đem hết khả năng không để cho sư thúc tổ thất vọng thanh tình tử dùng không có chút gợn sóng nào ánh mắt nhìn xem mã phong hắn ngược lại muốn xem xem người này đến tột cùng có gì năng lực thế mà bị sư thúc coi trọng như vậy cho dù là trong lòng không phục hắn hay là y theo lý mộ mệnh lệnh toàn lực phối hợp người này tất cả cử động mã phong đầu tiên là tại trên phường thị tìm hơn 10 người tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu Dùng các nàng thay thế đi trong các mấy tên phù lục phái đệ tử. Tiếp đãi đến phù lục các khách nhân. Đồng thời hướng các nàng hứa hẹn. Mỗi ngày đưa cho các nàng mười khối linh ngọc. Mà các nàng mỗi bán đi một trăm linh ngọc hàng hóa. Có thể đạt được một linh ngọc giúp thành. Hắn đem những nữ tu này kêu lên lầu hay Dùng dòng giã một canh giờ thời gian. Dạy các nàng như thế nào mời chào khách nhân. Như thế nào chào hàng trong các hàng hóa. Còn một mình làm ra quyết định. Khách nhân mua hai tấm địa giai phù lục đưa một tấm huyền giai phù lục. Tại phù lục các tốn hao 500 linh ngọc. Có thể giảm đi 50 linh ngọc. Tốn hao một ngàn linh ngọc. Có thể giảm đi 150 linh ngọc. Thanh tịnh tử mấy lần muốn ngăn lại mã phong. Nhưng nhìn thấy lý mộ không nói gì thêm. Lại mạnh mẽ đem ý nghĩ thế này ếp xuống Hắn cùng bị đổi hết phù lục phái đệ tử đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Đợi đến người này các loại hồ nháo cử động Hủy đi phù lục các sinh Ý, sư thúc liền biết người này đến cùng có bao nhiêu cân lượng Huyền Tông đạo môn đại hội giao lưu Hoặc là nói đại hội giao dịch Mỗi năm năm một lần Mỗi lần sẽ kéo dài một tháng lâu Đây là tổ châu tu hành giới thịnh sự. Hội giao lưu trong lúc đó. Đến từ tổ châu từng cái quốc gia. Các đại Tông môn. Các đại thế gia những người tu hành. Đều sẽ không xa vạn dặm đuổi tới Đông Hải huyền Tông Ở trong đó. Phần lớn người cũng là vì ở chỗ này đổi lấy đến thích hợp tu hành tài nguyên. Trên phường thị. Mấy tên nam tử kết bạn mà đi. Một người trong đó nói. Các ngươi ai theo ta đi một chuyến phù lục các. Ta muốn mua một chút công kích loại phù lục. Dùng để phòng thân. Bên cạnh hắn có người nói. Nếu như là mua phù lục đê dai mà nói. Hay là đừng đi phù lục các. Đi mặt khác cửa hàng cũng giống như vậy. Nam tử kia nghi hoặc hỏi. Vì sao? Phù lục phái phù lục hẳn là tốt nhất. A người kia nói. Phù lục đê dai lại không có cái gì độ khó. Phù lục phái có thể vẽ Khác tiểu môn phái cùng thế ra cũng có thể vẽ Hiệu dụng không hề khác gì nhau Phù lục phái ngược lại đắt đỏ một chút Mà lại phù lục các đệ tử từng cái mắt cao hơn đầu Căn bản không cần mắt nhìn thẳng chúng ta Tiến vào cửa hàng không có người phản ứng Làm gì đi thổ khí này người này mở miệng đằng sau Lập tức liền đạt được người bên cạnh phù hỏa. Từ huyên nói không sai Năm năm trước, ta đi qua một lần phù lục các những đại môn phái này để tử hoàn toàn chính xác phi thường kiêu căng. Ta hiểu rõ một cách môn phái nhỏ cũng an hiểu phù lục chi đạo. Giá cả cũng so phù lục phái quá thấp. Lần trước ta chính là tại nhà bọn hắn mua. Trong năm năm này, mấy tấm phù lục kia để cho ta mấy lần trở về từ cõi chết. Ta mãnh liệt để cử ngươi đi nhà kia. Vậy được rồi, nếu như có thể tiết kiệm một chút linh ngọc, ta còn muốn mua một kiện pháp khí. Một đoàn người đang định từ phủ lục cắt đi về trước qua. Chợt có hai tên nữ tu Mỹ mạo chào đón. Một mặt mỉm cười mở miệng. Mấy vị đạo hữu cần phải mua chút gì. Chúng ta phủ lục các hôm nay có hoạt động. tại trong các tốn hao đầy 500 linh ngọc. Có thể trả về 50 linh ngọc. Tốn hao đầy một ngàn linh ngọc. Có thể trả về 150 linh ngọc. Hai tên nữ tu nụ cười trên mặt cực hạn ôn nhu. Phù lục các sinh ý. Cùng các nàng thủ lao cùng một nhịp thở. Tiếp đãi khách nhân càng nhiều. Các nàng cầm tới linh ngọc thì càng nhiều. Tán tu muốn kiếm được linh ngọc tu hành. Lần nào không phải cần bước lên nguy hiểm tính mạng. Nào có hiện tại đơn giản như vậy. Vì ôm khách các nàng cơ hồ sử xuất tất cả vốn liếng. Mấy tên nam tu lúc đầu không có ý định đến phù lục các, nhưng cũng không chịu nổi hai tên nữ tu Mỹ mạo nhiệt tình. Vấm ờ tiến vào cửa hàng. Trong phù lục các cùng bọn hắn lần trước tới tình huống hoàn toàn khác biệt. Không có sổ mặt phù lục phái đệ tử. Có là dáng tươi cười một cách so một giọng nói ngọt ngào Mỹ lệ nữ tu. Hai tên nữ tu trước đem bọn hắn đưa đến một chỗ có cái bàn khu nghỉ ngơi. cho bọn hắn thêm vào nước trà sau đó cười hỏi bọn hắn nói mấy vị đảo hữu cần gì phù lục có cần hay không tiểu mũi cho các ngươi giới thiệu một chút ngồi tại trên ghế mềm thoải mái dễ chịu thưởng thức trà thơm mấy tên nam tu liền xem như còn muốn chạy cũng không tiện một tên nam tu yết hầu giật giật nói ra ta cần một chút huyền giai phù lục công kích. một tên nữ tu mỉm cười nói Huyền giai phù lục công kích, Ta đề cử ngài dẫn lôi phù. Hỏa xà phù. Băng chùi phù. Trong đó dẫn lôi phù hôm nay có hoạt động. Mua một tấm cẳng một tấm. Hỏa xà phù cùng băng chùi phù có thể tham dự đầy giảm. Tên nam tử kia đồng bạn giật giật ốm tay áo của hắn. Nói ra. Dẫn lôi phù mua một tấm đưa một tấm. Cái này nhưng so sánh cửa hàng khác có lời nhiều. Ta đã từng dùng phù này từng đánh chết mấy tên cầu định. ngươi tốt nhất nhiều mua một chút. Này nam tu liền nói ngay, vậy ta muốn năm tấm dấn lôi phù. Nữ tu kia cười cười, nói ra, ngài còn cần hay không mặt khác phù lục tỷ như thần hành phù loại hình. Nam tu này lắc đầu, nói ra, không cần, ta không thường đi đường, không cần thần hành phù. Nữ tu Mỹ mạo nói, thần hành phù cũng không chỉ đi đường thời điểm hữu dụng. gặp được cường địch thời điểm, phù này cũng là bảo mệnh lợi khí, nhất là cao giai thần hành phù, có thể làm cho cao hơn ngày hai cái cảnh giới địch nhân cũng vô pháp đuổi kịp ngài. Nam tu này cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ bị thuyết phục, nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia huyền giai thần hành phù cũng tới hai tấm. Bọn hắn ngồi ở chỗ này phẩm trà, rất nhanh Nữ tu kia liền vì bọn họ lấy ra cần phù lục Nam tử thanh toán linh ngọc Cất ký phù lục Đối với bên người mấy người nói Các ngươi còn có hay không muốn mua phù lục một tên nam tử lắc đầu Nói ra Ta dự định mua một kiện pháp bảo Chúng ta một hồi đi bắt Tông luyện khí các Nữ tu kia nghe vậy thần sắc khẽ động Không nhanh không chậm nói ra Vì đảo hữu này Chúng ta phù lục các cũng có pháp bảo bán ra. Ngươi có muốn hay không nhìn xem phù lục phái mặc dù tinh nhiên phù lục. Nhưng trong môn phái cũng có biết được luyện khí và luyện đan trưởng lão. Toàn bộ phù lục các thương phẩm. Phù lục chiếm bảy thành. Đan dược. Pháp bảo loại hình chiếm cứ ba thành. Tên nam tử kia khách khí nói không cần. Tên nữ tu này nhưng không có từ bỏ. Đối với hắn mỉm cười. nói ra, không dối gạt đạo hữu, nếu như ngài là muốn mua Địa giai Cùng Thiên giai Pháp bảo, tiểu mũi đương nhiên đề cử ngài đi Bắc Tông. Bắc Tông dù sao cũng là luyện khí đại tông, cao giai pháp bảo phẩm chất, không có bất kỳ cái gì một cái tông phái có thể so sánh. Nhưng nếu như ngài là muốn mua đây giai pháp bảo, chúng ta phù lục các không thể so với Bắc Tông kém, mà lại giá cả muốn thấp một nửa. Ngày tại bắc tôn mua một kiện pháp khí linh ngọc ở chỗ này có thể mua hai kiện nam tử kia cẩn thận nghĩ nghĩ trên mặt lộ ra ý động chi sắc hắn lúc ấy không phải đi mua địa giai cùng thiên giai pháp bảo loại pháp bảo kia hắn bán đứng chính mình cũng mua không nổi chính như bọn hắn trước đó nghĩ tại trên phù lục đi giai một chút tiểu môn phái phù lục phẩm chất không thể so với phù lục phái kém bao nhiêu Mà đây giai pháp bảo, phù lục phái cũng nhất định sẽ không thua Bắc Tông. Nếu như không phải nhận định pháp bảo nhất định phải Bắc Tông xuất phẩm. Như vậy dùng phù lục phái cũng không tệ. huống chi, so Bắc Tông rẻ tiền nhiều giá cả cũng làm cho hắn tâm động không thôi. Nguyên bản chỉ có thể mua một kiện pháp khí công kích linh ngọc. Hiện tại có thể nhiều mua một kiện phòng ngự pháp khí. Đây chính là khó mà cử tuyệt dụ hoạt. Trong lòng của hắn rất nhanh làm quyết định. Lập tức đứng người lên. Nói ra. Làm phiền mang ta đi nhìn xem pháp bảo. Lầu hai đầu bập thang. Thanh tỉnh tử cùng chúng phù lục phái đệ tử nhìn xem lầu một cảnh tượng nhiệt náo, Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vẹn vẹn một canh giờ. Cửa hàng thành giao số lượng liền vượt qua bọn hắn một ngày. Thanh tịnh tử cũng rốt cuộc minh bạch. Sư Thúc tại sao muốn dùng người này đổi đi hắn? Tâm hắn vui mừng tâm phục khẩu phục đối với Lý Mộ chắp tay khom người. Nói ra. Sư Thúc có mắt nhìn người. Chúng ta phục sát đất. Lý Mộ khoát tay áo, nói ra các ngươi cũng xuống dưới, nhìn xem có chỗ nào cần hỗ trợ, đừng ở chỗ này đứng. Bao quát thanh tỉnh tử ở bên trong chúng để tử nhau nhau đi xuống thang lầu. Ngắn ngủi mấy canh giờ trong cửa hàng tình huống liền rực rỡ hẳn lên. Lý mộ biết rõ. Chuyện chuyên nghiệp. Hẳn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Thanh Tịnh tử cùng những này phù lục phái đệ tử. Mặc dù thiên phú không tồi. Tu vi cũng cao. Nhưng lại không thích hợp đi bán hàng. Tại tu hành giới trên phương diện làm ăn, phù lục phái có được trời ưu á điều kiện. Đạo môn sáu một trong. Nổi tiếng ngàn năm hàng hiệu lớn. Vẹn vẹn một cách chiêu bài liền có thể hấp dẫn đến không ít khách nhân. Nếu như lại thích hợp tiến hành một chút ma tinh thủ đoạn. Đưa vào một chút phục vụ cùng tiêu thụ nhân tài. Như vậy phù lục các đơn giản chính là một cái cỡ lớn hút linh ngọc máy móc. Tu hành giới rất nhiều sinh ý đều là bạo lợi. Không chỉ phù lục phái. Đan Đình phái. Nam Tông Bắc Tông. Đại tiểu Tông Môn thế ra. Mời khối Linh Ngọc chi phí. Chí ít bán 100 Linh Ngọc lên. Hơi làm một chút bán hạ giá. Mua một tặng một chiếc khấu hoạt động. Lập tức liền có thể trở thành ngành nghề lương tâm. Chỉ là giao dịch Linh Ngọc muốn phân cho huyền Tông Ba Thành trong cửa hàng sinh ý càng tốt. Lý Mộ liền càng đau lòng. Nhưng cách này cũng không có cách nào. Mặc dù Lý Mộ cũng nghĩ đem cửa hàng chuyển về Sơn Môn. Không cho huyền Tông bóc lột cơ hội. Nhưng tại trước đây. Cũng phải đem phù lục các xanh khí đánh trước ra ngoài. Huyền Tông nhìn chúng chính là phù lục phái linh ngọc. Lý mộ nhìn chúng chính là bọn hắn ảnh hưởng. Trước mắt tu hành giới cũng chỉ có huyền Tông có thể đem nhiều như vậy người tu hành tụ tập tại một chỗ. Lý mộ mục đích của chuyến này là để vãn vãn giải khai khúc mắt. Nhúng tay phù lục các sinh ý. Cũng chỉ là thực sự nhìn không được Phù lục phái các cao tầng từng cái tu vi thông huyền Xem thường thương cổ chi sự Nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ qua Không có linh ngọc Để tử cấp thấp tu vi như thế nào tăng lên Không có phù dịch cùng linh dược dự chứ. Tông môn trưởng lão đại nạn sắp tới Bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dù sao cũng là phù lục phái một phần tử Có một số việc Huyện cơ tử không quan tâm. Lý mộ đến thay hắn quan tâm. Phù lục các sinh ý tạm thời đi đến quý Đạo, Lý mộ không cần tiếp qua tại để bụng. Hắn đi vào phù lục cắt lầu ba, vãn vãn cùng tiểu bạc ngay tại chơi phi hành kỳ, xưng tâm ở bên cạnh quan sát. Lý mộ nhìn xa xa xưng tâm, nói ra, xưng tâm, ngươi đến trong phòng ta đến một chút. Đại Chu tiên lại 18 chương 150 tiểu bạc cửu nhân phù lục các lầu ba. Tiểu bạch cùng vãn vãn tại hạ phi hành kỳ. Khi thì quay đầu nhìn một chút cách đó không xa một căn phòng. Từ trong phòng không ngừng truyền đến xưng tâm cùng Lý Mộ U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Anh hạ thanh âm. Long ngữ là thật khó học. Ngay từ đầu. Các nàng cũng tò mò muốn học tới. Có thể bởi vì học rất khó khăn. Rất nhanh liền song song từ bỏ. Trong phòng, Lý mộ nhìn xem xưng tâm viết ở trên giấy kỳ quái tự phù trong miệng phát ra quái gì âm, tiết. Xưng tâm lắc đầu uốn nắn hắn nói, không phải như vậy phát âm, ngươi cùng ta niệm. Phần trăm. Lý mộ bắt trước nói, phần trăm. Không đúng, là. Phần trăm. Phần trăm. Xưng tâm uốn nắn hắn thật nhiều lần. Lý mộ mới học được âm phù này. Hắn vẫn cảm thấy tự mình tính là thông tuệ. Thẳng đến hắn bắt đầu học tập long ngữ. Hắn lúc trước học tập thân quốc nói thời điểm. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng long ngữ lại không thể dùng phương thức như vậy học tập. Chỉ có thể do một con rồng tay nắm tay. Miệng đối miệng dạy. Lý mộ cũng biết được rất nhiều yêu tộc văn tự cùng ngôn ngữ. Nhưng không có một loại ngôn ngữ có long ngữ khó như vậy. Để hắn thỉnh thoảng hoài nghi. Long ngữ đến cùng có phải hay không thế giới này ngôn ngữ Vừa học một hồi Hắn đối với sưng tâm nói Các ngươi ngôn ngữ quá khó khăn Ban đêm nếu như không có sự tình gì ngươi liền lưu tại phòng ta đi Lấy bọn hắn một người một dòng tu vi Mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không có vấn đề gì Lý mộ hiện tại đối với long tục tràn ngập hiếu kỳ Đầu tiên cần phải làm là học tập long tục ngôn ngữ Huyền Tông hội giao lưu muốn tiếp tục một tháng, vạn rằm xa xôi chạy tới nơi này, lý mộ cũng là không nóng này trở về. Sau đó mấy ngày, hắn cùng xưng tâm tại gian phòng. Cả ngày đóng cửa không ra. Hết ngày dài lại đêm thâu học tập. Phù lục các sinh ý cũng phát triển không ngừng. Lục phái trong cửa hàng. Nguyện ý hạ thấp tư thái. Chân chính đứng ở khách hàng góc độ suy nghĩ. Chỉ có phù lục phái một nhà Tốt đến tìm không ra mau bệnh thái độ phục vụ Các loại bán hạ giá ưu đãi hoạt động Mấy ngày ngắn ngủi Phù lục các thanh danh ngay tại trong phường thị truyền ra Lưu lượng khách cùng ngày càng tăng lên nhiều Thậm chí một chút khách nhân mua đề dai đan dược và pháp bảo cũng nguyện ý tới đây Mà không phải lựa chọn đan đỉnh phái cùng Bắc Tông Đan đỉnh các, luyện khí các, linh trần các Các phái đệ tử rõ ràng phát hiện Lần này hội giao lưu Bọn hắn trong cửa hàng khách nhân So hướng lần ít đi rất nhiều rất nhiều Trải qua một phen điều tra Mới phát hiện rất nhiều khách nhân đều bị phù lục các dẫn đi Bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không phải quá để ý Người tu hành lấy tu hành làm chủ Nếu như không phải tôn môn yêu cầu Bọn hắn căn bản lười nhắc tới đây Lãng phí thời gian một tháng đi làm thương cổ chi sự Còn lại vài Tông không thèm để ý Huyền Tông tự nhiên cũng sẽ không để ý Phù lục phái sinh ý càng tốt Huyền Tông từ đó thu hoạch cũng càng lớn Mặc kệ còn lại môn phái thế ra như thế nào tranh đoạt khách hàng Huyền Tông mãi mãi cũng là cuối cùng bên thắng Mấy ngày sau Tại xưng tâm hết ngày dài lại đêm thâu dạy bảo phía dưới Lý Mộ Long ngữ học tập Cuối cùng miễn cưỡng nhập môn. Đương nhiên cách hắn đọc hiểu quyển kia Long Vương nhật ký còn kém rất xa. Hôm nay có huyền tông trưởng lão giảng đạo, Lý mộ dự định đi nghe một chút. Đến một lần dự định ra ngoài hít thở không khí. Thứ hai hắn nhận lấy huyền tông mời. Tham gia một hồi giảng đạo. Lần này hội giao lưu. Phù lục phái để tử đời hai chỉ lý mộ một người. Mặt mũi này vẫn là phải cho huyền tông. Trong phủ lục các hôm nay không có người nào, liền ngay cả trên phường thì khách nhân cũng không nhiều. Mà lân cận hòn đảo, trên một đảo tràng tích rộng lớn, lại là kín người hết chỗ. Hôm nay huyền Tông Cường giả lại ở chỗ này giảng đảo, cũng sẽ trả lời một chút người tu hành vấn đề về mặt tu hành. Có khả năng một câu nói của bọn hắn, liền có thể giảm bớt không ít người mấy tháng thậm chí mấy năm khổ tu. Cho dù là lấy giao dịch làm mục đích người tu hành. Cũng sẽ không bỏ lỡ loại thịnh hội này. Đạo tràng phía trước nhất trưng bày mấy cái vị trí. Đó là lưu cho đạo môn lục phái tiền bối. Bình thường tới nói. Có thể ngồi ở chỗ đó. Đều là lục phái đệ tử đời hay. Động huyền tu vi đạo môn cường giả. Trừ ngồi phía bên trái người trẻ tuổi kia. Mấy ngày trước đây hắn tại trên phường thì vung tiền như rác. hung hăng rơi xuống thanh huyền tử mặt mũi. Sau đó liền có người bắt đầu nghe ngóng thân phận của hắn. Biết được hắn là phù lục phái thái thượng trưởng lão phù đạo tử đồ đệ. Tu Vi mặc dù không đến đồng huyền. Nhưng là thực sự phù lục phái đệ tử đời hay. Cùng lục phái trưởng giáo. Thủ tỏa một cái bối phận. Dưới mấy vị trí này. Còn có đại khái mấy chục cái vị trí. Thuộc về tổ châu nổi tiếng một chút tu hành thế gia cùng trung đẳng môn phái. Cùng một chút huyền tông đệ tử. Về phần những người khác. Chỉ có khoanh chân ngồi dưới đất nghe phần. vì kia là cảnh quốc thẩm gia chủ. thẩm gia lấy mỏ linh ngọc lập nghiệp Gia tộc thực lực đã không kém gì trung đẳng môn phái. Nghe nói hắn lần này từ phù lục phái mua một tấm tảo hóa phù. Một tấm thiên giai phù lục tối thiểu đến 100%. Nhìn Linh Ngọc lên còn muốn chính mình chuẩn bị 10 phần phù dịch, thẩm ra thật sự là vốn liếng phong phú. Muốn nói vốn liếng phong phú nhất còn phải thuộc lục đại phái, phù lục phái một tấm bùa chú bán 100. Nhìn Linh Ngọc còn muốn tự chuẩn bị vật liệu, đây quả thực là đoạt Linh Ngọc A. Cũng không thể nói như vậy. Người nào không biết thiên giai phù lục tỷ lệ thành phù cực thấp, 10 phần vật liệu cũng chưa chắc có thể vẽ thành một tấm. mà lại ta nghe bọn hắn nói, Phù Lục Các Quy củ sửa lại, Phù Lục chưa thành Không Thu Linh Ngọc, có thể nói là Lục phái lương tâm. Đám người nghị luận không ngừng. Khi hơn 10 tên huyền tông tuổi trẻ để tử từ bên trên bay xuống, rơi vào trên chỗ ngồi lúc, trên bảo trường khoanh chân ngồi những người tu hành, nhấc lên một trận xôn xao. Là Thanh Vân tử, hắn mới ba mươi mấy tuổi, Tu Vi đã tới Đồng Huyền, là Huyền Tung, không, là đạo môn lục phái trong đệ tử đời bốn người thứ nhất. Huyền Tung đời tiếp theo trưởng giáo, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù nói Tu Vi của hắn là Huyền Tông tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tích tụ ra tới, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hắn Tu Vi đẩy lên Đồng Huyền, Thiên Phú của hắn cũng không thể coi thường. Thanh Thành Tử. Thanh huyền tử, thanh xương tử, huyền tông thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều đi ra. Thật hâm mộ bọn hắn. Từng cái thiên phú kinh người. Phía sau lại giống như này cường đại tông môn. Sớm muộn có thể trở thành thế gian trí cường giả. Tại mọi người trong tiếng nhị luận. Lý mộ ánh mắt. Từ những đệ tử trẻ tuổi kia trên thân đảo hoa. Đảo hoa một tên đệ tử trẻ tuổi lúc. Trong lòng của hắn hiện ra một tia cảm giác quen thuộc Tên kia gọi là thanh thành tử tuổi trẻ đệ tử Mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc Nhưng Lý mộ trước kia chưa từng tới bao giờ huyền tông Cũng không biết huyền tông đệ tử Hắn tại trong trí nhớ nhanh chóng tìm kiếm Rất nhanh Người này thân ảnh liền cùng Lý mộ trong trí nhớ một cái bóng trùng hợp Mấy năm trước đó Lý mộ còn tại bắc quận quận Nha làm việc lúc bạch yêu vương thủ hạ thử vương thây tử đã từng bị một tên người tu hành nhân loại gây thương tích mà đã thương thử vương thây tử người tu hành nhân loại kia chính là người sát hại tiểu bạch toàn tộc huyền tôn thanh thành tử cùng người kia hình dạng không khác nhau chút nào không chỉ có như vậy trên người hắn khí tức cũng làm cho lý mộ nhớ tới lưu lại tại tiểu bạch mỗ mỗ cùng thử vương thây tử khí tức trong người Lý mộ vừa mới xác nhận thân phận của người này. Từ đảo tràng phía trước trên một chiếc bồ đoàn. liền truyền ra một tiếng nghiêm khắc A. Đưa ta mỗ mỗ mệnh đến một đảo bóng trắng từ trên bồ đoàn phi thân lên. Kiếm trong tay đã xuất vò, Mũi kiếm trực chỉ thanh thành tử. Biến cố bất thình lình, lập tức liền đưa tới đảo tràng phía trước vô số người chú ý. Trong đảo tràng người tu hành trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Lại có thể có người lớn mật như thế, Dám ở huyền Tông Sơn Môn Ngay trước huyền Tông trưởng lão mặt án sát huyền Tông đệ tử Loại này tự tìm đường chết hành vi Có thể xưng điên cuồng Thanh thành tử các loại đệ tử trẻ tuổi cũng chưa từng ngờ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này Đối mặt đảo thân ảnh kia Những người còn lại cũng không có hành động Bọn hắn tin tưởng thanh thành tử một người có thể ứng phó Thanh thành tử ngắn ngủi sườn sốt một cái chớp mắt. Sau khi lấy lại tinh thần. Trường kiếm sau lưng trực tiếp ra khỏi vỏ. Đón nhận đạo thân ảnh kia. Ngắn ngủi giao thủ một chiêu. Hắn mới phát hiện. Nữ tử Mỹ Mạo kia tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa nghi. Hắn lúc nào trêu chọc qua cường giả loại này đối mặt đối thủ như vậy. Thanh thành tử không dám khinh thường. Xuất thủ chính là mấy đạo mạnh nhất thuật pháp Nhưng đối mặt hắn thần thông Nữ tử kia chỉ lo công kích Cũng không phòng ngự Mỗi khi công kích của nàng rơi vào trên người nàng lúc Đều sẽ trực tiếp trừ khử Ngắn ngủi giao thủ Thanh thành tử cũng đã đánh giá ra Nữ tử này trừ tu vi không tầm thường Trên thân càng là có phòng ngự trí bảo Hắn trong thời gian ngắn không cách nào thắng nàng ngay tại trong lòng của hắn sốt ruột lúc phía trước nhất trên ghế ngồi một lão già bỗng nhiên đứng người lên Hư lạnh một tiếng lớn tiếng nói yêu nghiệt phương nào dám can đảm đến ta huyền tung làm càn hắn thoải âm rơi xuống trong hư không liền xuất hiện một cách trong suốt cử thủ hướng nữ tử kia trộp tới tại cử thủ kia dưới uy áp trên đạo trường tu vi không cao người tu hành. lập tức cảm giác như thái sơn áp đỉnh khó mà hô hấp liền ngay cả tạo hóa cảnh cường giả cũng cảm thấy hô hấp không khoái Chấn kinh tại đồng huyền chi uy cự thủ khí tức khóa chặt phía dưới tiểu bạch không cách nào di động trơ mắt nhìn tay này chộp tới sau một khắc một đạo cũng không tính khoan hậu nhưng lại để nàng không gì sánh được an tâm thân ảnh liền đứng ở trước mặt của hắn lý mộ lơ lượng tại tiểu bạc trong hư không phía trước cũng không có động tác gì thể nổi một đảo khí tức quét ngang cự thủ kia liền trực tiếp sụp đổ trên đảo trường một cái chớp mắt yên tĩnh đằng sau lần nữa xôn xao đây không phải phù lục phái vì tiền bối kia sao hắn làm sao đứng ra giúp thích khách này rồi ngươi liền không có phát hiện nữ thích khách này chính là một mực đi theo vị tiền bối này mỹ nhân bên người sao thanh thành tử làm sao vậy hắn tựa hồ cùng mỹ nhân này kết sinh tử mối thù lần này náo nhiệt phủ lục phái cùng huyền tông xung đột đám người khe khẽ bàn luận ở giữa chợt có người ý thức được cái gì kinh ngạc nói vừa rồi xuất thủ thế nhưng là huyền tông diệu nguyên tử tiền bối hắn nhiều năm trước liền đã tấn cấp đồng huyền Phù Lục phái vì tiền bối này chỉ có để ngũ cảnh tu vi. Thế mà nhẹ nhàng như vậy đỡ được Diệu Nguyên tử tiền bối ném giận một kích, khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Đám người lúc này mới ý thức được việc này, nhao nhao dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua thân ảnh lơ lửng ở trong tư không kia. Huyền tông trong đám đệ tử, Thanh Huyền tử sắc mặt trắng bệch. Diệu Nguyên tử trưởng lão vừa rồi một trưởng kia Nếu là rơi vào trên người hắn, hắn dù là không chết cũng phải trọng thương. Thế mà bị người này nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Nghĩ đến hắn cùng người này trước đó xung đột. Thanh huyền tử bỗng nhiên cảm giác được một trận hoảng sợ. Lý mộ chậm rãi rơi xuống. Quay đầu nhìn xem tiểu bạch. Tiểu bạch cắn chặt môi dưới. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nước nở nói. an công. Lý mộ dùng một bàn tay đưa nàng um ở trong ngực Vỗ nhẹ phía sau lưng nàng Nói khẽ Ta đều biết Chuyện kế tiếp Giao cho ta liền tốt Vãn vãn cùng sưng tâm cũng thoát ly đám người Rất nhanh liền đứng ở tiểu bạch bên người Lý mộ hơi vung tay Một vệt kim quang vung ra Thanh thành tử bỗng nhiên cảm giác bên hông xiết chặt Thể nội pháp lực không cách nào vận chuyển sau đó liền bị một cỗ cử lực lôi đến lý mộ trước mặt đạo tràng phía trước nhất diệu nguyên tử sắc mặt âm trầm nhìn xem lý mộ hỏi đạo hữu đây là ý gì lý mộ cổ tay rung lên bị trói ở thanh thành tử liền quỳ trên mặt đất hắn nhìn xem diệu nguyên tử sắc mặt cũng âm trầm xuống tới nói ra các ngươi dung túng môn hạ đệ tử làm hại đại chu địa phương Sát hại mũi mùi ta thân tộc. Ngươi có gì mặt mũi đến hỏi ta hai người ánh mắt đối mặt. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Diệu nguyên tử bên cạnh. Một tên nữ tu đứng người lên. Giảng hòa nói. Diệu nguyên tử sư huyên. Linh cơ tử sư đệ. Có chuyện gì? Mọi người tỏa hạ từ từ nói. Ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó. Lục phái là một nhà. Mọi người không cần tổn thương hòa khí. Đan đỉnh phái người đứng ra. Diệu nguyên tử sắc mặt cũng không hòa hoãn. Mà là nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra. Ngọc Dương tử sư muội cũng đều thấy được. Hôm nay là phù lục phái khiêu khích trước đây. Cũng không phải là ta huyền tông thất lễ. Ngọc Dương tử đi đến Lý Mộ trước mặt. Nói ra. Linh cơ tử sư đệ. ngươi trước đem tên đệ tử này thả. Có chuyện gì Có thể từ từ nói Nơi này dù sao cũng là huyền tung Lý mộ cũng không phải người không nói đạo lý Hắn thu hồi khốn tiên tỏa Diệu nguyên tử phất ốm tay áo một cái cuốn lên thanh thành tử Bay về phía phía trên đạo cung Lý mộ mang theo tiểu bạch vãn vãn theo sát phía sau Ngọc Dương tử cùng còn lại bốn phái trưởng lão thấy vậy Liếc nhau Bất đắc dĩ lắc đầu Cũng phi thân hướng lên phía trên mà đi. Cho dù là có huyền tông trưởng lão chủ trì trong đạo trường hay là biến tao loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào huyền tông thế nhưng là danh môn chính đạo, Huyền tông đệ tử. Làm sao lại làm giết người diệt tục sự tình ở trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm đi. Ta cũng cảm thấy là hiểu lầm. Huyền tông mấy vị đệ tử lưu tại nơi này. Cũng là một mặt thổn thức. Thanh Tùng Tử lắc đầu, thở dài nói ra, ta đã sớm thuyết phục qua thanh thành tử sư huyên, để hắn tu hành không nên gấp công cần lợi. Hắn chính là không nghe, ta thích giết yêu lấy yêu đan hồn phách, lần này tốt, bị người ta tìm tới cửa đi. Thanh Tùng Tử cùng đồng môn lúc nói chuyện, mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng trên đạo trường gần vạn người, tu vi có thành tựu người cũng không ít. Rất dễ dàng liền nghe đến hắn nói tới nội dung Cái gì? Thanh thành tử la thích mắt giết yêu vật Đây không phải bị đại tôn môn cấm chỉ sao? Lại nói Đại chu triều đình hiện tại cũng không cho phép loại hành vi này Cấm chỉ về cấm chỉ Giết yêu cũng không phải giết người Giống thanh thành tử dạng này để tử hạc tâm Làm sao có thể bởi vì giết mấy con yêu vật Liền bị tôn môn trừng phạt Nói như vậy. vì tiền bối kia nói ra là sự thật thật thì như thế nào. Giả thì như thế nào. Phù lục phái thực lực làm sao có thể cùng huyền tông so sánh. Ngươi nếu là huyền tông trưởng giáo. Lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này trừng phạt trong môn đệ tử hạc tâm. hao tổn tông môn mặt mũi sao nghe được đám người tiếng nghị luận. Một tên huyền tông nữ đệ tử chừng thanh tùng tử một chút. Nói ra. Thanh tùng tử. Miệng của ngươi có thể hay không nhắm lại thanh tùng tử một mặt vô tội nói, ta không phải cũng là vì thanh thành tử sư huyên tốt, chúng ta hay là đi lên xem một chút đi, cũng không biết trưởng giáo sẽ làm như thế nào xử trí thanh thành tử sư huyên